t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba phòng này mướn khỏi phải để t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba phòng này mướn khỏi phải để nhìn qua trước mặt hơi có vẻ cũ nát cửa gỗ hà vũ trụ quay đầu nhìn về ngô đại trí hỏi một câu chính là nhà này a ngô đại trí về sau rút lui mấy bước lại tả hữu quan sát một phen sau đó gật đầu một cái không sai chính là bọn hắn ra nói xong hắn đi tới cửa bắt đầu gõ cửa ba ba ba hắn bắt lấy loa sư trong miệng đại thiết hoàn lặp đi lặp lại đập tại môn đầu đ ì n h sắt bên trên tại hơi có chút cô tịch trong n h ó nhỏ thanh âm này có vẻ đặc biệt thanh thúy văng dội nhưng h ắ n đập hồi lâu s ử n g s ố t không gặp có người mở ra môn cũng không nghe được trong viện có cái gì độc tính trong sân đầu có ai không nô đại trí hướng phía trong khe cửa hô vài tiếng bên trong y nguyên vẫn là không có độc tính ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục gõ cửa lúc hà vũ trụ trực tiếp bắt hắn cho gọi lại đừng n u ố t cố gắng người ta có chuyện gì phải bận rộn thời gian cấp bách chúng ta vẫn là đi nhà tiếp theo xem một chút đi nô đại trí trên mặt có chút ít khó khăn nói nhà khác cũng quá xa thì đếm hắn ra cách nhà máy chúng ta gần đây ta tìm người ngay n ó n viện này nhi trong thì ở láo lưỡ k h u bình thường cũng không thế nào đi ra ngoài chủ yếu nhất là nhà bọn hắn trào giá nhi thấp nhất ta này không phải cũng suy nghĩ thay lan t ỷ tiết kiệm một chút nhi tiền mà hà vũ trụ n h ữ n nhữ mày đứng ở trong ngõ nhỏ quan sát tỉ mỉ một phen nhà này cố nhiên là cách nhà máy cán thép khoảng cách gần đây nhưng mà vị trí hơi chút vắng vẻ phụ cận dường như không có gì khói lửa với lại phong ốc hơi có vẻ cũ nát cho người ta một loại rách nát đổi phế cảm giác chi chi rác ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này lúc trong sân đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân tiếp lấy cửa mở ra một đường nhỏ một vị tóc hắc mạch ô n tạp lão đại gia đi ra hắn đầu tiên là nhìn nhìn ngô đại trí tiếp lấy quay đầu ánh mắt cảnh giác tại hà vũ trụ trên mặt d ừ n g lại một phen há mồm hỏi các ngươi tìm ai nha nô đại trí lập tức b u lại nói ra chúng ta không tìm người là đến thuê phòng lão đại gia lại hơi có tâm h ý xem xét hà vũ trụ một chút hỏi là ngươi thuê hay là hắn thuê a ngươi hộ khẩu chỗ nào hà vũ trụ lắc đầu không phải chúng ta thuê là biểu tỷ ta muốn thuê chúng ta có thể vào xem xét sao lão đại gia lại xem xét hai người một chút hơi có vẻ do dự giữ cửa qua loa đẩy ra một ít sau đó đối bọn hắn nói ra ta trong sân bày biện một vài thứ các ngươi nhìn xem quy nhìn xem Cũng đừng loạn đưa tay, đến bên ngoài cũng đừng nói Còn có, các đừng loạn đến bên ngoài đừng nói ngươi trong về sau tiếng động n đưa vào tay, sau mỏ. về hà ỏ một chút.、Vợ、ta cơ thể không tốt, cơ các cũng không hù Vợ dọa ngươi đừng n n Nói xong, hắn nhìn g thấy hà trực câu câu nhìn thấy hà vũ trụ không nói một lời. Hà nói lời. một trụ vũ đã hiểu h ắ n ý tứ thế là gật đầu một cái lão đại gia lúc này mới đẩy cửa ra cũng không chào hỏi một câu chính mình dẫn đầu đi vào hải sư đồ lết nhau cũng cảm giác hôm nay có thể là muốn một chuyến tay không người còn chưa vào trong đâu thì có một đống lớn phá quy củ đ á n chờ thế mà ngay cả đi đường đều cần thận trọng cho dù cái viện này tiền thuê so với nhà khác tiện nghi vậy cũng không có gì suy tính cần thiết được rồi đến cũng đến rồi đi vào trước nhìn kỹ hằng nói hà vũ trụ dẫn đầu nhấc chân đi vào kết quả phát hiện trong sân tình huống cùng trong lòng của hắn dự đoán tựa hồ có chút không cùng một dạng trong sân trống không chỗ không phải rất lớn nhìn thấy quanh co qua lòng vòng dựa vào thành tây bên cạnh trong góc lít nha lít nhít bậy biện từng cái trúc chế không xương có mấy cái phía trên còn dán lên một tầng đơn sơ giấy dầu cũng không biết là dùng làm gì lão đại gia con tay phải phía trước vừa dùng tay trái chỉ chỉ bên tay trái vị trí đối bọn hắn nhỏ giọng nói bên này hà vũ trụ gật đầu một cái hắn cũng không biết chính mình đây là thế nào mặc dù đã vào trong sân trên cơ bản cũng thổi không đến ngọn gió nào nhưng hắn trên người y nguyên vẫn là cảm thấy rét c a m c a m thấy lao đại gia chắp tay sau lưng phía trước bên cạnh dẫn đường hà vũ trụ gật đầu một cái sau đó thì nhấc chân đi theo mãi đến khi hắn đi ngang qua bên cạnh một gian hẹp giải phóng đốc lúc hắn bông chốc thì ngây ngẩn cả người bên tay phải một gian phòng nói trong lúc này đang sáng nhìn một chiếc mở tối sợi v ố n phở h m đang thao trong phòng chính giữa bày biện một tấm niên đại xa xưa nam cử điều án vụ án bên cạnh còn chưa sắp xếp đứng mười cái đã đóng tốt người giấy liếp nhìn lại nam hay nữ vậy cũng có. trên người từng cái xuyên xanh xanh đỏ đỏ nhìn rất là dễ thấy n à y đêm hôm khuya k h o á t nếu ra đây nhỏm lên một chút sớm muộn gì không phải dọa ra một chút bệnh tim không thể hà vũ trụ r ố t cô biết vì sao hắn đứng ở ngoài với lúc trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ âm khí âm u cảm giác tình cảm là bởi vì lão đầu nhi này là chuyên môn đâm người giấy thợ bồi giấy làm r á n vách tay nghề bên trong có một cái ngành nghề gọi thợ làm đồ giấy nói chắn g ra kỳ thực chính là cho qua đời nhân c h ắ t người giấy ngựa giấy loại hình thuộc về dân gian mai táng ngành nghề làm chuyện kinh doanh này người mỗi ngày cùng người chết liên hệ có nghiệp vụ cũng chỉ cùng chuyên làm việc tăng lễ người tiếp khách liên hệ bình thường căn bản không thế nào đi ra ngoài trên người trong lúc lơ đãng thì lây dính một cỗ tử khí cho nên xử lý nghề này người tự nhiên tính cách cũng liền có vẻ hơi cô tịch cùng làm người ta ghét hà vũ trụ cuối cùng hiểu rõ ngô đại trí nói trào giá tiện nghi là có ý gì này mẹ nó đừng nói tiện nghi ngươi chính là lại có tiền cũng không có người vui lòng ở kiểu này địa phương rách nát hà vũ trụ chỉ nhìn vài lần trong đầu cũng cảm giác hai đến sợ càng đừng đề cập ngô đại trí cái này vừa kết hôn tiểu thanh niên hà vũ trụ tức giận chừng nô g đại trí một chút hắn lúc này cũng sớm đã nhìn xem trận tròn mắt giờ phút này con mắt thần đờ đẫn nhìn qua một hàng kia người giấy nhìn một lúc mới sinh sinh nuốt ngụm nước bọn sau đó liền rốt cuộc không chịu đi vào trong lão đại gia trước đây ở phía trước dẫn đường gặp bọn họ không nhúc ních thế là lại gây quay về khỏi phải mỏ mẫm xem xét các ngươi muốn mấn nhà không ở chỗ này tại phía sau đâu bên ấy còn có một loạt có hai gian phòng rất sáng sủa cho thuê các ngươi phù hợp ta dẫn các ngươi đi qua nhìn một chút nếu ngại giá nhi hà vũ trụ lập tức cuốn quít khoát qua tay đại gia bên ấy chúng ta thì không đi được ngài bị liên lụy ngài nhìn ngày này nhi cũng không sớm hai chúng ta còn chưa ăn cơm tối đâu cái này về trước nói xong hắn thì vẻ mặt giả cười nhìn phía ngô đại trí ngô đại trí sửng sốt một chút trông thấy hà vũ trụ ưu ám ánh mắt lập tức phản ứng liên tục không ngừng nói ra nha đúng đúng đúng đại gia nếu không chúng ta đến mai lại đến đi vợ ta vẫn c h ờ ta về nhà ăn cơm đâu lão đại gia lúc này ngược lại nhiệt tình lên đi lên một cái thì kéo lại hà vũ trụ tay á o chưa ăn cơm dễ nói a ta trong nồi đầu còn trưng nhìn bánh n ô đâu các ngươi nếu là không ghét bỏ chúng ta ăn trước hết cơm lại nói giá tiền nha dễ thương lượng hà vũ trụ vẻ mặt thật t h à hướng về phía lao đại gia cười cười sau đó lại không để lại dấu vết liếc một cái đại gia cặp kia r ú n gió tay có lòng nói ngài lao trước buông tay ra thành sao ta nhưng không mang theo ép một người có thể đúng lúc này hắn con mắt hơi chuyển động bắt đầu ở trên người lục lọi lão đại gia vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy động tác của hắn cũng không biết hắn rốt cục tại tìm kiếm thứ gì chỉ thấy hà vũ trụ mười phần nhanh chóng theo trong túi lấy ra một hộp thuốc lá sau đó rất tự nhiên kẹp hai chi ra đây hướng lao đại gia trước mặt một đưa đại gia đến một cái a lão đại gia lớp nhìn nhiệt tình lập tức thì tiêu tán rất nhiều hắn trực tiếp k h o á t khoác tay tiện thể cũng đem tóm lấy hà vũ trụ tay cho b ô n g lỏng ra ta không hút thuốc các người muốn hút thuốc lời nói đến các người m u ố n trong phòng hút đi đi viện này nhi bên trong đồ vật sợ lửa một chút hỏa tinh liền hà vũ trụ lập tức liền theo trong túi lại lấy ra diềm đến làm bộ muốn ở chỗ này châm lửa không phải liền là hút điếu thuốc mà ngài sợ cái gì nha lão đại gia đột nhiên thì trở nên rất tức giận hắn trực tiếp thì đưa tay đẩy hà vũ trụ một cái các người đi nhanh lên nhà ta không thuê thì các người những thứ này bé trai nhi một chút tốt cũng không gọt h ô i đi thôi đi thôi ta coi như là nhìn ra các ngươi không phải đến thuê phòng các ngươi chính là đơn cửa khí ta tích đi nhanh lên đi nhanh lên ngay nhìn ngài không thuê thì không thuê đi thế nào còn đuổi lên người đến đâu hà vũ trụ lập tức tức giận thuốc lá hướng trong túi một thăm dò sau đó kéo lại ngô đại trí cánh tay nhấc chân liền hướng bên ngoài đi vừa ra khỏi cửa hai người bọn họ chỉ nghe thấy sau lưng cạch một tiếng nguyên lai là lão đại gia đã đóng cửa tiện thể còn giữ cửa then cài cũng cho cài then hai sư đổ bốn mắt nhìn nhau chỉ thấy ngô đại trí vội vươn tay sờ lên lồng ngực của mình sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nhìn hà vũ trụ tiện thể n u ố ngụm nước bọt hà vũ trụ đột nhiên trở mặt nhấc chân liền hướng n ô đại trí cái mông đ ặ t tới người đại gia chương năm trăm sáu mươi b ố không mất lo chương năm trăm sáu mươi b ố không mất lo hà vũ trụ thẹn quá hóa giận tại chỗ liền đem n ô đại trí đánh cho một trận sợ tới mức n ô đại trí trái c h e phải cản làm sao hà vũ trụ quyền cướp quá nặng hắn lại không dám hoàn thủ thực sự không có cách chỉ có thể đối hà vũ trụ xin tha lên hai sư phụ ta sai rồi đừng đánh đừng đánh ngài đụng nhẹ hai ngài đừng đánh mặt ta nha mặt mũi này muốn phá củng trở về để cho ta vợ nhìn thấy vậy ta nhảy vào hoảng hà ta cũng rửa không sạch hà vũ trụ hầm hừ chừng mắt liếc hắn một cái cắn răng nghiến lợi mắng người cái kia nha ngươi để ngươi vợ cào chết ngươi được rồi thấy đem hắn sư phụ chọc tức không nhẹ lúc này vẫn hô hô thở gấp bạch khí nô đại trí bận điệu lui về phía sau mấy bước thuận tiện đem bị kéo rún gió trang phục cho sửa sang lại một phen t h ở phao một cái hà vũ trụ cuối cùng là đem cô này vô danh h a ép xuống ngươi nói ta để ngươi nghe n ó n g nhìn thuê cái nhà này ngươi ngược lại tốt rồi cho ta làm một màn như thế hảo ra hỏa cả phòng người giấy n g a giấy nha ta thì liếc nhìn thì cái nhìn này hơi kém không có đem ngươi sư phụ ta cho tại ch người nói này đều biết người gì a không có một cái đáng tin cậy nô đại trí còn cảm thấy mình rất tủi thân vào xem nhìn để người cho nghe ngóng nhà ai tiện nghi thì không chút hỏi không có nghĩ rằng lại ra như thế một việc sự việc thế mà hơi kém cùng tiệm làm đồ giấy thành một cái trong sân hàng xóm này khỏi phải nói người ở chỉ tưởng tượng tôi cũng cảm thấy trong lòng cái hại đến sợ được cái gì cũng khỏi phải nói hôm nay buổi chiều chắc chắn đủ chút xui xẻo hà vũ trụ nhẹ nhàng neo nô đại trí một chút thầm nghĩ bọn hắn hôm nay lần này ngược lại là không h ư ừ n g công tối thiểu nhất nô đại trí đã ý thức được thông tin cùng tình báo tầm quan trọng đây đối với hắn tương lai phát triển sự nghiệp tầm mắt cùng cái nhìn đại cục đều có không ít chỗ tốt đừng nhìn xế chiều hôm nay hắn nhìn rất tức giận kỳ thực hắn cũng không phải thật tức giận chỉ là trong lòng dường như luôn có c ô ép không được hòa nhi hình như trong cơ thể của hắn bao nhiêu mang theo một chút xòa trụ tà tính t ì n h chẳng qua đối với hắn loại tính cách này người mà nói này một ít tâm trạng ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính bởi vì loại này tâm trạng cũng không thể tả hữ c ũ người vô pháp khống chế h n à nói quen thuộc, n u l ắ một cũng coi c như h m tình chút ngươi cũng hai mươi mấy cũng là thành ra cưới vợ người kết quả thì sao giao phó ngươi xử lý ít như vậy việc nhỏ ngươi cũng làm không xong thực sự làm ộ t chút cũng không trông cậy được vào được rồi được rồi đến mai hay là ta bản thân đến đây đi hà vũ trụ thở dài đẩy lên xe đạp liền định muốn về nhà đi nô đại trí lúc này chính vẻ mặt tảo não dựa vào bên tường thấy hà vũ trụ muốn đi hắn lại vội vàng bước nhanh đi theo sư phụ ngài nhìn ngày này nhi cũng không sớm cũng tốt c ử a xin chào xấu ăn xong cơm tối lại đi đi hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không được ngày này nhi vốn là lạnh và ăn xong cơm tối ta thì lưới nhắc động hay là sớm một chút trở về tốt nói xong hai người nhìn nhau không nói gì hà vũ trụ phía trước bên cạnh đẩy xe đạp nô đại trí thì nhắm mắt theo đôi theo phía sau hắn không lâu sau n h ì bọn hắn thì từ ngõ hẻm đi vào trong ra đây nhìn một chút phía trước ánh đèn mờ tối đường phố hà vũ trụ quay đầu đối ngô đại trí nói ra được rồi ngươi hồi đi nói xong hắn liền trực tiếp cưỡi trên xe đạp tại đèn đường chiếu dọi xuống bóng lưng của hắn bị lộ diện cho kéo thành một đạo vừa dài vừa thô hắt tuyến trên đường về nhà hà vũ trụ một mực tự hỏi liên quan đến tiết ngọc mai sự việc vốn cho rằng nữ nhân này đã coi như là biến mất tại trong tầm mắt của hắn kết quả thời gian qua đi mới chưa tới nửa năm nàng lại vì nhà máy cán thép nhân viên thân phận không hiểu ra sao xuất hiện ở cuộc sống của hắn bên trong hơn nữa còn làm trợ thủ của hắn như loại này tình huống chỉ cần không phải kẻ n h ốc cũng hẳn là có thể đ o á n ra tiết ngọc mai lần này xuất hiện hẳn là hướng về phía hắn hà vũ trụ tới nói thật cho dù hà vũ trụ không phải trước gặp phải hạ tiểu kỳ vậy hắn sát xuất lớn cũng sẽ tuyển chọn người khác tới làm la bà mặc dù tiết ngọc mai nhìn quả thực không tệ cũng miễn cưỡng phù hợp hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ nhưng mà chỉ chân của nàng chân không tiện lắm đầu này đối với hy vọng tương lai năng mang theo vợ đi chu du thế giới hà vũ trụ mà nói cũng không phải mười phần lý tưởng bạn đời được rồi được rồi để tùy đi thôi theo nàng lại thế nào dày vò vậy cũng khó mà sửa đổi hắn dự tính ban đầu rốt cuộc hiện tại hà vũ trụ từ lâu không còn là làm sơ cái đó không hề căn cơ nhà máy cán thép bếp lọc tử cho dù nàng dưỡng phụ lại thế nào quyền thế ngập trời cũng không dám đem hắn hà vũ trụ thế nào mắt nhìn thấy đến cửa chính k h u hà vũ trụ đẩy xe đạp theo cửa chính đi vào đến rồi đến rồi、Cha. xoa trụ quay về nhìn thấy hà vũ trụ thân ảnh tam đại gia ra lão tam diêm giải khoáng lập tức vô cùng lo lắng chạy vào trong phòng cho hắn cha mật báo đi vừa nói diêm giải khoáng một bên đem quần cởi xuống sau đó tay chân run dày chui vào ổ chăn bởi vì mấy ngày gần đây nhất tương đối lạnh mà giỏi về tính toán tam đại gia lại không nỡ lòng đốt nhiều như vậy thằng đá cho nên dứt khoát đem bọn hắn lao l ư ợ n g khẩu giường sưởi cho thu thập một phen cuối cùng bọn hắn cả một nhà sáu nhân khẩu trừ gia lão đại diêm giải thành bên ngoài tất cả đều chen tại một cái trên giường mọi người lẫn nhau dựa chúng một chỗ ấm áp Tam gia Đại nguyên h lai là diêm lão tây mỹ a ngại quá vừa nãy ta không nghe thấy ngươi tìm ta có việc còn a tam đại gia lập tức thì mất hứng hắn nghiêm mặt đối hà vũ trụ thuyết giáo lên n g ư ơ i trông ngươi xem cái miệng này người khác không thích nghe cái gì ngươi nói cái gì ta thế nhưng là ngươi tam đại gia làm gì n à y cầm cố lãnh đạo thì không để ý trưởng ấu toti bắt đầu bắt ngươi tam đại gia đánh sát nói đùa đâu hà vũ trụ khoẹ miệng đột nhiên nhít lên sau đó vẻ mặt ngoạn vị nhi đánh giá đến tam đại gia tới bị hắn như thế nhìn lên tam đại gia còn sinh lòng kinh ngạc hắn vội cúi đầu nhìn một chút chính mình quần áo phát hiện cũng không có cái gì chỗ sơ xuất mới vẻ mặt mất hứng nói tiếp giáo lên nay nói chuyện quy nói chuyện ngươi nhìn cái gì đâu sao ta trên quần áo còn thêu lên hoa đây không phải ta nói hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu sau đó cũng không quay đầu lại đẩy xe đạp cứ như vậy đi rồi hắc này xoa trụ tử ta lời còn chưa nói hết đâu đến mai buổi tối trong sân họp hờ à à à người cũng đừng đến chơi đi mắt nhìn thấy hà vũ trụ bước chân không dừng lại trực tiếp đem hắn cho trở thành gió thoảng bên hai tam đại gia lập tức liền đem mặt t r ọ c tức đỏ bừng thiếu chút nữa chỉ hoãn quá khứ nhì đến muốn thuyết giáo hắn một phen đi người ta trực tiếp đem ngươi cho trở thành không khí muốn đuổi theo m a n g hắn vài câu đi hắn lại không dám chỉ có thể hầm hừ đánh giá chung quanh một phen phát hiện phụ cận không hề người nào tấm mặt mo này coi như là vẫn còn lúc này mới hùng hùng hổ hổ trở về nhà mình bang bang hà vũ trụ gõ cửa một cái không bao lâu sau công phu chỉ thấy tôn hồng anh vẻ mặt mệt mỏi cho hắn mở môn đại ca người quay về đối mặt với rủi rủi mắt tôn hồng anh hà vũ trụ gật đầu một cái vào phòng mới phát hiện hạ tiểu kỳ dường như vẫn chưa về hắn nhắc tới phích nước nóng hướng trong chậu rửa mặt đổ một chút nước nóng sau đó tùy tiện hướng tôn hồng anh hỏi một câu tậu tử ngươi các nàng đâu còn chưa có trở lại tôn hồng anh tại chỗ ngáp một cái sau đó trả lời không có đâu theo hôm qua trở về cũng không trở lại nữa ta suy nghĩ có thể là về nhà thăm người thân đi. hà vũ trụ n h ị nhữ mày không biết vì sao hắn luôn cảm thấy hạ ra hẳn là gặp được biến cố gì chương năm trăm sáu mươi lăm thân thích cùng mặt mũi chương năm trăm sáu mươi lăm thân thích cùng mặt mũi vợ không ở nhà trong nhà này thật giống như ít thật nhiều người giống nhau cảm giác đ ô n g chốc vắng lạnh rất nhiều hà vũ trụ ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa tiếp nhận tôn hồng anh đưa tới một bát cháo loãng còn chưa kịp uống một ngụm liền nghe tới cửa chuyển đến tiếng gõ cửa rồn r ợ n bang bang bang tôn hồng anh lập tức chạy tới mở cửa một cô gió lạnh hô một m chút thì tràn vào trong phòng đem bên giường dùng để cản ánh sáng rèm vài cho thổi đến giống như như gợn sóng tầng tầng thay nhau nổi lên ngay cả trong phòng nhiệt độ cũng giống như bông chốc thấp mấy độ tiếp theo liền thấy hạ tiểu kỳ ô m g che phủ nghiêm nghiêm thật thật hà h i ể u đi đến sau lưng thì đi theo đồng dạng che phủ giống con tiểu hùng g i ư ờ n g như hạ tiểu bảo này hai tỷ đệ đi trên đường run dậy nhìn tới hôm qua trận này theo sái bờ gì a bay tới không khí lạnh quả thực đem bọn hắn hai tỷ đệ trò con g đến không nhẹ tôn hồng anh mau đem tay tại trên quần áo lau mấy cái sau đó thì đưa tay đem hạ tiểu kỳ trong ngực hà hiệu tiết qua h có cái gì tốt tan sao chỉ thấy hạ tiểu bảo thuần thục đem quần áo trên người cho lay xuống dưới sau đó ghé vào bên b à n liếc nhìn trên bàn chén kia củ cải hầm thịt lập tức thì hai mắt tỏa sáng lập tức vén tay áo lên muốn đưa tay đi bắt đũa không đợi hắn đem đũa cho cầm lên chỉ thấy tôn hồng anh một tay ôm hà h i ể u một tay kéo lây hắn trang phục cổ áo nhìn người kia tay nhỏ bẩn nhanh tắm một cái tay đi hạ tiểu bảo bất mãn móp méo miệng sau đó hai tay tại trên mí mắt vĩu vào lộ ra đáy mắt bên trong phấn hồng hạ mí mắt đối tôn hồng anh làm lên mặt quỷ đến tiếp lấy thì mang theo y phục của hắn cổ á o bắt hắn cho nhắc tới bên chậu nước bên trên đánh lên một chút xà phòng hảo hảo đem ngươi kia tiểu hát thủ cho ta rửa sạch xe đi và không ngươi thì khỏi phải nghĩ đến ăn cơm hạ tiểu bảo lập tức n g ử a đầu xem xét hắn một chút sau đó mân mê miệng nhỏ giả bộ như vẻ mặt ủy khuất vút vút cái mông của mình tiếp lấy liền đem hai tay bỏ vào trong chậu rửa mặt gặp hắn trang phục tay á o dính thủy hà vũ trụ nhìn thẳng lắc đầu chỉ có thể đưa tay giúp hắn đem thật g à y áo đông tay á o dùng sức quấn quấn lại đi trong chậu rửa mặt đổ một ít nước nóng nhìn qua hướng nàng đi tới hà vũ trụ nàng lập tức đua áp dường như cởi hì hì liền đem hai tay hướng hà vũ trụ trên mặt c h e quá khứ mảnh khảnh tay nhỏ dán tại trên mặt của hắn chuyển tới cảm thụ liền tựa như trên mặt dán hai đống đá lạnh hà vũ trụ lập tức liền phát giác được vợ tay nhỏ bằng lợi hại b ậ n bịu một cái bắt được đặt ở trong tay của mình nhẹ nhàng x o a n hắn nhìn qua trước mặt chót mũi c o n g đến đỏ bừng cô vợ nhỏ trong mắt bao hàm toàn bộ là cưng chiều hát xì nhìn tới hạ tiểu kỳ quả thực bị đông cứng được không nhẹ dù là lúc này đã vào phòng trên người vẫn như cũ lạnh lợi hại thình lình thì hắt xì một cái trong suốt sắt nước mũi không tự chụp thì theo mũi của nàng trong chạy ra nàng chưa kịp cảm thấy được tôn hồng anh thì chỉ về phía nàng cái mũi nói ra tậu tử cái mũi cái mũi a cái mũi cái gì cái mũi hạ tiểu kỳ vừa mới chuẩn bị đưa tay sờ một cái hà vũ trụ liền đã theo trên b à n sách cầm mấy tờ giấy m a u bên đến một bên giúp nàng sắt nước mũi vừa hướng nàng c ỡ trách nói thiên nhi lạnh như thế ngươi liền không thể sớm một chút bay về không nên và tối như bưng hướng ra chạy lần này ngược lại tốt đông lạnh nhìn đi nhìn qua vẻ mặt toán trách hà vũ trụ hạ tiểu kỳ chỉ có thể ngoan ngoan nhay nháy mắt mặc cho đối phương tượng chăm sóc hải tử dường như thay nàng trà sát nước mũi tiện thể trả lại cho nàng cấm nước cấm ngâm khăn mặt lại đem mặt của nàng tiện tay cũng cho trà sát một lần hạ tiểu kỳ chính vẻ mặt n g ọ t nào g hưởng thụ lấy nhà mình đàn ông lau mặt phục vụ mãi đến khi nàng trông thấy tôn hồng anh ở một bên n í n cười lúc này mới đỏ mặt nhìn đem hà vũ trụ trong tay khăn mặt cho quất vào trong tay thấy tôn hồng anh còn ở bên cạnh cười ngây ngô hạ tiểu kỳ vươn tay đôi cánh tay của nàng liền chụp một cái tát ngươi cười cái gì đâu ngươi sao ca của ngươi đau lòng ta cho ta xoa xoa đâu còn có không được ta còn không phải thế sao chê c ư ờ i ngươi ta lúc này cũng đỏ mắt ngươi nói ngươi mạng này làm sao lại tốt như vậy đâu n à y không quang học v ấ n an không nói còn tìm ta đại ca như thế một biết nóng biết lạnh người tốt đây cũng là lau cho ngươi mặt lại là xoa tay ngay cả ta mẹ đều không có đối ta tốt như vậy qua hạ tiểu kỳ khoe miệng có hơi nhất câu tiện thể đối nàng nhướng nhướng lông mi đúng thế ngươi cũng không nhìn người là a i chọn t ẩ u tử ngươi ta nhìn xem người ánh mắt luôn luôn tốt đây hà vũ trụ cười lấy lắc đầu quay đầu đối hai người nói ra được rồi hai người các ngươi cũng đừng ở chỗ nào khối nói lại n ạ i vội vàng tới dùng cơm đi hà vũ trụ chào hỏi một tiếng mấy người lập tức vây quanh bàn ăn cầm bánh bao ăn lên thái tới mới ăn được một nửa ngủ trên giường chính hương hà hiệu đột nhiên h o a hoa kêu khóc lên tôn hồng anh vội vàng sở trường quên miệng sau đó vội vã chạy tới rèm phía sau ôm hà hiệu cho bú đi hà vũ trụ cầm cánh tay đụng đụng hạ tiểu kỳ hỏi cha ngươi mẹ ngươi lại h ợ p tốt còn có bảo lai hắn sao không có với các ngươi cùng một chỗ đến a hạ tiểu kỳ trực tiếp trả lời một câu khỏi phải để trong nhà chiêu tặc hà vũ trụ nghe vẻ mặt kinh ngạc chiêu tặc chiêu cái gì tặc nhà các ngươi ném đồ vật hạ tiểu kỳ vừa ăn đồ vật một bên gật đầu một cái mẹ nói nàng nút trong da g i à n mãi mãi tương không lý bốn mươi khối tiền mất đi lật ra hồi lâu tìm không có còn để cho ta cha đi theo cùng một chỗ tiệm cuối cùng cha ta không có cách nào khác mới đem ngày đó hạ thiết đản ngã khung ảnh sự việc cùng ta mẹ nói nói tám thành tiền này a là nhường hạ thiết đản lấy mất mẹ ta nghe xong thì cấp bách n h à này bốn mươi khối tiền còn không phải thế sao con số nhỏ đều nhanh đỉnh nàng nửa tháng tiền lương tiền này nếu nếu không trở lại vậy bọn hắn sau này cảm giác cũng khỏi phải ngủ thế là lao lưỡng khẩu hợp lại mạ tính hôm nay buổi chiều tự ngồi nhìn xe về nhà đi trước khi đi đem bảo lai、like、cũng cùng một chỗ mang đi có thể là đứa nhỏ này nhớ nhà a hà vũ trụ là thật không biết lao trượng mẫu nương còn có như thế một tay thế mà còn len lén tích chữ một chút nhi tiền chỉ tiếc người tính không bằng trời tính vất vất vả và b ớ t ă n b ớ t mặc nhịn ăn không nỡ lòng uống kết quả lại tiện nghi hạ tiểu quân tên tiểu k h ố n k i ế p kia vận mệnh thật đúng là tạo hóa t r e o người a thấy hà vũ trụ chỉ là khỏe miệng có hơi n h ấ t câu hạ tiểu kỳ thì trên mặt nghi ngờ hỏi một câu người cười cái gì nha hà vũ trụ lập tức trả lời ta cười cha ngươi mẹ ngươi ta xem chừng bọn hắn lần này trở về có khả năng muốn một chuyến tay không hạ tiểu kỳ vẻ mặt không tin vì sao hà vũ trụ thở dài không có gì cha ngươi không trông cậy được vào mẹ ngươi mặc dù rất có chủ kiến thế nhưng không chịu nổi nhà các ngươi bên ấy thân thích nhiều với lại hạ tiểu quân nếu một mực chắc chắn không có cầm tiền kia chết sống chính là không nhận mẹ ngươi cũng bắt bọn hắn không có cách cho nên ta xem chừng nhà các ngươi kê bốn mươi khối tiền khẳng định là nếu không trở lại hạ tiểu kỳ vẻ mặt đau lòng nhìn hà vũ trụ một chút sau đó hỏi một câu vậy có hay không biện pháp gì có thể đem nhà chúng ta kê bốn mươi khối tiền muốn trở về đâu hà vũ trụ gật đầu một cái cách tự nhiên là có nhưng các ngươi ra nhất định làm không được cho nên vẫn là khỏi phải để ăn cơm đi một lúc thái đều muốn lạnh hạ tiểu kỳ lúc này đâu còn có tâm tư ăn cơm nàng lập tức đem đũa hướng trên bản vừa để xuống đối h ạ vũ trụ hỏi người nói ta nghe một chút cố gắng ta t ả i giỏi ra đây đâu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thân tình giá trị t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thân tình giá trị hà vũ trụ liếc mắt hạ tiểu kỳ một chút không nhanh không chậm phun ra một câu tìm đồn cảnh sát ta bọn hắn khu quản hạt trong có người trộm cướp liên quan đến kim lạch to lớn với lại có nhân chứng có vật chứng lại hiểu rõ gây án người là ai bảo đảm một chào một cái chuẩn ngươi nếu cảm thấy cha ngươi mẹ ngươi năng đồng ý vậy ngươi liền đi thôi hạ tiểu kỳ đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua nhà mình đặt ống túi đầu suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là lất đầu không thành n à y nếu báo cảnh sát thiết đản nửa đời sau sẽ phá hủy dù nói thế nào hắn cũng là đệ đệ ta ngươi chủ ý này cũng quá hung ác liền không có cái gì khác biện pháp sao hà vũ trụ trực tiếp lất đầu không có biện pháp khác ngươi vừa muốn đem tiền muốn trở về lại muốn cố lấy hai nhà mặt mũi trên đời này nào có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên biện pháp ta đây cũng chính là không ở tại chỗ ta nếu tại ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý cha mẹ ngươi đi chạy chuyến này hạ tiểu kỳ vẻ mặt khó hiểu vì sao này nếu là không đi đem tiền muốn trở về kia chẳng phải thành không công đưa cho bọn họ nhà sao lại nói con của hắn trộm tiền còn lý luận thiệt thòi ta cha vì g i ú p bọn hắn ra đây cũng là bận điệu trước lại là bận điệu sau còn phí hết đại sức lực lấy không ít quan hệ lúc này mới đem hạ thiết đạn cho sắp đặt đến bọn hắn đơn vị bọn hắn chính là báo đáp như thế nhà chúng ta người sao có thể không có lương tâm đâu thấy hạ tiểu kỳ tâm trạng có chút kích động hà vũ trụ vội vươn tay vô vỗ vỡ tay nhỏ nếu không, nhìn tiền cũng không có gì ta liền sợ cha ngươi lần này trở về không cùng ngươi đại gia để tiền có tốt nhắc lên tiền đại gia ngươi khẳng định còn có một đống lớn chờ lấy chặn hắn đâu ngươi nhìn đi lần này chẳng những nếu không nhìn tiền cha mẹ ngươi còn phải không gây đầy bụng tức giận quay về hạ tiểu kỳ có chút khó hiểu vẻ mặt không thể tưởng tượng mà hỏi vì sao rõ ràng là con của hắn trộm nhà chúng ta tiền làm sao còn dám khí cha mẹ ta bọn hắn còn g i n g hay không sửa lại hà vũ trụ một ngụm đem chính mình trong chen cháo loan uống cho hết sau đó đứng dậy lại bới thêm một chén nữa phân rõ phải trái nói cái gì lý đối mẹ ngươi mà nói bất quá chỉ là hơn một tháng tiền lương đúng không ngươi cái đó nông thôn nghề nông đại gia mà nói đây chính là một khoản tiền lớn thì hắn hàng năm vất vất vả và đánh một chút kia lương thực trừ ra nộp lên cho quốc gia còn lại những kia còn chưa đủ cái kia người một nhà ăn cơm no hắn nào có cái gì đến tiền đường đi nay thật không dễ dàng trắng được bốn mươi khối tiền hắn làm sao có khả năng lại nổ ra vì này bốn mươi khối tiền cùng ngươi cha hồng nhất hồi mặt cuộc mua bán này không lỗ hạ tiểu ký ngay xong hỏa nhi cọ đống c h ố c liền dậy lúc này tâm trạng kích động nói có thể kia bốn mươi khối tiền không phải cha ta đó là mẹ ta thật không dễ dàng bất ăn bất m ặ c để giành được tới bọn hắn bắt ta cha tiền ta cũng liền nhịn dù sao hắn cũng không phải lần đầu làm như vậy nhưng hắn dựa vào cái gì trộm mẹ của ta tiền mẹ ta vì cái nhà này cũng m ệ t thành d ạ n gì g nàng dễ không nàng thấy hạ tiểu kỳ đỏ cả váy mắt hà vũ trụ dường như sớm có đ o á n trước hắn chỉ có thể đưa tay vô vô nhà mình vợ phía sau lưng hy vọng có thể tận lực hóa giải mất trong nội tâm nàng t u ổ i thân trước giờ cho nàng đánh cái dự phòng châm thật là có cần phải tính đến ngày mai hiểu rõ kết quả lúc lỡ như lại cho đem nàng tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng đến vậy coi như thật sự liền không phải là ước nguyện của hắn chuyện này dù sao cũng phải có một kết quả hoặc là chính là hai nhà vạch mặt hoặc là chính là gắng gượng n u ố t xuống một hơi này ngoài ra căn bản cũng không có đường khác có thể chọn chỉ bằng trong nhà nàng mấy vị kia thúc thúc đại gia nhất quán biểu hiện trông gậy vào bọn hắn năng có lương tâm ngài vẫn là chờ kiếp s a u đi kỳ thực chuyện này cũng không phải không có biện pháp nào khác chỉ là hà vũ trụ thực sự không muốn lẫn vào nhà các nàng những chuyện hư hỏng này cho dù ngươi hôm nay giúp đỡ bọn hắn giải quyết nhưng dùng không được mấy ngày người ta nói không chừng bay đầu lại hòa hảo ngươi còn rơi cái xuất lực không có kết quả tốt làm cho trong ngoài không phải người tội gì khổ như thế chứ theo hà vũ trụ như loại này không tim không phổi còn luôn luôn coi ngươi là coi tiền như rác mà đối đãi cái gọi là huynh đệ tìm h u ộ i hay là sớm làm cùng bọn hắn phân rõ giới hạn tốt nhất cả đời không qua lại với nhau mới tốt nếu không đơn thuần chính là cho bản thân một ngạn ngại chính mình m ạ n g dài trừ ra ở một bên ăn như gió cuốn hạ tiểu bảo cặp vợ chồng cũng chưa ăn bao nhiêu thứ nhất là hạ tiểu kỳ chỉ thoảng qua ăn nửa bánh bao kẹp mấy mục thái ngay cả nói không ăn được tiếp lấy liền chạy tới rèm phía sau đội tôn hồng anh tới dùng cơm thấy hạ tiểu kỳ có chút dầu dĩ không vui hà vũ trụ đứng dậy đi đến bên bàn đọc sách theo trong ngăn kéo nắm một cái kẹo trái cây bộ dáng đồ vật tiếp lấy liền đi tới hạ tiểu kỳ bên người đem trong tay tóm lấy thứ gì đó đặt ở trong tay của nàng hạ tiểu kỳ vẻ mặt kinh ngạc xem xét hắn một chút lập tức giang hai tay nhìn thoáng qua phát hiện là từng viên một cực giống sữa kẹo thứ gì đó thế là nàng thì đối h ạ vũ trụ hỏi đây là cái gì nha bao vẫn rất tốt nhìn xem là sữa kẹo sao hà vũ trụ nết miệng cười một tiếng trực tiếp đem một khỏa giấy gói kẹo lột ra nhét vào trong miệng của nàng đây là kẹo mề ta còn không biết có loại đồ chơi này đâu hạ tiểu kỳ nhai mấy lần cảm giác cắn mềm hồ hồ, hồ hương vị quả thật không tệ thế là nàng thuận miệng hỏi đại trí trước tiên đ ế m qua cái này này kẹo không rẻ hả là tử cầm muốn ăn đi hà vũ trụ đem lẩm bẩm hà hiệu bế lên một bên nhẹ nhàng trong ngực vỗ vỗ vừa hướng hạ tiểu kỳ lắc đầu không phải hai người bọn họ muốn ăn là hắn cái kia nhạc phụ thèm ăn cũng không biết đánh chỗ nào nghe như vậy một c ú n g họng nhất định để đại trí tết ông công ông táo ngày ấy trừ ra làm sơ đã nói xong đồ tết bên ngoài lại lốp một cân kẹo mềm hạnh quá khứ nói người một nhà cả ngày ai cũng bận rộn kh không có k è o ăn cũng không thành kỳ thực chính là thấy đại trí tiền lương đãi nộ g đi lên cảm giác làm sơ đồ cưới mũi u trong đầu có chút thiệt thòi cho nên cô ý tới lông tìm với tôi hạ tiểu kỳ đột nhiên có cảm giác nói loại người này liền biết đòi tiền ngay cả thân tình cùng mặt mũi cũng không để ý ngay cả của chính mình khuê nữ con rể bọn hắn cũng muốn tính toán theo ta thấy dạng này người một chút cũng không thông minh chờ bọn hắn đem nhi nữ tất cả đều c ắ t tội đến lúc đó xem ai còn có thể cho bọn hắn dưỡng lao hà vũ trụ hơi có chút kinh ngạc xem xét nhà mình vợ một chút sau đó đôi nàng tàn dương được a đồng chí hạ tiểu kỳ tổng kết không tệ lắ người nói giống cha ta mẹ tốt như vậy người làm chuyện gì đều là thay người khác suy nghĩ có thể làm cái gì người khác không những không linh tình còn luôn luôn bắt nạt bọn hắn đâu chẳng lẽ nói hà vũ trụ vừa muốn nói chuyện liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập hà vũ trụ cùng hạ tiểu kỳ lấy nhau bận bịu đem trong ngực hà hiệu đem thả đến trên giường sau đó vẩy lên màn đi tới cửa vừa mở cửa một bên há mồm hỏi một câu bên ngoài ai nha hắn vừa đem cửa mở ra chỉ thấy tần hoài như vội vội vàng vàng hướng hắn đánh tới xóa trụ cứu mạng a chương năm trăm sáu mươi bảy tự quét tuyết trước cửa chương năm trăm sáu mươi bảy tự quét tuyết trước cửa thấy tần hoài như làm bộ muốn vào nhà hà vũ trụ liền vô ý thức đẩy nàng một cái kết quả sắp chạm đến nàng lúc bị tần hoài như một cái bắt được trang phục ống tay áo lập tức hướng hắn lộ ra một bộ yếu đuối bất lực nét mặt đôi hắn khóc kể lệ xóa trụ huệ hoa phát sốt người cưới lên xe đạp kéo ta cùng hải tử đi chuyến bệnh viện、đi. hà vũ trụ một dùng sức liền đem tay theo trong tay của nàng rút trở về sau đó bình tĩnh xem xét nàng một chút đưa tay hướng về sau viện phương hướng chỉ chỉ. chuyện này ngươi nên đi tìm hứa đ ạ i mẫu hắn không phải em dễ ngươi sao ngươi nhường hắn kéo ngươi đi thôi tối hôm nay ta chỗ này còn có một đống lớn văn kiện phải xử lý sợ là không giúp được ngươi hà x ó a trụ không phải ngươi không chờ nàng nói xong hà vũ trụ không nhìn thẳng nàng kia vẻ mặt cầu xin nét mặt lại đưa tay đẩy nàng một cái sau đó ẩm ộ t tiếng liền đem môn đóng lại nhìn qua trước mặt kia phiến đóng trận môn thần hoại như một người chạm dưới hành lang ngày ngày con mắt vẻ mặt xứng sở phát sẽ xứng sở hồi lâu mới trở lại mùi vị tới đúng a hắn đã không phải là làm sơ thẳng ngốc kia trụ ta còn đi cầu hắn làm gì nàng che miệng tựa ở bên cạnh trên cây cột ô ô, ô khóc lên mạng mình làm sao lại khổ như vậy hoa p h à m là trong nhà nếu là có cái nam nhân nàng về phần bị phần này khí không nàng khóc một lúc nàng mới đột nhiên nhớ ra huệ hoa lúc này còn đang ở nằm trên giường đâu ta sao có thể vào lúc này khóc đâu nghĩ trước cố lấy hải từ phát sốt quan trọng tần hoài như ánh mắt lại lần nữa trở nên trong suốt trong sân chỉ có năm nhà có xe đạp trừ ra x o a trụ còn có nhà hứa đại mậu nhị đại gia cùng tam đại gia ra lại thêm tiền viện ngoại hiệu gọi bánh gạo trúc tự d ũ n g ra trúc tự d ũ n g ra xe đạp tối phá căn bản không có cách nào mang người nhị đại gia cùng với các nàng gia có mâu thuẫn tam đại gia là bà lão không có tốt chút chỗ sự việc nhà bọn hắn từ trước đến giờ cũng không được hứa đại mậu vô tình vô nghĩa càng thêm không đáng tin cậy nhìn tới chính mình chỉ có thể đi tìm nhất đại gia nghĩ biện pháp nàng xóa sạch nước mắt trên mặt vội v ã chạy đến nhất đại gia cửa bắt đầu cạch cạch nệ lên cửa hạ tiểu kỳ vẩy lên màn ôm hà hiệu đi tới đối hả vũ chủ hỏi ai đập đập môn b n g ư ơ i sao không nhường hắn đi vào a hà vũ trụ lập tức trả lời một câu là tần hoài như ai mà biết được nàng bị thần kinh à? nửa đêm canh ba không ngủ được không quan tâm nàng ngươi trước tắm một cái mặt sớm một chút ngủ đi n g h e xong tới là tần hoài như hạ tiểu kỳ lập tức liền không hứng lắm gật đầu một cái nàng đem hà h i ể u hướng cha hắn trong ngực b ị lại thì thoảng qua quấn quấn bím tóc thượng dây bột tóc bắt đầu r ử a lên mặt đến hai nhà cách không xa lúc này chỉ nghe thấy nhất đại ra cửa chuyển đến nhất đại ra tiếng hô h á n bạn già người đem ta áo đông lấy tới nhà tần hoài như huệ hoa phát sốt được vội vàng tiễn bệnh viện cái gì cái này sao có thể được đây không tưởng nổi ta tìm hắn đi xa xa nghe nhất đại gia thanh â m tức giận hà vũ trụ không khỏi thở dài được nhìn tới không dùng đến một lúc nhất đại gia nên tìm tới cửa hắn đem nghi ngờ hà h i ể u hướng tôn hồng anh trong ngực vừa để xuống sau đó đi đến bên bàn đọc sách tiện tay nắm một cái giấy ma biên tiếp lấy đem áo khoác hướng trên thân một khoác đẩy cửa ra liền đi ra ngoài trụ tử hắn vừa đi ra không có mấy bước chỉ nghe thấy nhất đại gia hướng phía bóng lưng của hắn giống lên một cuống họng nay một cuống họng giống như còn mang theo vài phần âm hưởng đặc hiệu giống tiếng sấm bình thường tại yên tính trong đêm có vẻ đ còn tưởng rằng có người hướng trong sân ném đi một khỏa pháo đ ố t đâu hắn nhìn lại chỉ thấy nhất đại gia một bên mặc vào trên người nhìn áo đông một bên hầm hừ hướng phía hắn chạy vội tới hà vũ trụ xem xét hắn một chút giả bộ ngu nói nhất đại gia ngài tìm ta có việc còn a nhất đại gia lúc này miệng đều sắp tức điên ba bước năm bước chạy đến trước mặt hắn không phân tốt xấu đổ ập xuống thì hướng phía hắn giận dữ mắng mọ lên người khốn nạn ngươi bình thường ta đều là dạy thế nào dùng ư ơ i a làm ngươi được giảng đạo đức được có chút lòng công đức không thể quan vì mình vóc thế nhưng ngươi đây ngươi xem một chút ngươi cũng là thế nào làm à vì tư lợi tự quét tuyết trước cửa toàn viện người đều tại gặm bánh ngô thì ngươi trong nổi đầu hầm nhìn thịt cách ba dặm địa đều có thể nghe được nhìn mũi thịt ngươi nhường trong sân các bạn hàng xóm cũng nhìn ngươi thế nào thì ngươi còn tưởng là lãnh đạo đâu ngươi ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng hà vũ trụ đầu tiên là ghét bỏ vớt một cái bay tới nước b ọ n sau đó mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi ngài nhìn ngài đây là làm gì nha nay đêm hôm khuya khoác ngài làm sao còn mắng chửi người đâu ta làm sao lại thành vì tư lợi người ta chính đang chửi ngươi nhất đại gia rõ ràng bị tức không nhẹ lúc này gân xanh trên trán tố ra còn hô hô thở hổn hển thật làm cho người lo lắng hắn có thể hay không tại chỗ c h ả y máu nào tức đến mất đi ta hỏi ngươi vừa nãy tần hoài như có hay không có đi đi tìm ngươi hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không có a đêm h ô m khuya khoác nàng một cái quả phụ ra không đặt bản thân trong phòng đi ngủ nàng tìm ta làm gì nha ai nha có chuyện gì chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp ta lúc này chính tiêu chạy đâu ngài có chuyện gì ngài chờ ta theo nhà sĩ trở lại hắng nói thấy nhất đại gia còn chưa phản ứng hà vũ trụ trực tiếp câu nói vừa dứt sau đó quay đầu đốt đi nhất đại ra một cái đem hắn cánh tay cho kéo lại ngươi đ ợ i lắm nữa được cho dù vừa nãy tần hoài như không có đi tìm ngươi lúc này ta cho ngươi biết h o ệ hoa phát sốt cần nhanh đi bệnh viện ngươi lại còn là nguyên lai、like、cái đó lòng nhiệt tình hà vũ trụ hiện tại thì đẩy lên xe đạp đem các nàng hai mẹ con cho đưa đến bệnh viện hà vũ trụ trực tiếp hướng cửa nhà mình chỉ chỉ xe đạp không đặt chỗ ấy sao ngài cho các nàng tiễn bệnh viện không phải sao phịch phịch phịch nói bên tay ngài không có nhìn ta này chính gấp đi nhà xí đâu vung ra vung ra ta này đều nhanh kéo quần nói xong hắn một cái vứt bỏ nhất đại ra tay thật nhanh thì hướng phía cửa chính chạy tới lưu lại một đại gia sau lưng hắn lẩm bẩm thật hay giả lẽ nào hắn thực sự là tiêu c h ạ y làm hư ơ n g hóe hoa nhất đại gia vỗ h ù i lại chạy đến tam đại gia cửa cạch cạch gõ lên hắn ra cửa sổ thủy t i n h đến lao diêm nha ngươi mau dậy một chút ta có chuyện khẩn yếu tìm ngươi trong lòng của hắn dự đoán đèn không hề có sáng lên theo trong phòng vang lên một hồi thanh âm huyền áo tiếp lấy chỉ nghe thấy ẩm ộ t tiếng như có người sờ vớt đen bên trong cũng không biết đụng đổ cái quái gì thế sau đó chỉ thấy tam đại gia khoác trên người một kiện áo đông che lấy cái chán đi ra t sao cha nhi láo dịch ngài còn chưa nghỉ ngơi đâu có có chuyện gì sao nhất đại gia không thể không đổi một bộ khuôn mặt tươi c ư ờ i nhi lao diêm nha nhà tần hoài như huệ hoa phát sốt u ngươi nhìn xem nếu không để các ngươi ra lão đại cưới lấy ngươi xe đạp đi một chuyến đem các nàng hai mẹ con cho đưa đến bệnh viện tam đại gia được nghe lập tức thì do dự một chút suy nghĩ hồi lâu lại đem bóng ra cho hắn đ ã trở về lao dịch nha nhà chúng ta lão đại còn chưa có kết hôn mà này nếu cùng một cái quả phụ gia dính lữ quan hệ lúc này đầu trong sân người nên nói chuyện p i ế m này về sau hắn còn tìm không tìm đối tượng Theo ta thấy nếu không hay là ngài đi đi một chuyến tương đối phù hợp dù nói thế nào ngài là chúng ta trong sân nhất đại gia người khác cũng nói không ra cái gì đến nhất đại gia lập tức thì cấp bách lao diêm nha n g ư ơ i sao có thể nghĩ như vậy chứ đứa nhỏ này phát sốt vẫn chờ thượng bệnh viện đâu n g ư ơ i còn ôm ngươi bộ kia k i ể u c ũ n đ ộ c đi tự hỏi vấn đề ta trước cố lấy hải tử có được hay không tam đại gia khỏe miệng cong lên hai tay hướng trang phục trong tay háo một thăm dò dùng túi trọ chỉ chỉ góc tường xe đạp đuối nhất đại gia nói ra muốn đi ngươi đi dù sao nhà chúng ta không lẫn vào quả phụ gia sự nhi ta đ dùng dùng. Nhất, này, này nhất đại gia như cũng chưa n từ bỏ ý định hắn không thể không đẻ xuống lửa giận trong lòng tâm bình khí hỏa cùng tam đại gia nói về đạo lý đến lao diêm nha đây chính là mạng người quan trọng đại sự ngươi làm sao còn ra sức khức từ lây này tam đại gia nhữ mày trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm vài câu không phải ta không nên thấy chết không cứu nay chuyện xưa nhi nói rất hay trước cửa q u ả phụ thị phi nhiều ngài nói trong sân nhiều như vậy người sẽ cơi xe đạp lại không chỉ lão đại của chúng ta một cái đây không phải là có năng khiên sự v i ệ c mà ngươi n h ư ờ n g hắn đi chẳng phải xong rồi nhất đại gia xứng sở vẻ mặt không hiểu hỏi ta sao có chút nghe không rõ đâu ngươi nói ai nha tam đại gia lập tức liếp mắt một cái liếp mắt cho hắn lại đi trung viện trong chỉ chỉ còn có thể là ai xoa trụ thôi ngươi ngừng hắn đi hắn đi thích hợp nhất trong bệnh viện hắn có người quen nhất đại gia nghe xong lập tức hầm hừ trả lời một câu n g ư ơ i năng sai sử động đến hắn sớm lấy cớ đi nhà xí trượt ta nhìn hắn tám thành chính là không muốn đi người trẻ tuổi hiện nay học xấu trật vô cùng ngươi còn trông c ậ y vào hắn phấn hoa vàng thái đều phải lạnh đi tam đại gia đang cưới hổ k h ó xuống chỉ thấy tần hoài như ông che phủ nghiêm nghiêm thật thật hoài hoa hướng về bọn hắn vội vội vàng vàng chạy tới nhất đại gia tam đại gia thật là có chút ít không đành hắn không khỏi thở giải được xem ra hôm nay bọn hắn lao diêm ra là tránh không khỏi bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đi đến căn phòng tách vách đối cửa sổ gó gó lão đại a lão đại người ra đây một chút ta có chuyện tìm ngươi trong phòng diêm giải thành còn buồn ngủ hỏi một câu chuyện gì cha này cũng mấy giờ rồi ngài tại sao còn chưa ngủ đâu để ngươi lên ngươi thì lên rong d ả i cái gì nhanh lên một chút hiểu rõ diêm giải thành ngược lại cũng nhanh nhẹn đơn giản đem trang phục hướng trên thân một bộ lại nhai răng trận mắt đem lạnh băng quần mặt lên lúc này mới phủ thêm cái kia thân phá có thể như cũ tiếp không muốn vứt đi cũ áo đông cất tay áo giục lại cái cổ nhi theo sơn đen mả đen trong phòng trụi ra chuyện gì cha vừa quay đầu hắn thì nhìn thấy trừ gia cha hắn còn có nhất đại gia cùng tần hoài như thế là lại khách khí lên tiếng chào hỏi ơ nhất đại gia ha ha tần tỷ cũng ở đây tam đại gia xem xét nhi t ử một chút chỉ vào tần hoài như nói ra cái đó nhà tần hoài như huệ hoa phát sốt ngươi cưới lên nhà chúng ta xe đạp đem các nàng hai mẹ con cho đưa đến bệnh viện a ta đi tiện a thấy diêm giải thành lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc tam đại gia không thể không lường hắn một cái không ngơi ư đi lẽ nào để cho ta đi nha ngươi nhanh đứa nhỏ này bệnh nặng lớn quay được rồi ngươi đừng nói nhiều không thấy ngươi nhất đại gia còn có tần hoài như tại đây khối chờ ngươi sao nhanh đi đi nhất đại gia không khỏi lại xem xét bên cạnh tam đại gia một chút suy nghĩ này lao diêm ra đánh giá nhi cũng không ít con ruột dùng một chút trong nhà xe đạp còn phải cho hắn cha móc phí sửa xe lao diêm a lao diêm chắc chắn có ngươi tần hoài như hai mắt đấm lệ đối với nhất đại gia còn có tam đại gia chia ra b á i cảm ơn nhất đại gia cảm ơn tam đại gia ngài này để cho ta sao cảm tạ ngài lao hai vị đâu hai vị đại gia lập tức k h o á t khoác tay tam đại gia lại bổ sung một câu được rồi lời khách khí thì khỏi phải nói cũng tại một cái trong sân ở nhà ai còn chưa cái đụng phải khó xử lúc cái đó cái gì các ngươi đi nhanh lên đi hai tử cơ thể cần gấp nhất đi thôi tân tỉ diêm giải thành không nói hai lời đẩy lên xe đạp cùng hai vị đại gia gật đầu ra hiệu một chút thì dẫn tần hoài như hai mẹ con hướng ngoài cửa viện đi đến thấy trong sân lại lần nữa khôi phục bình tĩnh cách xa xa hóng chuyện đám láng giềng lại lục tục rụt trở về nhất đại gia hướng chung quanh quét mắt một vòng đối tam đại gia khách khí nói lúc không còn sớm ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi ta trở về tam đại gia gật đầu một cái vậy ngài đi thong thả ta cũng trở về có chuyện gì chúng ta và đến mai lại nói nhất đại gia cũng đi theo gật đầu sau đó xoay người vẻ mặt mất hứng rời đi tam đại gia đưa mắt nhìn nhất đại gia rời khỏi không khỏi thở dài lúc này mới cảm giác được vừa n ã y không c ẩ n thận đụng vào trắng nhi còn vẫn như cũ đau dữ dội hắn bận bịu n h e răng trận mắt vớt vớt sau đó vẩy lên màn liền chui vào trong nhà lúc nửa đêm ngay tại trong thành các cư dân ngủ say lúc đ ô n g tuyết len lén bay xuống tiếp theo bay là tả giải đầy đường phố đám người nhóm tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện bọn hắn sinh hoạt phố lớn ngó nhỏ đã biến thành trắng xóa hoàn toàn thế giới tôn hồng anh đã thật sớm rời giường vạch ra cửa lò đem trước một nồi lớn thức ăn chay nhân bánh bánh bao lại tại than tổ ong lô thượng nhịn một nồi cháo gạo và hạ tiệu kỳ rời giường lúc liền phát hiện bánh bao đã tr nhìn nhìn bên cạnh ngủ say hai cái trẻ sơ sinh hạ tiểu kỳ cách nhìn d è m hỏi một câu hồng anh a mấy giờ rồi tôn hồng anh lúc này đang hướng chúc miệt dọ trong lục tìm bánh bao nghe được giọng hạ tiểu kỳ nàng lập tức nói lại tậu tử ngươi dậy rồi lúc này thời gian còn sớm vẫn chưa tới sáu giờ rưỡi ngươi lại ngủ một lát nhi đi không ngủ trời sáng b ả n h rồi hạ tiểu kỳ khoác áo b ư ớ c xuống giường trông thấy tôn hồng anh đang thu thập bánh bao không khỏi trong lòng cảm thán quả nhiên là nhà nghèo hài từ sớm biết lo liệu việc nhà trời chưa sáng liền đã rời giường làm việc đội cha hắn té gãy chân ở nhà dưỡng thương lúc ấy nàng cũng là thật sớm rời giường cho người một nhà bận rộn ăn trong đó lòng c h u a sót thật sự chỉ có chính mình rõ ràng nhất nàng không khỏi để một câu thời gian còn sớm ngươi không cần hồi hồi dậy sớm như thế các của ngươi lúc này cũng còn chưa lên đâu tôn hồng anh n é t miệng cười một tiếng đưa tay hướng ra phía ngoài chỉ chỉ đối nàng nói ra vậy ngươi có thể đã đoán sai ngươi nằm sấp trên cửa sổ đi xem một chút ngươi nhìn một cái trong sân người kia là ai hạ tiểu kỳ vệ mà không hiểu đi tới cửa cách thủy tinh hướng mặt ngoài nhìn lên chỉ thấy một cái to lớn tuyết lớn hủng chính cách không xa đang hướng phía nàng cười đâu tuyết hùng bên cạnh hà vũ trụ chính cầm đem cái s ẻ n g đem tuyết lớn hùng dưới đ ấ y chi tiết tất cả đều vẽ ra sau đó xoa xoa đôi bàn tay thì ném cái s ẻ n g thật nhanh tiến vào trong phòng đi nhìn qua con kia đầu to lớn b ạ c h hùng hạ tiểu kỳ không khỏi bị hắn làm cho tức cười vừa n g h i ê n đầu liền phát hiện tôn hồng anh cũng đã nhích lại gần chính cách thủy tinh đi theo nàng cùng nhau thưởng thức chật chật nhìn tay người này ta đại ca tay này cũng quá đúng dịp này thằng ngu này thật là tốt nhìn xem hạ đúng ậu tử trên đời này thật có màu trắng hùng sao có a tại tô liên bên ấy nghe nói còn có không ít đâu đều là hùng mụ mụ mang theo hùng hại t ử sống qua ngày h ạ c đúng rồi hồng anh đến mai ngươi có phải hay không liền định trở về tôn hồng anh s ừ n g sốt một chút sau đó gật đầu một cái ừ m đến mai trở về t r ờ qua tết ông công ông táo ô tô thì không kịp chuyến tàu vừa vặn vào thành này đều nhanh nửa n ă m trong nhà còn có một cặp việc còn chưa làm đâu thừa dịp lễ mừng năm mới mấy ngày nay đem trong nhà mới hào hào thu thập một chút nói đến đây nàng đột nhiên dừng một chút sau đó len l é n liếc nhìn hạ tiểu kỳ. kỳ thực trong nội tâm nàng có câu nói vẫn muốn hỏi Cũng thức cửa bạch nhìn xem đang thưởng ngoài hùng không nghĩa trong bụng nuốt thấy Tiểu tốt trở Tiểu Hạ Hạ xem đem đại lại sổ Kỳ, Kỳ ý về. phòng á giác khác ám ám t thường một Tôn tức nhét Trưng trần thương, trưng 569, ám độ trần nàng, nàng Không Hồng hướng nàng thương. hỏi môi, cười cười. được của câu. có chuyện. đầu đầu, đó độ độ sự sao sau Anh phía h quay Làm vậy? lập lắp chính trị công nhà máy phó chủ nhiệm trong văn phòng bên tường máy sưởi đang chậm rãi ra bên ngoài tản ra nhiệt khí mấy b ồ n tươi đẹp thực vật bày ở bên cửa sổ bên trên phiến lá vẫn như cũ như ngày xưa như vậy x a n h tươi ướt át mà c h i ề u dương thủy tinh bên trên đã từ lâu choáng rồi một tầng thật dày hơi nước cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa thế giới qua lại làm nổi bật dưới tạo thành mười phần đối lập rõ ràng hà vũ trụ đang vội vàng sửa chữa học thời cần dùng đến diễn thuyết bản thảo gần đây trong bộ tổ chức hội nghị tần suất rất cao động một tí muốn học một hồi hội nghị vừa mở chính là ba bốn tiếng nếu không phải là hồi lâu chuyên đề thảo luận h ệ tâm chính là tăng lớn sản lượng cùng đề cao công tác hiệu suất có một phương đưa ra vì đề cao hiệu suất sinh sản nên vì cứng nhắc tiêu chuẩn đ ề cao toàn dân sản xuất sản lượng bọn hắn thậm chí dự định đề nghị hết ngày dài lại đ ê m tâu không vòng không l g ớ t thậm chí là bất kể tổn thất tăng giờ làm việc chẳng qua tại dơ tay bỏ phiếu lúc bỏ phiếu phản đối chiếm t u y ệ t đại đa số phe bên kia cho rằng bộ này phương pháp trải qua trước đây ít năm thực tiễn đã không còn thích hợp với làm hạ lý do là dường như tích cực tiến thủ kỳ thực sốc nổi quá mức không thực tế với lại sản phẩm báo hỏng suất quá cao cho tới bây giờ các nơi còn có rất nhiều trồng chất như núi phế liệu chờ lấy nấu lại xử lý nhìn tới trải qua mấy năm trước k i a một hồi quét sạch nam bắc điên cùng làm giả hành vi sau đó thời đại mới rộng lớn các cán bộ công chức đã có mười phần lý trí năng lực suy tính cùng với nghĩ lại năng lực thậm chí bắt đầu chú trọng dạy dồi sản phẩm phẩm chất vấn đề tưởng hà vũ trụ kiểu này chuyên trách tiến hành tư tưởng công tác tự nhiên là một hồi hội nghị cũng không thể vắng mặt hắn t i u ngồi tại hội trường bên liên giới nhìn bọn hắn từng cái tranh mặt đỏ tới mang thai thậm chí cả nước bọn bay loạn suy xét đến năm sau công tác nhiệm vụ đều sẽ trở nên vô cùng gian khổ hà vũ chủ cũng không khỏi được có chút lo lắng lên nô đại trí lặng lẽ bụ lại hướng về hà vũ hỏ s a o này sáng sớm cũng không có nhìn thấy bọn hắn bóng người đâu hà vũ trụ tranh thủ liếc hắn một cái bút trong tay cũng không ngừng người tìm hắn làm gì nô đại trí đưa tay gãi gãi sau gáy đối hà vũ trụ cười láo linh nói này không rõ nhi chính là tết ông công ông t ả u m à ta suy nghĩ ta cùng vợ ta cũng kết hôn thời gian dài như vậy một thằng cũng không có tìm nhàn h rỗi đơn môn mời qua ngài cùng thầy ta nương đến nhà chúng ta đi ngồi một chút ta dự định nhường mã ca cho trưởng tay cầm môi làm mấy đạo g a g á n g thức nhắm làm gì cũng phải để chúng ta cặp vợ chồng tỏ một chút tâm ý phải không nào hà vũ trụ không khỏi lộ ra mị cười ơ được a thính n g ư ơ i n g ư ờ i trẻ tuổi có lương tâm chẳng qua đến mai nha đ o á n chừng là không được thấy nô đại trí trên mặt s ứ n g sở hà vũ trụ cũng không còn thừa nước đục thả câu đ ố i hắn cười nói vài ngày trước cùng ta cha vợ thương lượng xong hết năm cũ ngày ấy cũng chạy ta nơi đó đi ta làm mấy đạo chuyên môn đến lúc đó kêu lên vợ người buổi tối một viên đến ăn bữa cơm mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút nô đại trí gật đầu một cái vậy được nếu không ta thì chỉ hoan mấy ngày lại mời dù s a o này đều nhanh qua tết về sau có nhiều thời gian vậy ngày trước mau lên vừa mới chuyển qua thân nô đại trí lại tiếp lấy gãy quay về hắn đúng ngài còn chưa nói ta mã ca bọn hắn đi đâu đâu hà vũ trụ một bên nhìn trong tay bài viết một bên nâng trùng trả lên nhẹ nhàng n h ấ p một cái sau đó tùy ý nói một câu n h a ta nhường hắn mang theo mấy cái quân tay cho ta một bảng hữu giúp đỡ đi vừa nói xong hà vũ trụ lập tức thì phát giác hôm nay ngô đại trí tựa hồ có chút rất không thích hợp hắn để chén t r à trong tay xuống đặt ở trong tay vớt nhẹ hai lần sau đó đối ngô đại trí hỏi tiểu tử ngươi hôm nay có chút rất không thích hợp a nói một chút đi có phải hay không là ngươi cái đó nhạc phụ lại ra cái gì yêu thiêu thân ngô đại trí cười khổ một tiếng ta liền biết cái gì cũng không thể gạt được ngài hạ kỳ thực cũng không có việc gì chính là đến mai vợ ta nàng cô kia người một nhà muốn tới cha vợ ta ngại trong nhà làm cơm không thể ăn muốn cho ta cho tìm tay người qua đi thượng nhà bọn hắn cho xào hai thái tốt cho hắn căng cứng giữ thể diện như loại này phùng má giả làm người mập hành vi hà vũ trụ nghe xong lập tức liền không có hứng thú má hoa buổi chiều liền trở lại loại chuyện này ngươi thương lượng với hắn nhìn xử lý đi hắn vừa cẩn thận kiểm tra một phen trong tay b à thảo không bao lâu sau c ô n u chỉ thấy tiết ngọc mai có một cái túi sách cùng một tên khác làm việc lý vệ cùng nhau theo ngoài cửa đi đến thấy ủ lĩnh. Cần phải lý vệ đã dẫn đầu đi xa hà vũ trụ liếc nhìn đang phía trước chờ lấy hắn tiết ngọc mai phát hiện đối phương hôm nay thế mà đổi một thân kiểu mới sanh công trang với lại cũng không biết có phải hay không là mã hảo còn hơi nhỏ nguyên nhân thế mà đem nàng nữ tính đặc thù phát họa vừa đúng nhường hà vũ trụ không khỏi nhiều liếc nhìn tích ngọc mai nhếch miệng cười một tiếng bên miệng nốt rồi duyên cũng đi theo động khẽ động xem được không hà vũ trụ lập tức qua loa phun ra một câu đẹp mắt tích ngọc mai trông thấy hắn qua loa nét mặt thế mà một chút cũng không tức giận lúc này lại đối hắn nói một câu ta không riêng đổi quần áo mới ta còn hóa trang đâu ngươi không đề cập tới sách ý kiến không cần phải nhắc tới ý kiến thật đẹp mắt hà vũ trụ ngừng chân xem xét nàng một chút sau đó mà không thay đổi phê bình một câu liền cất bước đi tại phía trước tích ngọc mai lập tức cười một tiếng vui vẻ đi theo nhìn bọn hắn rời khỏi nô đại trí lập tức cầm điện thoại lên Theo trong túi lây ra hẽ mở gió giấy viết thư, phát một cái phía trên thoại. hẽ phía ghi chép ra rốn điện gió giấy cái lây mở số uy xin chào đồng chí p h i ê n phức giúp ta tìm một cái giáo lớp ba nữ văn vu l ã o sư đúng Tốt. đợi hồi lâu đầu bên kia điện thoại mới chuyển đến âm thanh uy ai nha cha ta là đại chí n h a đại chí a ta để ngươi làm ăn cơm dùng những kia vật tư không có cùng ngươi sư phụ nói đi không có ngài cứ yên tâm đi ta cũng cùng chúng ta s ư ở n g chủ nhiệm nhà ăn nói tốt hắn cũng cho ta mặt mũi nói để cho ta đến mai trước kia trời chưa sáng liền lên trong nhà máy tới kéo đồ vật bảo vệ khoa ta cũng đã đánh điểm tốt dù sao ta đều là tốt tiền coi như để người nhìn thấy cũng không có gì ghê gớm k i a đầu b ế p đâu đầu bếp ngươi tìm xong hay chưa hạ nhìn ngài nói ta cùng nhà ăn đó là quan hệ gì ai dám không nghe a không phải liền là tìm đầu b ế p mà ngài yên tâm đi ta hướng lãnh tụ vĩ đại bảo đảm tuyệt đối cho ngài chọn cái tốt nhất vu mộ dương ở chỗ nào đầu ra vẻ chấn định kỳ thực trong lòng hoảng được một nhóm chỉ có thể run c u ố n g học đáp、tốt. làm khá lắm đến mai chờ ngươi cô cùng cô phụ đến rồi nhà ta cũng xa hoa một lần làm mấy đạo món ngon cho bọn hắn nhìn một cái nhà ta điều kiện cũng là không kém cũng sớm đã xưa lâu bằng nay nhà đúng rồi ta đề cập với ngươi cái đó kẹo mềm hương hạnh đến lúc đó ngươi cũng đừng quên ta nhìn xem chúng ta cũng h ả o phóng một lần mua hắn hai cân tốt nhiều người hải t ử cũng nhiều t h ỉ n h chưa đủ ăn d... được ngươi mau lên ta treo t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi thiện lương phí tổn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi thiện lương phí tổn、Cách. theo một đạo nhỏ không thể thấy g i n vang âm thanh hà vũ trụ sáng sớm đắp lên tốt đại bạch hùng liền bị trong sân mấy đứa bé đem hùng đầu cho đánh rớt tách hùng đầu vừa rơi xuống đất còn chưa kịp quay cuồng liền trực tiếp phân thành hai nửa mấy đứa bé có chút nghĩ mà sợ nhìn nhau sững sờ một phen sau đó giải tán lập tức riêng phần mình hướng phía nhà mình trong nhà chạy tới ơ đây là phát cái gì điên ngươi nhìn này đầy đất tuyết ngươi ngược lại là tại cửa ra vào xoa xoa chân lại vào nhà a tiểu hài nhi không nhìn thẳng hắn như nhớ lại nhải mẫu thân hắn một bên thở hổn hện một bên k ở i dậy từ thượng giường sau đó chưa tỉnh hồn ghé vào nhà mình cửa sổ thủy tinh một bên nhìn hắn chằm chằm cặp kia đen bó hai tử mẹ đã nhận ra sự khác thường của hắn cầm trổi thì theo vào trong phòng này xui xẻo hai tử h ắ c giữa ban ngày ngươi liền lên giường ngươi có phải hay không lại đặt bên ngoài gặp r a c rối tiểu hài nhi lập tức vẻ mặt nhu thuận lắc đầu sau đó một bên móc lấy lỗ mũi một bên mãn bất tại ý nói ra không có ta cũng không đưa tay l a đồng n ạ n h bọn hắn đánh bọn hắn đem xỏ trụ lũy cái đó đại đầu em bé đầu cho đánh rớt cái gì lao nương môn nghe xong vội vàng bỏ qua một bên trồi ra cửa toàn bộ đến trung viện đi lướt nhìn sau đó sắc mặt có chút khó coi vào trong nhà bên ngoài tuyết rơi như thế đại ngươi còn tới chỗ chạy lung tùng tiểu hài nhi ngắm hồi lâu ngay tại hắn chết kiên nhẫn lúc vừa hay nhìn thấy một nam một nữ hai cái người lạ đi vào trong sân thế là thì lớn tiếng đối mẹ của hắn h ê u ầm lên trong sân khách tới mẫu thân lập tức đi ra cửa lên nhìn lập tức vẻ mặt không đồng ý lẩm bẩm vài câu nào có cái gì khách ta đây không phải là xòa trụ hắn mẹ vợ mà giới lao nương môn ngược lại là thật biết giải quyết nhi được điểm nhàn rỗi liền hướng ta trong sân chạy nhưng cũng là ta nếu có thể dính vào như thế vừa có bản lãnh quý khách con rể ta cũng gặp thiên nhi hướng hắn ra chạy nói xong nàng còn vẻ mặt hâm mộ nhìn quanh một phen lập tức lắc đầu cầm lấy trên bàn rẻ lau bắt đầu quét dọn lên trong phòng cho b u ổ i tới trong phòng tôn hồng anh vừa đem hải t ử phóng đang chuẩn bị đem trong phòng lại dọn dẹp dọn dẹp xem xét có cái gì bỏ suất không có chỉ nghe thấy ngoài phòng có người gó cửa với lại gó cửa tiếng động còn không nhỏ không chờ nàng đi qua khai môn đang ngồi ở bên bàn đọc sách đọc sách hạ tiểu kỳ thì dẫn đầu giữ cửa mở ra. hạ đông dương run rẩy vào phòng phía sau đi theo sắc mặt không tệ v ũ phượng anh hạ tiểu kỳ vẻ mặt kinh ngạc đi ra ngoài quan sát sau đó quay đầu đối mẫu thân của nàng hỏi bảo lai đâu bảo lai sao không có với các ngươi một viên đến a nghe xong lời này v ũ phượng anh hầm hừ xem xét nhà mình bạn ra một chút sau đó đôi khuê n ữ nói ra hỏi ngươi cha đi đối mặt với con gái vẻ mặt không h i ể u nét mặt hạ đông dương lập tức ngẩng đầu xem xét bạn ra một chút sau đó sắc mặt có chút hổ thẹn nói vốn là dự định mang theo hắn bất quá ta sau đó tưởng tượng đứa nhỏ này lão không tại mẹ ruột trước mặt nhi nhìn thấy cũng trách đáng thương ta thì cùng ngươi mẹ cùng một chỗ cho t i ế n ngươi cô nơi đó đi vư phượng anh lập tức không cam lòng bồi thêm một câu vậy sao ngươi không đề cập tới ngươi hôm nay làm những chuyện kia chút đấy à là mội mội của ngươi hiện tại là đụng tới việc khó nhi lại gặp phải hắn cô phụ lại xuống nông thôn bị tội đi kia ta giúp nắm tay cũng là nên thế nhưng ngươi đưa tiền cũng liền cho ngươi tại sao lại đáp ứng người ta đâu ta của chính mình h à i tử còn nuôi không qua tới đâu ngươi ngược lại tốt chỉ toàn cho khuê nữ con rể kiếm chuyện chơi thấy hạ tiệu kỳ khó hiểu vư phượng anh lời phải giải thích chỉ khách khi đôi tôn hồng anh cười cười sau đó liền đem xuyên tải quần áo bên ngoài thoát lại tiến vào b ù n trong lật ra một kiện hạ tiểu kỳ không mặc cũ áo đông bọc tại trên người hạ đông dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhìn nhà mình bạn già b ó n g lưng sau đó thở dài đem đầu trống lên mũ đem hai xuống hạ tiểu kỳ bận đ i ệ u cầm trồi lông gà giúp hắn đập đứng dậy thượng đông tuyết tới hạ đông dương một bên cất tay vừa đi đến lò bên cạnh đưa tay đem trên lò nước nóng ấm để tiếp theo sau đó một bên a nhìn n h ì khí một bên tại lò bên cạnh dầm dầm chân vũ trụ đâu hôm nay không ở nhà a hạ tiểu kỳ xem x é t cha mẹ của nàng biểu hiện nhất là mẫu thân v u phượng anh vẫn luôn lạnh nhìn khuôn mặt thì đã hiệu chu là cha h đ hạ, ngươi, ngươi hạ tiểu đó m ộ kỳ lắc đầu quay bắt đường đỏ thủy đưa cho vưu phượng anh sau đó nói tiếp ta bây giờ còn chưa chính thức vào cương vị đâu tại đài phát thanh thành phố lúc bình thường cũng liền làm chút chuyện vặt nếu không phải là học người ta xem người ta là thế nào phát thanh dù sao ta còn trẻ muốn học chỗ còn có rất nhiều cũng không nóng n ả y lại nói phía trước còn có trịnh đại ca cùng tặng lao sư bọn hắn ở đây luận bối phận cũng không đến lượt ta vũ phượng anh cầm chén đặt ở trên mặt bàn dùng hai cánh tay chè lấy tạm thời cho là ấm tay vậy ngơi ư đây là tính nghỉ năm trước không cần đi đi làm hạ tiểu kỳ gật đầu một cái ừng coi như là nghỉ đi hôm trước nhạc lao sư lại cho ta góp nhạc không ít mới tin t ứ c báo để cho ta ở nhà xem thật kỹ một chút bình thường luyện nhiều một chút năm trước cũng liền hậu thiên chức kia quá khứ điểm cái mão đến đầu năm nay sáu trước đó t qua hồi lâu hạ đông dương mới có một ít động tác hắn hít mắt vâng lên nước nóng uống một b ụ m g sau đó long miệng đối hạ tiểu kỳ nói ra đại gia ngươi không nhận nói nhà bọn hắn căn bản thì không gặp cái gì bốn mươi khối tiền còn nói thiết đạn khi về nhà trừ ra mua xe phiếu tiền trên người một phân tiền cũng không có hạ tiểu kỳ ngay xong thì cảm thấy có chút nổi giận kiên hạ thiết đản nói như thế nào ta cũng không tin hắn một chút cũng không trọn dạng vũ phượng anh hử lạnh một tiếng người đã s ố n né nói là thượng kỳ ra điếm hắn gì ba ra thăm người thân đi nhà này người ngay cả nói láo cũng sẽ không vung hai nhà bọn họ đã sớm bao nhiêu năm không lui tới còn thăm người thân ai tin đâu hạ tiểu kỳ trong nháy mắt đã cảm thấy trong lòng có chút lấp nàng không cam lòng hỏi vậy chuyện này cứ tính như vậy đây chính là bốn mươi khối tiền đ ì n h mẹ ta hơn một tháng tiền lương đâu hạ đông dương cặp vợ chồng nhìn nhau một chút sau đó lại bắt đầu giữ im lặng lên nhìn chung quanh lộ ra vẻ mặt buồn t h i u phụ mẫu hạ tiểu kỳ trực tiếp tốt ra báo cảnh sát đi ta cũng không tin bắt không đến hắn những lời này giống như sấm sét giữa trời quang đem cặp vợ chồng đ ô n g chốc cho đánh cho kinh ngạc con mắt đ ô n g chốc trận lao đại chương năm trăm bảy mươi mốt tự tin nguồn gốc từ sức lực chương năm trăm bảy mươi mốt tự tin nguồn gốc từ sức lực báo cảnh sát là tuyệt đối không thể nào báo cảnh sát chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì vưu phượng anh uống một chén lớn đường đỏ thủy sau đó đối khuê nữ hỏi một câu tiểu bảo đâu sao không gặp hắn ở đâu hạ tiểu kỳ sắc mặt không tễ thuận miệm trả lời một câu đặt đối diện kia phòng đâu mấy đứa bé tại một viên v ẽ tiểu nhân chơi đâu hạ đông dương đột nhiên vô cùng đột một ho khan một tiếng sau đó đứng dậy xách nước ấm ấm lại cho mình tục chén nước nhìn n g ư ơ i một chút kia t i ề n đồ v ư u phượng anh lập tức l ư ờ m hắn một cái đưa tay đem hắn trước mặt chén kia thủy cho đ y ra tiếp lấy nói với hạ tiểu kỳ tiểu kỳ trong nhà còn có cái gì ăn không có ta cùng ngươi cha theo hôm qua buổi tối thì không ăn đồ vật n à y lại đói lắm rồi trước làm một chút đơn giản đối phó một cái đi hạ tiểu kỳ ngay xong lập tức dùng một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép nét mặt nhìn nhìn nhà mình láo bà nhưng nhìn đến hắn hiện nay tội nghiệp dáng vẻ lại có chút không hạ n h ồ nghe a n n g h được hạ t i ể u kỳ bảo nàng tôn hồng anh lập tức liền thả ra trong tay còn không có d ẹ t tốt khăn quảng cổ từ giữa trong phòng đi ra mặc dù nàng tại gian phòng không có lên tiếng nhưng mà vừa rồi người nhà họ hạ cùng nhau nói chuyện phiếm t r ô nói nội dung nàng tất cả đều không sót một chữ nghe tiếp theo mặc dù nàng hiểu rõ hạ t i ể u kỳ bảo nàng muốn đi làm chuyện gì nhưng mà luôn luôn cẩn thận chặt chẽ nàng hay là giả bộ như hoàn toàn không biết ngược lại còn vẻ mặt ngây thơ hỏi một câu chuyện gì a t ẩ u tử người đem buổi sáng trưng bánh bao lấy ra hầm nóng lại đem cháo loãng cũng hầm nóng cha mẹ ta còn chưa ăn điểm tâm đâu t hồng anh lập tức đi đến nhà bếp vạch ra bếp n ấ u sau đó đem lồng hấp mang tới trong nồi và nóng hôi h ổ i bánh bao lên bàn hạ đông dương cặp vợ chồng lập tức thì lang thôn hồ ếch ăn lên đồ vào tới có tỏi không hạ đông dương một cái bánh bao vào trong bụng vẫn không quên nhường bạn ra thượng nhà bếp đi tìm cánh cụ tỏi tới không chờ vưu phượng anh đứng dậy hạ tiểu kỳ liền đã bưng lấy một bàn ướp gia vị tốt cọc hoa tỏi cùng tỏi ngâm đường bày tại trước mặt hắn hạ đông dương đột nhiên thở dài đôi bạn ra cảm khai nói đời ta coi như là sống ngộng ví cái gì cống hiến cũng không có cũng là sinh tốt khuyên nữ nếu không à, ngay cả này khẩu nóng hội cơm chỉ sợ cũng ăn không đến a tôn hồng anh lập tức nhu thuận vào b ù n g trong có mấy lời nàng không tiện lắm ở đây vũ phượng anh nhìn tôn hồng anh vào b ù n g trong sau đó mặt lạnh lấy đối hạ đông dương chính là một cái bạch nhãn tại thấm cái gì nha ăn cơm còn không trận nổi miệng của ngươi hạ đông dương tự biết hắn cảm khái phát sai lầm rồi chỗ nơi này dù sao không phải là nhà mình hắn một lát thật là có chút ít không lớn thích ứng cho nên chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn lên đồ và tới bang bang tỷ k a i môn nha nghe được tiếng gõ cửa hạ tiểu kỳ lập tức đi qua đem cửa mở ra sau đó chỉ thấy hạ tiểu bảo trong ngực ôm hai cái vợ hấp tấp chạy vào t ỷ ngươi nhìn ta ta vẽ ra kiểu gì hạ tiểu bảo chính tranh công dường như nhường t ỷ t ỷ của hắn thưởng thức một chút hắn mới nhất máy liệt tiếp theo liền thấy trong phòng dường như có người n g o à i tại chờ hắn quay đầu nhìn lên liền phát hiện của chính mình phụ mẫu giờ phút này đang vây quanh cái bàn ăn cơm cha mẹ các n g ư ơ i đến đây lúc nào hạ đông dương hơi cười một chút đố i n h i tử rỗi rỗi tay vừa tới không đầy một lát vẽ cái gì nha lấy tới cho ta nhìn một cái、ừ. hạ tiểu bảo lập tức cầm vợ đưa cho nhà mình lá ba sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua hắn hạ đông dương nhận lấy xem xét vẫn đúng là cảm thấy có một chút kinh ngạc con trai mình vẽ tranh cái gì trình độ trong lòng của hắn tự nhiên là có đấy chẳng qua tiểu tử này khi nào đột nhiên khai khiếu lại năng vẽ tốt như vậy không sai không sai vẽ vẫn đúng là tốt hào hào vẽ tranh thủ trưởng thành làm cái nổi danh đại họa sĩ không ngờ rằng hạ tiểu bảo lại l ắ t đầu thị phu của ta nói làm họa sĩ không tốt cả ngày phong thảm đường kia cái gì tới còn ăn không no hắn nói chỉ có đi học cho giỏi mới là chính đạo thế nhưng ta đã muốn làm cái họa sĩ hạ tiểu kỳ lập tức nói móc hắn một câu là màn trời chiếu đất ngươi ngay cả cái chữ cũng nhận không được đầy đủ còn muốn làm họa sĩ đâu thì phu ngươi nói rất đúng chỉ có đi học cho giỏi mới là chính đạo đối mặt tỷ tỷ trách cứ hạ tiểu bảo không đồng ý n i ế t miệng sau đó thì ôm vợ đi ra hạ tiểu kỳ vốn định đóng cửa liền thấy cửa dường như có bóng người tại đi tới đi lui nàng đi ra ngoài xem xét chỉ thấy chỉ có mười một tuổi trần tuyết mai đang tới tới lui lui hướng cửa nhà bọn họ chuyển than tổ hồng hạ tiểu kỳ không khỏi có chút đau lòng nàng lập tức đôi trần tuyết mai nói ra tuyết mai ngươi tại sao lại chuyển than nắm không phải để ngươi đặt trong phòng hào hào học tập sao ta cho ngươi bố trí làm việc ngươi viết xong không có trần tuyết mai t u é t miệng cười cười sau đó cầm tiểu hát thủ tại lông mày thượng xoa xoa đối hạ tiểu kỳ trả lời viết xong ta còn nhường tiểu bảo giúp ta kiểm tra một lần hắn nói ta tất cả đều làm đúng dù sao ta lúc này cũng nhàn không có chuyện vừa vận chuyển hai khối than nắm ấm áp ấm áp hạ tiểu kỳ giả bộ tức giận xem xét nàng một chút sau đó đôi nàng vây vây tay khát rời vội vang vào nhà đem ngươi kia tiểu hát thủ tắm một cái trần tuyết mai trực tiếp lắc đầu không cần dù sao công việc này lại không mệt nay còn thừa lại hai mươi mấy chồng chất ta chuyển hết lại tẩy cũng giống vậy vừa mới dứt lời nàng đột nhiên liền phát hiện hạ tiểu kỳ lúc này đang trực câu câu c h ầ m c h ầ m vào nàng biết do đối phương tì khí nàng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ như cái tiểu đại nhân dường như t h ở dài sau đó buồn bã h i ể u s u đi theo hạ tiểu kỳ vào phòng hạ tiểu kỳ đưa tay lôi kéo liền phát hiện bàn tay nhỏ của nàng lúc này đã c o n g đến như cái khối băng nàng bận bịu đổi một chút hơi nóng thủy tại trong chậu lại cầm viên xà phòng đặt ở trong tay trà sát sau đó thì tóm lấy trần tuyết mai tay chậm dãi trà sát dựa lên về sau không cho phép ngươi chuyển than nắm có biết hay không ngươi còn nh những chuyện lặt vặt này n h ì không phải ngươi cái kia làm mặc dù nói ngươi không có cách nào đi trường học đi học thế nhưng chúng ta bản thân ở nhà học tập cũng giống như nhau tương lai giống nhau năng thi cái nữ trạng nguyên biết không ừ m trần tuyết mai lập tức n ư u thuận gật đầu một cái mặc cho hạ tiểu kỳ bắt lấy tay của nàng tại trong c h ậ u tẩy sạch sẽ hạ tiểu kỳ cầm khăn mặt giúp nàng xoa xoa tay lại tiện thể xoa xoa mặt tiếp lấy giúp nàng trái tóc sau đó đâm một cái thật dài đuôi xăm nhỏ tiếp lấy kéo ra ngăn kéo bắt một nắm lớn kẹo mềm hường hạnh đặt ở trong tay của nàng trần tuyết mai lập tức liền bắt đầu rằng co nàng một bên tránh thoát một bên lặp đi lặp lại đối với hạ t i ể u kỳ lắc đầu không cần hạ di ta không thích g á n kẹo ngài vẫn là đem kẹo trả về đi hạ t i ể u kỳ lập tức lặp lại chưa cũ đối nàng t r ừ n g mắt hạnh há mồm thuyết giáo lên để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy ngươi gọi ta một tiếng gì còn không thể ăn c ụ c đường mẹ ngươi muốn hỏi ngươi liền nói là ta không nên cho nàng nếu là có ý kiến ngươi nhường nàng tới tìm ta thế nhưng thế nhưng trần tuyết mai vẻ mặt khó khăn hướng phía kẹo trái cây nhìn, nhìn sau đó nàng đột nhiên phát hiện tiểu này kẹo nàng vẫn đúng là chưa từng đã qua không khỏi vô thức nuốt nước miếng một cái hạ tiểu kỳ thấy được nàng nét mặt không khỏi cười một tiếng nàng lột ra giấy gói kẹo đem một viên kẹo mềm nhét vào trần tuyết mai trong miệng sau đó kéo ra y phục của nàng túi đem hai con túi tất cả đều cho trần đầy trần tuyết mai vẻ mặt làm khó đối với hạ tiểu kỳ cười cười xấu hổ hạ a di bỗng chốc cho nàng nhiều như vậy kẹo trái cây nàng vẫn đúng là không biết trong nội tâm nàng l à n nên cao hứng hay là cái kia lo lắng liền sợ nhà mình lão mẹ nếu hiểu rõ có thể hay không lại đánh nàng một trận đâu hứa đại mộ gần đây trôi qua vô cùng không hài lòng trước đây hắn hay là cá thể sĩ diện mặt người phụ trách chiếu phim tuy nói hắn ngay cả t i ể u tổ trưởng cũng không có l a n l ộ đến có thể bao nhiêu cũng coi là cái đặc thù kỹ thuật n g à n nghề bình thường trong nhà máy tản bộ thượng một vòng vậy cũng đúng năng bắt đến không ít ánh mắt hâm mộ với lại hắn trừ ra mỗi tháng hạn ngạch tiền lương bên ngoài mỗi đến phía dưới nơi nào đó đi phóng một lần phim chiếu giảm trong đội bao nhiêu cũng sẽ cho hắn bộ phận tỏ vẻ cái này khiến hắn cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi bên ngoài cũng qua loa có một ít bành t r ư n g cảm thấy mình lớn nhỏ cũng coi là cái nhân vật đáng tiếc bây giờ gặ đầu tiên là mơ mơ hồ hồ bị xòa trụ cho tính toán một chút vứt đi người phụ trách chiếu phim công tác tiếp lấy lại bị hắn trước nhạc phụ cho sắp đặt đến phân xưởng quét dọn vệ sinh bây giờ thành cái không quan hệ nặng nhẹ quét rất công mỗi lần vừa tiến vào phân xưởng không thể thiếu có mấy cái như vậy mắt không mở nhân viên tạp vụ bắt hắn mở ra trò đùa ơ đây không phải là nhà máy chúng ta người phụ trách chiếu phim mà làm gì nay hứa đại m ẫ bây giờ đối chiếu phim không có hứng thú sửa nghiên cứu sao quét sân à. ha ha hắn cũng có hôm nay ngươi nhìn cái kia không phục hình dám đi thật coi chính hắn là nhân vật là được không phải liền là vừa để xuống chiếu viên m à cả ngày dưới mắt cho coi thường người khác như thế rất tốt gặp báo ưng a hứa lại mậu nít miệng sắc mặt tu ám chỉ vào bọn hắn nói ra bỏ đá xuống giếng đúng không khỏi phải đẹp chuyện cũ kể ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây tương lai sẽ như thế nào ai cũng khó mà nói ta hiện tại là có chút không thuận nhưng mà đây chỉ là tạm thời làm cửa hải cuối năm công còn có đi mạch thành lúc đâu các ngươi chờ đó cho ta không bao lâu hứa ra ta thì lúc tới vận chuyển đến lúc đó các ngươi ai nói qua ta ai ép buộc qua ta ta đều nhớ kỹ sổ sách đâu cẩn thận tương lai cũng đừng hối hận thấy hứa đại mẫu n h e răng nết miệng nói nghiêm túc thật là có sợi âm tàn sức lực mấy người thấy một lần hắn khí thế kia bao nhiêu thật là có một chút sợ hai đầu thế là tùy tiện qua loa hai câu thì quay đầu bận rộn công việc mình làm đi hứa đại mẫu bất đắc dĩ cầm trội bắt đầu quét thức dậy đến một bên quét một bên ở trong miệng nói thầm x ó a trụ người chờ đó cho ta ta mẹ nó nếu là không báo ta thù này báo những ngày này chịu những k i a t ộ i hứa ra đúng là ta ngươi ngôi hắn một bên âm thầm ở trong miệng nói thầm một bên không quan tâm hướng phía trước quét kết quả làm cho đ ầ y xe ở giữa đều là bụi đất khi quản đốc phân xưởng thả ra trong tay hoạt động cờ lê hung tợn hướng phía hắn đi tới hứa đại mậu người nhà tìm đánh đâu người sao quét đ i ệ n hứa đại mậu cũng không ngẩng đầu lên lập tức trở về nói làm gì ta quét rác làm gì thì làm phiền ngươi ngươi làm ngươi hứa ra là dọa lớn ngươi dám động ta một cái đầu ngón tay thử một chút kết quả hắn vừa đứng dậy liền bị quản đốc phân xưởng cho bóp lấy cổ ta thì động tới ngươi làm gì a hứa đại mậu lập tức dây sợ ơ chứng ca ta tưởng là ai đâu hiểu lầm hiểu lầm tất cả đều là hiểu lầm ngươi nhìn xem hai ta bình thường cũng không cái gì khúc mắc huynh đệ ta cùng ngươi đùa với chơi đâu q u ả n đốc phân xưởng cũng không phải thật muốn đánh hắn thấy một lần hắn chịu vừa lập tức liền đem tay cho vương lòng ra có thể hay không h ả o h ả o quét hứa đại mậu lập tức ăn nói khép nép b ồ i dậy rồi khuôn mặt tươi c i nhi năng quét năng quét mời lãnh đạo yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ q u ả n đốc phân xưởng lúc này mới trừng mắt liết hắn một cái tiếp lấy đối vây quanh chúng nhân viên tạp vụ reo lên làm việc làm việc có gì đáng xem cũng cho ta kéo dài công việc đúng không hôm nay nếu ai làm không được ba trăm món bởi tối cơm thì khỏi phải nhớ t h ư ơ n g ăn mọi người nhất thời tan tác như chim ông hứa lại mậu quét mắt một vòng tận mắt nhìn đến có mấy người cũng tại đ ố i hắn chỉ chỉ t r ò t r ò trong lòng cái đó khi a chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy bầu nước đối mặt đất vung lên thủy đến lập tức lại đổi lấy quản đốc phân xưởng chửi ầm lên hứa lại mậu n g ư ơ i nhà còn có thể hay không làm đi n g ư ơ i cố ý đúng không hả n à y có thể tất cả đều là tô liên nhập khẩu máy móc dính vào thủy muốn gì xét nếu hư hại máy móc làm trễ mãi sản xuất nhiệm vụ người nhìn ta đánh không chết người nhà h ứ a đại mậu lập tức vừa khóc tang h i ê m mặt đối quản đốc phân xưởng nói với lên t h a đến ơ trương ca ta sai rồi ta sai rồi ngài đừng nóng giận ta sửa còn không được mà n h a ngài nhìn ta nước này vung kiểu gì lần này ngài cái kia yên tâm a khó khăn đem xe ở giữa chủ nhiệm c h ấ n an được h ứ a đại mậu lau mồ hôi thừa dịp đi nhà sĩ công phu chạy tới nhất đại gia công tác trong phân xưởng số năm cùng phân xưởng số năm quản đốc phân xưởng đánh cái đối mặt h ứ a đại mậu cẩn thận nhìn nhìn lúc này mới tại một đài máy móc bên cạnh nhìn thấy nhất đại gia dịch trung hải bóng lưng nhân viên tạc vụ lưu thành gặp hắn đến đây đưa tay vũ vô, vô nhất đại gia bà vai hạch lao dịch hứa đại mậu đến rồi nhất định là tới tìm n g ư ơ i ai nhất đại gia nghi ngờ hỏi một câu tiếp lấy đứng dậy đứng lên xem xét hứa đại mậu mộ một chút trên mặt nhìn không ra là cao hứng hay là phản cảm hắn đem găng tay hướng máy móc thượng một đặt cũng không có t r o hỏi thì hướng phía một bên cách đó không xa ghế dài đi tới hứa đại mậu tận lực đối lưu thành cười cười sau đó tâm linh thần hội đi theo nhất đại gia không người bồi tiếp một bộ khuôn mặt tươi cởi nhi nhất đại gia ngài hút thuốc nhất đại gia k h o á t k h o á t tay tỏ vẻ từ chối tiếp lấy cầm lấy cốc trà men cẩn thận nhấp một cái nước nóng sau đó đắp lên cái nắp lại đánh giá hắn một phen đ ố i hắn nói ra ngươi là vì chuyện công tác cho nên mới tới tìm ta a h ứ a đại mậu lập tức đưa tay trái ra ngón tay cái vui vẻ ra mặt k h e n nói chúng tim đen rốt cục hay là nhất đại gia nếu không ta trong sân là ngài đương ra làm chủ đâu chuyện gì cũng không thể gạt được ngài này đôi cơ t r í con mắt nhất đại gia không đồng ý k h o á t khoắt tay ngươi thiếu cho ta mang mũ cao nói một chút đi ngươi định làm như thế nào hớ đại mậu vẻ mặt làm khó gãi gãi tóc của tóc a i Đối nhất đại gia xin giúp đỡ nói ta đây không phải không có cách cho nên mới đi cầu ngài mà nay bất kể nói thế nào ta cùng xóa trụ chúng ta ca nhi h a i cũng là ngài lão nhìn lớn lên phải không nào bây giờ ta nhường xóa trụ hại thành như vậy ngài cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a nhất đại gia h ừ lạnh một tiếng ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt chuyện này ngươi để cho ta sao quản này nếu đặt trước kia ta còn có thể giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích cho các ngươi hai nhà hòa giải hòa giải nhưng hôm nay trụ tử cẩm cố phó chủ nhiệm ngay cả ta đều phải nghe hắn chỉ huy ngươi để cho ta làm sao bây giờ thật là ngươi hứa đại mậu lập tức v ò đầu bức thai lên trong lòng cũng có chút bực bội ai nha ngài lão liền rút một chút mau lên ngài nếu là không giúp ta ta đây thật là hứa đại mậu con mắt hơi chuyển động ngay trước mặt nhất đại gia tố lên khổ đến không dối gạt ngài nói ta này đang định cùng kinh như hai chúng ta phục hôn đâu kết quả nàng nghe nói ta hiện tại luân lạc tới quét dọn vệ sinh c h í n h tranh cãi muốn về quê sương bình đi đâu ngài cũng không thể xem ta đánh cả đời độc thân a nhất đại gia nghe xong vẫn đúng là hứng thú hai người các ngươi thật dự định phục hôn hứa đại mậu lập tức gật đầu một cái cũng không mà kẹo mừng ta cũng lấy lòng t ừ nếu ngài giúp ta chuyện này ta hứa đại mậu nhớ ngài cả đời ngoài ra ta không thèm đếm xỉa ta còn chuẩn bị xuất ra hai ta nguyện tiền lương đơn môn mời ngài cùng chúng ta trong sân tất cả láng giềng đến lúc đó phối hợp một chút khoai tây chờ ăn tết ngày ấy chúng ta hầm nổi lớn thịt ăn nhất đại gia nghe xong vẫn đúng là rất động tâm lễ mừng năm mới có thể ăn được hay không thượng đ ủ hắn hứng thú cũng không đại trước đây hắn đãi nộ thì toàn viện tốt nhất cũng không thiếu kia một miếng ăn nhưng nếu là lúc sau tết có thể khiến cho trong sân tất cả láng g i ề đều có thể ăn được thịt vậy hắn cái này nhất đại gia coi như năng hiện ra hắn không phải bình thường trình độ đến, đến rồi nhất đại gia liếm liếm m ô i khô giáo ngẩng đầu xem xét hắn một chút hỏi n g ư ờ i nói là sự thật t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba sơ lộ mánh khỏe hiện tượng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba sơ lộ mánh khỏe hiện tượng theo ô tô sóc này phập phồng hà vũ trụ nhìn một chút ngồi ở bên cạnh hắn tiết ngọc mai lông m à y có hơi n h í u một chút bởi vì bọn họ là ngồi ở hàng cuối cùng vị trí cũng nhỏ không ít chỉ có hai cái vị trí cho nên hai cái vị trí này chỉ có thể để lại cho hai người bọn họ người trẻ tuổi hà vũ trụ ngược lại là sao cũng được ngồi chỗ nào còn không phải như vậy ngồi chỉ là không biết tiết ngọc mai có phải là cố ý hay không v kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người trận này hội nghị vừa mở chính là mấy giờ đầu tiên là tại trên đài hội nghị các cấp độ tầng lãnh đạo thay nhau ra sân diễn phần mình trình bày quan điểm của bọn hắn cùng ý kiến diễn thuyết nội dung đa số phức tạp mà dài dòng không chỉ như thế hội nghị bên trong còn cho phép tham dự hội nghị cán bộ lãnh đạo nhóm tiến hành hiện trường thảo luận kết quả hội nghị tiến hành đến phía sau thì triệt để biến thành một hồi kịch liệt biện luận hội thậm chí ngay cả buổi t r ư a công tác bữa ăn đều không có lo l ắ n g ăn kết quả hội nghị kết thúc về sau bất kể là xưởng trưởng vương hay là hoàng thư ký còn có phòng chính trị công hồ chủ nhiệm trên mặt bao nhiêu cũng lộ ra một tia vẽ mệt mỏi kiểu này cảm giác mệt mỏi không chỉ có là trên thân thể mang tới cũng có phương diện tinh thần nguyên nhân bọn hắn đều là theo cái đó dung chuyển bất an đối với chiến tranh cùng đau khổ bọn hắn cảm xúc tự nhiên trải nghiệm mười phần khắc sâu cũng biết rõ bây giờ kiểu này hòa bình cùng ổn định là cỡ nào kiếm không dễ đặc biệt s ư ở n g trưởng vương hắn phát hiện hôm nay có ít người tại trong hội nghị phát biểu lúc tiểu bộ phận cán bộ trong tâm tình của dường như xen lẫn một chút không thể không cuồng nhiệt cùng sao động với lại bọn hắn nói chuyện nội dung cũng nghiêm trọng chạy hướng hội nghị trung tâm tư tưởng chia làm phân biệt rõ ràng hai phe trận giành cái này khiến l u ô n l u ô n đối chính trị cảm xúc tương đối bén mẹ hắn cũng không nhịn được đối tương lai an ổn mất mắt thấy trong xe tâm trạng rất là ngột ngạt hà vũ trụ túi đầu nhìn đồng hồ đe sau đó đ ố i trong xe vài vị lãnh đạo nói ra vài vị lãnh đạo bây giờ lập tức liền đến ba h t r i ệ u giờ cơm s ớ m qua nếu không ta mời vài vị đi tới tiệm ăn a phía trước không xa liền đến nhà hàng lợi dân chúng ta đi trước chỗ ấy tùy tiện đối phó mấy ngụm vài vị lãnh đạo ý như thế nào hồ chủ nhiệm làm bộ từ chối nói cái này không được đâu thân làm cán bộ lãnh đạo dẫn đầu ăn uống vào xem nhìn chính mình hưởng thụ cũng đừng quên chúng ta phía dưới hương chấn lao bách tính lúc này còn đói bụng đâu xuống con ăn ảnh hưởng này nhiều không tốt được rồi được rồi hay là trở về lại ăn đi s ư ở n g trường vương tàng h ắ n g một cái m ặ t không thay đổi nói ra lão h ồ a người nói quá lời một bữa cơm mà thôi còn không đến mức lên cao đến tư tưởng đạo đức phương diện đi rốt cuộc chúng ta mở thời gian dài như vậy hội ngay cả phần cơm cũng không kịp ăn mọi người này lại cũng xác thực đ ề u đói nếu không hoàng thư ký việc này hay là ngài tới bắt cái chủ ý đi hoàng thư ký hơi cười một chút làm công tác m à còn không phải thế sao trăm mét bắn gọn chỉ có sợi mạnh mẽ l i ề n thành công việc này tựa như chạy cự ly dài chạy mạ ra tổng cần chính là kéo dài hơn vừa chạy vừa tụ lực muốn là tầng tầng lớp lớp liên tục không ngừng hậu kính nhi chúng ta tại bình thường trong công việc tự nhiên nên thời khắc gìn giữ gian khổ một mạc y ê u lương tác phong rốt cuộc dường như lão hồ nói phía dưới hương c h ấ n lao bách tính m g ô n còn đói bụng mà hoàng thư ký một phát lời thì chăm sóc đến hồ chủ nhiệm tâm trạng làm cho đối phương cảm nhận được sự quan tâm của hắn tiếp theo hắn tiếng nói nhất c h u y ệ n lại bắt đầu giúp xưởng trường vương dựng lên bậc thềm chẳng qua công tác là công tác cơm này vẫn là phải ăn có câu chuyện cũ kể tốt để bụng đói thì chả làm nên trò chống gì không ăn một bữa đói đến hoảng chúng ta công tác mặc dù bận đ i ệ nhưng mà cũng không kém một hồi này rốt cuộc cách tan tầm còn có mấy giờ đâu c ũ người không thể h n n đồng g các chí đ ó khoát khoát không cần, không cần. đi trong tiệm cơm muốn mấy cái món ngon chúng ta trước đối phó đối phó rượu trước hết khỏi phải uống chờ thêm mấy ngày trong nhà máy xử lý chiêu đãi lúc đến lúc đó lại mời các đồng chí hào hào uống một chén được rồi bác tài tiểu chu đáp một tiếng lập tức khai môn xuống xe hướng về trong tiệm cơm đi đến hoàng thư ký lại chào hỏi một tiếng đi thôi lao vương lao hổ chúng ta mấy cái đi vào trước nhường người trẻ tuổi lưu một chút nói rõ ràng một lát lời nói thấy hoàng thư ký cười tủng tỉm nhìn lấy mình hà vũ trụ lập tức thì lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nét mặt tới không phải ngày này hoàng thư ký p h ả n phất giống như không nghe thấy cười lấy vỗ một cái s ư ở n g trường vương bà vai sau đó lôi kéo hồ chủ nhiệm liền cất bước đi vào tiệm cơm hà vũ trụ kéo một cái tay áo phát hiện tiết ngọc mai lúc này chính đưa tay dắt lấy y phục của hắn tay áo hắn lập tức thì đã hiểu vừa nãy hoàng thư ký cái chủng loại kia nét mặt là có ý gì sưởng trường vương rơi vào phía sau m ặ t không thay đổi xem xét hắn một chút trong ánh mắt dường như có một ít cảnh cáo ý vị ở bên trong dường như đang cảnh cáo hắn tiểu tử ngươi tốt nhất biết mình đang làm gì có thể tuyệt đối không nên phạm vào nam nữ phương diện sai lầm hà vũ trụ cũng chỉ có thể nhìn qua hắn nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẽ trong lòng mình nắm chắc không hề có vượt lôi chỉ một bước sưởng trường vương lập tức thu hồi ánh mắt sau đó tại hà vũ trụ hai người nhìn chăm chú bước nhanh đi vào trong tiệm cơ hà vũ trụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó giọng nói bất tiện đối tiết ngọc mai nói ra vừa nãy ngay trước vài vị lãnh đạo mặt ngươi kéo ta làm gì tại hà vũ trụ nhìn chăm chú tiết ngọc mai lập tức có chút ít ngượng ngùng giải thích nói buổi sáng trước khi ra cửa đi gấp chỉ mặc món đơn áo nghĩ trong nhà máy có lò sưởi họp trong đại đường cũng có lò sưởi thì không chút để ý mai đến khi họp lúc ấy vẫn không cảm giác được, được trên người lạnh và vừa lên xe lúc này mới phát hiện y phục mặc ít hà vũ trụ tự nhiên hiểu rõ nàng đùa nghịch những thứ này cho vặt khoe miệng đột nhiên hơi cười một chút sau đó giả bộn h ư vẻ mặt bất đắc d l i ê n biết x ú mỹ hôm nay là cố ý mặc như vậy à? À đúng rồi ta nhớ được chúng ta ra đến sớm lúc ngươi còn hỏi ta ngươi hôm nay ăn mặc làm sao chiếu ta nhìn tỉa ngươi đây là chỉ cần phong độ không muốn nhiệt độ điển hình cô chức không để ý sau à? đối mặt hà vũ trụ chỉ trích tiết ngọc mai lập tức s ờ lên chính mình cái k i a to dài bím tóc sau đó vẻ mặt ý cười nói với hà vũ trụ không có chuyện nữ nhân vì vui mà trang điểm mà ngươi thích xem là được thiếu mặc mấy bộ ý phục mà thôi không quan trọng hà vũ trụ mỉm cười gật đầu sau đó giống như sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra bình thường làm bộ liền phải đem trên người mình áo khoác cho cái r a nếu không ta đem trên người ta áo khoác thoát cho người a tiết ngọc mai trực tiếp k h o á t k h o á t tay không cần không cần kỳ thực ta nghĩ ngày này nhi cũng không có lạnh như vậy áo khoác ngươi bản thân giữ đi ta biết ngươi sợ lạnh vốn cho rằng hà vũ trụ sẽ từ chối một phen sau đó hai người khách khí nữa đẩy tới đẩy lui cuối cùng cái này áo khoác sẽ ở hà vũ trụ lần nữa kiên trì dưới đồng thời tại nàng bất đắc di tiếp nhận tình huống dưới mới không đến trên người nàng như vậy mới biết tương đối phù hợp trong nội tâm nàng mong muốn không ngờ rằng sự thực không còn nghi ngờ gì nữa nằm ngoài dự liệu của nàng h năm trăm bảy mươi bốn năm trước họp chương năm trăm bảy mươi bốn h năm trước n ư họp h tuyết rơi dòng giã một tiên mãi đến khi hà vũ trụ cưới lấy xe đạp lúc tan việc trên trời bay xuống đông tuyết cũng một căng thẳng ngừng trên đường tuyết động quá nhiều chất thành thật dày một tầng cũng may có văn phòng mỹ quan đô thị phụ trách quét sạch đường phố lại thêm có bộ đội các chiến sĩ giúp đỡ đại lộ thượng chỉ rơi xuống thật mỏng một tầng hà vũ trụ vừa vặn tiện thể đi đường thừa d ị p sắc trời còn sáng lúc đẩy xe đi vào trong sân bang bang hà vũ trụ nhẹ nhàng gõ cửa một cái tiếp lấy môn hướng ra phía ngoài đ ầ i ra lộ ra hạ tiểu kỳ tấm k i a hồng nhuận chứng nhi hà vũ trụ hướng trong phòng nhìn lên chỉ thấy hắn mẹ vợ chính ô n hà hiểu một bên bửa một bên tại cùng tôn hồng anh trò chuyện mà nhạc phụ hạ đông dương lúc này đang ngồi ở bên bàn đọc sách trưng tr còn thỉnh thoảng mở miệng nâng nâng ý kiến mãi đến khi hà vũ trụ vào cửa lúc này mới quay đầu hướng hắn khẽ gật đầu coi như là chào hỏi hà vũ trụ đối lão lưỡng khẩu cười cười sau đó đem túi ra hướng trên tường một tràng tiếp lấy đi đến lò bên cạnh bắt đầu nướng bốc cháy tới cầm cái này hạ tiểu kỳ quay đầu đưa cho hắn một cái ấm tay ấm cái đồ chơi này là sứ chế bình thường cũng lấy ra chăn ấm nàng thấy hà vũ trụ bị đông cứng được cái mũi đỏ bừng vội hướng về trong rót ấm nước nóng lại dùng vải bông bọc một chút nếu không đặt tại trong tay phòng tay giúp hà vũ trụ đập một chút trên người rơi lầy bông tuyết cặp vợ chồng đối mặt trong n g á y mắt hạ tiểu kỳ mịt mở xem xét hắn một chút tiếp lấy liền đi tới mâu thân của nàng vưu phượng a n h trước mặt ô m mơ màng muốn ngủ hà hiểu đi đến rèm phía sau đi h ạ vũ trụ khoác lên áo khoác ngồi ở lò bên cạnh s ấ y khô nhìn chân chờ thân thể qua loa ấm áp điểm rồi thì đứng dậy đưa tay vẩy lên màn cũng đi theo vào trong hạ tiểu kỳ lúc này đang ngồi ở đầu giường trong tay cầm áo len châm đang ngửi phân vụng về đàn sen một cái khăn quảng cổ thấy hà vũ trụ đi vào nàng lập tức liền đem trong tay thứ gì đó đặt ở trên tay thấy hạ tiểu kỳ cắn môi có chút trần trờ nhìn lấy mình hà vũ trụ tại chỗ gật đầu một cái sau đó hơi c ư ờ i một chút đôi nàng không chút nghĩ ngợi nói ra là lễ mừng năm mới muốn chuẩn bị đồ tết sự việt ca yên tâm đi thượng thứ hai ta liền chuẩn bị tốt một cái túi gạo một cái túi bột mì trắng mịn hai đại giỏ bắp cải còn có hơn phân nửa giỏ lâm sản cùng cụ cải cộng thêm mấy đầu lớn nhỏ không đều lý ngư cùng mười hai mười ba cân thịt ba chỉ đủ hai chúng ta ra qua cái năm tốt nghe được hà vũ trụ chuẩn bị như thế đầy đủ hạ tiểu kỳ đột nhiên phát hiện từ nàng gả cho người hình như chưa từng có tại đời sống vật tư thượng điệ hà vũ trụ luôn luôn tại nàng chú ý không đến tình hôn dưới trước giờ yên lặng đem tất cả mọi thứ cũng chuẩn bị xong hạ tiểu kỳ cảm thấy cảm động trực tiếp đứng dậy đưa tay liền đem hà vũ trụ ô m lấy hà vũ trụ nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng to dài bím tóc tiếp lấy lại nghĩ tới một chuyện tới À đúng rồi trước đây năm nay tết ông công ông táo nên tại nhà các ngươi qua chẳng qua nhà các ngươi cách q u á xa lại lạnh lại thêm đại trí cặp vợ chồng cùng vũ t h ủ y không có chỗ ngồi đi cho nên ta muốn cho ngươi cùng ba mẹ ta thương lượng một chút nếu không cái này tết ông công ông táo ngay tại nhà ta chịu đựng dừng lại được ngươi cứ nói đi hạ tiểu kỳ lập tức gật đầu một cái. đối hà vũ trụ nói ra được nghe ngươi một lúc ta cùng mẹ ta nói một tiếng cặp vợ chồng chính nói chuyện công phu d è m phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan tiếp theo nhạc mẫu giọng v i e w phượng anh thì từ bên ngoài truyền vào tiểu kỳ a vũ trụ đi ra ăn cơm a tốt cái này đến rồi cơm ăn đến một nửa có người gõ cửa hà vũ trụ trực tiếp đứng dậy đi tới cửa vừa mở cửa nhà nhị đại gia lưu quang thiên thì ngó dao r ắ c bắt đầu hướng trong phòng nhìn có chuyện gì sao đối mặt hà vũ trụ đặt câu hỏi lưu quang thiên đầu tiên là s ử n sốt một chút tiếp lấy mới trở lại mùi vị đến Đối hà ắ n nói ra. À, cha học. ta mời ngài đi、học. Nói người trong sân người đều đến đông đủ, còn kém ngài. đều đủ, kém vũ trụ gật đầu hiểu rõ cái này quá khứ lưu quang thiên lập tức lấy lòng giường như hướng phía hắn cười cười sau đó xoay người chạy hà vũ trụ đóng lại cửa nói thẳng l âm thanh cha mẹ các ngươi ăn trước trong sân họp ta phải đi một chuyến hạ đông dương gật đầu một cái đối hạ tiểu kỳ nói ra tiểu kỳ a các ngươi trong sân họp ngươi cũng đi cùng một chuyến đi hạ tiểu kỳ lập tức ăn hết trong tay một khối nhỏ bánh bao sau đó mặc vào h o đông đi theo hà vũ trụ cùng đi ra ngoài hạ đông dương nhìn qua bọn hắn đi ra ngoài sau đó đối nhà mình bạn già cảm khai nói con rể này cái gì cũng tốt chính là cái này tính tình a quá t r ầ m ổn một chút cũng không giống người trẻ tuổi vưu phượng anh lập tức l ư ờ m hắn một cái tức giận nói cũng giống như ngươi bốn mươi năm mươi tuổi người còn cùng đứa bé dường như t r ầ m ổn điểm có cái gì không tốt ta nghĩ vũ trụ rất tốt lại sẽ đau l a o bà cũng có thể kiếm tiền tuổi còn trẻ liền lên làm phó chủ nhiệm về sau khẳng định còn muốn làm quan lớn hơn không chừng nhà chúng ta tiểu kỳ tương lai còn có thể làm cục trưởng phu nhân đâu tuyết đã ngừng tiền viện lối thoát bày biện một tấm h ải b ắ t tiên bên cạnh vây quanh ngồi ba vị đại gia bên cạnh là đứng làm thành một vòng các hàng xóm l ắ n g d i ề n bởi vì hôm nay thiên nhi lạnh lại gặp phải tuyết rơi cho nên bọn hắn cả đám đều tay háo bắt đầu chim cút dường như rụt cổ lại nhị đại gia đứng dậy dẫn đầu lên tiếng nói a cái này người đều đến đông đủ không có còn có ai không đến sao lưu quang thiên lập tức nói tiếp có hà phó chủ nhiệm còn chưa tới còn có hậu viện lao thái thái đ i ế c cũng không đến nhất đại gia lập tức nói vậy liền đợi thêm một lát đi trụ tử không phải lềm ề tính cách về phần lao thái thái điếp cũng không cần đợi nàng nàng m ấy ngày nay thể c ố t không thoải mái cũng không cần kinh động nàng lao nhân ra đến rồi đến rồi hà phó chủ nhiệm đến theo lưu quang thiên một tiếng hô chỉ thấy hà vũ trụ mặc áo khoác đi theo phía sau đồng dạng mặc hạ tiểu kỳ cặp vợ chồng đi lại ung dung đi tới tam đại gia vẻ mặt bất mãn đem tầm mắt từ trên người hà vũ trụ dịch c h u y ể n khỏi sau đó đối mọi người nói tốt tốt mọi người đều an t ĩ n h yên tĩnh tất nhiên người đều đến đông đủ vậy thì có mời chúng ta trong sân lý lịch xấu nhất, nhất đại gia dẫn đầu phát biểu mọi người vô tay theo hào một trận vỗ tay nhất đại gia vẻ mặt chính khí đứng lên cái này năm trước họ gặp mặt đại sự họp là chúng ta cái này đại viện nhi bên trong q u ý củ cái hội nghị này hạng thứ nhất chính là thảo luận năm nay lễ mừng năm mới chúng ta mỗi nhà cho hài tử tiền mừng tuổi sự việc chúng ta mọi người đều biết những năm qua gặp mặt nhìn lúc sau tiết luôn có như vậy mấy hộ không tuân quy củ không để ý chúng ta cái này trong đại viện phần lớn người c ả n thụ nhường hài tử cầm tiền mừng tuổi b ố n phía đi khoe khoang ta cảm thấy nhìn như vậy thật không tốt này không chỉ bất lợi cho chúng ta quê nhà ở giữa đoàn kết hơn nữa còn tạo thành các hộ gia đình ở giữa g a n đua so sánh tâm cho nên nói cỗ này bất chính tri phong nhất định phải cho hắn ngăn chặn nói xong nhất đại gia cố ý xem xét hà vũ trụ một chút đ ố i hắn nói ra c h ụ tử ngươi là làm tư tưởng công tác lại là nhà máy chúng ta lãnh đạo đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không hà vũ trụ không cần nghĩ ngợi trực tiếp t h o t ra cái này đơn giản a trong sân tổng cộng cứ như vậy nhiều gia đình nhà ai có tiền nhà ai không có tiền ta nghĩ mọi người lẫn nhau nên đều nắm chắc trong lòng ngài cũng có thể có bản sổ xa ngài đem ngài biết đến kia mấy hộ điểm danh ra đây để bọn hắn làm nhìn chúng ta mọi người trước mặt làm bảo đảm bảo đảm về sau không tái phạm chính là nhất đại gia nghe xong lập tức cũng có chút xuống đài không được người cái hôn tiểu tử để ta làm nhìn nhiều người như vậy trước mặt trực tiếp điểm tên đây không phải là bằng bạch đắc tội với người sao kia về sau ta này nhất đại gia còn làm không làm chương năm trăm bảy mươi lăm biến đổi bất ngờ biến cố chương năm trăm bảy mươi lăm biến đổi bất ngờ biến cố cũng may tam đại gia nhiều đầu góc cũng quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện lập tức liền giúp nhất đại gia đem vũng nước này cấp giả hồn a cái này ta nghĩ nhất đại gia nói rất có lý về t i ê n mừng tuổi chuyện này mọi người cũng tỏ một c h ú t thái cái đó kỳ lương a thì theo ngươi bắt đầu trước đi khương kỳ lương bị điểm tên lập tức cũng có chút bối rối hắn gãi đầu một cái vẻ mặt khó khăn nói không phải tam đại gia ngài gọi ta nha ta cái đó không biết thế nào nói nha tam đại gia lập tức thì k h o á t k h o á t tay được rồi được rồi dù sao nhà các ngươi cũng không giàu có cái đó lý hồng binh ngươi đến cho chúng ta mọi người làm mẫu một cái đi lý hồng binh cũng không luôn uống dù sao nhà bọn hắn cũng đồng dạng không tính là giàu có hộ thế là hắn giơ lên một nằm đấm ngay trước tất cả láng giềng trước mặt sáng sủa nói ra hướng lãnh tụ vĩ đại bảo đảm ta lý hồng binh bảo đảm không cho hải tử phát tiền mừng tuổi bất quá tam đại gia nhà chúng ta cũng không có hải tử nha ta h ngay cả vợ cũng còn không có cưới đâu trong đám người lập tức chuyển tới một hồi c ư ờ i vang lập tức bầu không khí bông chốc thì lỏng lẻo không ít càng có ở đây một ít phụ nữ bà không quản được miệng trực tiếp ghé vào cùng nhau bắt đầu trâu đầu ghé t h a i lên ba vị đại gia lập tức nhìn nhau một chút nhìn tới cái này tiền mừng tuổi vấn đề hôm nay là không có cách nào nhắc lại nhị đại gia có lòng muốn phát biểu biểu hiện biểu hiện hắn thấy nhất đại gia không có tỏ thái độ tam đại gia thì m ư ờ i phần mịt mờ hướng phía hắn gật đầu một cái nhị đại gia cảm thấy hiểu rõ lập tức nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau đó đứng dậy đối mọi người hô cũng yên lặng này h ô n đâu cũng chút nghiêm túc. thấy chấn nhiếp rồi mọi người nhị đại gia cất cao giọng nói cái này ta tuyên bố hội nghị tiến hành hạng thứ hai sau đó phải thảo luận vấn đề là nhà máy cán thép người phụ trách chiếu phim hứa đ ạ i mậu cùng hà vũ trụ trong lúc đó náo mâu thuẫn vấn đề nhất đại gia đầu tiên là xứng sở tiếp lấy nhỏ giọng hướng phía tam đại gia hỏi lao diêm nha này không đúng rồi trụ tử vấn đề không phải lưu đến cuối cùng mới thảo luận sao các ngươi sao lúc này thì xét ra b ự c này một lát vạn nhất nếu là che không được này sao có thể kết thúc tam đại gia lập tức mây trôi nước chảy nói ra hắn không coi như cái gì phó chủ nhiệm mà vẫn đúng là cho là mình là nhân vật đặt chúng ta tại đây cái trong sân dù là lại trải qua thêm hơn mười năm vậy hắn cũng vẫn là cái tiểu bối nhi muốn cướp ban đoạt quyền người xin nói một thôi lao dịch ca người cứ yên tâm đi có chúng ta ba đại gia liên thủ xòa trụ hắn l ậ t không nổi sóng gió gì đến nhất đại gia lập tức lo lắng bất an liếc nhìn đứng ở cách đó không xa hà vũ trụ trong miệng nói lầm bầm yên tâm ngươi nhìn xem các ngươi đây là làm loạn ngươi cẩn thận đừng để người ngay cả sạp hàng cũng cho ngươi sốc thấy nhất đại gia lắc đầu liên tục tam đại gia tùy ý ngắm hắn một chút lập tức trong lòng cười nhạo nói một cái người nửa mũ chữ còn vọng tưởng một thẳng thống l ĩ n h đại v i ệ n nhi thì n g à i t à i n g h ệ này vậy ngài hay là sớm một chút thối vị n h ư ợ n g chức tương đối tốt công nhân chính là công nhân không kiến thức không học thức không có nhìn xa trông rộng bây giờ đều đã đi đến bước này không quay đầu lại được không thở dịp lúc này dư vi còn tại một tiếng chống tăng khí thế gắng gượng đem xỏa trụ chấn áp xuống dưới về sau coi như ép không được hắn tam đại gia còn không chịu được trong lòng nghĩ đến trong sân người nào không biết ngươi dịch trung hải đối xỏa trụ vậy liền cùng lao từ kết thân nhi tử dường như cả ngày sử dụng ngươi nhất đại gia thân phận bất công che chở chỉ sợ hắn ăn cái gì thua thiệt bị hủy khuất gì bây giờ muốn cho chúng ta nghe ngươi ai mà biết được có phải hay không các ngươi phụ tử đã sớm âm thầm liên thủ bây giờ nghĩ lừa gạt q u ỷ đâu do đó nếu như hôm nay lại không liên thủ đem xoa trụ đẻ xuống vậy hắn cái này tam đại gia chỉ sợ hôm nay muốn trước giờ nghỉ việc nhị đại gia đầu tiên quay đầu nhìn về hứa đại mẫu hứa đại mẫu ngươi trước thảo luận tình huống đi hứa đại mẫu lập tức đi về phía trước một bước đầu tiên là nghiêng đầu liếc qua hà vũ trụ lập tức vẻ mặt không cam lỏng đối với ba vị đại gia nói ra ba vị đại gia các hàng xóm láng giềng ta có nội tình h u ố n phản hồi tam đại gia thấy nhất đại gia đã không tỏ thái độ giả bộ dáng thức ho khan một tiếng nghiêm mặt nhìn qua hứa đại mậu sĩ diện nói ngươi có cái gì nội tình muốn phản hồi a hứa đại mậu lập tức trừng hà vũ trụ một chút chỉ vào hắn reo lên ta muốn hô hoan ngày đó ta tại nhà máy lúc căn bản không có đưa tay thôi x o a trụ trên bàn đống kia văn kiện đó là hắn bản thân thôi cháu trai này cố ý hãm hại ta nhất đại gia bỗng chốc mở to hai mắt nhìn trước tiên thì đã nhận ra không thích hợp hắn trực tiếp đứng lên đối hứa đại mậu reo lên hứa đại mậu ngươi tại thấm cái gì đâu nhị đại gia lập tức quay đầu cười lấy hướng hắn khoát khoát tay. lao dịch nhất g ư i n ư ngư trước người trước như tướng ờ n hắn nói. nói, không phân không chuyện không không Ngay những này hàng bạn hàng cũng hắn chân cũng hắn không n g thứ hết cho chút thật, chưa thể h xóm xóm biệt tại, lại Tục trở một các cũ lý láo rõ, rõ dám mà. mà. để sự đại gia thật sâu liếc nhìn nhị đại gia một cái sau đó giận dữ ngăn chặn tính tình của mình ngồi xuống không nói lời nào thấy nhất đại gia thành thật nhị đại gia đầu tiên là lặng lẽ ngắm tam đại gia một chút thấy đối phương chính hướng phía hắn cười hít mắt cũng nhìn không được nết miệng cười một tiếng nhìn tới đem nhất đại gia kéo xuống n g a hắn tốt mượn cơ hội thợ vị hôm nay chính là thời điểm tốt nhị đại gia cảm thấy phân chấn cảm thấy lòng tin tràn đầy hắn xoay người đôi hứa đại mậu nháy mắt ra hiệu nói ra hứa đại mậu chúng ta tiếp tục vừa nãy ngươi cùng hà vũ trụ vấn đề hà vũ trụ nói ngươi ngươi đùa dẫn phụ nữ vậy ngươi rốt cuộc đùa dẫn phụ nữ không có hứa đại mậu không lập tức thề thốt phủ nhận dùng sức khoát tay phủ nhận nói không có không có mọi người đều biết ta hứa đại mậu gan tiểu là có tiếng ta nào dám đùa dẫn phụ nữ a ngài chính là cho ta mượn ba gan ta cũng không dám nha ta nghiêm trọng hoài nghi xỏa trụ cùng cái đó nữ có không đứng đắn quan hệ hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu làm c u c hãm hại ta ba vị đại、gia. các h à ngươi xóm láng giềng. Các giềng. n g cũng đừng làm cho xỏa trụ tiên vương bắt đản này l ử a gạt lửa cháu trai này sau lưng có thể âm đâu đối mặt hứa đại mậu chỉ trích hà vũ trụ chẳng những không có bối rối ngược lại bắt hắn cho trọc cười lý chủ nhiệm chính miệng cho hắn định tội vậy cái này sự kiện là thuộc về ván đ ạ đóng thuyền nắp hòng định luận dù là cho dù tiên vương lão tử đến rồi vậy hắn cũng không có cách thúng chi việc này đều đi qua thời gian dài như vậy còn trông cậy vào năng lật lại bản án đâu góc tú l ậ a thấy hà vũ trụ dường như đã tính trước nhị đại gia phản ứng thì tương đối chết củn lúc này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nghe được hứa đại mậu lời nói lập tức thì quay đầu đối hà vũ trụ hỏi cái kia vũ trụ a hứa đại mậu phản ứng những tình huống này là thật sao hà vũ trụ dứt khoát nhẹ nhàng đẩy ngồi ở hắn bên trên trúc tự dũng cái h c tự này g hướng lập tức thuận hướng bên cạnh nhu bên dịch. h vũ trụ h ư nhị đại gia lập tức mắt trần tròn chỉ bằng hắn một cái phân xưởng máy công cụ thợ nguội cho dù là chức cao cấp thợ nguội vậy cũng không phải muốn gặp lý chủ nhiệm có thể gặp hắn không khỏi có chút khiếp đảm nhìn tam đại gia một chút thấy đối phương lập tức hướng hắn níu h lông m à y hắn lập tức cảm thấy hiểu rõ trực tiếp quay người rời khỏi cũng không biết đi làm cái gì hà vũ trụ cũng sớm đã phát giác hôm nay nhị đại gia cùng tam đại gia rõ ràng có chút rất không thích hợp n h ì nhất đại gia biểu hiện cũng vô cùng khắc thường còn có hứa đ ạ i mậu hắn cũng không giống như là không có đầu góc cái chủng loại kia người a đúng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên t r o to chỉ thấy một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc ánh vào hắn ánh mắt nhường hắn trong lúc nhất thời ngăn không được có chút thất thần trên người đối phương bọc lấy một kiện hơi có vẻ cũ nát áo n hắn ì nhìn vì gì n chừng ráng nhưng mà thân thể nhìn có chút còn xuống, cũng không không lương vẫn còn người. có chút có cái việc có thể phải hay chút hổ tại gặp tuổi biết trái tâm, tại xấu với vẻ, mà làm là đầu tiên là vẻ mặt hoài niệm quan sát bốn phía hàng xóm l ắ n g d i ề n còn có trong m i ệ n g bài trí tiếp lấy đột nhiên nhìn về phía phía trước đem hắn tất cả t ầ m mắt tất cả đều tụ tập tại trên người hà vũ trụ môi hắn nhuyễn động mấy lần ánh mắt trực câu câu chằm chằm vào hà vũ trụ trong miệng nói ra x ó a trụ ta trở về chương năm trăm bảy mươi sáu nhân tính thói hư tật xấu chờ lấy chế rêu đám láng giềng ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu nhân tính thói hư tật xấu trở lấy chế rêu đàm lắng giềng hà đại thanh hà vũ trụ danh nghĩa cùng huyết thống thượng bố ruột làm sơ vì một cái bạch quả phụ hắn hà đại thanh không tiếc bỏ xuống năm gần chỉ có mấy tuổi hấu nữ cùng mười mấy tuổi nhi tử một mình đi theo bạch quả phụ đi bảo định chỉ cấp hai huynh n ộ i bọn họ lưu lại không đủ ba mươi khối sống qua ngày tiền cùng trong nhà lương thực cùng sổ thực phẩm ngay cả cái tin đều không có lưu chuyến đi này chính là vài chục năm cũng không có trở lại nữa đáng thương hai huynh n g ụ còn một thẳng tưởng tượng lấy có tiên bố ruột có thể trở về người một nhà có thể lần nữa đoạt tụ không ngờ rằng bọn hắn thật không dễ dàng mới thăm dò được địa chỉ. sau đó không để ý tự thân nguy hiểm tự mình ngồi xe đi bảo định tìm thân kết quả thế mà gắng gượng n h ư ờ n g bố ruột cho chạy về nhìn qua làm thời mội mội khóc tê tâm liệt phế rán g vẻ còn vị thành niên hà vũ trụ thì ông mội mội âm thầm thể đợi này hắn coi như không có cái này cha bây giờ thấy hai huynh mội thời gian quá tốt hắn thế mà còn có mặt mũi quay về hà vũ trụ dù sao không phải là hai mươi mấy tuổi thanh niên húng chi tại hắn trong tiềm thức này hà đại thanh thật là x u ấ t sinh k h ô n g bằng hắn sở dĩ sẽ có thời gian ngắn ngủi kinh ngạc hoàn toàn là vì nguyên lai chấp n i ệ m của x ò trụ đang có tác dụng thôi làm hạ hắn cười ha hà tiếp lấy lại quay đầu lướt qua hứa đại mậu cùng ba vị đại gia là cái này các ngươi c ậ y vào tự tin quá mức a a thực sự là hà đại thanh ngươi thế mà còn có mặt mũi quay về sao b ạ c h quả phụ thấy diêm vương đi hà đại thanh tựa như gặp quỷ hắn vẻ mặt không thể tin xuống tới bắt đầu cẩn thận đánh giá hà vũ trụ tới hắn quan sát hồi lâu cũng họng khản giọng toát ra một câu ngươi không phải có ta ngươi là ai hà vũ trụ trừng mắt liếc hắn một cái chỉ vào hắn mắng ta là đại gia ngươi ta cảnh cáo ngươi hiện tại ngươi lập tức rời khỏi ta có thể toàn bộ làm như không có hôm nay chuyện này n g ư ơ i nếu là không t í tả ta chỉ định để n g ư ơ i hối hận n g ư ơ i không nạ nói bậy bạ cái gì nhất đại gia đầu tiên là hướng về phía hắn hô một câu tiếp lấy đi lên phía trước cẩn thận đánh giá đối diện cái này đã từng ông bạn giả tới lao hà a n g ư ơ i bỏ được quay về hà đại thanh v ẻ mặt thổ thức lao dịch a n g ư ơ i giả rồi trên đầu cũng rơi xuống bạch mau nhất đại gia khỏe miệng hơi về lên nói tiếp nay bất thình lình ngươi thế nào quay về hà đại thanh dối ra một tay ánh mắt đờ đẫn chỉ vào hà vũ chủ nói bởi vì hắn nhất đại gia thở dài quay đầu đối hà vũ trụ nói ra c h ụ tử ta biết ngươi nhất thời không tiếp t h ụ được có thể ba ruột ngươi tất nhiên quay về nay phụ tử nào có nhớ cách đem thủ ngươi nhìn xem thiên nhi cũng đã trễ thế như vậy nếu không trước hết đem ngươi trà l ĩ n h trở về đi không ngờ rằng hà vũ trụ lại ngồi trở xuống đối nhị đại gia hô không phải mới vừa rồi còn mở ra biết sao tiếp lấy mở đối mặt hà vũ trụ kinh người khí thế nhị đại gia lập tức có chút hoang mang lo sợ nhìn phía tam đại gia tam đại gia xem xét vội vàng lui ra phía sau mấy bước núp ở bạn già sau l ư n g dương thụy hoa làm rùa đen rút đầu lúc này không phải tìm bọn hắn tính số lúc nhất đại gia thật sâu chừng nhị đại gia một chút đối mọi người hô mọi người tất cả giải tán đi hội nghị hôm nay hủy bỏ thiên nhi cũng không sớm cũng trở về nghỉ ngơi đi thôi nhị đại gia lúc này mới hậu chi hậu giác chỉ huy lên tất cả giải tán tản hội nghị hủy bỏ tất cả về nhà đi thôi khó như vậy được trò hay cũng không thấy nhiều trong sân hàng xóm láng giềng lại thế nào có thể bỏ được đi từng cái không những không đi ngược lại còn tràn đầy phấn khởi xông tới từng cái dối cổ muốn tận mắt xem xét trận này phụ tử trùng phùng trò hay nhi hà đại thanh đột nhiên mười phần đột ngột đi tới đưa tay đẻ lên hà vũ trụ b ả vai sau đó ngay trước mặt mọi người sắp bên hà vũ trụ ngồi xuống giả trương thị đứng ở đám người phía trước nhất khoe miệng đã cười không khép lại được khó được thấy xỏa trụ ăn quả đắng cuối cùng ra nàng trong l ò n g ngực một ngụm hắc khí bây giờ chính pi cha ruột trở về mặc cho ngươi xỏa trụ có bản lĩnh lớn bằng trời ngươi còn có thể làm sao ngươi còn dám động thủ đánh người hay sao đây chính là người cha ruột tần hoài như ánh mắt thì có vẻ đặc biệt phức tạp nàng có chút đau lòng nhìn qua hà vũ trụ thân ảnh vừa vì h ắ n cảm thấy có chút khổ sở lại có một loại nói không rõ không nói rõ ý vị ở bên trong nói không rõ trong lòng là cái gì mùi vị tần kinh như thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngồi ở trên ghế dài đôi phụ t ử kia nàng há to miệng vẻ mặt không thể tin đối hứa đại mậu hỏi đó chính là x ó a trụ cái đó thân cha hứa đại mậu một bên quét miệng cười một bên sở trường đầu ngón tay trà sát mắt trái phía trên lưng mày nháy mắt ra hiệu nói ra đừng nói chuyện ngươi liền đợi đến nhìn trò hay đi n h a tần kinh như đưa tay trà sát cái mũi sau đó cất tay áo trông mong nhìn thấy hai trà còn động tác hạ tiểu kỳ thì là toàn bộ hành trình cũng tại xương sở tình huống thế nào trước mặt vị này mặc phá áo khoác lao đầu nhi chính là vũ trụ ba ba lao công của m ì n h công đây hết t hệ cũng quá đột nhiên a nàng tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay người đẩy ra đám người nhanh chóng hướng về trong nhà chạy tới hệ phượng lan đầu tiên là nhìn qua hạ t i ể u kỳ rời khỏi sau đó tiếp tục một mặt lo nghĩ nhìn qua hà vũ trụ nàng còn là lần đầu tiên thấy hà vũ trụ lộ ra này tấm thần thái tuy nói không đến mức thất thố nhưng cũng khó tránh khỏi có chút mất hết ngày xưa tính trước kỹ càng trầm ồn cùng đại khí ung dùng nhìn hồi lâu nàng không khỏi thở dài lôi kéo ba cái con gái nhanh chóng rời đi hà vũ trụ quay đầu xem xét hà đại thanh một chút đối hắn hỏi là chính ngươi muốn về tới hay là lưu hải chung bọn hắn dẫn ngươi trở về hà đại thanh cũng không nói chuyện chỉ là ánh mắt một mực không có rời khỏi hà vũ trụ mặt nhìn hồi lâu hắn mới lắc đầu trả lời nhìn tới ta không ở nhà trong nhà ra đại sự sau khi nói xong hắn cũng không nói gì nữa cúi đầu bắt đầu dùng lực xoa n ắ n từ bản thân hai cánh tay tới hà vũ trụ quay đầu nhìn qua hắn tuy nói hai người căn bản liền không có tình cảm gì thế nhưng hắn dù sao cũng là nguyên chủ hà vũ trụ bố ruột coi như mình lại thế nào không chào đón hắn cũng k hà ô buông xôi Hôm n hắn nay n g thể thật thì sự bỏ bỏ mặc mặc. việc y phát sinh quá đại ộ nột. t Ta trước cho ngươi tìm chỗ ở, có chuyện gì, chúng ta ngươi chuyện chúng đến mai cho chỗ có gì, ở, l nói. Ngươi cứ nói đi.、Hà、đại cứ Hà thanh không trả lời chỉ là một thằng túi đầu thoảng qua gật đầu một cái liền xem như đáp ứng hà vũ trụ đột nhiên đứng dậy tiện thể khẽ vơ ư n tay đem hà đại thanh cho xét lên đối diện đụng phải hạ tiểu kỳ dẫn nhạc phụ cùng mẹ vợ tại vây xem hà vũ trụ vọt thẳng nhìn nàng phất phất tay hạ tiểu kỳ lập tức lĩnh n ộ lôi kéo phụ mẫu muốn đi trở về hạ đông dương liếm môi một cái nguyên bản còn muốn tiến lên chào hỏi kết quả là thấy bạn già luôn luôn tại lôi kéo cánh tay của hắn còn k hà ô n ngừng ngập g tấp đ ố vũ trụ một tiếng chào n hỏi n hà ì n n h đại thanh t ngoan ngoan đi theo nhi từ sau lưng đi đứng lưu loắt đi theo ra cửa sân nhất đại gia đột nhiên quanh người đối nhị đại gia cùng tam đại gia liền bắt đầu gầm rú lên hai người các ngươi một đôi khốn nạn ngươi còn có ngươi h ứ a lại mẫu ngươi cái con sâu làm dầu nổi canh này chuẩn là ngươi gia chủ ý ngu ngốc nói xong nhất đại gia nắm tay một đọc lôi kéo bạn g i ả thì hướng phía nhà mình đi đến trong sân hết rồi trò hay nhìn xem mọi người h â u n ữ nhìn xem chưa đủ nghiền bất đắc dĩ cũng chỉ có thể quay người đi theo rời khỏi ai về nhà nấy các tìm các mẹ chỉ để lại đầy đất bước chân lung tung dấu chân tại đây viện tuyết trắng minh mang chiếu g i i có vẻ đặc biệt trói mắt chương năm trăm bảy mươi bảy nói trắng ra chương năm trăm bảy mươi bảy nói trắng ra chật hẹp t r người người mãi đến ư khi hắn đi ra chợt hẹp hẹp nhỏ lúc này mới quay đầu nắm chặt trong tay đèn tin quang tuyến thẳng tắp hướng phía sau lưng trong đường tắt chiếu đi mắt cũng không mở ra được khỏi phải soi ta coi được gặp hà đại thanh nhịn không được ho khan hai tiếng mở miệng nhắc nhở một câu nói xong hắn liền theo đi lên dùng một tay đỡ tại xe đạp c h â u ngồi phía sau hà vũ trụ lúc này mới xoay người một cây đèn tin cố định tại xe đạp tay lái bên trên như vậy ở buổi tối cơi xe đạp lúc cũng không cần đơn độc chống đi một tay tới bắt bắt đầu đèn tin chiếu sáng dùng lên xe đi hà vũ trụ mở miệng n h ư ờ n g hắn lên xe hà đại thanh liền hỏi cũng không hỏi thì lưu l o á t bỏ lên trên xe đạp hà vũ trụ lập tức châm chọc nói lao giả tay chân vẫn rất nhanh nhẹn hà đại thanh không nói chuyện chỉ để mắt nhìn nhìn trước mắt cái này nhi tử phát hiện đối phương nét mặt mười phần bình thản một chút cũng không giống hắn cái kia thời điểm then chốt thì phạm sợ nhi tử. chuyện xưa đều nói năm mươi hiểu rõ thiên mệnh hắn hiện nay đều đã năm mươi ba tuổi trong nháy mắt muốn lại giải thượng một tuổi như loại này trong lời nói tiện nghi hắn đã không còn tượng trẻ tuổi lúc ấy như vậy khí thịnh không nên cùng người ta tranh cái trên giới cao thấp chẳng qua ngay tại hà vũ trụ nhấp chân cơi trên xe lúc có lẽ là giang sơn dễ đổi cũng có lẽ là trong lòng thật sự là quá mức hoang mang lão gia hỏa này rốt cục cũng nhịn không được thế là thì toát ra một câu như vậy ngài cũng không kém còn chưa kịp thỉnh giáo với ngài dám h ỏ i là lộ nào thật tiên hà vũ trụ hơi n h i ê n g đầu thấy hà đại thanh chính đại còi còi ngồi ở chỗ ngồi phía sau hai tay chắc tay một phái người giang hồ diễn xuất thế là hắn dứt khoát đem chân lại thu hồi lại vị xe lại đưa tay đem hà đại thanh cho lôi xuống cách cắt bã hà vũ trụ đem xe đạp hướng ven đường thượng một đâm dứt khoát đứng ở một bên đối hà đại thanh hỏi người trả lại làm gì người kia nhân tình b ạ n h quả phụ nên còn chưa có chết ta hà đại thanh n g n g đầu có chút e ngại xem xét hắn một chút chẳng qua kia nói chuyện khẩu khí vẫn như c ũ còn có một chút làng nhà làng nhẳng có vẻ một chút cũng không lưu loát ngài còn chưa hồi ta đây hà vũ trụ trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái hồi ngươi cái gì đột nhiên hà vũ trụ có chút phúc đến thì lòng cũng sáng ra đột nhiên đối hà đại thanh hỏi vậy ngươi nhìn ta tượng người hay là tượng thần a không ngờ rằng hà đại thanh m í mắt vừa nhất dùng sức nuốt xuống một miếng nước bọn chực câu câu c h ầ m c h ầ m vào hà vũ trụ nói ra lấy khẩu phong đúng không ta nghe nói qua chẳng qua chiếu ta nhìn xem ngay hẳn là cũng không phải những cái này sơn tinh giã quái trở nên chúng nó cũng không ngài này trên người cô này khí độ hà vũ trụ dứt khoác hỏi khí độ gì hà đại thanh chép miệm đi chép miệm đi miệm nói ra ta không đ ố c ta coi ra đây nhì n tới n g à i cũng là gặp cái gì đại nạn cho nên n mới cho mượn chúng ta lao hà gian này thân túi ra tạm thời cư trú chẳng qua ta muốn theo ngài nghe nóng g một câu ngài đây là dự định thường trú à? vẫn là có ý định về sau thì không đi hà vũ trụ hơi kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m hà đại thanh một chút không nở rằng hà đại thanh như thế cái hiệu s u bẹp người thế mà còn có thể nói ra như thế một phen giải thích đến còn thật sự có chút n h ư ờ n g hắn lau mắt mà nhìn thế là hắn hỏi ngược lại kia đi làm sao không đi lại như thế nào hà đại thanh lập tức lắc đầu không thế nào ta là lo làm đấy sợ thời gian dài chỉ sợ ta kia nhi t ừ n ố c liền rốt cuộc về không được đi hà vũ trụ quay đầu nhìn hắn một cái gặp hắn ánh mắt có chút cô đơn dứt khoát cũng không giả vờ sớm chút nói ra cũng tiết kiệm lãng phí lẫn nhau thời gian làm hạ hắn lắc đầu chỉ chẳng qua hắn lời nói nói lại rất u y ể n c h u y ể n không về được từ lúc ta tới ngày đó trở đi trên đời này thì lại không có x o a trụ người như vậy hà đại thanh lập tức như nhục trí bóng ra gật đầu một cái sau đó n g n g đầu đối hà vũ trụ nói ra kia về sau ta làm như thế nào x ư n g hâu ngày đâu hà vũ trụ hơi cười một chút ngươi không phải đã sớm đã nghĩ được chưa sự thực bày ở trước mặt cái kia thế nào thì thế nào tiếp nhận hiện thực đi không ngờ rằng hà đại thanh thế mà gật đầu một cái lại một lần nữa lưu l o á t bỏ lên trên xe đạp sau đó k h o á t khoác tay nói ra x ó a trụ a ngày nay nhi cũng không sớm tia ta đi thôi hà vũ trụ ngược lại không đi vội vã hắn nhìn qua hà đại thanh hướng phía hắn hỏi ngươi còn chưa nói ngươi là làm sao tới đây này ta suy nghĩ nếu không ai đi tìm ngươi ngươi cũng nghĩ không đến quay về hà đại thanh hít mũi một cái quay đầu xem xét hà vũ trụ một chút có hơi hướng hắn gật đầu một cái tỏ vẻ tán thành ngài nói không sai trước đây ta tại bảo định trôi qua hảo hảo tiêu lưu mập à chính là chúng ta trong sân cái đó lưu hải t r ú n g hắn đi tìm ta nói với ta nhà chúng ta x ó a trụ cầm cố nhà máy cán thép phó chủ nhiệm hắn vừa đi chỗ đó một lát ta còn không tin chúng ta lão hà ra ở dưới trông nhi trong lòng ta còn chưa một chút đếm sao chỉ bằng ta thẳng ngốc kia tử làm phó chủ nhiệm hắn có khả năng kia sao nhưng ta nhìn lưu mập như thế n h ì lại không giống như là tại h ông ta ta càng cân nhắc càng cảm thấy không phải vấn đề suy nghĩ dù sao cũng không có gì chuyện t h ậ n yếu lại có lưu mập giúp đỡ đường ra phí ta suy nghĩ ta liền trở lại xem xét tôi không ngờ rằng lần này đến vẫn đúng là tượng hắn nói ngươi lại còn coi thượng phó chủ nhiệm hà vũ trụ nghe lập tức hơi cười một chút tỏ vẻ từ chối cho ý kiến nay hứa đại mậu cùng hai vị đại gia hợp mưu nhẫn nhịn rất nhiều ngày mới kìm nén như thế cái tổn hại chiêu nhìn như thủ pháp rất cao minh kỳ thực chỉ là làm vô dụng công đỉnh t r ờ i cũng chính là cho hắn thêm một n g ạ n một chút tác dụng cũng không có đi thôi hà vũ trụ thở dài cưới trên xe đạp chở hà đại thanh hướng về lạt ma ngọ chạy tới sáng sớm hôm sau một sợi ánh nắng nghiêng chiếu hướng về phía hà ra cửa sổ hà vũ trụ nhạc mẫu vưu phượng anh ngồi ở một bên trên ghế salon trong ngực ô m tuổi nhỏ tiểu cháu ngoại một bên đùa nhìn hai tử một bên nhìn qua ngồi vây quanh tại trước bàn ăn người một nhà giữa lông mày vẫn luôn khảm vẻ mỉm cười hà vũ trụ vừa ăn đồ vật còn vừa tại nhỏ giọng thương lượng với nhạc phụ nhìn hôm nay quy hoạch hôm nay giữa trưa ta thì xào mấy đạo thức nhắm trước thích hợp đối phó dừng lại buổi tối ta làm sủi c ả o thịt heo củ cải miến nhân bánh nhân bánh ta cũng hòa hả rồi đến lúc đó cả nhà già trẻ cùng lên trận đói bụng liền để bọn hắn nương mấy cái ăn trước ta hôn kia trong hầm ngầm định một cái bồn lớn bị lợn đông lạnh nhi còn có một bàn nấu vô dụng lữ dê khuôn mặt chờ ta ra nhi mấy cái tại một viên hào hào uống một chén hạ đông dương bận b ệ u vẻ mặt mừng rỡ gật đầu một cái trong ánh mắt còn mang theo chờ mong ánh sáng người này nhiều rượu mới có thể uống tận hứng nếu không chỉ là người một nhà ngồi cùng một chỗ thành thành thật thật ăn bữa sủi cảo vậy cũng q u á không có ý nghĩa tôn hồng anh tại bên cạnh nghe rõ ràng bận b ệ u vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi đại ca ta nghe ngài nói ta học lượng ca cùng học mẫn ca cũng muốn đến bọn hắn mấy ngày nay không phải không tiến thái sao đến làm gì hà vũ trụ cười hắc hắc bận rộn hơn p â n nửa năm cũng không thể toi công bận rộn a đương nhiên là để cho bọn họ tới kéo cậy ngươi hôm nay chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đem cái kêu mang thứ gì đó cũng mang lên và chúng ta lần sau gặp lại liền phải đợi đến sang năm sau đầu năm chương 578, dạ phố chương 578, dạ phố hà vũ trụ khó được ở nhà nghỉ một thiên b a n hắn đem công tác tất cả đều giao cho trong nhà máy hai vị làm việc tiết ngọc mai cùng lý vệ còn cố ý thuê chiếc xe ba gác dự định mang theo vợ người một nhà tìm người tốt bao n h i ê u chơi chỗ dạ phố đi nhìn qua tôn hồng anh đáy mắt hiện hiện một vòng thất lạc hạ tiểu kỳ đi nhanh lên đến hà vũ trụ bên người lặng lẽ kéo h ắ n một cái ta trông xe cũng ngồi dưới nếu không nhường hồng anh cũng đi cùng đi hà vũ trụ vẻ mặt làm khó xem xét hạ tiểu kỳ một chút t h u ậ n tay đem túi ra hướng trên vai một đọc lặng lẽ đối nàng nói ra n g ư ờ i nói nhẹ nhàng linh hoạt nàng nếu đi ai ở nhà nhìn xem hải tử còn nữa nói chúng ta người một nhà đi ra ngoài chơi nhi nàng đi theo nhiều khó chịu à. v ũ phượng anh đang bận rộn nhìn nu diện thấy vợ chồng trẻ ở một bên nói thầm cô dứt khoát n i ế t miệng cười một tiếng lại sở trường đọc lau mặt một cái thượng bầm mì đối hai người đề n nói nhường hồng anh đi cùng đi đứa nhỏ này đều đi theo các ngươi hơn nửa năm còn chưa sao đường đường chính chính ra khỏi cửa đâu vừa vặn thừa dịp hôm nay k h í trời tốt các ngươi người trẻ tuổi đặt cùng một chỗ ra ngoài hào hào náo nhiệt một chút ta cùng ngươi trà thì không đi được hai chúng ta đặt ra nấu cơm các ngươi còn nhớ giữa t r ư a quay về ăn cơm là được hạ đông dương cũng phụ họa gật đầu một cái tiện thể cũng để vài câu đề nghị mẹ ngươi nói không sai n g ư ơ i trẻ tuổi nha nên có sợi người tuổi trẻ tinh thần p h â n chấn ra ngoài đi dạo chơi đùa tốt bao nhiêu cả ngày giới đặt trong nhà b u ồ n b ự c trên người đều nhanh sinh giỏi nghe được hạ đông dương lời nói vũ phượng anh lập tức giơ lên nhẹ nhàng đặt một cái bạn già gót chân không biết nói chuyện ngươi thì khỏi phải nói gần sang năm mới ngươi liền không thể nói hai câu dễ nghe cái gì x i n h giỏi cái gì nấm mốc h ừ h ừ h ừ ngươi cái miệng túi hạ đông dương lập tức vẻ mặt lúng túng đối nữ nhi nữ tê tiếu tiếu sau đó hướng trên mặt đất một ngồi xổm kéo qua bên người đồ đan bằng liễu g ỏ bắt đầu lật nhặt lên bên trong củ tỏi tới vậy chúng ta đi thôi theo h ạ vũ trụ một tiếng chào hỏi hạ tiểu kỳ lập tức vây lên khăn quàng c ổ lôi kéo h ạ vũ trụ cánh tay liền hướng bên ngoài đi hạ tiểu bảo thì đi theo tỉ tỉ sau lưng một bên hô lớn hô nhỏ một bên nhảy nhót lên hồi ngay cả tôn hường anh cũng là kích động lộ ra vẻ mặt vẽ chờ mong bước chân vội vã chạy theo ra ngoài. mấy người vừa mới lên xe hạ tiểu kỳ thì đưa tay bóp h ạ vũ trụ một cái h ạ vũ trụ lập tức kêu đau một tiếng đối hạ tiểu kỳ nói lẩm bẩm ôi này xui xẻo vợ ngươi bóp ta làm gì hạ tiểu kỳ xem xét hắn một chút trong miệng bất mắn nói ngươi hỏng h ạ vũ trụ lập tức hướng nhìn đối diện hạ tiểu b ả o cùng tôn hồng anh lướt nhìn sau đó quay đầu nhìn về phía hạ tiểu kỳ vẻ mặt mở mịt hỏi ta sao làm hư hạ tiểu kỳ cắn răng nghiến lợi nói ra ngươi chính là không muốn cùng cha mẹ ta một viên ra đây ngươi mới cố ý nói như vậy ngươi cho ta gáy bẫy n g ư ơ i biết ta khẳng định được giúp hồng anh cầu tình n g ư ơ i quá xấu rồi cái này làm sao có khả năng a cái này、Phúc. hà vũ trụ nguyên bản còn muốn tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng kết quả nhìn qua nhà mình vợ tức giận tiểu bộ dáng bông chốc không có kéo c ă n g ở trực tiếp thì nợ đủ cười hạ tiểu kỳ thấy một lần phản ứng của hắn lập tức liền hiểu quả nhiên ngừng nàng cho đoán ta bóp chết ngươi hạ tiểu kỳ trong nháy mắt tức giận hai tay bắt lấy hà vũ trụ bên hông thì mềm thì dùng sức bấm một cái đi ai yêu có thể đau chết mất ta nói hai vị ngài đừng chỉ nhìn nga giúp đỡ nói hai câu lời hữu í c h cũng thành a hà vũ trụ lập tức kêu đau một tiếng sau đó tội nghiệp nhìn hướng về phía tôn hồng anh cùng nhà mình em vợ tôn hồng anh bị hắn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không dám nhìn xem chỉ có thể sở trường che miệng lại p h ò n g ngừa chính mình cười ra tiếng hạ tiểu bảo thì không chê sự việc đại còn c h ứ n g c h ặ t đàng hoàng đến gần nhìn nhìn lập tức vẻ mặt biễu môi khinh thường n à y bóc cũng không lợi hạ nha thì phu ngài thì khỏi phải trang thì tỉ ta tay kia sức lực ngay cả con gà tử nhi nàng cũng bóc không chết đau cái giá ma ngươi đặt này lừa gạt quỳ đâu hạ tiểu kỳ lập tức vung ra tay chuyển tay lại nắm chặt hạ tiểu bảo lỗ thai nhẹ nhang vặn một cái hạ tiểu bảo thì lập tức mổ heo giường như gào lên ai h ữ tỷ ngươi đụng nhẹ đau đau đau thì phu ngươi khác nhàn rỗi nhanh giúp đỡ nói một câu n h a hà vũ trụ nhẹ nhàng l u ố t u ố t bên hông mình thì mềm đối hạ tiểu bảo cười nói chứ tiếp tục giả bộ không phải ngươi nói ta chàng không như sao ta nhìn xem ngươi chàng cũng rất tượng diễn không tệ tiếp tục tiếp tục mấy người ngồi ở phía sau cãi nhau ở mỹ đạp xe ba gác sư phó nhịn không được quay đầu xem xét vài lần một bên cười ha hạ trận mắt nhìn xe một bên nghe mấy người cãi nhau không bao lâu sau c ô n phu liền đem xa kỵ đến đông tứ phố đại phụ cận nhìn qua ven đường náo nhiệt trắng cảnh đang ngồi ở trên xe nghe hà vũ trụ nói xong hồi hương chuyện lý thú hạ tiểu bảo đột nhiên hai mắt tỏa sáng sau đó gọi không đánh một tiếng liền trực tiếp nhảy xuống xe hướng về ven đường một cái bán binh khí sạp hàng chạy tới tiểu bảo người quay về hạ tiểu kỳ lập tức vẻ mặt khẩn trương đi theo mỗi mội nàng hạ tiểu hoa làm năm chính là tại đi dạo đại tập lúc v ức hạ tiểu bảo thế nhưng cha mẹ của nàng tâm đồ n đ ụ c không phải do nàng không khẩn trương hà vũ trụ lập tức móc tiền trả tiền xe ngay tiếp theo tôn hồng anh cùng nhau cũng đi theo đổi tới hạ tiểu kỳ lúc này đang đứng tại binh khí quán nhi trước gở trách nhìn nhà mình đệ đệ ta nói hạ tiểu bảo người cũng lớn bao nhiêu người muốn cái đồ chơi này làm gì ta muốn muốn cái này một đôi hạ tiểu bảo lộ ra một bộ không mua không thể tư thế chỉ vào trên kệ gác lại một đôi nít c ờ lồn dán sắt rèn đến trong ánh mắt lộ ra một cỗ h ả i t ử đặc l ư u bướm mình nhìn tới hôm nay nếu là hắn không đạt mục đích là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thấy lao bản dối ra ba cái ngón tay hà vũ trụ cảm thấy hơi có chút kinh ngạc tự thân lên tay mỏ một cái cầm trong tay nặng chỉnh c chỉ h không ngờ rằng thứ này nhìn không lớn cái đồ chơi này lại là thật tâm thấy hạ tiểu bảo ánh mắt kiên nghị hà vũ trụ liền định đem đôi này dán sắt rèn cho hắn cầm xuống n g ư ơ i có thể nghĩ tốt mua n g ư ơ i liền phải bản thân ôm đợi lát nữa m ệ n h rồi à không ai có thể giúp n g ư ơ i một chút trên đường nếu là có món gì ăn ngon chơi vui n g ư ơ i coi như không thể đổi ý hở à à à yên tâm đi ta tuyệt đối không đổi ý thấy hà vũ trụ gật đầu tỏ vẻ thỏa hiệp hạ tiểu bảo lập tức thì đưa tay đem kia đối giản sắt rèn ôm ra đây sau đó mừng khấp khởi ôm vào trong ngực còn ra ráng múa mấy lần đáng tiếc cái đồ chơi này thực sự quá nặng hạ tiểu bảo mới múa hai lần cũng cảm giác hai cái cánh tay đã không phải là chính mình đi thôi hà vũ trụ thanh toán sổ sách nhịn không được bị cái kia sái bảo dường như cử động làm cho tức cười lắc đầu thấy hạ tiểu kỳ không thế nào vui vẻ lại nhẹ nhàng đưa tay lôi nàn g một cái hạ tiểu kỳ thì q u ệ t mồm chừng đệ đệ một chút sau đó hướng hắn vươn tay dự định giúp hắn cầm một chút không ngờ rằng hạ tiểu bảo thế mà một chút cũng không linh tỉnh còn đối tỷ tỷ của hắn nhướng mắt trâu vươn đầu lưỡi làm phó mặt quỷ nhi hạ tiểu kỳ nhịn không được mắng chỉ toàn xài tiền bậy bạn người thì xú mỹ đi đợi lát nữa có người khóc lúc bốn người tại mặt đường thượng đi dạo ven đường bên trên ngựa xe như nước bán cái quái gì cũng có có chi băng ghế luyện sớm quán nhi cái gì bánh nướng bánh bao nước đậu xanh tiêu vào nhi cái gì nước luộc hỏa thiêu bánh nướng du đ i ề u còn có bảy bùn n g tiêu ngạo cho người ta t ạ o đầu bán chấn thương dược k h í làm siếc nhi sang lại từ chơi tạp kỹ bao hàm toàn diện cái gì cần có đ ề u có ven đường bên trên có bán băng đường hồ lô hà vũ trụ mua ba chi trong tay mỗi người có một cái chỉ có hạ tiểu bảo ô m một đôi chết chìm chết trầm rán sắt rèn đứng ở một bên miết miệng nhỏ trông mong nhìn thấy mấy người hạ tiểu kỳ nhìn b ộ t người chẳng qua cũng chưa quên trào phúng hắn một cái ơ này kẹo hồ lô thật là t h t ăn mùi vị thật ngọn đợi l ta lại đi mua điểm kẹo trái cây tự ăn đi hà vũ trụ chỉ ăn một quả thì thì thầm xem xét em vợ một chút tiếp lấy cùng hạ tiểu kỳ nhìn nhau cười một tiếng thêm dầu nói kỳ t h ứ c hôm nay này kẹo hồ lô hương vị rất bình thường nếm nhìn cũng quá ngọt dính hoảng nếu không cho ngươi ăn đi hạ tiểu kỳ lập tức lắc đầu ta cũng không ăn được hồng anh a hay là cho ngươi ăn đi hạ tiểu kỳ một cái tiếp nhận đem bên trên nhất một quả quả cho bấm một cái đến lại chuyển tay đưa cho tôn hồng anh tôn hồng anh trong tay chi tiêu còn chưa ăn xong thì mợ mịt nhận lấy nàng thấy hạ tiểu bảo chính trực ngoắc, ngoắc chằm vào trong tay nàng kẹo hồ lô thì thuận tay hướng phía hạ tiểu bảo đưa tới tiểu bảo n g ư ơ i ăn đi ta giúp n g ư ơ i ôm k i a đ ố i cái gì r ồ i hạ tiểu bảo lập tức vừa n g h i ê n đầu không muốn quán g án một chút cũng không tốt ăn giống như vì nghiệm c h ứ n g kẹo hồ l ô không bằng binh khí của hắn hương hạ tiểu bảo lại ngẩng đầu lướt nhìn lập tức nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái vẫn như cũ l i ề u mạng ôm bảo bối của hắn binh khí không tha hạ tiểu kỳ lường hắn một cái đang định đi ra đột nhiên dẫm chân xuống lập tức chỉ về đằng trước dùng không xác định giọng nói đối hả vũ trụ nói ra vũ trụ người nhìn đây không phải là người cái đó ai nhỉ hà vũ trụ theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn quá khứ chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa nhiễm thu diệp đang cùng một cái quần áo chỉnh tề nam thanh niên vừa nói vừa cười đứng chung một chỗ t r ư còn ta trước 579, ta không muốn gặp người. Trước 579, ta không muốn gặp người, muốn người. gặp gặp c gặp lại nhiễm thu diệp hà vũ trụ nội tâm dường như đã không có bao nhiêu gợn sóng rốt cuộc đời trước của hắn trải nghiệm quá mức phong phú thường thấy thế gian muôn màu tình người ấm lạnh nơi nào còn có nhiều như vậy cảm xúc khi thực đối với làm sơ nhiễm thu diệp đung đưa không ngừng hắn cũng còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua như vậy phẫn nộ sở dĩ qua loa kết thúc một đoạn này tình cảm hoàn toàn là vì hắn ở đây n h i ệ m thu diệp trên người của mẫu thân nhìn thấy kiếp trước mẹ vợ anh tử nàng nhóm đều là giống nhau tự cho mình siêu phàm giống nhau thích ở trên cao nhìn xuống vây mặt hát hàm sai khiến hà vũ trụ đời trước tất nhiên đã trải qua loại đó bất đắc d ì cùng đau khổ một thế này tự nhiên tuyệt không có khả năng lại đi thượng đ ư ờ n g xưa cho nên lúc ban đầu hắn theo n h i ệ m ra rời đi về sau thì âm thầm khuyên bảo chính mình về sau thả rằng tìm một cùng một ít dù là gia đình điều kiện kém chút cũng không cần gấp chỉ cần cô nương người tốt người một nhà mỹ mãn tốt ở chúng vậy liền so cái gì cũng mạnh trước kia ngày không thể truy tất nhiên hôm qua đã thành hồi ức vậy còn không như qua dễ làm dưới chân quý trước mắt người hà vũ trụ cười lấy đưa tay kéo lại vợ tay đối nàng lắc đầu đi thôi ta cùng nàng không có gì tốt nói chuyện nào biết được hắn vừa mới q u e n người liền bị một cái bước nhanh hướng hắn đi tới người trực tiếp ôm lấy hà vũ trụ đầu tiên là lấy làm kinh hãi tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lên phát hiện người này lại là một đoạn thời gian trước tại thị ủy hóc lúc mới vừa quen vị kêu bộ biêu chính phó chủ nhiệm giang chú huy hà vũ trụ tức giận trận nhìn, nhìn hắn một chút theo bản năng đưa tay sờ sờ tim vị trí há mồm đối hắn đoán giận nói ta tưởng là ai chứ ngươi dọa ta một hồi ta nói giang đại ca ngay lần sau chào hỏi người lúc có thể hay không t r ư ớ c k í t một tiếng giang chú huy lập tức cười ha ha còn làm bộ giúp hắn vô vô phía sau lưng coi như là c h ấ n an tâm tình của hắn xin lỗi xin lỗi vừa nãy vào xem nhìn cao hứng quên n g ư ờ i cái này tính cách ngàn sai vạn sai đều là ta cái này làm ca không phải đợi lát nữa dẫn cái này hay ta nói vị này là đệm mộ à. một lúc đều lên nhà ta đi ăn cơm hà vũ trụ lúc này mới cười ha ha đối giang chú huy giới thiệu người bên cạnh tới đây là ta người yêu hạ tiểu kỳ đó là ta em vợ cái đó là biểu mộ ta đều không phải là ngoại nhân mấy người các ngươi xưng hô giang đại ca chính là giang đại ca giang chú huy lập tức c ở i lấy đè lên tay nói với mấy người khách khí khách khí vừa nãy vũ trụ không phải nói nhà đều không phải là ngoại nhân t i u cái gì ta đi đem các ngươi tẩu tử cùng chất nhi bọn hắn kêu đến mọi người một viên quen biết một chút nói xong giang chú huy nâng lên cánh tay hướng phía cách đó không xa phất phất tay đồng thời một hồi vang dội gào to âm thanh cũng chuyển vào mấy người trong lỗ thai uy hà nhi mẹ hắn các ngươi cũng tới đây một chút vẫn đúng là đừng nói hắn một tiếng này gào to mặc dù giọng rất lớn tạo thành tiếng động cũng không nhỏ chẳng qua tại hà vũ trụ nghe tới vẫn còn có vẻ rất thân thiết hơi có chút hồi nhỏ nhìn xem phim ảnh cũ bên trong những k ê u kinh đ i ể n đoạn ngắn cảm giác gặp lại tiếp theo chỉ thấy đứng ở cách đó không xa đang ven đường mua khoai lang nướng một đoàn người bước nhanh hướng về bên này đi tới phía trước một tên dáng người có chút to con phụ nữ trường một tấm mâm tròn mặt to nhìn vẻ mặt vui mừng nghe được nhà mình đàn ông gào to nàng thị cười ha hả lôi kéo hai cái tiểu h ả i nhi hướng phía bên này chạy tới nàng đầu tiên là vẻ mặt trần trờ nhìn một cái giang chú huy sau đó nợ nụ cười hướng phía hạ tiệu kỳ trên mặt quất tới hài nhi tra hắn đây là giang chú huy lập tức vô, vô vũ h ạ vũ trụ bà vai đối nàng nói ra là cái này ta cho ngươi đề cập qua tiểu hà chủ nhiệm đây là hắn người yêu gọi hạ này ngươi nhìn ta trí nhớ này vũ trụ à. cùng ngươi t ẩ u tử giới thiệu một chút đi h ạ vũ trụ đầu tiên là cười lấy hô một tiếng tiếp lấy chỉ vào sau lưng một đ o à n người một một đô làm giới thiệu t ẩ u t ử tốt ta gọi h ạ vũ trụ nhà máy cán thép hồng tinh đây là ta người yêu hạ tiểu kỳ đó là ta em vợ hạ tiểu bảo đây là biểu mùa ta gọi tôn hồng anh ngài để bọn hắn tên là được giang đại tàu đầu tiên là vui vẻ gật đầu một cái sau đó đi lên trước vẻ mặt mừng rỡ kéo lại hạ tiểu kỳ tay lại nhìn trái phải một chút khen không dứt miệng nói chật chật chật nhìn này m ộ i t ử này tướng mạo dáng dấp lớn lên so với minh tinh điện ảnh khá tốt nhìn xem vũ trụ huynh đệ a ngươi có thể quá có mắt hết hà vũ trụ lập tức cười theo cười có người khen chính mình vợ nhìn đẹp mắt rõ ràng thì có dự định lẫn nhau giao hào ý nghĩa trong lòng của hắn tự nhiên cũng nghĩ như vậy thấy hạ tiểu kỳ bị nàng vợ cho nói thành đỏ chót mặt vì làm dịu lúng túng giang chú huy lập tức t ứ c thời kéo qua hà vũ trụ đôi mấy tên nam nữ trẻ tuổi nói ra đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là ta mới qu Các thúc thúc được. ngươi gọi hà là vũ ị kia ngươi Tiếp theo, hắn lại đối là hà hà các hắn thầm thầm. theo, v trụ cặp vợ chồng, c vợ thiệu người nhà người giới ủ a mình đây ế n Vũ trụ A. đ là nhà chúng ta lão đại nha đầu này là lão nhị cái đó gầy nhất đích nha đầu là l ã o tam này hai tiểu nhân là l ã o tứ cùng l ã o ngũ bọn hắn tên chồng cũng có một cái quân chữ sợ ngươi không nhớ được ngươi xưng hô đại quân nhị quân là được giang ra lão đại nhìn một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dáng vẻ hắn trước xem xét hà vũ trụ một chút lên tiếng trào tiếp lấy còn lại mấy cái huynh đệ tìm u ộ i cũng đi theo kêu lên hà thúc thúc tốt hà thẩm thầm tốt thúc thúc tốt thẩm thầm tốt hà vũ trụ lập tức gật đầu cười cũng đối với bọn hắn trả lời h ả o h ả o chào các ngươi hai bên khách sáo xong hà vũ trụ theo trong túi lấy ra khói đối giang chú huy run lên hộp thuốc lá giang đại ca đơn vị các ngươi nghỉ không có giang chú huy lắc đầu quay đầu xem xét hộp thuốc lá một chút thuận tay đem một điếu thuốc trở tới khi trên lỗ thai trả lời không có đâu muốn tới số hai mươi tám mới nghỉ đơn vị các ngươi đâu hà vũ trụ thở dài ta đoán chừng phải mượn giờ nhi không sai biệt lắm được làm đến tuổi ba mươi thực tế giống chúng ta kiểu này làm tư tưởng công tác không được đến cuối năm một khắc cuối cùng là tuyệt đối đi không được lời nói này xong hai người liếc mắt nhìn nhau thấy bầu không khí có chút nặng nề hà vũ trụ lập tức liền rời đi trọng tâm câu chuyện đại ca người hôm nay sao không mang tậu t ử bọn hắn đi đại sách lan chỗ ấy chơi làm sao còn chuyển tới đông tứ phố chỗ này đến rồi đâu giang chú huy lập tức hướng nhìn phía trước chép miệng đối hắn giải thích nói nhìn thấy tiểu tử kia không có đó là chúng ta ra lão năm nay mắt nhìn thấy lễ mừng năm mới thì đầy hai mươi năm còn chưa tìm được đối tượng đâu không phải sao ta vừa sai người giới thiệu với hắn một cái đối tượng chính là bên ấy cái đó nữ nghe bà muốn nói còn giống n hà ư l sinh vũ i mới ê n mừng năm Lễ c n không nhiều g kem trụ a suy nghĩ, cố gắng lúc này nghĩ, gắng năng thành. Hà cố lúc t vũ、trụ、đi theo lúc nhìn nói ra nhìn xem hai người nói chuyện rất tốt vừa nói vừa cười ta cảm thấy nhìn vấn đề không lớn không ngờ rằng giang chú huy trực tiếp lắc đầu biết chứ truy đối hà vũ trụ giải thích nói ta nhìn xem treo ngươi không biết ta cái này đệ đệ phàm là gặp cái thuận mắt khẩn trương hai cái tay túa ra mồ hôi ba cây gậy cũng đánh không ra cái về đến nhưng nếu là hắn không để vào mắt hoặc là nhìn không phải như vậy thỏa mãn vậy liền so với ai khác đều có thể trò chuyện miệng trước đây ngươi nhìn lúc này hai người này nói chuyện tốt như vậy ta nhìn xem tám thành lại quá sức nói xong giang chú huy quay đầu đối nhà mình lao đại dạt dò lao đại nha n g ư ơ i đi cùng ngươi ngũ thúc nói một tiếng trong nhà khách tới nhường hắn dẫn cái cô nương kia cùng một chỗ đến đây đi <cười> giang ra lão đại lập tức đáp lại hắn nhanh chóng đem trong tay khoai lang nướng hướng mội mội trong tay vừa để xuống co cảng hướng phía phía trước chạy tới cũng không biết bọn hắn trò chuyện cái gì giang ba câu nói xong chỉ thấy ba người bọn họ nhanh chóng hướng phía bên này đi tới hà vũ trụ lập tức cùng nhà mình vợ liếc nhau một cái trong lòng tự nhủ trước đây dự định đi này làm sao còn đ ư ợ ả i nay chẳng phải lúng phải trước ú n g mà, mặt, ơ n trùng phùng. chân Thanh g gặp mặt, phủng, 580, gặp mặt trụ thì trở t Hà chức vũ đi, Đại viện nhi Trong. Trước đây hà vũ trụ còn cố ý dặn d o qua hắn nhường hắn t r ư ớ c thành thành thật thật tại nô đại trí ra đ ợ i chờ tới ngày thứ hai giữa chưa liền đến tìm hắn lại hắn người này tùy tính q u e n rồi người đó lời nói cũng không vui nghe t h ừ a dịp sáng sớm nô đại trí cặp vợ chồng còn chưa rời giường công phu lao đầu nhi này thì trộm đạo nhìn ra cửa trên đường gặp ra bán sữa đậu nành chua sớm có nhi hà đại thanh ngồi xuống muốn bắt sữa đậu nành chua ăn hai cái tiêu vỏng còn có một cái hỏa tiêu ăn uống no đủ sau đó hắn lúc này mới không nhanh không chậm hướng phía nam là cổ ngõ đi đến hắn này nhất tiến viện lập tức thì vỡ tổ trong sân người từng cái đối hắn chỉ chỉ trò trò nói chung cũng đang nghị luận hắn không phải người làm sơ ném hai không có lớn lên hai tử không quan tâm liền theo cái quả phụ chạy bao nhiêu năm cũng không trở lại hiện tại mắt nhìn thấy nhi tử tiền đồ lại ưỡn nhìn tấm mặt mò muốn về đến dính nhi tử ánh sáng thực sự là mười phần là lão không biết xấu hổ đối mặt mọi người chỉ chỉ trò trò hà đại thanh không rên một tiếng căn bản thì không để ý hắn muốn thực sự là tượng con của hắn x ò à trụ tốt như vậy mặt mũi làm sơ cũng sẽ không đi theo bạch quả phụ chạy đến bảo định đi hắn chính là như thế một cái vì tư lợi tính cách trông cậy vào hắn có lương tâm vẫn là chờ kiếp sau đi hà đại thanh một đường đi đến cửa nhà mình ngẩng đầu nhìn nhìn chỉ thấy môn đã từng được chữa trị qua còn trải qua một tầng sân sống nhìn cũng rất mới thế là hắn không rên một tiếng đẩy cửa ra đi vào vựu phượng anh đang trong phòng đội vàng nu diện thấy một lần có người đi vào liền vô ý thức liếc nhìn lập tức sửng s ố một chút trong lòng nghĩ được người này sao nhìn khá quen đâu hơn nửa ngày nàng mới phản ứng được n à y không phải liền là nhà các nàng cô ra cái đó bao nhiêu năm không có trở về ba ba m à trên tường còn có mấy chương hắn ảnh chụp đâu hạ đông dương phản ứng phải nhanh một chút hắn chỉ nhìn một chút thì cảm thấy hiểu rõ lập tức thái độ khách khí đối người tới dò hỏi ngài là vũ trụ phụ thân a hà đại thanh xem xét thân ra một chút đối hắn gật đầu một cái không sai là ta vậy ngài chính là chúng ta ra xỏa trụ kia láo trượng của ta hạ đông dương vô thức cùng bạn giả liếc nhau một cái lập tức vẻ mặt lúng túng đối hà đại thanh cười cười gặp qua không có nhãn lực giới nhi chính là chưa từng thấy không hiệu quy củ như vậy gặp mặt tiếng kêu thân ra hoặc là hài tử hắn mua ra để người nghe cũng thoải mái chút ít người cái miệng này chính là lao trợ cột xưng ơ hô này cũng quá thô tục một chút nhi lại nói đây là hà vũ trụ thân ba bà sao s a o này phụ tử ở giữa tranh l ệ n h thế nào cứ như vậy đ ạ i đâu mặc dù trong lòng không thoải mái hạ đông dương hay là kêu gọi hà đại thanh vội vàng đến trên ghế s a lon ngồi xuống n g a y ngồi n g a y ngồi hài nhi mẹ hắn nhanh lên pha tốt chút lá trả đến ta cùng ta thân g i a h ả o h ả o phiếm vài câu hà đại thanh thô sơ giản lược đem trong phòng đánh giá một phen lập tức nói ra không cần đến bận rộn đều không phải là ngõ nhân lại nói phòng này vẫn là chúng ta lão hà ra tổ tông lưu lại sản nghiệp tổ tiên đâu ngài đặt hà ra chúng ta lão trạch chiêu đại ta ngài nói đây có phải hay không là có chút không hợp thích làm à. hạ đông dương nghe xong sắc mặt trong nháy mắt còn kém rất nhiều suy nghĩ người này cũng t ừ n g tuổi này nói như thế nào mỗi câu lời nói để người nghe cứ như vậy khó chịu đâu hiểu rõ nhà là các ngươi lão hà ra nhưng có thiết yếu ở trước mặt trực tiếp điểm rõ sao chúng ta lại không nhớ thương nhà các ngươi sản nghiệp tổ tiên ngài là vũ trụ phụ thân chúng ta hai bên thân ra lại là lần đầu gặp mặt nói lời này có phải hay không có chút thiếu sót nếu không phải nhìn khuê nữ con rể hiếu thuận không nên hai nhà ghé vào cùng một chỗ hết năm cũ quỷ tài vui lòng đặt chỗ này nghe ngươi kẹp thương đeo gậy châm chọc người đâu dù thế vì con rể mặt mũi hạ đông dương y nguyên vẫn là cười theo nhi đối hà đại thanh giải t h í c h nói nhưng cũng là phong này là các ngài không sai bất quá chúng ta cặp vợ chồng cũng không tính là ngoại nhân a hôm nay khó được đến một chuyến cho khuê nữ con rể làm bữa cơm tiện thể chiếu khán một chút h ả i tử chờ bọn hắn đi dạo xong quay về người một nhà ghé vào cùng một chỗ ăn bữa, bữa cơm l à viên một viên qua cái nóng hổi tết ông công ông táo nhi ta cảm thấy nhìn hẳn là không cái gì không ổn、à. ngài nói đúng không hà đại thanh nghe xong lập tức thì phân biệt ra hạ đông dương trong lòng bất mãn hắn lập tức tượng kéo ống b g i ư ờ n g như cười cười tiếng cười kia liền tựa như là hô hấp không khói người bị nín lên không nổi khí lại hoặc là tượng nổi hơi thượng loạt khí thiết bị ống khói phát ra âm thanh sao nghe sao khó chịu cũng là ngài nói có lý nhi cháu của ta đâu nhanh ôm ra để cho ta ngóng nó hạ đông dương đang muốn đứng dậy bị vưu phượng anh trừng mắt liếc lập tức thì che giấu trả s á t của chính mình mặt sau đó cựu ngồi hạ không lên tiếng vư phượng anh đầu tiên là tức giận xem xét hà đại thanh chút tiếp lấy một bên bao lấy sủ hải tử ngủ thiết đi hôm qua nháo đằng nửa đêm sau nửa đêm mới ngủ nhìn đ ạ t được buổi chiều mới t ỉ n h đâu ngài muốn nhìn vẫn là chờ hải tử tỉnh rồi rồi nói sau không cần đến phiền thoái như vậy chúng ta lão hà ra hải tử sinh không có như vậy dễ hỏng ngài chờ ta nhòm lên một chút huyết mạch này tương thông hải tử hiểu rõ hắn ông nội đến rồi hắn lập tức thì tỉnh rồi không ngờ rằng hà đại thanh hết lần này tới lần khác có chút không thất thời hắn đứng dậy vén lên rèm liền hướng trên giường nhìn lại vự phượng anh vội vàng vỗ vỗ trên cánh tay n h i m ộ t mì trực tiếp đi theo nhà mình con rể cái này cha nhìn thì không như cái gì đồ chơi hay có thể tuyệt đối đừng đem hải tử dọa cho nhìn tôn hồng anh ra tiểu yến ngựa mặt nằm ngựa đ o á n chừng là bị mấy người đối thoại đánh thức lúc này nàng chính lẩm bẩm học phát ra tiếng tiếp theo hà đại thanh tâm kia khổ hề hề cái mặt già này thì bưu lại tả hữu xem xét hai mắt hắn nghi ngờ nói ra đứa nhỏ này sao nhìn thấy như cái nha đầu đâu nói xong lão già này thì không nặng không nhẹ đưa tay liền đem hải tử chăn đệm giải khai người dừng tay vự p ư ợ n g anh lập tức hô một tiếng một cái đem hắn cho lôi đến một bên hà đại thanh lảo đào mấy bước lập tức vẻ mặt không h i ể u quay đầu nhìn một cái đối với vũ phượng anh hỏi bà thông ra ngài đây là làm gì vũ phượng anh lập tức giúp tiểu hiến sửa sang chăn đệm lại cầm khăn mặt đem chăn đệm trói tốt quay đầu đối hà đại thanh mắng hai tử c o n nhỏ ngày này nhi lại lạnh người tay kia không nặng không nhẹ trên người còn mang theo hạt khí lỡ như đông lạnh nhìn h a i tử làm sao xử lý lại nói ta vừa n ã y không nói mà hai tử còn chưa tỉnh ngủ đâu ngươi đặt này lẩm bẩm không sợ đem ngươi cháu trai hù dọa ta thì chưa từng thấy tượng ngươi như thế làm ra ra hà đại thanh tử trước liền sợ cùng nữ nhân cãi nhau hắn thấy vưu phượng anh c ả n ở trước mặt của hắn rất giống một con hộ con trai nhi gà mái liền biết lúc này dù thế nào cũng nhìn xem không được dứt khoát cách thật xa lại nhìn nhìn tiếp lấy đẩy ra trước mắt rèm vải lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon hạ đông dương gặp hắn ra đây vốn không muốn phản ứng hắn nhưng hắn bản tính chính là cái lấy lòng hình tính cách vĩnh viễn cũng học không được từ chối người khác cuối cùng nhịn không được hay là đứng dậy sách nước cầm ấm, ấm giúp hắn rót một chén nước nóng hà đại thanh l i ế c nhìn trong miệm phun ra hai chữ cảm ơn hạ đông dương kinh ngạc xem xét hắn một chút chợt cũng không, mặn không, nhạt trả lời một câu. không tạ nói xong hai n nước cấm ấm hướng bên đem cấm ấm chân v ừ để xuống, t ế p lão ấ y tay hai Phượng Anh hiến cái, lại ngồi trở xuống. Viu anh đem tiểu một trở ôm đem c xuống. đầu ngồi ở trên ghế salon một đầu một cái lẫn nhau nhìn nhau một chút hai bên cũng cảm thấy không có lời nào để nói vưu phượng anh thì là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lập tức trong phòng trừ ra vưu phượng anh cầm cái m u ỗ n g đào h á m liêu âm thanh bông chốc thì trở nên yên t ĩ n h trở lại nhập ra tùy t ụ hôm nay vốn chính là tới gặp nhi t ử hà đại thanh dứt khoát thấp cái đầu suy nghĩ chuyện ngay tại hắn cảm thấy có chút vô cùng buồn chắn lúc trong lúc vô tình hướng phía cửa nhìn lướt qua sau đó hắn đ ô n g chốc thì ngây ngẩn cả người không biết từ lúc nào hà vũ thủy đã đứng ở cửa nàng vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào hà đại thanh bên mặt xem xét hồi lâu mới dùng không xác định giọng nói hỏi cha hà đại thanh tấm kia giếng cổ không gợn sóng trên mặt cuối cùng có chút lộ vẻ xúc động hắn chỉ nhìn khuê n ữ một chúi lầu xuống bắt tay t r ư những lời này nghe càng nhiều nội tâm của nàng thì cảm thấy càng mâu thuẫn kiểu này xen lẫn chính trị mục đích tính tình cảm căn bản cũng không đơn thuần này không chỉ coi như không thấy nàng trải qua thời gian dài khát vọng giống như puskin ở trong thơ miêu tả mỹ hảo tình yêu với lại hoàn toàn cùng nàng giá trị quan cùng yêu thích trái ngược nhưng mà nhường nàng cảm thấy càng thêm xoắn suýt là nàng lại không muốn vi phạm mẫu thân nguyện vọng loại mâu thuẫn này tâm lý trường kỳ tại hai loại tâm tính hạ lặp đi lặp lại hoài khiêu nhường nàng cảm thấy vô cùng mê man cảm thấy mình có chút biện không rõ phương hướng mà loại trạng thái này dường như đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài nguyên nhân gây ra chính là cùng h ạ vũ trụ sau khi chia tay nàng hay là nghe đi theo lời của mẫu thân lại một lần nữa đi gặp tề chính ủy nhi tử chỉ là so sánh lần trước gặp mặt thời làm theo thông lệ lần này gặp mặt thể chính ủy nhi tử rõ ràng trở nên chủ động rất nhiều cái này khiến nàng trừ ra cảm thấy có chút đứng ngồi không yên bên ngoài còn mơ hồ cảm nhận được một tia hối hận bọn hắn theo ba nhĩ chắc khắc cho tới phân b o o lại từ ngạo mạn cùng thành kiến cho tới hồng nham đối phương học thức không chỉ mười phần có hạn với lại ngôn ngữ phương diện cũng tương đối không thú vị nghe để người dẫn không d ậ y nổi dù là một tia cậu mình càng đừng đề cập cái kia t r ư ơ n g mọc đầy ứ của mặt lại hắn còn không tự biết ông trong lòng kia t r ư n g m c đầy ứ của m t lại hắn c ò làm theo ý mình phát biểu trong hắn cái gọi là tư tưởng cùng giải th cuối cùng cảm thấy thực sự không thể chịu được được nàng mượn sắc trời mượn là lấy cớ vội vàng thoát đi lần này nhường nàng cảm thấy thất vọng cực độ gặp mặt có thể trước kia cùng với hà vũ trụ lúc không cảm thấy chỉ là này một sáng tỉnh táo lại nhiễm thu diệm nội tâm đột nhiên cảm thấy từng đợt chống giống kiểu này cảm giác chống giống trước kia cũng không từng tại cảm giác của nàng bên trong tồn tại nàng lúc này mới hiểu được nội tâm của mình cùng với với cái thế giới này cách nhìn đã lặng lẽ bị hà vũ trụ tư duy cùng thế giới quan chi phối nhường nàng rốt cuộc khó mà chịu được làm hạ thanh niên ngoan cố tư duy cùng không hề niề vui thu ở Trung phương thức, xuất thân từ hoa phụ mẫu cũng đều là trung học giáo viên nàng từ nhỏ tiếp xúc đến tư tưởng giáo dục có thể hoàn toàn không phải những kêu hồi hương thôn bà tục phụ có thể so sánh nàng nhóm chỉ biết là bị động tham gia công tác thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình luôn luôn liên miên bất tận do cha mẹ của mình hoặc đội sản xuất ra mặt thông qua lẫn nhau giới thiệu sau đó thừa dịp sản xuất hoặc công tác thời gian n h à n h ạ an bài cùng hai bên gặp một lần chỉ cần đối phương không phải xử đến cực kỳ bi thảm hoặc là có cái gì rõ ràng thiếu hụt hai người thì kéo kéo tay gật đầu việc hôn sự này cũng liền tám chín phần m ư ơ i có thể lên đơn vị mở thư giới thiệu chuẩn bị kết hôn về sau quãng đời còn lại trôi qua có được hay không muốn hết dựa vào cực nhà trai nhân phẩm dạng này hôn nhân nàng là tuyệt đối không chịu tiếp nhận tại thời khắc này nàng cuối cùng nghĩ thông suốt và tìm một chính mình cũng không thích thậm chí cảm thấy chán ghét người qua cả đời còn không bằng nghe theo nội tâm của mình đi tìm kia phần thuộc về mình tình cảm dù là vì thế luật và phụ thân cùng m â u thân phản đối nàng cũng không muốn cưỡng bách nữa chính mình nghĩ thông suốt quy nghĩ thông suốt nhưng mà nàng kiêu ngạo không cho phép nàng không để ý tới mặt của mình lại khóc nhìn hô hào đi cầu đối phương tha thứ cho nên nàng dùng bảo thủ nhất phương thức đó chính là và mỗi cuối tuần nàng tổng hội thật sớm đi ra ngoài tại thư viện ngồi xuống chính là cả ngày nàng đang chờ chờ đợi hai người lần nữa trùng phùng vì nàng hiểu rõ mỗi cuối tuần hà vũ trụ đều sẽ tới thư viện đọc qua tài liệu bọn hắn sớm muộn còn có thể c h ạ mặt m nữa kết quả này nhất đẳng thời gian cứ như vậy vội vã di chuyển trong lúc đó nàng rốt cuộc chưa từng thấy hà vũ trụ giống như người này đã bị vận mệnh cưỡng ép theo thế giới của nàng trong bị xóa đi thế sự xoay vẩn thời gian thấm thoát ba tháng về sau và hai người lúc gặp mặt lại hà vũ trụ bên người đã có hạ tiểu kỳ tồn tại cũng là theo một khắc kia trở đi mặc dù nàng trên miệng không mu nhưng mà về tâm lý nàng biết mình đã thua với lại thua còn mười phần triệt đề mà thua trận đại giới không vẹn vẹn là bị nàng mất tình yêu còn có một đoạn khó mà quên được mỹ hào hồi ức cho nên mỗi khi mẫu thân nhắc tới kết thân chuyện này trong lòng của nàng thì cảm thấy đặc biệt mâu thuẫn nói cái gì cũng không muốn đi nếu không phải n h i ệ m v ụ lần này hạ tử mệnh lệnh nhất định để nàng đi cùng đối phương gặp một lần nàng là thực sự không có ý định lại đi cùng cái gì hôn hôm nay gặp mặt tiểu tử nhi nhìn cũng không t ệ lắm nhìn cao cao gầy teo cử chỉ lịch sự trên sống mũi còn mang lấy một cặp kính rất có vài phần phần từ trí thức phái đoàn hai cái mới đầu vô tâm kết thân người trẻ tuổi lẫn nhau trong lúc đó ít kia phần cố kỵ ngược lại chung đụng thoải mái thêm vui sướng nhiễm thu diệp cũng không nhịn được đ à n g nghĩ nếu nàng không phải trước gặp phải hà vũ trụ nói không chừng nàng có lẽ thật sự chọn gả cho trước mặt cái này loại hình người trẻ tuổi chỉ là vận mệnh dường như luôn yêu thích cùng nàng nói đùa vốn định qua loa vài câu sau đó liền xoay người rời đi nàng vậy mà tại nơi này ngoài ý muốn đụng phải hà vũ trụ hơn nữa nhìn đối phương nét mặt cùng cử động nhìn ra được cũng không phải rất muốn gặp bộ dáng của nàng nàng lại quan sát một chút hà vũ trụ bên người hạ t i ệ u kỳ cũng liếp mắt một cái liền nhận ra đối phương. mặc dù hạ tiểu kỳ chỉ là hướng phía nàng lộ ra một tia thiện ý cười yếu ớt nhưng mà rơi trong mắt của nàng kiểu này mỉm cười thân thiện lại có vẻ có chút trào phúng ý vị ở bên trong nàng lúc này đã sớm đem hôm nay tới mục đích đem quên đi sạch sẽ chỉ là thỉnh thoảng để mắt đi nhìn h ạ vũ trụ lại h ạ vũ trụ không có cho nàng cơ hội này ngược lại cùng hạ tiểu kỳ đang trò chuyện thứ gì giang chú huy đầu tiên là đối nhà mình đệ đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái nghĩ hỏi một chút đệ đệ đối nhiễm thu diệp ấn tượng đầu tiên làm sao không ngờ rằng vị này ngày bình thường hốc mắt tử cực cao đệ đệ lại còn có chút ngượng ngùng hướng về phía hắn gật đầu một cái cái này khiến cảm thấy có chút kinh ngạc hắn trong đầu không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ nói không chừng hai người này năng thành hắn không khỏi lại hướng phía n h i ệ m thu diệp nhìn quá khứ thấy đối phương mặc vừa vặn cử chỉ tự nhiên hào phóng một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó biểu lộ ra một bộ mười phần ôn nhu hình tượng phụ nữ nếu vẹn vẹn theo ngoại hình phương diện này nhìn xem giang chú huy cảm giác nàng cùng nhà mình đệ đệ kỳ thực vô cùng xứng duy nhất không đủ một chút chính là nhà của nhiễm thu diệp đỉnh thành phần thuộc về hát n ũ loại xuất thân kém một chút chút ít giang chú huy đầu tiên là vô vỗ đ tiếp lấy trên mặt ý cởi hướng phía n h i ệ m thu diệp đi tới tiểu n h i ệ m đồng chí ngươi nhìn xem này mắt nhìn thấy nhanh bộ trưa hôm nay lại là tết ông công ông táo nếu không ngươi đi theo thượng nhà chúng ta đi ăn bữa sủi c ạ o a n h i ệ m thu diệp vội vàng thu hồi mang theo g á n nghiệm ánh mắt đối giang chú huy vi huyện chuyển biểu thị ra từ chối nàng k h o á t k h o á t tay đối đối phương giải thích nói không được mẹ ta ở nhà làm tốt cơm thì không cho ngài thêm phiền thoái giang đại tẩu gặp nàng cùng nhà mình tiểu thúc tử dương như có hy vọng gặp nàng muốn đi vội vàng chạy ngay đi mấy bước mười phần nhiệt tính bắt lấy nàng tay phiền phức cái gì nha trong nhà cũng không có gì tốt chiêu đãi thì bao hết điểm sử cảo tiểu nhiệm a ngươi nhìn ta s ư n g hô như vậy ngươi ngươi cảm thấy phù hợp a cùng nàng kết thân giang ra lão ngũ giang chú vĩnh trực tiếp đổi thêm một câu đây là ta đại tẩu nhiễm thu diệp lúc này mới đầy bụng tâm sự đối giang đại tẩu kêu một tiếng a tẩu t ử tốt giang đại tẩu cẩn thận quan sát nàng một phen trong những khen rốt cục là sinh viên nhìn ký chất này thì không tầm thường với lại chúng ta tiểu nhiệm không riêng t ư tốt vóc người cung tuấn lão ngũ a về sau ngươi có thể không cho phép khi dễ người ta giang chú vĩnh lập tức cười lấy gãi đầu một cái đáp một câu Tất cả m giang đại tẩu là... cũng h c là lần đầu thấy hà vũ trụ đối với hắn không tính là hiểu rõ thế là nàng đối nhiệm thu diệp cười cười đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng nhà mình nam nhân giang chú huy liếp nhìn hà vũ trụ đưa tay vua vô, vô bờ vai của hắn cười lấy cùng nhiệm thu diệp giới thiệu hắn tới a đây là ta quan hệ đặt tốt một huynh đệ đại danh gọi là hà vũ trụ ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ người ta thế nhưng thâm tàng bất lộ vẫn chưa tới ba mươi tuổi liền lên làm nhà máy cán thép số ba phòng chính trị công phó chủ nhiệm so với ta có thể mạnh hơn nhiều thấy giang chú huy bắt đầu thổi p h ư n g hắn hà vũ trụ lập tức ho khan một tiếng tiện thể vẻ mặt toán trách chừng mắt liếc hắn một cái giang chú huy lập tức c ở i lấy hướng hắn làm thở dài sau đó lại bắt đầu giới thiệu hạ tiểu kỳ tại đài phát thanh thành phố công tác nhiệm thu diệp đầu tiên là sửng suốt một chút tiếp lấy có chút không xác định hướng phía giang chú huy hỏi phòng chính trị công phó chủ nhiệm thấy giang chú huy gật đầu nhiễm thu diệp nụ cười trên mặt đột nhiên thì trở nên cứng ngắc lại rất nhiều nàng có ý riêng nhìn qua hà vũ trụ nói ra nhìn không ra hà phó chủ nhiệm thực sự là tuổi trẻ tài cao hà vũ trụ lập tức mặt lạnh lấy trả lời một câu người cũng không kém nói xong hắn thì đối giang chú huy cặp vợ chồng nói ra đại ca đại tàu hôm nay trời cũng không còn sớm nhạc phụ ta nhạc mẫu đặt ra bao hết sội cạo vẫn chờ chúng ta về nhà ăn cơm đâu chúng ta liền đi trước một bước giang chú huy lập tức cùng giang đại tàu liếc nhau một cái sau đó nóng lạy đối hà vũ trụ khuyên nhủ hà dường nha nói tốt giữa t r ư a một viên ăn sủi cạo nhà chúng ta cách chỗ này cũng không xa chân nhìn có năm sáu phần chung đã đến giang đại tẩu lúc này đi lên trước kéo lại hạ tiểu kỳ tay cũng đi theo nói g i ú p vào đúng thế đúng thế này không vừa còn nói tốt mà cùng một chỗ ăn cơm nhiều náo như ta hạ tiểu kỳ không làm chủ được chỉ có thể hướng phía giang đại tẩu cười cười lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng nhà mình nam nhân hà vũ trụ lắc đầu t u y ể n chuyển biểu thị ra từ chối cảm ơn đại ca đại tẩu thật không phải có ăn hay không cơm sự việc chủ yếu là nhạc phụ ta nhạc mẫu đặt trong nhà đã gói kỹ sủi cạo không làm cho trong nhà hai vị lao nhân nhớ tới còn có nói đến đây hà vũ trụ xem xét nhà mình vợ một chút sau đó đôi giang chú huy giải thích nói nay mắt nhìn thấy liền đến buổi trưa chúng ta hay là trước kia ra môn đoán chừng hải tử đặt ra đã sớm nói bụng chỉ sợ lúc này chính đặt trong nhà khắc đâu giang chú huy này bừng tỉnh đại nộ g đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi đầu của mình đôi giang đại t ẩ u giải thích nói quên quên vũ trụ ra hải tử bao nhiêu n g ư ờ i đại lúc này đoán chừng đã sớm nói bụng kia、yeah, nếu không chúng ta lần sau lại tụ họp hà vũ trụ lập tức gật đầu một cái lần sau lần sau chờ thêm mấy ngày không đội ta cấp cho ngươi công thức tắt điện thoại giang chú huy lúc này mới gật đầu một cái k i a ta nhưng quyết định a qua mấy ngày không làm gì liền phải thượng nhà ta đi nhận nhận môn đến lúc đó ta bảo ngươi tẩu tử cho ngươi luộc củ cải hồng thịt k i a mùi vị vô cùng hương ngươi nhưng phải hào h ả o nếm thử đó là vậy khẳng định phải hào h ả o nếm thử cũng không phải giang chú huy không muốn để lại thực chất thời đại này h à i tử đều là ăn sữa mẹ tượng một ít sữa b ộ t loại hình cấp cao hàng hoàn toàn cũng ỉ lại tại nhập khẩu trong nước căn bản còn chưa có bắt đầu sản xuất lao bách tính càng là hơn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua đỉnh thiên chính là nghe nói qua mạch nha sữa loại này xa hoa vật thay thế về phần hương vị làm sao trên cơ bản đều là tin đồ tới rốt cuộc đắt như vậy giá cả còn phải muốn phiếu thỏa thỏa cấp cao xa xỉ phẩm dân chúng bình thường có thể ăn không d ậ y nổi nhưng nếu là hài tử mẫu thân thiếu sữa làm sao xử lý vậy cũng chỉ có thể ăn cơm trăm nhà lên trước đông ra t ẩ u tử ra ăn một chút lại đến tây ra t ẩ u tử ra đi đi một chuyến dù sao cũng phải đem hài tử vì cái b ả y tám phần no bụng mới được nếu không hài tử sẽ chỉ không có yên tĩnh vì hắn đói nha cũng may thời đại này người đều thực sự cũng mười phần lấy giúp người làm niềm vui mặc dù hài tử nhà mình cũng giống vậy ăn không đủ no nhưng mà người ta cầu tới cửa hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho cầu tới cửa hải tử san ra một ít đều là hương thân hương lì túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cũng không thể c h ơ mắt nhìn thấy hải tử đói bụng phải không nào giang đại tẩu lôi kéo hạ tiểu kỳ tay vẻ mặt không bỏ mỗi tử còn nhớ có r ả n h tới chơi a ừ mừng hạ tiểu kỳ có chút ngại ngùng đối giang đại tẩu gật đầu một cái chứ ra vợ chồng nhạc lao sư nàng luôn luôn còn không thế nào cùng ngoại nhân tiếp xúc đối mặt đặc biệt nhiệt tình giang đại tẩu nàng thật là có chút ít không biết nên ứng đối ra sao hà vũ trụ lập tức cười cười đối giang chú huy nói ra đại ca đại tẩu giang huy nói vậy chúng ta liền đi trước một bước chúng ta hôm nào lại tụ họp ừng trên đường c h ậ m một chút hà vũ trụ một một khi mọi người gật đầu một cái bao gồm giang chú vĩnh cùng giang chú huy ra mấy đứa bé chỉ có nhiễm thu diệp bị hắn tự động cho không để ý đến ánh mắt của nhiễm thu diệp theo vừa n ã y một k h ắ p kia trở đi vẫn cũng đính vào trên người hà vũ trụ chỉ có hạ tiểu kỳ phát giác được nàng thất thố lại cũng chỉ là xem xét nàng vài lần lời gì cũng không hề rằng nhìn qua hà vũ trụ một đoàn người đi xa nhiễm thu diệp lập tức xoay người đố giang chú huy lên tiếng trào giang phó chủ nhiệm mẹ ta đang ở nhà chờ lấy ta về nhà ăn cơm đâu ta liền đi trước một bước nói xong không đợi giang chú huy vợ chồng phản ứng nhiễm thu diệp cũng nhanh bước rời đi <cười> tiểu nhiễm đồng chí mắt nhìn thấy nhiễm thu diệp bước nhanh rời khỏi giang chú huy lập tức đối nhà mình đệ đệ nhắc nhở một câu lão ngũ người còn thất thần làm gì còn không nhanh đi truy a nhà giang chú vĩnh sửng sốt một chút lúc này mới hậu chi hậu giác từ phía sau đuổi theo tiểu nhiễm người chờ ta một chút giang chú huy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với giang đại tẩu nói ra vừa nay lúc ấy còn có nói có cười sao ta vừa nhắc tới về nhà ăn sủi cạo này từng cái thì cũng chạy thật tà môn giang đại tẩu chỉ là đối nhà mình nam nhân hơi cười cười sau đó như có điều suy nghĩ nhìn qua nhiệm thu diệp rời đi thân ả n h nếu nàng không có quan sát sai vừa nãy nhiệm thu diệp nhìn về phía hà vũ trụ ánh mắt còn có hà vũ trụ vừa rồi phản ứng hai người này tuyệt đối không phải lần đầu tiên gặp mặt đơn giản như vậy nói không chừng hai người bọn họ còn từng có qua một đoạn không muốn người biết đi qua chỉ mong tiểu thúc tử không muốn hãm quá sâu mới tốt nếu không cho dù về sau đem nàng cưới và môn trong nội tâm nàng cũng có lẽ quên không được hà vũ trụ hai người này sống qua ngày đồng sàng dị mộng tối không được hai người chờ ta một chút giang chú vĩnh chạy mau mấy bước đuổi kịp n h i ệ m thu diệp n h i ệ m thu diệp thoảng qua điều chỉnh một chút t â m tính sau đó quay đầu m ặ t không thay đổi theo dõi hắn giang chú vĩnh có hơi nâng đỡ con mắt vừa cười vừa nói nguyên nghĩ hôm nay giữa t r ư a mời ngươi ăn sủi c ả o tới không ngờ rằng ngươi đi đường nhanh như vậy n h i ệ m thu diệp đầu tiên là miễn cương đối hắn lộ ra một vòng mỉm cười sau đó sắc mặt lập tức liền g ụ c xuống ta lúc này đột nhiên cảm giác cơ thể có chút không thoải mái ta liền đi về trước giang chú vĩnh không nghi ngờ gì lập tức tiếp một câu nhà thân thể kia quan trọng ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi chờ thêm mấy ngày thân thể ngươi tốt một chút rồi đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp ừ m h ã y chờ chút nhiễm thu diệp đang chuẩn bị rời khỏi giang chú vĩnh đột nhiên gọi lại nàng chương 583, không hiểu ra sao hiểu lầm chương 583, không hiểu ra sao hiểu lầm ngươi cảm thấy ta người này kiểu gì giang chú vĩnh chứng trạc đàng hoàng nhìn qua nhiễm thu diệp muốn nghe xem nàng đối với mình người này là cái gì thái độ nhiễm thu diệp qua loa cảm thấy có điểm kinh ngạc hai người bọn họ người hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt hai bên lẫn nhau đều không phải là hiểu rất rõ hắn hỏi như vậy thật sự thích hợp sao chẳng qua theo lễ phép nàng hay làm ư ờ i phần đắc thể trả lời một câu người rất tốt là người tốt giang chú vĩnh lập tức biết môi n ở nụ cười sau đó hắn hơi có chút ngại ngủ hướng phía n h i ệ m thu diệp k h o á t k h o á t tay vậy vậy ngươi hồi đi ta nhìn ngươi đi n h i ệ m thu diệp có hơi đem khỏe miệng ngắp ngắt sau đó quay người rời khỏi hôm nay giang chú vĩnh nói qua với nàng lời nói nàng một câu cũng không nghe lọc ai hiện tại nàng đẩy trong đầu đều là hà vũ trụ anh tử nhớ hắn lúc nói chuyện âm thanh giọng nói còn có hắn đi đường thời động tác cảm giác mọi thứ đều gần trong g ă n tớp nhưng cũng ở xa t h i ê nai hà vũ trụ xuất hiện một lần nữa đảo loạn nàng thật không dễ dàng mới bình tĩnh trở lại nội tâm đều nói thích mà không được là chồng t i ế ệ t đối thế nhưng nàng lúc này cảm giác lại là mơ hồ có chút đau lòng n g u y ê n lai、like, ta mới là cái đó không bỏ xuống được người két két một cái kéo ra cửa phòng nhiễm thu diệp đi thẳng vào trường học đã nghỉ thân làm giáo sư nhiễm vụ cùng nhiễm mẫu đang ngồi ở ghế s o f a cùng bên bàn đọc sách diễn phần mình nhìn quyển sách trên tay tịch cùng báo nghe được tiếng mở cửa cặp vợ trông ngẩng đầu một cái liền thấy nhiễm thu diệp mặt ủ mày cho đi đến nhiễm mẫu lập tức sẽ tới vẻ mặt chờ mong đối nàng hỏi gặp được sao tiểu tử kia kiểu gì n h i ễ m thu diệp sao cũng được trả lời một câu cũng liền như vậy đi n h i n m mẫu nói thẳng này kêu cái gì lời nói cái gì gọi là như thế à rốt cục là loại nào n h i n m thu diệp hướng trên ghế s a lon ngồi xuống n g ầ g đầu liếc nhìn phụ mẫu đành phải trả lời một câu không ra sao n h i n m mẫu quay đầu xem xét bạn già một chút sau đó dựa vào khuê n ữ n g ồ i xuống há mồm hỏi tiểu tử kia nhi dung mạo không đẹp hay là tính cách không hợp tâm tư của ngươi nhìn vẫn được tính cách nhìn cũng rất tốt những mẫu nghe đến đó cũng có chút không hiểu vậy ngươi còn nói không tốt người đứa nhỏ này rốt c ụ c chuyện ra sao a à cái này không thành cái đó không hài lòng ngươi cùng mẹ nói ngươi rốt c ụ c muốn tìm cái gì dạng nhiễm thu diệp ngẩng đầu liếc nhìn mẫu thân miệng nhuyễn động mấy lần v n h mắt đ ó n g chốc thì đỏ lên lập tức nàng thì vươn tay tại khoe mắt thượng nhẹ nhàng l a u l a u rồi một chút nhìn thấy con gái phản ứng nhiễm mẫu trong nháy mắt hiểu liền lập tức thở dài lập tức không lên tiếng lập tức trong phòng hoàn toàn yên tĩnh một cỗ mười phần khí tức một ngạc b a phủ tại người một nhà trên đỉnh đầu ngồi hồi lâu nhiễm mẫu đột nhiên phát ra thở dài một tiếng đối nhiễm thu diệp hỏi ngươi có phải hay không hay là không quên hắn được? nhiễm thu diệp khỏe mắt ngậm lấy nước mắt khẽ gật đầu nhiễm mẫu đầu tiên là c h ầ m c h ầ m vào khuê nữ nhìn mấy lần sau đó quay đầu đối nhiễm phụ nói ra ta nói lao nhiễm ngươi đặt chỗ ấy nhìn xem cái gì đâu ngươi ngược lại là nói một câu nha nhiễm phụ thở phào một cái sau đó đứng dậy đi tới ghế s o f a bên cạnh ngồi xuống khuê nữ có phải hay không hôm nay gặp tiểu tử kia không hợp tâm ý của n g ư ơ i a vậy quên đi ngày khác cha cho n g ư ơ i tìm t ố t hơn bằng ta khuê nữ bộ dáng này cùng một thân văn hải tìm cái dạng gì nhi nam nhân tìm không ra nhiễm thu diệp quay đầu nhìn, nhìn phụ thân con mắt chém đinh chặt sắt trả lời ngươi không không kém không nhìn hắn. Nhiễm cạnh, nhau cũng trúng. Trong lòng cũng ngồi bên tiên cùng bạn tin n giả g tốt. ta một ta, một tiếp mặt Dù sao so ai ra mẫu cái cái, liếp hỏi. là lấy đầu ở vẻ nói lời này n g ư ơ i bản thân tin sao ta và cha ngươi vất vất vả và đem ngươi nuôi lớn ngươi cái gì tính tình chúng ta còn có thể không biết sao nay tình cảm quy tình cảm hiện thực quy hiện thực không thể đầu góc một phát nóng liền đem ngươi bản thân góp đi vào ngươi cũng không tốt rất muốn muốn ngươi từ nhỏ chịu là cái gì giáo dục hắn chịu cái gì giáo dục gả cho một cái đầu bếp hắn tương lai năng có cái gì tiền ồ ngươi nói các ngươi về sau năng hạnh phúc sao nhiễm thu diệp ngẩng đầu nhìn mẫu thân trong mắt hiện ra nước mắt thật lâu trong miệng nàng đột nhiên toát ra một câu ta hôm nay thấy hắn nhiễm mẫu lạnh nhìn khuôn mặt đối khuê nữ hỏi ngươi đi bọn hắn đơn vị tìm hắn nhìn qua nhiễm mẫu hùng hổ dọa người ánh mắt nhiễm thu diệp nhẹ nhàng lắc đầu không có hôm nay ta đi thấy cái đó giang chú vĩnh trò chuyện có một lúc đi vừa mới chuẩn bị khi về nhà vừa vặn đụng tới nhiễm mẫu qua loa nhẹ nhàng thở ra sau đó thuận miệm nói ra nay có cái gì kỳ quái kinh thành cứ như vậy lại hắn chỗ ở cách lại không xa đụng tới không nhiều bình thường mà a đúng rồi ngươi không có ngay trước người ta tiểu giang trước mặt cùng hắn nói chuyện a thấy nhiễm thu diệp vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến không lên tiếng nhiễm mẫu lập tức giận không chỗ phát tiết đối nàng khiến trách ta cho ngươi biết ngươi về sau cách này cái đầu bếp xa xa nhi về sau không cho phép gặp hắn ngươi có nghe hay không nhiễm thu diệp đầu tiên là tự dễ cười cười sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhìn phụ mẫu lập tức thở dài ra một hơi tự mình nói ra a đúng là ta muốn đi gặp hắn về sau cũng không thể tiếp theo nàng đỗng nhiên lại tự mình niệm lên câu thờ đến gió đông ác h o a n tình mỏng một hoài sầu tự mấy năm chia lịa sai sai sai nghiệm xong câu thơ n h i ệ m thu diệp lắc đầu lập tức mặt tủ mày trao đứng dậy sau đó coi như không thấy phụ mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt kéo ra phòng ngủ mình môn nhẹ nhàng giữ cửa từ bên trong cho cải then n h i ệ m mẫu cùng bạn g i á l ư ớ t nhau đưa tay đẩy môn phát hiện không đẩy được lập tức nắm lại nằm đấm đ ố i nàng cửa phòng ngủ gõ lên diệp nhi người ra đây người vừa nãy lời kia là có ý gì cái gì gọi là về sau không thấy được diệp nhi, diệp nhi. phanh phanh phanh nhiễm p ụ ở một bên thở dài sau đó đưa tay kéo lại nổi giận vợ người trước đừng gõ. nhường khuê nữ một người yên lặng một chút đi n h i ễ m mẫu lập tức vẻ mặt phẫn nộ nhìn nhìn nhà mình đặt ô n g sau đó vẻ mặt do dự suy nghĩ kỹ hồi lâu tiếp xuống đứng không lên tiếng thật lâu n h i ễ m mẫu đột nhiên mở miệng nói đến mai ngươi đi bọn hắn đơn vị tìm xem hắn xem xét cái đó hà vũ trụ đặt cơ sở tính toán điều gì nguyên lai、like、ta nhìn thấy hắn rất thông tình đạt lý không ngờ rằng hắn lại là loại người này thực sự là biết người biết mặt không biết lòng a nghĩ phá hoại nhà ta khuê nữ hạnh phúc cửa đều không có suy nghĩ gì công việc tốt đâu ta nói với người lão nhiễm cái này nhà của tiểu giang đình điều kiện cũng không tệ hắn ra huynh đệ sau cái hắn xếp hạng thứ năm cha hắn là trước kia bộ đường sắt thoát ly sản xuất cán bộ nghe nói sớm mấy năm lui ra đến rồi đại ca hắn là biêu điện phó chủ nhiệm nhị ca thạo chính công sở công tác ưu tú như vậy đối tượng kết hôn cũng không thể n h ư ờ n g hôn tiểu tử này cho cái nhiễu ta đã nói với ngươi đ â u ngươi có nghe thấy không chương năm trăm tám mươi b ố tâm ý chương năm trăm tám mươi b ố tâm ý d... sư phó ngừng một chút hà vũ trụ một tiếng gào to đang đạp xe ba gác chung nhân, nhân mau đem xe ngừng lại hà vũ trụ nhảy xuống xe đối đạp xe sư phó nói ra ngay chờ một chút ta đi mua cái đồ chơi nhỏ một hồi liền quay về đạp xe sư phó lập tức nói lại n g à i bận rộn ngài vừa vặn ta rút túi nhi khói đạp xe sư phó lập tức theo tay lái hầu bao trong lấy ra tàu thuốc tìm cái c h i ề u dương vị trí hướng thái dương dưới đáy một ngồi s ổ k hít mắt lại bắt đầu chép miệng đi chép miệng đi hút thuốc hà vũ trụ đối hạ tiểu kỳ cười cười sau đó quay người liền rời đi tôn hồng anh nhìn xem hà vũ trụ đi xa quay đầu trở lại hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi tàu tử vừa này kia nữ ai nha hạ tiểu kỳ nhìn con mắt của nàng hỏi ngược lại. người đã nhìn ra tôn hồng anh lập tức gật đầu một cái trả lời nhìn thấy giống như là cái có học vấn chính là nàng nhìn ta đại ca ánh mắt kia nhi rất không thích hợp nhi hạ tiểu bảo học theo cũng đi theo gật đầu một cái mắt thấy tỷ hắn phụ hòa nói ừng có phải không đại thích hợp nhi hạ tiểu kỳ lập tức l ư ờ m hắn một cái trách cứ người cái tiểu thí h à i nhi người biết cái gì chơi ngươi gậy sắt mà đi thiếu cùng ta ở chỗ này âm dương q u á i khí nhìn qua tỷ tỷ hạ tiểu bảo vẻ mặt không phục nói lầm bầm đây là dàn sắt rẻn tân thúc bảo cùng mất chỉ cung dùng bình khí mới không phải cái gì gậy sắt nhi nữ nhân chính là không kiến thức hán tự động liền bị bên người hai vị nữ đồng chí cho không để ý đến hạ tiểu kỳ nhìn tôn hồng anh đ ố i nàng giải thích nói đó là ngươi đại ca phía trước nói đối tượng gọi nhiễm thu diệp ta nghe ngươi đại ca nói ba mẹ nàng đều là đ ặ t trung học bên trong dạy học trước đây hai người cái kia thành chính là nhà gái cha mẹ không đồng ý chê ngươi đại ca là đ ồ bếp không học thức sau đó thì tách ra tôn hồng anh v ẻ mặt kinh ngạc nói cái gì ta đại ca không học thức đây không phải nói mọ sao chiếu ta nhìn xem cho dù các ngươi trong thành tiên sinh dạy học cũng chưa chắc lớn hơn ta ca học vẫn tốt giống ta đại ca tốt như vậy điều kiện n à y khắp kinh thành cũng tìm không ra mấy cái đến còn không hài lòng nàng nhóm còn có cái gì không hài lòng ta nhìn xem hay là ta công công nói rất đúng n à y đọc sách đọc nhiều người đều đọc cho váng liếc nhìn hạ tiểu kỳ tôn hồng anh đột nhiên nhớ ra hạ tiểu kỳ không phải cũng là trong miệng nàng người làm công tác văn hóa sao ý thức được mình nói sai nàng vội vàng sửa lời nói t ẩ u tử ngươi nhìn ta cái miệng này ta còn không phải thế sao nói ngươi hạ tiểu kỳ hơi cười một chút thuận miệng nói ra đều đi qua không đề cập nữa thấy hạ tiểu kỳ rõ ràng không hăng hài lắm tôn hồng anh chính thẩm trách chính mình lắm miệng chỉ thấy hà vũ trụ trong tay xách mấy thứ đồ thật nhanh chạy quay về thét to một tiếng đạp xe ba gác sư phó hà vũ trụ v ẽ mặt hưng phấn đem trong tay một đống lớn thứ gì đó đưa tới tôn hồng anh trong tay cùng hồi dân chỗ ấy mua mấy cây dê sắp xếp cùng một cái đùi dê buổi tối ta thêm nữa đạo canh thịt dê uống nhìn thấy hà vũ trụ bò lên trên xe tôn hồng anh lập tức cười lấy t r e o kẹo nói hôm k i a tàu tử để một câu đại ca ngươi thì nhớ kỹ ta nói ta nửa năm này sao mập nhiều như vậy tình cảm ta chỉ toàn đi theo tàu tử được nhờ hạ tiểu kỳ có chút đỏ mặt chừng h ạ vũ trụ một chút t i ệ n tay lại đem trong tay hắn trồng chất đèn lồng cho cầm trong tay đèn này lung thật là tốt nhìn xem sao mua nhiều như vậy hạ tiểu bảo lập tức đem trong tay giản sắt rèn hướng trên đùi vừa để xuống tiếp lấy đem cái đó đẹp mắt nhất đèn lồng đã mất hà vũ trụ đưa tay giúp hạ tiểu bảo chỉnh lý một chút n ũ đối hạ tiểu kỳ nói ra một cái cho tiểu bảo còn có lan tỉ trong nhà kia ba nha đầu qua tết mà mọi người tại một v i ê náo nhiệt một chút nói xong hà vũ trụ đột nhiên trịnh trọng nói với hạ tiểu kỳ một câu vợ đưa tay cho ta làm gì hạ tiểu kỳ đầu tiên là cười lấy liếc nhìn tôn hồng anh nhưng vẫn cũ không chậm trễ chút nào đem bàn tay quá khứ hà vũ trụ tiện tay theo trong túi lấy ra cái hồng bố bao tiếp lấy một tay mở ra từ bên trong lấy ra một cái bóng loáng ướt át vòng tay b ạ c h ngọc đeo ở hạ tiểu kỳ trên cổ tay tôn hồng anh lập tức vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói yêu đây chính là đồ tốt nghe ta cha nói sớm mấy năm hắn vào thành bán thái l ú c ấy gặp qua những người có tiền kia ra tiểu tỷ, trên tay mang chính là kiểu này màu trắng nhi vòng tay nhìn qua vẻ mặt giật mình hạ tiểu kỳ hà vũ trụ cười lấy giải thích nói này vòng tay ta đặt trên người chính suy nghĩ tìm thích hợp thời gian tặng cho ngươi vừa vặn hôm nay là tết táo quân ngươi xem một chút thích không hạ tiểu kỳ nhẹ nhàng cắn cắn môi d ư ớ i đưa tay s ờ một cái vào tay ôn nhuận mềm nhắn xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mặt ngoài màu sắc trắng toát dầu phân cũng đủ không được hoàn mỹ là bên trong hơi có chút trong suốt không đạt được nửa thấu tiêu chuẩn chẳng qua này vòng tay mặc dù có vẻ có chút chút ít chưa đủ hoàn mỹ nhưng ở người bình thường trong mắt nàng tuyệt đối coi là một kiện hoàn mỹ tốt đồ vật với lại thì hắn thân mình tính chất mà nói cũng xác thực đủ thượng là món ít có tinh phẩm dù là độ trong suất cũng đều biết là hạ tiểu kỳ gật đầu lại đưa tay sờ lên bao trùm tại trang phục phía dưới vòng tay nàng cũng không thèm để ý nhà mình nam nhân tặng đồ vật phẩm chất tốt bao nhiêu nhưng chỉ cần có tấm lòng kia liền đủ rồi hệ phượng lan ôm chỉ có máy tháng lớn hà h i ể u vừa bước vào hà vũ trụ ra môn chỉ thấy hà vũ thủy chính ghé vào một cái lao nam nhân trên đùi hai người đang ôm đầu khóc giống n à n g v ẹ mặt trần trờ đối vũ phượng anh nói ra thầm nhi tiểu hổ nhi n ó i bụng hồng anh có ở nhà không hải tử cho ta ngươi bận bịu đi tôi h bởi vì hà hiệu là năm con cọp sinh cho nên hà vũ thủy cho d ậ y rồi cái nhũ danh là tiểu hổ nhi người một nhà kêu thuần mồm lại thêm tên này ngụ ý cũng không tệ hà vũ trụ tự nhiên cũng không có ý kiến vũ phượng anh thuận tay vớt một cái nước mắt đem hà hiệu nhận lấy ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vô hai cái h ề phượng lan vẻ mặt mất tự nhiên x o n g vưu phượng anh cười cười lại qua loa xem xét vài lần ôm đầu khóc giống cha con sau đó quay người rời đi vưu phượng anh thở dài một tiếng đối hai cha con q u ê n đ ủ thân gia đại ca vũ thủy a đừng khóc này cha con trùng phùng nên vui vẻ mới đúng thân gia đại ca ngài nhìn một cái t a ô m đây là ai hà vũ thủy lúc này mới cầm cánh tay cọ sát nước mắt lại đưa tay lau mấy cái sau đó đỏ hồng mắt đứng dậy đem hà hiểu ô m tại trong ngực cha người xem đây là ngài đại tô tử nàng đem hà hiểu hướng hà đại thanh trước mặt một đường hà đại thanh mau đem hải tử t i ế p qua sau đó vẻ mặt không thể tin được hướng phía hà vũ thủy hỏi đây là ta lão hà ra hải tử ta hà đại thanh cháu trai từ mừng hà vũ thủy gật đầu một cái sau đó nhất thời ngăn không được nước mắt lại theo khỏe mắt chảy ra hà đại thanh không khỏi lên tiếng khóc lớn a a a cha có lỗi với ngươi có lỗi với ngươi ca cha chính là tên hốt đ à n khuê nữ a để ngươi chịu ủy khuất cha chương năm trăm tám mươi lăm người lao gian mã lao trượn chương năm trăm tám mươi lăm người lao gian mã lao trượn đồng t n mạnh n g ẫ n hai ó m mụn mụn chính vẻ mặt hâm mộ đứng ở cách đó không xa nhìn thấy bọn hắn đổi lấy hoa văn để đò pháo trong lòng đường đề cập có nhiều hâm mộ tiểu lương liếm liếm hơi khô nứt được môi vớt vớt cánh mũi đối đồng mạnh nói ra Đối tiểu đương lắp nghe ô n g hắn nói xong bận bị vẻ mặt e ngại lắc đầu sau đó không chỉ sắp mặt liền âm thanh đều đi theo thay đổi vậy ta vẫn từ bỏ kiếm pháo cũng qua dọa người vang một khoảng cùng ném lựu đạn giường như ngay cả địa đều đi theo lọt chiến ta cũng không dám phóng ngươi sợ cái gì đồ hèn nhát đồng ngạnh đầy vẽ khinh bị mắng tiểu đường một câu lại cúi đầu đối ngoại hoa hỏi hoa h người dám phong sao huệ hoa, hoa đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt nhìn nhìn tỉ tỉ sau đó lại nhìn nhìn bồng lạnh mờ mịt không biết sợ hãi là vật gì nàng hướng bồng lạnh nết miệng gật đầu cười tiểu đương lập tức khuôn mặt nhỏ khẩn trương kéo huệ hoa, hoa một cái đối nàng khuyên giải nói hoa h t a nhưng không dám nã pháo vạn nhất nếu là nổ một chút liền đem người cho nổ chết bởi vì căng thẳng tiểu đương trên tay bắt lực bống chốc thì tăng cường rất nhiều mặc dù không biết chết là nghĩa là gì nhưng huệ hoa, hoa đúng là bị tiểu đương cảm giác sợ hãi cho ảnh hưởng đến làm đúng vậy có lẽ là tiểu đương bắt nàng kia một cái đem bàn tay nhỏ của nàng cho nắm đau. Vẹ hoa nhìn qua tỉ tỉ đột nhiên t u é t miệng khóc lên ô ô tiểu lương có chút không làm rõ được tình huống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với nàng hỏi hoa, hoa. ngươi thế nào ngươi khóc cái gì nha đồng ngạnh thì đứng ở một bên vẻ mặt bực b ộ i mắng một câu thích khóc ủy thật chắn nhi đồng ngạnh lại vẻ mặt không thôi liếp nhìn mấy cái kia đốt pháo h à i tử sau đó mất hứng đối với hai mội mội nói ra đi rồi về nhà cầm trong tay chính mình dùng cây gỗ mài thành bảo kiếm mới vừa vào ra môn đồng ngạnh liền bị mụ nội nó giả trương thị cho giữ chặt cánh tay đồng ngạnh lập tức bất m ã n kêu lên ai nhan mãi n g ư ơ i bắt ta làm gì giả trương thị đầu tiên là ra cửa hướng hà vũ trụ ra môn khẩu nhìn nhìn tiếp lấy vào phòng thận trọng đối bồng ngạnh dặn dò đ ồ n g ngạnh ngươi đổi nhanh lên nhà hứa đại mậu đi một chuyến ngươi thì nói với hắn xòa trụ cha hắn đến rồi n h ư n g hắn vội vàng đến một chuyến vừa nghe nói muốn đi nhà hứa đại mậu đ ồ n g ngạnh lập tức như chống lúc lắc giường như lắc đầu ngài nói cái gì cho hắn ra truyền lời nói ngài có thể là xong đi muốn đi ngài đi dù sao ta không tới người đứa nhỏ này giả trương thị mất hứng xem xét cháu trai một chút tiếp lấy lại sắp đặt lên tiểu đường đến tiểu đương ngươi đi tiểu đương trong đầu làm đúng vậy không muốn đi nàng đành phải vẻ mặt làm khó mà hỏi mãi mãi ta đi hát ra nói cái gì nha ngươi liền nói xỏa trụ cha hắn đến rồi n h ư n g hắn vội vàng đến một chuyến tiểu đương chỉ có thể không tình nguyện miết miệng khẽ gật đầu nha hiểu rõ tiểu cô nương bước xuống mặt mũi tràn đầy không thôi tiểu hoài hoa chạy như bay đi hậu viện không bao lâu sau công phu chỉ thấy hứa đại mậu đi theo sau tiểu đ ư ơ n g đỏ mặt tía hai chạy tới trung viên trong hắn đứng ở trong sân vụ trộm hướng hà vũ trụ cửa nhà nhìn lên chỉ thấy hà đại thanh lúc này đang ngồi ở trên ghế lao nghi ngờ rất t an ủi lôi kéo khuê nữ tay một bộ cha con tình thâm ấm áp cảnh tượng giả trương thị lập tức bất động thanh s ắ c xuống tới hướng phía hứa đại mậu bà vai trái đưa tay chính là một cái tát d... hứa đại mậu người trước kia đã nói xong kẹo c ù ba đâu lấy ra hứa đại mậu lập tức liếc nàng một cái lao thái bà này gặp thiên nhi khóc than gặp người liền nói bản thân một nhà mỗi ngày chịu đói nhưng ai cũng không gặp nàng t i ế u trừng thị một gương mặt mo bóng loáng trượt mặt mập như đầu heo mẹ thì vừa nảy một tắt này cường độ cũng theo kịp một cái tráng lao lực nói nàng đ ó i bụng đ ó i bụng năng có khí lực lớn như vậy ai tin đâu hứa đại mậu vươn tay nhẹ nhàng luốt vớt của chính mình b ả vai ngài khỏi phải gấp a ta đã nói xong chốc lát nữa ta nhất định cho ngài giả trương thị lập tức liền không vui không được nói tốt ta cho ngươi mật báo ngươi cho ta nửa cân kẹo cuba ta lúc này m u ố n hứa đại mậu vội vàng tả hữu nhìn, nhìn sau đó lôi kéo giả trương thị đi tới trong viện p ơ i quần áo dưới kẻ mặt hắn đưa tay theo trang phục trong túi lấy ra một cái r ú m gió tiểu bọc giấy hướng phía giả trương thị cơ cơ ngài nhìn đây là cái gì giả trương thị khó được lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cờ nhi nàng vội vàng vươn tay đem t i a nửa bao kẹo cho ôm vào trong ngực được a đại mậu ngươi vẫn đúng là rất chú ý bác gái cảm ơn người a hứa đại mậu lại bắt đầu bản thân nói khoác ngài nhìn ta hứa đại mậu là ai vậy vậy tuyệt đối một miếng nước b ọ t một cái đinh nói đến khẳng định làm được lại nói chúng ta cũng đặt một cái viện nhi ở bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy ta còn có thể được ngài hay sao giả trương thị lập tức phụ họa gật đầu một cái mặt mũi tràn đầy ý mừng nói đúng vậy đúng vậy bác gái t i n ngươi nói xong nàng lập tức quay đầu bước chân thật nhanh chạy vào nhà h ứ a đại mậu quay đầu xem xét nàng một chút ánh mắt cười khinh bị cười n à y nửa bao kẹo hắn đặt trong nhà thả hơn nửa năm tuy nói là nhập khẩu tới đi có thể hương vị kia thật sự là một lời khó nói hết muốn nói nó khổ đi cũng không tính được khổ nhưng là muốn nói ngọt đi kia ngọt bên trong còn mang theo nhìn chút ít chắc chát bụi vị tóm lại chính là có sợi mùi lạ nhi dù sao hắn là ăn không quen cái đồ chơi này và đặt tại chỗ ấy sinh con kiến còn không bằng lấy ra tiễn phần ân tình tới bất lo rốt cuộc n g ư ờ i nhị đại gia mang theo hà đại thanh chạy chuyến này hắn cũng không thiếu dùng tiền hứa đại mậu thoải mái đi đến hà vũ trụ cửa nhà hai tay ôm cánh tay đứng ngoài cửa xem xét hồi lâu lúc này mới đem cơ thể hướng trên khung cửa khét nghiêng Âm dương quái khi đối trong phòng mọi người nói trong nhà thật náo như ta n h à vũ thủy cũng ở đây hà đại thanh ngẩng đầu xem xét hắn một câu có chuyện mau nói có dám cứ thả tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu nhi nhất định nhi không có nghẹn lấy cái gì tốt cái dám hứa đại mậu không để bụng hướng phía hà đại thanh lộ ra một khuôn mặt tươi cờ ư i nhi vừa mới chuẩn bị mở miệng kết quả hà vũ thủy trước nổi giận đùng đùng xông hướng phía hắn chất vấn lên hứa đại mẫu ngươi đến làm gì hứa đại mẫu cười cười lại đem ánh mắt chuyển hướng hà vũ thủy nhà đầu này ta đây không phải hiểu rõ ta hà đại gia quay về cũng bao nhiêu năm không gặp mặt này không muốn tìm lão nhân gia ông ta đến tâm sự nhi mà cũng đại cô nương sao không hiểu chuyện chút đấy hứa đại mẫu đưa tay sờ một con băng ghế hướng hà đại thanh bên cạnh ngồi xuống đối hắn nói ra đại gia xòa trụ lên làm phó chủ nhiệm chuyện này là ta mời nhị đại gia cho ngài thông gió báo tin Còn có cũng ngài tới lần này, vậy cũng đúng ta dùng tiền tới ta vậy mua p hà i mời ế u n g i ngồi xe trở về. Ngài nói chúng ta hai chúng con xe trở ta về. làm cha sơ đại ề u đâu. là thương lượng xong, ngài sao có thể lật lọc ngài Hà thương thể xong, sao có đ thanh quay đầu nhìn hắn ánh mắt bên trong rõ ràng không chút nào sợ hãi hai người nhìn nhau mấy giây sau đó hứa đại mậu lúc này mới đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện đối phương căn bản cũng không có nhược điểm gì lưu trong tay hắn đầu càng không sợ hắn áp chế được tỏi công bận rộn một hồi cái gì cũng không có mò được còn trắng góp đi vào hơn mười khối tiền rốt cuộc g n g càng già càng tay hứa đại mậu mặt mũi tràn đầy hối hận chỉ có thể không cam lòng đem tầm mắt rời hà đại thanh lúc này mới chầm rãi trả lời cái gì làm sơ ta nói gì ta thế nào không biết ta nếu không ngươi nhắc nhở một chút ta h ứ a đại mậu vẻ mặt tức giận xem xét hà đại thanh một chút thế nhưng lại bắt hắn không có cách xòa trụ là nhà máy cán thép phó chủ nhiệm động động miệng thì đầy đủ hắn vạn k i ế p bất phục hắn hiện nay đã đủ thảm lúc này thật sự là sợ hắn suy nghĩ một chút chỉ có thể tội nghiệp hướng phía hà đại thanh bồi cái khuôn mặt tươi cờ nhi được gừng càng ra càng tay ta nhận thua ai bảo ta chơi không lại ngài đâu chẳng qua xe này phiếu tiền hoành không thể để cho ta một người ra a hà đại thanh đưa lưng về phía hà vũ thủy đối hứa đại mậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái hứa đại mậu lập tức hiểu liền ý kia rõ ràng chính là nhường hắn quản hà vũ thủy đòi tiền chương 586, khách tới chương 586, khách tới đích đích theo một tiếng ô tô thổi còi tiếng vang một cỗ xe dịp nhà binh xe đứng tại nam la cầu ngõ đầu ngõ đúng lúc này cửa xe mở ra từ trên xe bước xuống một vị mặc quân trang tuổi trẻ chiến sĩ hắn nhìn mày kiếm mắt sáng tướng mạo đường, đường một em mờ đại cá nhi tăng thêm lại là ngồi xe hơi tới hướng cửa chính một sự lập tức thì hấp dẫn phụ cận một đám người chú ý hắn cầm trong tay địa chỉ cẩn thận so với một chút số cửa phòng lập tức hướng phía một tên đi ngang qua trung lão niên v ụ nữ lên tiếng chào bác gái xin chào ta cùng ngài hỏi thăm một chút nhà máy cán thép hà vũ trụ hà phó chủ nhiệm có phải hay không ở cái viện này đây trung lão niên chính là khương kỳ lương mẹ chu đ ạ i thẩm nhi nàng trên dưới đem tiểu tử nhi đánh giá một phen vừa đánh l ư ợ n g bên cạnh trật lưỡi một bên trong mắt còn bốc lên tinh quang rất giống gặp đường tam tạng chuột lông trắng tinh bác gái bác gái mãi đến khi tiểu tử lại lúng túng hỏi nàng hai lần nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng a đúng ngươi x ó a trụ không phải hà vũ trụ chính là ở cái viện này nhi ha ha ngươi tìm hắn có chuyện gì vậy cảm ơn ngài thấy tiểu tử nhi gật đầu ngỏ ý cảm ơn chu đại mụ đông nhiên lại vẻ mặt nhiệt tình xuống tới tiểu tử nhìn chắc chắn tuấn a năm nay bao nhiêu tuổi nói đúng giống không có tiểu tử lập tức vẻ mặt lúng túng hướng phía nàng cười cười sau đó há mồm trả lời ta là tới tìm hà phó chủ nhiệm kia bác gái ngài trước bận điệu ta đi vào trước hở à à, à. chu đại mụ lập tức nợ nụ cười trả lời tốt tốt tốt vậy ngươi đi vào trước đi ha ha tiểu tử miễn cưỡng hướng phía nàng cười cười sau đó x ả i bước liền hướng trong sân đi đến muốn nói trên chiến trường giết địch hắn một chút cũng không sợ hãi coi như sợ kiểu này đầu đường cuối ngõ lao đại mụ mỗi lần vừa thấy được hắn nàng nhóm thì rất giống một đám gà mái dường như l i ễ u dịu vây quanh hắn nói không dừng lại mỗi lần cũng đem hắn sợ tới mức phía sau lưng phát lạnh sợ mất mật chu đại mụ vẻ mặt thỏa mãn đưa mắt nhìn hắn vào sân lập tức bên cạnh lưu viện với mẹ còn có mẹ liền cao cùng vài vị t í cũng đi theo vẻ mặt tò mò x u n tới một năm miệng mời hỏi hắn chu thầm nhi tiểu tử Chu đại mụ lập tinh ứ c vẻ v mặt trong khoe khoang nhìn nhìn trong sân à vị lao tỉ mùi, lập tỉ tức mội, h ư ớ g p í a nàng nhóm trả lời, tinh thần r ả lời. i t n t h a lại tinh thần các ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến nhớ thương đó là ta cho nhà chúng ta tú dung nói rất đúng tượng ta cảnh cáo có thể nói với các ngươi ở phía trước ai dám đánh chúng ta ra cô ra chủ ý lao nương đầu một cái cùng với nàng bếp tay mẹ niên cao lập tức cười nhạo một tiếng thì ngươi ngươi có thể là xong đi ngươi cũng không nao nó người ta làm sao tới đây chính là ngồi bộ đội xe hơi tới vừa nhìn liền biết là con ông cháu cha thì người ta điều kiện như vậy tìm cái gì hình dáng khuê nữ của người ta tìm không ra còn có thể coi trọng ngươi nhóm ra thú dung thứ chỉ toàn chém gió bên cạnh mẹ viện viện cũng đi theo c h ê bừa nàng nha một thiên không chém gió một thiên thì toàn thân không dễ chịu nhi ta nói t ẩ u tử ngươi đây không phải nghĩ cô ra là ngươi bản thân nghĩ nam nhân a nếu không ta giúp đỡ ngươi đi hòa giải hòa giải chu đ ạ i thầm nghe xong lập tức đưa tay hướng phía nàng trộm tới ngươi cái bà già đáng chết ngươi nói mỏ cái gì đâu thấy các nàng hai bấm mấy cái lao phụ nữ sôi nổi cười lấy căn ngăn mẹ viện, viện một bên tránh vừa hướng nàng c h ơ bừa quay lại ta thì cùng nhà các ngươi lão khương đại ca nói nhường hắn hảo hảo thương yêu thương ngươi đến lúc đó ách nàng nhóm bên này chính làm ầm ĩ đây thì phát giác được trong sân đến rồi người mấy cái trung lão niên vừa quay đầu lại liền thấy hà vũ trụ mang theo một cái đại bao vải dẫn đầu đi đến ơ thật nào như ta thấy vậy hà vũ trụ vài vị trung lão niên lập tức yên tĩnh xuống dưới bây giờ hà vũ trụ đã sớm xưa đâu bằng nay hắn phát hiện từ lúc hắn làm tới nhà máy cán thép phó chủ nhiệm sau đó hắn cùng những thứ này quê nhà trong lúc đó cũng sớm đã sản sinh một cái thật sâu danh sâu nói chuyện cùng hắn lúc trên thái độ cũng có vẻ xa lạ không ít cũng không tiếp tục như quá khứ như thế tùy tùy tiện tiện bắt hắn nói dẫn chu đ ạ i thẩm chừng mẹ viện viện một chút sau đó bồi khuôn mặt tươi cười nói với hà vũ trụ Chu tử nhà các ngươi khách tới là quân giải phóng tiểu tử nhi hà vũ trụ lập tức cười lấy hướng hắn gật đầu một cái sau đó dẫn hạ tiểu kỳ một đ o à n người hướng phía nội viện đi đến mẹ niên cao không khỏi phát ra một câu cảm khái Chu tử ngày càng tiền đổ mấy cái trung lão niên nhìn nhau một chút sau đó sôi nổi tàn đi ta không có tiền ta lại không tham gia công tác từ đâu tới tiền ngay xong hứa đại mậu hỏi nàng đòi tiền hà vũ thủy lập tức lắc đầu nàng trong túi tự nhiên không thể không tiền mà là nàng không muốn móc hà vũ trụ mỗi tháng trừ ra cho nàng ăn uống chi phí còn có ngồi xe bên ngoài mỗi tháng còn nhiều cho nàng năm khối tiền tiêu vặt tuy nói nàng cũng không biết làm sao tiêu nhưng mà tiền cái đồ chơi này ai còn ngại nhiều đâu vậy làm thế nào thấy hứa đại mậu sầu mượn hà đại thanh đem hà hiểu hướng khuê nữ trong ngực một đường chậm rãi há mồm hỏi một câu tổng cộng tốn bao nhiêu tiền hứa đại mậu lập tức từ trong túi lấy ra một trán giấy cho hà đại thanh tính lên mảnh sổ sách tay đô định đến kinh thành vé xe là hai khối thất hảo thất ngài tăng thêm nhị đại gia tổng cộng tốn năm khối năm hảo bốn tiền vẽ xe. lại thêm ngài đặt trên đường ăn bánh bao còn có chuyển xe tiền ta này trên giấy cũng nhớ ký đâu nhị đại g i a đi bảo định tiền tư cho là ta này làm tiểu bối nhi hiếu kính ngài những kia không coi là còn lại tổng cộng là mười một viên lục m a o bắt điểm ngài thì cho ta mười một viên sáu hào được đây là khoản ngài lao qua một chút mắt hà đại thanh nhận lấy xem xét phát hiện hứa đại mậu trên giấy mỗi một bút cũng nhớ rõ ràng cùng hắn trong lòng nghị cũng không nhiều lắm không khớp nhìn tới này khoản ngược lại là thật sự hắn khẽ vươn tay đem rõ ràng chi tiết đơn lại đưa trở về các ngươi xỏ trụ trở lại h ắ n nói đi trên người của ta nhảy hạt bụi không có Ta không không c hà đại lương thanh ngươi di lập ấ y tức đảm nhiệm nhiều việc gật đầu một cái yên tâm đi chúng ta lão hà ra đều là bổn phận người cái kia cho bao nhiêu thì bấy nhiêu thua thiệt không được ngươi hứa đại mẫu lúc này mới chiều rộng dài sâu có n g à i lao những l ờ i này là được. Vậy được. ta thì ta trước. không chậm chế ngài lao ông cháu, ông ngài Nói xong, lao hứa về đại mậu vẫn n là k h ô gia yên lòng, l ạ hướng h về p í Hà vũ Thủy Vũ d ặ nói dò một lần. Vũ Thủy, ta lần. n Vũ gia đại chuyện ngươi đều nghe thấy được chờ ngươi ca quay về ngươi được giúp ngươi đại mậu ca làm chứng cũng không thể không nhận nợ hờ hà hà vũ thủy lập tức đuổi rồi dường như k h o á t khoác tay được rồi được rồi n g ư ơ i trở về đi không phải liền làm mười một khối tiền mà không thể thiếu ngươi thật là hứa đại mậu lập tức cười theo khách khí vài câu sau đó chờ hắn vừa quay đầu sắc mặt lập tức thì âm chầm xuống hắn ở đây trong lòng yên lặng tầm h nói x ó a trụ người khỏi phải đẹp chuyện cũ kể tốt quân tử báo thủ mười năm không muộn sớm muộn cũng có một ngày ta để ngươi quỳ xuống đến gọi ta ra đi ra thật xa hắn lại quay đầu liếc nhìn còn có hà đại thanh ngươi cái lao bất tử mẹ nó dám g ạ ta t g ạ ta t liền phải trả giá đắt các ngươi hai cha con cũng chờ đó cho ta đổi đi hứa đại mộ hà đại thanh ngẩng đầu nhìn nàng không hiểu hỏi khuê nữ người muốn đi ra ngoài a hà vũ thủy lập tức gật đầu một cái、ừ. hôm nay ta hạ thúc hạ thẩm bao hết sự cạo Ta p h anh Tuấn anh Tuấn xin chào đồng chí ta hỏi một chút đây là hà vũ trụ nhà của phó chủ nhiệm sao thấy đối phương hướng phía nàng hơi cười một chút hà vũ thủy không khỏi trong lòng một hồi hiệu con s u n g loạn theo bản năng gật đầu một cái nay tiểu tử nhi nhìn cũng quá xuất khí đi chương năm trăm tám mươi bảy hà vũ thủy mùa xuân chương năm trăm tám mươi bảy hà vũ thủy mùa xuân hà đại thanh ôm hà tử mấy bước đi tới cửa trên giới đem tiểu tử đánh giá một phen sau đó dò cái đầu hỏi ngươi là tới tìm chúng ta ra x ó a trụ tiểu tử lập tức cười lấy tự giới thiệu mình xin chào đại thúc ta gọi nghe t ử long ra sao đại ca tại trường tổ chức cùng nhau học tập đồng học n g à i xưng hô ta tiểu nghe là được hà đại thanh lập tức đối đứng tại bên cạnh hà vũ thủy hô vũ thủy a vội v a n g chào hỏi người vào nhà không có nhìn thấy người ta trên người còn đeo đồ vật mà a áo áo ta biết rồi hà vũ thủy nhất thời không có phản ứng nghe được ba ba của nàng bảo nàng lúc này mới có chút vội vàng hướng phía nghe tử long cười cười lộ ra hai hàm răng trắng sau đó vội vàng kêu gọi nghe tử long vào nhà t h u ậ n tay còn muốn giúp nghe tử long đem ba lô cho tiếp xuống không cần m ộ i tử này bao thật nặng hay là ta bản thân đến đây đi nghe tử long lập tức hướng nhìn nàng k h o á t khoác tay sau đó trực tiếp liền đem ba lô đặt tại một bên trên g h ế hắn n g mở đầu nhìn hướng trong phòng đánh giá một phen vừa vặn lúc này hạ đông dương cùng vưu phượng anh cũng đang nhìn qua hắn hắn lập tức có chút ít lúng túng hướng phía hai người cười cười sau đó đối hả vũ thủy hỏi hai vị này là hà vũ thủy lập tức lốc núc ních ư ớ n g phía hắn cười cười bắt đầu mười phần nhiệt tình giúp hắn giới thiệu cửa ô m hải tử cái đó là cha ta hai vị này là anh ta nhạc phụ nhạc mẫu ta là n g ư ờ i hà đại ca m u ộ i m u ộ i ta gọi gọi hà vũ thủy nghe hà vũ thủy vừa giới thiệu như vậy nghe tử long bóng chốc liền hiểu hắn lập tức hướng nhìn hạ đông dương vợ chồng t í n h cái q u c n lễ đại thúc tốt bác gái tốt hạ đông dương lão lưỡng khẩu lập tức có chút ít vội vàng trả lời chào ngươi chào ngươi thấy hạ đông dương ngực còn dính nhìn một đại đồng b ộ mì vũ phượng anh vội vàng đưa tay giút giút k h ỏ i phải khách khí. Đến chỗ Đến n à y tử h theo tới bản thân ra giống nhau. Hải ì tới t giống bản ra ngươi uống nước không nghe tử long hướng trên ghế ngồi xuống m ỉ m c ư ờ i lắc đầu không được bác gái ngài không cần bận rộn ta ngồi một hồi liền đi a v u phượng anh cùng hà vũ thủy l i ế c nhau một cái hai người cũng sửng sốt một chút tiếp lấy v u phượng anh nhắc tới ấm trà rót cho hắn một c h é n trà sau đó đôi hắn nói ra đi cái gì đi hôm nay buổi trưa ta bao hết sụi c ạ o chốc lát nữa một viên ăn chút gì vừa vạn ngươi hà đại ca cái giờ này nhi cũng nên quay về người nghe này nhắc tào tháo tào tháo liền đến vũ thủy ngươi tới cửa khẩu ngó ngó đi nhìn xem có phải hay không là ngươi ca bọn hắn quay về hà... hà vũ thủy lập tức đáp một tiếng sau đó bước nhanh chạy đến cửa vừa vặn chỉ thấy hà vũ trụ sách cái bao lớn dẫn hạ tiểu kỳ một bằng người thật cao h ứ n g hướng bên này đi tới nghe tử long cũng đứng dậy theo ra khỏi phòng hắn hướng cạnh cửa thượng vừa đứng một chút thì nhìn thấy hà vũ trụ hướng hắn bên này xem xét đến hắn lập tức hướng nhìn hà vũ trụ cười nói hà đại ca quay về hà vũ trụ lập tức cười lấy xem xét nhà mình vợ một chút sau đó đối nghe tử long nói ra ơ t i ề u long ngươi tới có thể khá nhanh a làm sao qua được nghe tử long lập tức gãi gãi sau gáy đối h ạ vũ trụ cười nói ta dựng khâu bá bá xe tới h ạ vũ trụ lập tức gật đầu một cái lại cho hạ tiểu kỳ giới thiệu nghe tử long đến vợ là cái này ta nói với ngươi tiểu long tiểu long a ngươi đây t ẩ u tử nghe tử long lại vội vàng hành lễ nói t ẩ u tử tốt hạ tiểu kỳ lập tức gật đầu cười sau đó đôi hắn nói ra xin chào vào nhà đi bên ngoài lạnh hà vũ trụ xem xét đứng ngoài cửa hà đại thanh một chút hai cha con ánh mắt trao đổi một phen sau đó hắn đem trong tay dê sắp xếp cùng đổi u dê hướng hà vũ thủy trong tay b ị lại không để ý hà vũ thủy âm thầm bất mãn tiểu nét mặt lôi kéo nghe t ử l o n g cánh tay liền hướng trong phòng đi đến hai người hướng trên ghế s a lon ngồi xuống hà vũ trụ hướng phía hắn đánh giá một phen cười nói so với trước kia đen cũng gầy n g h y tử long lập tức ngượng ngùng gãi gãi sau g á i sau đó có chút ngại ngùng hướng phía hắn cười cười hà vũ trụ đưa tay vô vô cánh tay của hắn hỏi bộ đội đời sống còn quen thuộc、a? lần trước trong điện thoại nghe ngươi nói ngươi giọng đến vị kia tiêu sư trường dưới tay đi nghe tử long lập tức vẻ mặt đau khổ trả lời một câu d... một lời khó nói hết hà vũ thủy lúc này vừa vặn cho hắn tục một ly t r à hắn lập tức lại hướng phía hà vũ thủy nói cảm ơn xong cảm ơn mọi tử hà vũ thủy khó được t ụ c nữ một lần thận trọng trả lời không k h á c h k h í hà vũ trụ vẻ mặt chế nhạo xem xét nhà mình mội t ử một chút hà vũ thủy thì mặt mỉm cười không thay đổi chút nào mãi đến khi nàng nhìn nghe tử long bưng chén trả lên lúc này mới hướng phía hà vũ trụ k h o é một chút tia trong mắt biểu đạt hà vũ trụ cười ha ha khoe mắt dư quang nghiêng mắt nhìn thấy hạ tiểu kỳ cùng phụ thân hà đại thanh thăm hỏi vài câu tiếp lấy thì ô m hà hiểu cùng tôn hồng anh vào bùn trong ngê tử long đột nhiên đứng dậy bắt đầu lật lên hắn mang tới ba lô À đúng rồi đại ca ta mang cho ngươi một chút thổ đặc sản ngươi xem một chút ăn quen không nói xong hắn theo trong bọc lật ra hai đại bao mềm bọc giấy chỗ đ i ể m tâm còn có một khối nhỏ thịt muối cùng nhau cũng bày tại trên mặt bàn huynh đệ có lòng hà vũ trụ tự nhiên không có chối tử lễ còn lui tới mà mặc kệ bao nhiêu đều là tâm ý của người ta xét thấy nhà đông người nói chuyện không thế nào thật thật hà vũ trụ chỉ là vô vô tay hắn sau đó thì hướng phía nhạc mẫu viu phượng anh hỏi mẹ sủi cạo gói ký không viu phượng anh lập tức hướng trông hắn cười cười cầm khăn quẳng cổ bên cạnh đập bên cạnh trả lời sớm vào nổi rồi lúc này không sai biệt làm cái kia quen nói xong nàng lại hướng phía nhà bếp hô lão hạ lão hạ sủi cạo cân không trong phòng bếp lập tức thì chuyển ra dọn hạ đông dương lập tức ra nổi chờ một chút hở à a a viu phượng anh trực tiếp thì phát khởi bực tức còn chờ một lát cái gì kia sủi cạo đã sớm cái kia ra nổi chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không xong liền biết ngươi không đáng tin tệ vưu phượng anh đem tạp dề hướng trong tay trong hộp tủ vỗ nhấp chân liền đi nhà bếp ngê tử long vẻ mặt hâm mộ nhìn thấy vưu phượng anh vào nhà bếp sau đó đối h ạ vũ trụ nói ra k trong nhà n g ư ơ i chắc chắn náo nhiệt h ạ vũ trụ lập tức nói lại lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào các ngươi buổi tối đi chờ ta những minh đệ kia cùng các đồ đệ đều tới đó mới gọi một cái náo nhiệt đâu ngê tử long vẻ mặt to mò nhìn nhìn bài biện trong phòng sau đó đôi hắn thở dài nói gi... cùng ngươi chỗ này so ra nhà ta có thể kém xa mỗi lần lễ mừng năm mới trong nhà cũng lanh lanh thanh thanh một chút ý nghĩa cũng không có hà vũ trụ tự nhiên hiểu rõ nhà bọn hắn tình huống hai người thường xuyên thông tin giữa lẫn nhau gia đình tình huống cũng đều hiểu rõ với lại ba không năm thời nghe tử long còn có thể cho hà vũ trụ tắt điện thoại thảo luận nội dung trên cơ bản đều là vây quanh tư tưởng giáo dục cùng nhận biết phương diện rốt cuộc nghe tử long vừa lên làm bộ đội chỉ đạo viên tuổi con nhỏ với lại nhận biết rất có hạn cho nên hắn luôn có rất nhiều chỗ không rõ lúc này tranh thủ gọi điện thoại hỏi một chút hà vũ trụ trên cơ bản đều có thể theo hắn nơi này tìm thấy đáp án hà vũ trụ tự nhiên không phải sinh ra cứ như vậy c h i thức bên bác nhưng mà bản thân hắn chính là xử lý tư tưởng giáo dục công tác cùng nghe tử long xử lý chỉ đạo viên t i n h chất bên trên kém không nhiều cho nên các loại tư tưởng phương diện sách vở cùng với nội bộ tổ chức báo hắn đều sẽ tinh tế nghiên cứu ngẫu nhiên đụng phải một ít chỗ không rõ hắn cũng sẽ trước tiên đi tìm hồ chủ nhiệm hoặc là hoàng thư ký ở trước mặt thỉnh giáo bởi vì đi lại nhiều với lại tư thế phóng đủ thấp gần đây ngược lại cùng hồ chủ nhiệm quan hệ tăng tiến không ít đây cũng là bất ngờ tri phúc đi sủi cạo đến đi theo v u p ư ợ n g anh một tiếng hô chỉ thấy nàng bưng lấy một cái bồn lớn sủi cạo bước nhanh từ trong phòng bếp đi ra hà vũ trụ lập tức chỉ huy hà vũ thủy đem nghe tử long mang tới điểm tâm lấy đi sau đó hắn đứng dậy đem trong chậu sủi cảo vân đến trong âm hạ tiểu kỳ cùng tôn hồng anh cùng nhau từ giữa phòng đi ra sau đó dựa vào hà vũ thủy ngồi cùng nhau hà đại thanh thì không chút khách khí ngồi ở thượng thủ vị trí hà vũ trụ đi đến bên hộp tủ từ bên trong xuất ra một bình rượu tây phượng còn có mấy cái c h é n trà hướng phía nghe tử long cơ cơ đến một chút không được hôm nay lao đầu tự ở nhà nghe tử long lập tức k h á c k h o tay nói đùa hôm nay hắn lao tử theo trong bộ đội quay về nếu nghe hắn một thân mùi rượu vậy còn không được cầm dây lưng quất chết hắn tất nhiên nghe tử long không tiện uống hà vũ trụ tự nhiên cũng liền không uống thế là hắn trực tiếp liền đem chai rượu thuận tay bày tại hà đại thanh trước mặt hà đại thanh ngẩng đầu xem xét hắn một chút sở trường chỉ dập đầu hai lần cái bản trong miệng reo lên chương năm trăm tám mươi tám trên lệnh có chút đại chương năm trăm tám mươi tám trên lệnh có chút đại cho ngươi lão tử ta rót đầy nhìn qua trước mặt bá khí dò gì hà đại thanh hà vũ trụ nết miệng cười một tiếng đành phải cầm rượu lên mình cho mình tiện nghi lão ba rót một chén、trực. hà đại thanh uống một hớp nhỏ trong miệm thở dài nói rượu này cũng thực không nói xong hắn đột nhiên đứng dậy hướng trong phòng đánh giá một phen sau đó theo bên cạnh trên bàn trà cầm lấy một cái chén dùng trang phục tay áo cẩn thận xoa xoa cuối cùng bày tại hạ đông dương trước mặt hắn cầm bình rượu nói ra không thể chỉ có một mình ta uống nha ta cho ngài cũng đẩy lên ta lão ca nhi hai chậm dãi uống nói xong tùng tùng tùng hắn cũng cho hạ đông dương đổ tràn đẩy một chén rượu ơ vậy ta cảm ơn ngài lao ngài bị liên lụy hạ đông dương chỉ có thể đứng dậy khách khách khí khí nâng lấy chén rượu đối thân ra nói một tiếng cảm ơn hà đại thanh nhữ mày vị bờ vai của hắn ngồi xuống bị cái gì mật nha cái kia ta cảm ơn ngài mới đúng ta này hai hải t ử số khổ không có cha lại không mẹ nó ngày bình thường cũng không thiếu bị ngài chăm sóc ta cảm ơn ngài đến ta lao hai anh em đi một cái đến làm hạ đông dương cũng h ả o khí vượt mây bưng chén rượu lên liền định một ngụm buồn bực hạ hà đại thanh vội vàng lắc đầu mặt không thay đổi bưng kín hạ đông dương chén rượu b i ế t r i i ta đây là châm rượu cùng ngài không có cách nào so với ta được uống c h ậ n một chút tương lai còn dài về sau ta có rất nhiều cơ hội hà đại thanh đặt chén rượu xuống lại ngẩng đầu liếc nhìn đối hà vũ trụ nói ra ta nhìn thấy kia tủ nhi bên trong còn có đồ nhắm rượu ngươi liền không thể cho ta bưng lên nha không phải chờ ta bản thân đ ậ u thủ nghe nói như thế ngồi ở tủ bắt bên cạnh hà vũ thủy trực tiếp lường hắn một cái sau đó đứng dậy theo trong tủ q u ẩ y mang sang hai đĩa cắt gọn thịt ruột cùng lạc giang nhanh chóng bày tại hà đại thanh trước mặt nàng vốn định khuyên n ủ hà đại thanh chờ chút b u ổ i t r ư a lại uống chẳng qua vì cố kỵ nghe tử long ở đây cho nên dù là lời nói cũng đến miệng bên cạnh cuối cùng cũng không nói lối ra chỉ có thể gắng gượng đem chính mình bản tính nuốt trở về hà đại thanh đầu tiên là vui vẻ xem xét khuê nữa một chút lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười tiếp lấy vừa nhìn về phía nhi t ử hà vũ trụ sắc mặt trong nháy mắt thì gục xuống hà vũ trụ lúc này chỉ lo chào hỏi nghe t ử long ăn sủi cạo căn bản là không có phản ứng hắn long a sủi cạo ăn ngon không ừ m ăn ngon ăn ngon nghe t ử long một bên ăn một bên g ầ n đầu chẳng qua có thể là có chút ngượng ngùng d u y ê n cớ cho nên hắn nhìn lên tới có chút cẩn thận cảm giác có chút không thả ra muốn chiếu vào hắn bình thường ở trong bộ đội ăn cơm tốc độ lúc này một bản sủi cạo đã sớm xuống bụng nào giống hiện tại d hắn đ n g chốc thật là có một chút không thích ứng hà đại thanh hơi có bất mãn kẹp lên một bông hoa gạo sống hướng trong miệng vừa để xuống tiếp theo tại trên b à n nhìn chung quanh một vòng sau đó cùng bên người hạ đông dương trò chuyện dậy rồi về nhà huynh đệ người đều nói này nuôi nhi tử tốt nuôi nhi năng dưỡng g i ả mà nhưng ta cảm thấy hay là khuê nữ tốt ngài ngóng nó nhìn ta này khuê nữ nhiều hiếu thuật nha không thể so với ta đứa con kia mạnh hơn nhiều hạ đông dương cười lấy xem xét thân ra một chút lại đưa ra cái nhìn bất đồng hắn lắc đầu cười nói ngài nói lời này ta cũng không dám đập bừa ta cảm thấy nhìn kỳ thực nhi tử cùng khuê nữ đều như thế các ngài nhi tử cùng khuê nữ đều tốt hai đều là hảo hai tử hà đại thanh túi đầu suy nghĩ một lúc cũng không khỏi nhận đồng gật đầu một cái vậy cũng đúng đến ta tiếp tục uống nghe tử long một hơi ăn hai bàn sủi cạo nghị xế chiều hôm đó cha hắn rồi sẽ tốt bởi vì hắn ra giáo tương đối nghiêm vì để tránh cho bị mắng thế là liền chuẩn bị đưa ra cáo tử hắn thấy hà vũ trụ chính uống vào sủi cạo canh thì đưa tay lôi kéo hà vũ trụ cánh tay nhỏ giọng nói đại ca ta phải trở về hà vũ trụ được nghe thuận tay liền đem bắt n g xuống nói ra ta đưa ngươi mọi người đang lúc ăn sủi c ạ o nghe được hắn chuẩn bị đi trở về cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn sôi nổi ngừng búa vưu phượng anh trực tiếp mở miệng khuyên nhủ tiểu long a ăn thêm chút nữa đi trong nổi còn có đ â y này n g h e tử long đứng dậy vội vàng cười lấy lắc đầu không được bác gái thật không ăn được gặp hắn chuẩn bị đi lấy bao hà vũ thủy lập tức chạy ngay đi mấy bước đem n g h e tử long ba lô cho để trong tay tiểu long ca ngươi lúc này đi a n g ư ơ à n g ư ơ tử long vô cùng bây giờ gật đầu một cái đem ba lô tích qua ừng trước đây hôm nay g i a trưa nên về nhà bất quá ta nghĩ tới trước xem xét đại ca đợi lát nữa còn phải đi ta chiến hữu ra đi một chuyến gặp hắn xác thực muốn đi hà vũ thủy chỉ có thể liên tiếp cho nàng ca nháy mắt đáng tiếc hà vũ trụ một cắm thẳng lên tiếng ngược lại xoay người đi nhà bếp hà vũ thủy chỉ có thể vụ n trộm tức giận liên biết không trông tậy được vào ca thật lạ một chút cũng không vì bản thân mội mội cuộc sống hạnh phúc suy nghĩ nhìn qua nghe tử l ò n g hà vũ thủy mặt mũi tràn đầy không bỏ như thế anh tuấn binh ca ca nhìn đẹp mắt không nói vóc còn cao lại là trong bộ đội chỉ đạo viên đi chỗ nào tìm đi qua cái t h ô này về sau chỉ sợ thì không có cái tiệm này nhi hà vũ thủy chỉ có thể nói nói tiểu long ca về sau còn nhớ thường đến đến lúc đó ta đơn môn làm cho ngươi mấy cái ăn ngon thái nghe tử long lập tức vẻ mặt thật thà cười nói Ừm. lúc này hà vũ trụ từ trong phòng bếp đi ra cầm trong tay hai con đồ h ộ p bình nách trong còn kẹp lấy một cái bọc giấy hắn đem những này tất cả đều đặt ở trên bàn trà tiếp lấy lại từ trong ngăn kéo lấy ra một bao kẹo mềm hường hạnh muốn đưa tay đi đủ nghe tử long ba lô nghe tử long vội vàng tóm lấy bao che thật chặt đối hà vũ trụ thẳng lắc đầu cả ta không thể nhận ngươi giữ lại cho đại thúc bác gái bọn hắn ăn đi ra đây thật không thể nhận hà vũ trụ cầm lấy hai bình đồ hộp đối hắn nói ra cái này lại không phải đưa cho ngươi một bình tỏi ngâm đường một bình là dưa chuột mối lại không cái gì hiếm có đồ chơi đều là bình thường ăn với cơm thái cố ý cho ta lâm thúc thúc cùng lưu di chuẩn bị có tiền ngươi cũng không có châu ngồi mua đi ngươi nghe không sai của ta cầm n g h e tử long chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ gặp hắn còn đang ở nhìn bên trong lại bắt đầu xô đẩy nói không được không được đã đợi không ít đồ vật giả bộ thì tỉnh không được hà vũ trụ tay chân không dừng lại ta bản thân nướng điểm thịt bò khô giữ lại cho ngươi lễ mừng năm mới lúc ăn lấy chơi cái nào nhiều lời như vậy để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy k i ê u kẹo vẫn không cần a lễ mừng năm mới không được ăn chút gì ngọt hà vũ trụ không nói lời gì trực tiếp liền đem đồ vật cho hắn nhét đi vào nghe tử long chỉ có thể trơ mắt nhìn hà vũ trụ đem đồ vật đặt đi vào lại thuận tay kéo lên k h u a kéo cuối cùng đem ba lô cho hắn vác tại trên người hắn vẻ mặt bất đắc dĩ xem xét hà vũ trụ một chút sau đó bắt đầu cùng hà đại thanh cùng hạ đông dương đám người cáo biệt hà đại gia hạ đại thúc bác gái tổ tử tiểu ngội cái này cũng gọi ngồi tử đúng không ngồi tử tốt tiểu long a có g i n h thường đến nhất định nhất định lần sau làm cho người ăn ngon lúc trở về c h ậ m một chút tất cả mọi người h ồ i đi t a đi rồi nghe tử long cuối cùng lại xoay người lại cho mọi người chào một cái hà vũ trụ đẩy xe đạp dẫn nghe tử long đi ra phía ngoài mấy người đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn hai người bọn họ biến mất ở chính giữa viện cộng sân hà đại thanh quay đầu xem xét hà vũ thủy một chút đột nhiên đ ô n g nhiên toát ra một câu khuê nữ đem ngươi kêu hai c h ồ n g mắt nhận lấy đi người đều đi rồi còn nhìn xem cái gì nha hà vũ thủy lập tức l ư ờ n hắn ba ba một chút dẫn tới tất cả mọi người nợ nụ cười vự phượng anh trêu kẻo nói đừng nói nay vũ thủy hướng tiểu long trước mặt nhi vừa đứng thật là có cái kia vợ chồng cùng cảm giác lao hà đại ca ngài nói đúng không hà đại thanh lao mặt một cái toát ra một câu cũng liền một đi vưu phượng anh lập tức chật chật lưỡi ơ này c o n gọi một vậy ngài ánh mắt kia vẫn đúng là không cao bình thường mắt thấy tất cả mọi người đi theo cười chỉ có hạ tiểu kỳ nhìn lên tới đầy bụng tâm sự dáng vẻ tôn hồng anh chú ý tới phản ứng của nàng há mồm hỏi một câu tậu tử ngươi thế nào hạ tiểu kỳ xem xét hà vũ thủy một chút nét mặt chủ trừ nói vũ thủy tiểu long ra không phải người bình thường hà vũ thủy gật đầu một cái cho người cảm giác nàng hình như bông chốc thất lạc không ít ta biết nói xong hà vũ thủy quay người vào phòng thấy hà vũ thủy vẻ mặt thất lạc vũ phượng anh lập tức trận nhìn nhà mình khuê nữa một chút người nhà đầu này người một nhà này thật c a o hứng ngươi nói cái này làm gì hạ tiểu kỳ quay đầu giải thích nói ta đây không phải sợ vũ thủy quá để tâm mà rốt cuộc hai nhà trên lệnh quá lớn có chút không thực tế vũ phượng anh chừng nàng một chút nhỏ giọng m ắ n cùng ngươi cha giống nhau nhi đều là từ tâm nhãn vậy ngươi liền không thể hôm nào lại nói không nên chọn cái này mấu chốt bên trên thấy hạ tiểu kỳ không nói lời nào vũ phượng anh cảm thấy không đành lòng lại quả thật có chút nhi tò mò nàng lôi kéo hạ tiểu kỳ đi tới cửa dưới hiên sau đó tả hữu trong sân đánh giá một phen cuối cùng nhỏ giọng hỏi người cùng mẹ nói tiểu long ra là làm gì cha hắn là bí thư huyện ủy hạ tiểu kỳ lắc đầu chẳng lẽ lại là thị ủy lãnh đạo cũng không phải vậy hắn ra là làm gì hạ tiểu kỳ trực tiếp trả lời một câu bộ ủy quốc gia ngài hiểu rõ a cái gì vũ phượng anh trợn mắt chàng trách quả thật có chút không đáng tin cậy chương năm trăm tám mươi chín liếm cầu di chuyển tính chương năm trăm tám mươi chín liếm cầu di chuyển tính đưa tiến nghe tử lòng hà vũ trụ vừa mới vào viện đối diện lại đụng phải nhất đại gia hà vũ trụ đầu tiên lên tiếng chào nhất đại gia trụ tử ngươi đây là đi nơi nào hôm nay sao không có đi làm đâu hà vũ trụ cười ha ha n h a vừa ta tiễn một b ằ n g hữu đi chặn xe n g à y đây là hôm nay buổi chiều trong nhà máy không phải phát lương phát tiền lương mà ngươi kia phần tiền lương nhận không có hà vũ trụ lắc đầu trả lời còn chưa đâu chẳng qua buổi chiều ta phải trở lại xưởng trong đi một chuyến còn một đống lớn sự việc chờ lấy bận rộn đâu vừa vặn tiện thể nhìn đem tiền lương nhận vậy ngươi buổi chiều trở lại xưởng lúc chào hỏi ta một tiếng ta ngồi xe của ngươi đi tỉnh chạy tới chạy lui chân hà vũ trụ trực tiếp đáp lại d... vậy được trở lại xưởng lúc ta gọi ngài thấy hà vũ trụ muốn đi nhất đại gia đầu tiên là vãng hai bên nhìn một chút sau đó kéo một cái hà vũ trụ cánh tay hắn lập tức hiểu liền đẩy xe đạp đi theo hắn đi tới giá phơi quần áo bên cạnh nhất đại gia nhỏ giọng hỏi cha ngươi lần này quay về ngươi thì không hỏi một chút hắn về sau có phải hay không thì không có ý định đi rồi hà vũ trụ chép miệng một cái nhẹ nhàng lắc đầu không có đâu hắn h ô m q u a nói không nỡ cái k i a một công việc còn có hắn cái k i a nhân tình lần này quay về chính là xem xét đến mai trước kia hắn thì hồi bảo định nhất đại gia nhận đồng gật đầu một cái sau đó cố ý xem xét hắn một chút có phải hay không còn sinh tra người khí đâu hà vũ trụ khỏe miệng hơi vện h nhẹ nhàng thở dài còn sinh cái gì khí a cũng liền như vậy đi ta ngược lại thật ra sao cũng được chủ yếu chính là vì chăm sóc vũ thủy tâm trạng nàng nếu nhìn thoáng được quá khứ cũng liền để hắn tới đi nhất đại gia lập tức lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cờ nhi hai má thượng đi theo lộ ra hai cái thật sâu lún đồng tiền nhỏ nhìn tới ngươi này tư tưởng giác nộ tiến bộ rất lớn mà ngươi năng nghĩ như vậy ta thật vì ngươi vui vẻ này hai cha con nơi đó có cách đem thủ mặc kệ thế nào nói vậy cũng đúng ba ruột ngươi cha cho dù hắn tuổi trẻ vậy sẽ đã làm một ít chuyện hồ đồ nhưng người nào còn chưa cái phạm sai lầm lúc chuyện cũ kể tốt không có làm cha mẹ không phải chỉ có làm nhi nữa không chu toàn tất h nhiên hắn hiểu rõ quay đầu vậy ngươi này làm nhi tử nên cho hắn một cái hạ bậc thang ngươi cứ nói đi hà vũ trụ không nói chuyện chỉ là khẽ gật đầu vậy được n g ư ơ i bận ngươi cứ đi đi nhất đại gia vừa cười vỗ vỗ bở vai của hắn sau đó quay người rời đi hà vũ trụ quay đầu trở lại xem xét nhất đại gia bóng lưng một chút sau đó mặt không thay đổi hướng trong sân đi đến thay đổi một cách vô c h i vô giác thuyết giáo đúng không nay không phải liền là giáo dục hắn muốn ngu chung sao còn không có làm cha mẹ phải không nào trên đời này không xứng chức phụ mẫu h ả i đi có nhiều lúc tuổi còn trẻ bỏ rơi vợ con không chịu trách nhiệm sắp đến già rồi lại nghĩ tới chính mình có nhi nữ càng khiến người ta im lặng lạ thế mà còn có không ít rơi quay đầu lại muốn tìm nhìn nữ cho hắn dưỡng l a o đối với kiểu này không biết xấu hổ lão nhân hà vũ trụ chỉ muốn nói ngài hay là chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở đi đương nhiên hắn gái này tiện nghi c h a quản hay là khẳng định phải quản tuy nói tại tính chất thượng cùng những kia không biết xấu hổ lão nhân không sai bị lắm nhưng mà bao nhiêu còn có chút khác nhau rốt cuộc lại sai vậy đem hắn kéo xuống mười bốn mười lăm tuổi với lại cũng không thể bảo hoàn toàn buông tay mặc kệ chí ít mỗi tháng còn nhớ đúng hạn cho bọn hắn hai huynh ngồi gửi chút ít tiền sinh hoạt cũng coi là hơi có chút lương tâm đi về phần nhất đại gia khuyên bảo hắn lời nói này mục đích. Kỳ t đơn giản. Đơn giản hà ự c mục c đ í vũ n trụ ấ đi đến cửa nhà mình đem xe đạp hướng hành lang tiếp theo ngừng thì đẩy cửa ra vào trong nhà cha người đến một chút ta có chuyện tìm ngươi hà vũ trụ tại cửa ra vào hướng hà đại thanh trào hỏi một tiếng hắn đầu tiên là xưng sở lại quay đầu cùng thân ra hạ đông dương gật đầu ra hiệu một chút thì đi theo hà vũ trụ hướng về nhà bọn hắn một gian khác nhà đi đến vào cửa sau này hà đại thanh đầu tiên là vẻ mặt không hiểu trong phòng đánh giá một phen sau đó nhìn qua hà vũ trụ hỏi đây không phải lưu vinh sơn nhà bọn hắn nhà sao sao rơi trong tay ngươi hà vũ trụ không có trực tiếp trả lời hắn mà là chỉ chỉ bên cạnh hắn đế nói câu ngồi đi hà đại thanh gật đầu ngồi xuống hà vũ trụ thì móc thuốc lá ra hướng trước mặt hắn một đưa hỏi đến một cái hà đại thanh nhìn một chút khói nhưng không có đưa tay đón mà là lẩm bẩm một câu mao đài nghe nói thuốc lá này không tệ nói xong thì lắc đầu nhận lấy đi giới hà vũ trụ cười ha ha t r e o c h ọ c nói giới là ngươi kia nhân tình quản đ ứ ợ c nghiêm không cho ngươi lưu mua thuốc tiền a hà đại thanh cảm giác cái mặt già này có chút không nhịn được ánh mắt tránh né trả lời một câu ta sợ ngươi mẹ kế thành đi nhìn hắn phản ứng hà vũ trụ n é t miệng cười một tiếng trong đầu không khỏi cảm khái nói thực sự là không phải người một nhà không vào một nhà cửa x o a trụ cả đời nhường tần quả phụ cho ăn g ắ t đao người một nhà nằm sấp ở trên người hắn uống cả đời hết u y bình thường ra cửa trong túi ngay cả cho nhi tử gọi điện thoại tiền đều không có hợp lấy căn tử tại hắn lao tử chỗ này đâu gặp hắn này tiện nghi ba ba nét mặt có chút khớp cùng hà vũ trụ cũng liền không còn tiếp tục trêu chọc hắn hắn đem thân thể hướng trên bàn sách khẽ nghiêng thuận tay đốt lên một điếu thuốc sau đó giọng nói bình hòa hỏi về sau ngươi có tính toán gì không hà đại thanh như có điều suy nghĩ lắc đầu lại bắt đầu dùng sức trà sắt lên tay đến liền tựa như trong tay bên cạnh có cái gì c á o bẩn dường như không có tính toán gì chịu đựng quá thôi qua một thiên tính toán một thiên đi hà vũ trụ đưa tay trà sát cái cảm sau đó phun ra một điếu thuốc vụ lại đ u i trên bàn cái gạt tản thuốc go go khói bụi đến mai dự định trở về hà đại thanh dường như do dự một chút lập tức gật đầu một cái Ừm. vũ thủy châu ấy ngươi tốt nhất nói trước một tiếng h ả o h ả o cùng với nàng giải thích giải thích k h á c lại giống mười mấy năm trước dường như không rên một tiếng liền chạy ngươi muốn thật còn cùng lúc trước như thế kia về sau ngươi thì khỏi phải nhớ tới quay về hà đại thanh lập tức liền nghe đã hiểu hắn lời nói bên trong ý nghĩa ngẩng đầu xem xét hắn một chút sau đó nặng nghề gật đầu hà vũ trụ xem xét giao phó không sai bị lắm đưa tay liền đem tàn thuốc hướng trong cái gạt tàn thuốc một sử bắt đầu an bài cho hắn lên buổi chiều công việc đến buổi chiều ta phải trở lại xưởng trong một chuyến đoán trường tốt cũng không sớ trong nhà có ngư có thịt cũng đặt tại nhà bếp chỗ ấy vật liệu cái gì cũng không thiếu gia vị loại hình cũng đều đầy đủ trừ ra chúng ta cả một nhà bên ngoài ta còn có mấy cái đồ đệ buổi tối muốn đi qua thái ngươi trước chiếu vào tám cái món ngon làm đi chuẩn bị thêm mấy đạo cũng thành tỉnh buổi tối chưa đủ ăn ngươi quang bận rộn thái là được rồi buổi tối ta mang bánh bao q u a y về hà đại thanh vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp lại n g h e xong ít nhất phải tám món ăn còn phải muốn món ngon lập tức liền không thể tin xem xét hà vũ trụ một chút trong miệng bất mãn nói lầm bầm ngươi ngược lại là rất hào phóng còn tám món ăn ngươi tháng ngày không có ý định qua hà vũ trụ đột nhiên n ở nụ cười hôm nay là tết táo quân ta không được ăn ngon một chút cải thiện cải thiện đời sống còn nữa nói chúng ta cũng không phải mỗi ngày như thế qua chủ yếu đây không phải vì ngày mà ngày chuyến đi này tầm mười năm ngay cả khói cũng đi t h a i nghị đến bình thường cũng không có mỏ lấy qua cái gì ngày tốt lành ta giá đương nhi t ử không được cùng xin chào dễ uống hai chung hà đại thanh nghe xong trên mặt lần đầu lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đến ôi ôi ôi thính ngươi người trẻ tuổi còn có một chút lương tâm thành vậy ngươi làm việc của ngươi đi thôi b u ổ chiều thái cũng bao trên người ta hà vũ trụ vừa mới chuẩn bị đi đ ô n g nhiên lại tựa như nhớ ra cái gì đó À đúng rồi t i ê u dê sắp xếp ngươi hầm cái canh con trai của ngươi vợ thích xuống ta em vợ thích ă n ngư vũ thủy thích ă n gà ta già mẹ vợ thích ă n thịt kho tẩu cái khác ngươi tùy tiện làm đi hà đại thanh gật đầu một cái đột nhiên cảm giác ý thức được có chút không thích hợp ngươi đ ợ i lắm nữa hắn lập tức kéo lại hà vũ trụ cánh tay đâu ra đấy cùng hắn cải c h í n h nói là ngài n g ư ơ i phải nói ngài ta là ngươi lão tử người được xưng h â ngài nhìn trước mặt giống như máy lặp lại bình thường tiện nghi lão tử hà vũ trụ trên mặt lộ ra một bộ mười phần kinh ngạt nét mặt làm liếm cầu học lấy lại quả phụ thì cũng thôi đi sau này t r e o chọc móc chữ khuyết điểm cũng là đánh hắn t r ô n này tới chẳng lẽ lại này di chuyển học còn mang r á n phòng chế hà vũ trụ lắc đầu vừa dự định trở về phòng cùng vợ chào hỏi đột nhiên chỉ nghe thấy nhà nhất đại gia trong phòng chuyển đến xôn xao một tiếng nghe động tinh này tựa như là ai không cẩn thận đổ nước c ấm ấm trong phòng đột nhiên chuyển đến nhất đại gia tiếng hô hoán hài nhi mẹ của nàng người tỉnh đúng lúc này chỉ thấy nhất đại gia đẩy ra môn sắc mặt đỏ lên hướng phía trong sân hô trụ tử mau đánh điện thoại gọi xe cứu thương người nhất đại mũ mất đi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mọi người có người tính toán t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mọi người có người tính toán bệnh viện trong hành lang rét cam cam trừ r a ngẫu nhiên trải qua mấy tên bác sĩ cũng không nhìn thấy mấy người hà vũ trụ cùng nhất đại gia ngồi ở hành lang ngay cả trên ghế hai người cũng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua bên cạnh phòng cấp cứu đợi hơn nửa ngày cũng không thấy người ra đây hà vũ trụ dành đến nhàm chán r ứ t khoát theo áo khoát trong túi lấy ra một cái vải mềm bắt đầu tinh tế xoa lên bị hài đến chỉ trong chốc lát bị hài liền bị hắn cho xoa sáng loãng nhất đại gia vẻ mặt im lặng xem xét hắn một chút suy nghĩ này cũng tới khi nào n g ư ơ i nhất đại mụ còn đang ở phòng cấp cứu trong nằm ngửa đâu n g ư ơ i thế nào còn có tâm tư đào sức người kia bị hại Ngay tại hai người chính lo lắng công phòng tên trong tuệ, nhà không? Nhất vàng cánh lên, hướng chỗ này chỗ này, phu, không chuyện xuống trang gia gì hai cửa cửa ra của tay phía ta chạy lấy tại một từ thò tới. Thẩm Thục Tuệ, Thẩm Thục Tuệ thuộc tới tới. đại đại đại vội phu, phu Chỗ chỗ phu, khẩu cấp cứu có bác có Bác lo đầu mở, à? vợ dơ sĩ sĩ người người yêu thận không được tốt hơn nữa còn kèm thêm tương đối nghiêm trọng thiếu máu cùng tuấn huyết áp bình thường còn nhớ cho nàng bổ sung điểm cao lòng trang trứng cao dinh dưỡng thực phẩm còn có trong nhà lại cho nàng dự sẵn điểm đường đỏ cái khác trước xử lý cái nằm viện quan sát quan sát rồi nói sau đại phu nói xong thì đi lại vội vã đi rồi tiếp theo từ trong phòng đi ra một tên bốn mươi năm mươi tuổi nữ bác sĩ cầm trong tay của nàng một tấm biên lai、like, hướng thẳng đến nhất đại gia đưa tới nhà thẩm t h u c tuệ tờ danh sách các người hai cha con ai quá khứ lấy thuốc này lúc này hắn còn chưa nghe rõ bác sĩ kia liền đi rốt c ụ c bạn già hiện tại là tình huống gì a cần nằm viện nghiêm trọng như vậy sao hà vũ trụ cũng suy nghĩ không phải liền là thiếu máu cùng t u ộ t huyết tắc mạ ăn chút thuốc bổ không phải tốt ăn thuốc gì a nhất định phải nằm viện sao nữ bác sĩ tức giận quan sát toàn thể hắn một phen sau đó trực tiếp liền đem biên lai、like、đẩy vào trong tay của hắn người cứ nói đi n g ư ờ i không nghe thấy vừa nãy trần ý sinh nói chuyện sao hôm nay nhất định phải nằm viện quan sát trực tiếp chuyển phòng bệnh đi nói xong nàng lại chừng nhất đại g a một chút để ngươi nhi tử đi trước lấy thuốc ngươi cùng ta một viên trước tiên đem ngưng người yêu chuyển tới phòng bệnh đi hà vũ trụ n ẹ n họng nhìn chân chối xem xét bác sĩ k i a một chút suy nghĩ đây cũng không phải là mẹ ta à chẳng qua hắn thấy cũng không có gì giải thích thiết yếu thế là cùng nhất đại gia gật đầu ra hiệu một chút cầm biên lai、like、đi trước lấy thuốc nữ bác sĩ tức giận chừng hà vũ trụ bóng lưng một chút bên cạnh đẩy cửa bên cạnh đối nhất đại gia phàn nàn nói đứa nhỏ này chắc chắn không có lương tâm n g a y nhìn một cái ngài này người yêu cũng đến dạng gì khẳng định bình thường nhịn ăn không nỡ lòng uống nếu không sao có thể thiếu máu đâu nhất đại gia có chút không hiệu g i nổi hợp l ấ hắn bạn già đây là cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng cho nên mới té trong lúc này người già nữ bác sĩ còn đang ở lại ngại ngài này lao lưỡng khẩu lại la hó bản thân trên người một phân tiền không nỡ lòng hoa kết quả đấy tiền toàn cũng đông hoa t ử trên người ngươi nhìn một cái trên người hắn kia háo liền quần còn có cặp kia bị hại t r ê n quang ngói sáng so với cầu liếm qua còn sạch sẽ xem xét tiểu t ử này liền dựa vào không ở nhất đại gia lúc này ghi nhớ liền d n g vào c t h ô n g ở nhất đại gia đi nhanh lên quá khứ một phát bắt được bạn ra tay nét mặt khẩn trương hỏi cảm giác kiểu gì nhất đại mụ lúc này sắc mặt nhìn qua có chút tái nhuận nàng dùng sức chống lên cơ thể đem phía sau lưng tựa vào trên tường lúc này tốt hơn nhiều không có việc gì trong lúc này người già lại hướng về phía nhất đại mụ châm biếm nói lao tỉ mội thân thể này là ngươi của chính mình nhưng phải d ó t nhìn địa lý bình thường cái kia ăn thì ăn cái kia uống uống quang tăng cường nhi t ử đầu kia kia chỗ nào thành a nói xong lại đưa tay vô vô bờ vai của nàng được rồi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi có chuyện gì gọi ta nhìn nữ bác sĩ ra cửa nhất đại mụ có chút không hiểu rõ nổi nàng vẽ mặt sững sờ hướng phía nhất đại ra hỏi hải nhi ba nàng nàng mới vừa nói cái gì nhi tử người đó nhi tử nhất đại gia cười ha ha giải thích nói nàng chuẩn là coi trụ tử là thành hai ta con trai ngươi khoan hay nói hôm nay thật nhiều thua lỗ trụ tử nếu không phải trụ tử lại gọi điện thoại lại chân chạy ta lúc ấy còn không biết cái kia làm sao đây muốn ta nói và hai ta g i ả rồi người khác ai cũng không trông cậy được vào còn phải dựa vào trụ tử kia ta khuê nữ đâu nhất đại gia thở dài sau một lúc l â y chồng quăng nàng công công bà b ạ thì đủ nàng bật rộn lại thêm hải tử hai ta người vì nên đón lãnh đạo cấp trên thị sát bọn hắn đơn vị không chỉ muốn trước giờ làm tốt sản xuất cùng tuyên truyền phương diện chuẩn bị còn muốn cùng tuyên truyền khoa cùng hoạt động tham dự diễn tập cuối năm hội liên hoan biểu diễn chương trình mục đích đúng là vì để cho lãnh đạo cấp trên nhóm có thể nhìn thấy bọn hắn nhà máy cán thép thời đại mới công nhân viên chức tinh thần diện mạo cùng với d á m đánh giám l i ề u một lòng đi theo lãnh tụ vĩ đại bước chân ưu lương phẩm chất cuộc biểu diễn này cũng sớm chuẩn bị đã hơn hai tháng biểu quyết trong nội tâm cho ca hát biểu diễn kính mẫu đại học sướng đọc thuộc lòng lãnh tụ vĩ đại thi tử sẽ là lần này hội liên hoan chủ đề phòng chính trị công nhất bà thủ hồ chủ nhiệm lập tức liền sắp về hưu có làm hay không ra thành tích hắn căn bản không quan tâm chỉ cần đến lúc đó hiện trường chia ra s ị u là được phó chủ nhiệm hách xuân phong không cam lòng những người lãnh đạo đối hả vũ trụ giúp đỡ cùng ủng hộ lo lắng ảnh hưởng tới h ắ n lên cao hạ lộ thế nhưng h ắ n lại không dám trong âm thầm chơi ngang chân thế là k cho nên hiện tại nhà máy tư tưởng kiến thiết cùng tuyên truyền phương diện đại đầu đại bộ phận trên đều đặt ở hắn hà vũ trụ trên bờ vai không phải do hắn không chú ý sở dĩ sáng sớm hôm nay mang theo người nhà ra ngoài chuyển này một vòng hoàn toàn là vì gần đây trong công tác có chút đáp ứng không xuể trong lòng căn này huyền kéo căng thật chặt vừa vặn mượn cơ hội này ra ngoài đi dạo cũng coi là thay đổi đầu góc xem xét còn có thể có cái gì đáng giá tự hỏi cùng với tăng giám chỗ đến nhà máy cửa chính dựa theo mới nhất quy định trừ ra xưởng trưởng cùng thư ký bên ngoài bất kể là ai vào cửa đều phải muốn xuống xe đẩy xe đạp vào cửa chẳng qua hắn không có ý định xuống xe ngay cả ngừng đều không có ngừng cưới lấy xe đạp trực tiếp thì vào nhà máy giữ cửa lao tiền đứng dậy nhìn nhìn bóng lưng hắn rời đi sau đó c h ậ t c h ậ t lưỡi lại như như không việc ngồi xuống lại tiếp tục xem hắn tiểu nhân thư vừa n ã y tư cho là hắn không nhìn thấy hà vũ trụ cưới xe thẳng đến hội trường nhà kho đến hội trường xem xét tuyên truyền khoa khoa trưởng v u trấn cần cùng ca trưởng đã đến t i ế t ngọc mai cùng ngô đại trí cũng tại hội trường khoa viên lý vệ cùng lý chủ nhiệm cháu gái tưởng xuân lan thì đang vội vàng bố trí trong hội trường sử dụng vật phẩm hách phó chủ nhiệm cùng hắn bốn trợ lý thì tại làm bộ trưng bày lấy bàn ghế có thể nói trừ ra nhất bà thủ trên cơ bản tất cả đều đến, đến rồi cũng may lúc này diễn tập sắp bắt đầu hà vũ trụ chỉ cùng ngồi sau hắn sắp xếp tuyên truyền khoa trưởng v u trấn cần lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp ngồi ở trong hội trường ở giữa tầm mắt thoải mái nhất vị trí cho tới thời khắc này đang bên cạnh hắn bận rộn phó chủ nhiệm hách xuân phong hắn liền cảnh đều không có lý hách xuân phong lập tức thì đổi sắp mặt trong lòng tự đ ủ ta còn đang ở bên cạnh bận rộn đâu người ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái cũng quá không tôn trọng ta cái này lão tiền bối thế mà vẫn đúng là dám ngồi mặc dù hắn không có cái đó đầu vóc sau lưng mấy chuyện xấu nhưng mà buồn nôn buồn n hà phó chủ nhiệm gần đây bận việc cái gì đâu ngay cả công tác cũng như thế không chú ý nay cũng không giống như ngươi tác phong trước sau như m ộ ta đây không phải còn chưa bắt đầu mà ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi hà vũ trụ hời hợt lường hắn một cái tựa như hắn hiện tại chính là cái chân chạy căn bản thì không có coi hắn là chuyện h á c h xuân phong thì tức nghiến răng ngứa lúc này hắn cũng không tâm tư kéo dài công việc dẫn bốn khoa viên trực tiếp t u ngồi tại cuối cùng sắp xếp nhìn xem ngươi còn có thể bố trí ra hoa dạng gì đến chương năm trăm chín mươi mốt bận rộn một thiên chương năm trăm chín mươi mốt bận rộn một thiên bắt đầu đi Bởi v năm một h h i c nghìn t chín trăm sáu mươi hai n g thể t nhà n máy cán thép số ba hồng tinh gấp rút sản xuất sáng tạo cái mới cao văn nghệ đại hội diễn hiện tại bắt đầu phía giới mời thưởng thức ca khúc luyện thép công nhân bản lĩnh mạnh dự bị một hai ba sướng bị giới hạn làm ở dưới phối nhạc điều kiện n hôm ạ c đ nay biểu diễn h thanh giữ nhạc đến đây là kết thúc mời hôm nay tất cả tham dự diễn xuất công nhân viên chức lên đài chào cảm ơn mới vừa rồi còn không chút nào luôn cúng tham dự biểu diễn các diễn viên vừa nghe nói muốn lên đài chào cảm ơn đại bộ phận công nhân viên t r ư ớ c tất cả đều đỏ mặt có chút ngượng ngùng đứng ở trên sân khấu riêng lẻ trong lòng khẩn trương cô nương càng là hơn vụ n trộm căng thẳng đến lôi kéo đồng bạn bên cạnh trang p h ụ lại khó nén nàng nhóm trên mặt tràn đầy năng lượng và sức sống nụ cười cùng vẻ mặt ngượng ngùng hà vũ trụ dẫn đầu đứng dậy bắt đầu vì tất cả biểu diễn công nhân viên t r ư ớ c vô tay đoạn đường này biểu diễn tiếp theo bất kể ca khúc hay là nhảy múa các ô n đồng chí biểu diễn không tệ diễn xuất rất thành công tất cả mọi người khổ cực một tiếng một mươi phần cao vút tiếng khen ngợi theo sau lưng hà vũ trụ vang lên hà vũ trụ kinh ngạc xoay người nhìn thấy là sau lưng hoàng thư ký vẻ mặt nụ cười hài lòng còn có hoàng thư ký sau lưng s ư ở n g trưởng vương cùng hồ chủ nhiệm khuôn mặt hà vũ trụ vội vàng trao hỏi hoàng thư ký s ư ở n g trưởng vương hồ chủ nhiệm n g à i v a i vị sao đều tới trọng yếu như vậy diễn thử trường hợp ta sao có thể vắng mặt đâu tiểu hạ a lần này ngươi làm không tệ nhân viên tạp vụ nhóm biểu diễn vô cùng đặc sắc ta liền biết tiểu tử ngươi làm việc luôn luôn đáng tin cậy nhìn lên tới hoàng thư ký đồng hồ đôi diễn rất hài lòng còn hết sức cao hứng vô vô hà vũ trụ bà vai hà vũ trụ vội vàng ngôn ngữ khiêm tốn khách khí một phen kỳ thư hắn thấy vừa nãy biểu diễn trong quá trình có rất nhiều chương trình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không đủ diễn viên động tác cùng sân khấu chỗ đứng cũng hơi chút được có chút khô khan cứng nhắc còn có đạo cụ trên sân khấu phương diện vẫn như cũ còn có rất nhiều cần cải tiến chỗ nhưng mà hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn quyết định không có ý định sửa lại bị giới hạn thời đại này bối cảnh dưới phần lớn người tư duy tính hạn chế cùng thưởng thức trình độ hắn cảm thấy tốt hơn theo ý của mọi người nguyện cùng yêu thích đi cải biến tương đối tốt động tác quá lớn ý nghĩ quá mức vượt mức quy định liền sợ không cách nào đạt được người xem cộng minh cứ như vậy đi những người lãnh đạo thỏa mãn là được lại s chỉ sợ muốn v ẽ y rắn thêm chân diễn xuất diễn tập sau khi kết thúc hà vũ trụ buổi chiều luôn luôn lợi trong phòng làm việc trừ ra muốn tự hỏi làm sao hoàn thành viên mãn thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ yêu cầu bên ngoài còn muốn sửa chữa xét duyệt công nhân viên chức nhóm gửi bản thảo sáng tác bài viết lại thêm gần đây cần chuẩn bị một ít nhất định phải phát biểu n ô n luận và văn chương chờ hắn phát giác được trời đã không còn sớm lúc đã đến hơn năm giờ chiều hắn lơ đáng đảo qua trên b à n trưng bày lịch này bản đột nhiên nhớ ra hôm nay thế nhưng tết ông công ông táo còn phải về nhà sớm hết năm cũ đâu hà vũ trụ vỗ hót một cái ôi này một bận rộn sao đem được mau về nhà đi cũng không biết nhà mình lao ba có đáng tin cậy hay không làm thái có hợp hay không người trong nhà khẩu vị còn có hôm nay phải nhốt hướng phát tiền lương phải đi tòa nhà tài chính kế toán lĩnh một chút năm nay cuối cùng một bút tiền lương hà vũ trụ mau đem đồ trên bàn đơn giản thu thập một chút sau đó x á c h túi ra liền chạy ra ngoài s ư ờ n g làm kế toán trước đại lâu xếp hàng ngũ dường như theo kế toán lầu một thằng xếp tới văn phòng nhà ăn nhìn đội ngũ thật dài hà vũ trụ không khỏi cảng thái không cần xếp hàng tự vả phiến phức ngường một chút ra đi một chuyến hà vũ trụ vừa xuất hiện chúng công nhân viên trước sôi nổi quay đầu chào hỏi hắn c ũ nhìn g mời p ầ lầu n hắn nhường đường, khiến cho hắn có thể nhẹ nhóm lên n khách khí cho cho thể h có tới lầu hai. Nhìn qua đang vội vàng phái phát tiền lương sẽ nhớ viên châu văn giang còn có một bên vội vàng điểm tiền giấy thương lan hà vũ trụ theo bản năng cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi lao nhân a vội vàng đâu châu văn giang nhìn có bốn mươi năm bốn mươi sáu tuổi nghe nói hắn làm kế toán đã vượt qua hai mươi năm bộ dáng thuộc về loại đó ném vào trong đám người rồi sẽ không tìm ra được cái chủng loại kia lúc này chính chỉ vào tiền lương mỏng thượng một chỗ vị trí nhường một vị lớn tuệ lão công nhân viên chức ký tên chuẩn bị lãnh lương thấy hà vũ trụ đến rồi hắn lập tức đáp lại một câu sắc mặt giống nhau thường ngày mà không biểu tình hà phó chủ nhiệm đến rồi chờ một lát và lao công nhân viên t r ư ớ c ký xong chữ châu vân giang lập tức âm thanh to hướng phía bên cạnh khương lan hôm một cú họng vương cảm đương tiền lương ba mươi bảy năm khương lan lập tức thời ra trong ngăn kéo một bó tiền giấy thượng dây thừng cũng đem một chồng tiền su dùng sức đ ẩ y ra bắt đầu kiểm nghiệm vương cảm đương tiền lương nghe được cái số này không ít phía sau xếp hàng công nhân viên t r ư ớ c nhóm sôi nổi bắt đầu nghị luận lên các ngươi nhìn một cái lao vương này tiền lương trình độ không thấp a có phải không thấp chẳng qua ngươi không nhìn người lao vương làm đi đã bao nhiêu năm chờ n g ư ơ i đến hắn số tuổi này không chừng tiền lương còn cao hơn hắn đâu n g ư ơ i nói nhẹ nhàng linh hoạt nơi đó có dễ dàng như vậy ta sửa người tại bà cũng không biết đừng nói nữa đừng nói nữa đến v i ê n hà phó chủ nhiệm các ngươi mọi người đón xem hà phó chủ nhiệm một tháng năng lánh bao nhiêu tiền mọi người lập tức tất cả đều ai cũng lên tiếng t ừ n g đôi tỏ m ò con mắt tất cả đều đặt ở châu vân giang trên mặt bàn châu vân giang cầm qua bên cạnh một quyển kích thước ít hơn chút s ố sách nhanh chóng tìm kiếm một fan sau đó đối một vị trí nào đó đối hà vũ trụ chỉ chỉ đến ký tên hà vũ trụ gật đầu cầm bút lên nhanh chóng ký xuống tên của mình sau đó cúi đầu nhỏ r ộ n g đối châu vân giang d ặ n g ò ký xong ngươi của ta thì khỏi phải đếm số châu vân giang nghe vậy gật đầu một cái sau đó đối phía sau xếp hàng công nhân viên t r ư ớ c n ó m hô vị kế tiếp dương t r i ề u phát là ta là ta tháng này tiền lương hai mươi lăm viên bị gọi vào tên công nhân viên t r ư ớ c lập tức vẻ mặt ý cười sẽ t ớ i mắt thấy hà vũ trụ đem trong tay số tiền một lần sau đó nhanh chóng thăm dò tại trong túi bước ra rời khỏi mọi người từng cái tất cả đều tựa như trong đầu bị miêu cho cào dường như tò mò ghê gớm thế là thì có người dẫn đầu hỏi lao nhân a người sao không đếm số Đúng đúng thế, đúng thế. không nên đối xử như nhau mà lao nhăn hà phó chủ nhiệm tháng này phát bao nhiêu tiền lương cùng chúng ta mọi người tiết lộ một chút thôi ai ngờ châu vân giang chỉ là lường hắn nhóm một chút cũng không định trả lời vấn đề của bọn hắn hiểu rõ thì sao vô duyên vô cớ cho bản thân một ngạn còn không bằng không biết đâu thấy châu vân giang không để ý bọn hắn cho nên bọn họ lại quay đầu cùng khương lan hàn g u y ê n khương lan ngươi cho chúng ta mọi người nói một chút là được nói một chút nói trong lòng ta nắm chắc khương lan rốt cục trẻ chút ít có chút gánh không được đám này thanh niên ánh mắt hiếu kỳ cùng sao động hosmon đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên người châu vân giang nào biết được châu vân giang y nguyên vẫn là bộ kia lợn chết không sợ nước sôi nét mặt không hề có cho nàng cái gì phản hồi thế là khương lan đành phải nhỏ giọng trả lời một câu một trăm hai mươi bảy viên năm mọi người tất cả đều sửng sốt sau đó nhìn nhau xứng sở bình thường nhân viên cũng liền năng lĩnh cái hai mươi bảy hai mươi tám tả hữu tiền lương n g ư ờ i này trực tiếp so với người ta có thêm một trăm hiểu rõ ngươi tiền lương rất cao không ngờ rằng thế mà cao đến cái này phần bên trên đây cũng quá đả kích người a còn có m sáu hai tuổi già kinh thành mùa đông thời tiết thật không phải bình thường lạnh lúc ban ngày vẫn còn tốt đi một chút thừa dịp thiên tuất còn có thể ngồi xổm ở góc tường phơi nang thái dương nhưng đến xuống buổi trưa nhiệt độ thì thẳng tắp hạ xuống giữa thiên địa thì biến thành ngoài ra một phen cảnh tượng nói nước đóng thành băng có thể có chút khoa trường nhưng mà thời tiết làm lạnh có phải không tranh sự thực lại gió lạnh còn hô hô thẳng hướng trong cổ rót khỏi phải nói cưới xe đi đường cũng cóng đến người run lập c ậ p hà vũ trụ lúc này cưới lấy xe đạp treo lên gió lạnh cóng đến bên miệng nóng hôi hổi trên tay găng tay đông đã sớm đông không dùng được hà vũ trụ dứt khoát đem găng tay h á i xuống dùng áo khoác tay áo bao lấy hai con c o n g đến đỏ lên tay tiếp tục cưới xe hướng trong nhà chạy tới Cũng k h ô n g chu hắn đ ca nào sợ l h chu m ca đông đ ế vừa trải qua ngẫu nhiên đi uống qua mấy lần rượu dân phong lâu hà vũ trụ chỉ nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc ở bên thai vang lên hắn dứt khoát dừng xe quay đầu nhìn thoáng qua đã nhìn thấy diêm giải thành đứng ở ven đường cách đó không xa đang ra sức hướng phía hắn phất tay bên cạnh hắn còn đứng nhìn một vị cô nương vì cách qua xa cũng thấy không rõ hình dạng đ o á n chừng hẳn là diêm giải thành gần đây nói đối tượng a cũng tại một cái trong sân ở túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cho dù cùng tam đại gia g i a có chút ít bẩn thiệu cũng không đáng cho diêm giải thành phá rốt cuộc ngay trước người ta người yêu rồi mặt như thế gọi hắn đ o á n chừng cũng hẳn là muốn mượn hắn trang trí một chút bề ngoài đi nhìn thấy chưa bạn thân của ta nhi nhà máy cán thép phó chủ nhiệm từ nhỏ cùng nhau mặc tã lớn lên huynh đệ cùng thân d hà vũ trụ không cần đoán mấy câu nói đó thì theo trong óc của hắn bật đi ra thì diêm giải thành người này hà vũ trụ vài phút bắt hắn cho nhìn xem tấu tấu tuy nói bình thường hẹp hỏi đi rồi đem tiền nhìn xem quá nặng nhưng mà hắn người này hay là không tệ trí ít so với tam đại gia ra ngoài ra ba cái kia mạnh hơn nhiều là mở thành a ngươi sao thượng chỗ này đến rồi hà vũ trụ thay đổi phương hướng phương hướng hướng phía diêm giải thành chạy quá khứ diêm giải thành lập tức đối bên người cô nương nói ra nhìn thấy chưa đây là anh ta nhà máy cán thép phó chủ nhiệm từ tiểu cùng nhau mặc tã lớn lên huynh đệ cùng ta quan hệ khá tốt cùng t hà â n huynh dường như. h đệ vũ trụ l ú cũng này muốn nay nó không hãy cùng trong lòng của hắn nghĩ là giống nhau giống nhau、sao? Chẳng qua hắn ngược là hãy quả qua mẹ cười, của c lại sao. đã hiểu, rốt cuộc ngay trước người yêu rồi ngũi, ai cuộc yêu rốt trước mặt ngay không muốn cho mình trên mặt vàng, ra vẻ mình, có h mình mình o mặt trên rán vàng, tiếp vẹ ra c bạn lĩnh cũng không Hà sao. vũ trụ có xuống xe nhìn cô nương kia hỏi cô nương này là diêm giải thành lập tức mừng khấp khởi chỉ và o cô nương kia nói ra ta đây đối tượng vô l ị đặt nhà máy liên hợp thịt đi làm ta đây ca hà phó chủ nhiệm ngươi cùng ta gọi trụ ca là được cô nương nhìn rất trắng chỉ toàn gặp người còn có chút ngượng n g h ị u mặt mũi nghe diêm giải thành giới thiệu nàng lập tức hướng nhìn hà vũ trụ hô một tiếng chú ca hà vũ trụ gật đầu sau đó đôi diêm giải thành hỏi ngươi sao thượng chỗ này đến rồi nha ra đây không phải tìm đến nàng đến rồi mà nói xong hai người còn liếc nhau một cái mỉm vợ nhìn qua đối phương trong mắt bao hàm đều là lẫn nhau không thôi ánh mắt tựa như chỉ tách ra một lúc thì một ngày bằng một năm dường như thế mà ở ngay trước mặt hắn sâu ân ái hà vũ trụ không hiểu ra sao liền bị dối nguyên một đem thức ăn cho chó này con chịu nội sao thúc thúc có thể chịu thẩm thẩm cũng không thể nhẫn hà vũ trụ trực tiếp đem đôi này người yêu cho tỉnh lại ngươi lúc này trở về không ta thời gian đang gấp diêm giải thành phẳng phất có chút ít chỉ độn xem xét hắn một chút sau đó mặt mũi tràn đầy không thôi cùng vô lỵ cáo biệt a tốt ta đi rồi ừng trên đường chậm một chút vũ lỵ gật đầu một cái cũng không biết có phải hay không là vì thời tiết quá lạnh nguyên nhân đầu mũi của nàng hơi có chút đỏ lên hà vũ trụ lúc này quả muốn mắng chửi người đi rồi đi rồi hắn không thể không lại một lần nữa nhắc nhở hai người diêm giải thành lúc này mới quay đầu hướng hắn cười một tiếng sau đó thì tự động bỏ tới xe đạp trâu ngồi phía sau hà vũ trụ một cước đ ạ p ra trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đi đến mấy mét diêm giải thành lúc này chính cùng vu lị phất tay tạm biệt suýt nữa không có bắt hắn cho lắc đi xuống xe sợ tới mức hắn vội vàng ôm lấy hà vũ trụ eo sau đó ngay tại hà vũ trụ hùng hùng hổ hổ bên trong dần dần từng bước đi đến chờ hắn quay đầu lại cũng chỉ nhìn thấy vu lị ngày càng mơ hồ khuôn mặt tiếp theo tiếp theo diêm giải thành đang ngồi sau xe đạp chỗ ngồi mộng du tới trực tiếp liền bị hà vũ trụ cho đội tình rồi hắn co lại sau xe đạp chỗ ngồi vẻ mặt sững sờ mà hỏi thế nào ca ngươi ngồi ở phía sau cũng rất thoải mái nhi đổi lấy ngươi kỵ diêm giải thành bỏ xuống xe vẫy lên chân thì bước đi lên sau đó hà vũ trụ thì nhanh chóng lên châu ngồi phía sau xe đạp siêu siêu vẹo vẹo lái ra khỏi thật xa diêm giải thành mới học được nắm giữ tốt phương hướng hắn dùng lực đạp xe nhanh chóng hướng về nam la c ổ n g ọ phương hướng chạy tới chu ca ta đến nhà cũng không lâu lắm tứ hợp viện cửa thì hiện ra ở trước mắt hà vũ trụ chậm dài xuống xe sau đó lại dùng sức d ậ m d ậ m chân lúc này mới tiếp nhận xe đạp đẩy hướng trong sân đi đến diêm giải thành còn đang ở phía sau cười hì hì h ô một câu cảm ơn ca hà vũ trụ cũng không q a y đầu lại chỉ là khoát khoát tay đi đến nhị đạo viện cửa lúc đối diện thì đụng phải nhị đại gia nhị đại gia tốt hà vũ trụ một câu ứng phó xong việc đẩy xe đạp thì hướng phía trước đi vừa vặn chỉ thấy hạ tiểu kỳ ôm hắn áo khoác quân đội còn có găng tay ra đang đứng tại cửa nhà mình cùng nhạc mẫu viu phượng anh nói gì đó tiểu kỳ hà vũ trụ hô một tiếng hạ tiểu kỳ có chút mở mịt quay đầu xem xét hắn một chút ngay lập tức trên mặt thì lộ ra mịt cười ta còn tìm nghĩ cho ngươi tiến áo khoác đi đâu vừa vặn ngươi quay về hà vũ trụ trong lòng có chút ấm áp đến rồi thời gian dài như vậy lần đầu có người quan tâm như vậy hắn ta này không trở lại mà hà vũ trụ đem xe đạp hướng hành lang dưới đáy vừa để xuống sau đó thì run dậy châm biếm một câu Vừa sáng ngày này nhi còn rất tốt đâu không có nghĩ rằng buổi chiều thế mà lạnh như thế hà vũ trụ mau đem áo khoác n h ỉ cởi xuống sau đó lại dưới sự giúp đỡ của hạ tiểu kỳ đem áo khoác quân đội bọc tại trên người sư phụ ngài quay về hà vũ trụ ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy trước mặt hắn đang đứng ngô đại trí còn có anh em du ra hai lúc này bọn hắn chính vớt bụi đất trên người cũng không biết bọn hắn vừa nãy đi làm cái gì các ngươi đây là du học lượng tiết lời đối hà vũ trụ cười nói ta nhường lão nhị đánh mấy cái thỏ rừng còn có mấy giỏ b gỡ đến đại trí ra đi người tiểu tử này hà vũ trụ m à y may không có nhớ lại tuổi của mình thực tế so với du học lượng cũng không lớn hơn mấy tuổi hướng phía bọn hắn hô vào nhà lại nói anh em du ra nhìn nhau một chút cười lấy cùng hà vũ trụ đi vào trong phòng chương năm trăm chín mươi ba hai vị không b ấ t lo hoặc cha chương năm trăm chín mươi ba hai vị không b ấ t lo hoặc cha tới tới tới cũng ngồi hà vũ trụ kêu gọi tất cả mọi người ngồi xuống sau đó chỉ thấy em vợ cùng mẹ vợ riêng phần mình bưng lấy t r á n men đĩa đem trong tay thái sắp xếp tại trên bàn cơm ma bà đậu phụ g ấ m l ự bắp cải cà chua trứng trắng thịt kho tàu lý ngư khoai tây hầm gà thịt kho tàu lao kinh thành tưng giỏ còn có một tứ hỉ hoàng tử thái có cứng hay không k h ô nói g n trước n à y lượng thế nhưng vô cùng bây giờ trừ ra ngư cùng tưng giỏ cái khác thái đặt tại tráng men trong mâm tất cả đều b ư ớ c lên nhọn n h ì nô đại trí đang định đi lấy búa vừa đi đến cửa một bên chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến hà đại thanh phá la cúng họng p h i ê n phước tiểu ca nhi mấy cái cho ta g ẹ o một chút dèm h ắ c nô đại trí vội vàng đưa tay vung lên chỉ thấy hà đại thanh trong tay đang bưng một cái nổi chậm rãi từ từ đi tới trong phòng đem nồi cho đặt tại trên đất trên băng ghế nhỏ sau đó chỉ thấy hắn xốc lên nắp nồi một cố nồng đậm canh thịt dê mùi vị trong nháy mắt ngay tại trong phòng tràn ngập ra hắn nhắm mắt lại n g ử i n g ử i sau đó gật đầu một cái lại đem nắp nồi nhi đắp lên nói một câu hỏa hầu vừa vặn lao nhân này cũng không đội mà nhập tọa mà là đối ngô đại trí d ặ n d ò tiểu ca nhi người đi kêu phòng cầm đỗ lúc đừng quên tiện thể cầm hai cái chén lừa đến ta giữ lại thình canh d... ngô đại trí trực tiếp đi ra cửa hạ đông dương lúc này đứng dậy hướng phía hà đại thanh hô thân ra đến ngồi ta đón thêm gốc giả uống hà đại thanh lập tức khoác tay không đội h ư n h đệ ngươi trước ngồi ta một lúc làm xong liền đi qua hà vũ trụ lập tức cảm thấy được lao đầu tử này đoán chừng muốn gây sự nhi quả nhiên và ngô đại trí bưng lấy chén lớn đi vào hà đại thanh tiện tay xốc lên nắp nổi đựng tràn đẩy một chén lớn canh thịt dê dựa theo người bình thường não mạch kín làm gì chén này canh thịt dê cũng nên bưng đến hắn nhạc phụ hạ đông dương trước mặt mới đúng thế nhưng hắn một mực không hắn thế mà đem canh thịt dê cho bưng đến hà vũ trụ nhạc mẫu v u phượng anh trước mặt sau đó vẻ mặt chân thành nói ra bà thông ra ta trước cho ngài sới một bát dê canh coi như là ta cho ngài bồi thất lễ vũ phượng anh hiểu rõ hắn nói rất đúng buổi sáng lúc ấy hắn đưa tay v ẽ n tôn hồng anh ra khuê nữ chăn đệm sự việc mấu chốt là rất lớn một lao ra môn nhi còn bị nàng cho giật một cái làm thời làm vẫn rất chật vật vũ phượng anh lập tức vừa cười vừa nói hắc bao lớn chút chuyện ngài không nói t a s ớ m quên hà đại thanh vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động ánh mắt lấp lánh nhìn thấy bà thông ra cảnh tượng lập tức cũng có chút l ú n g túng cũng may hắn dường như cũng đã nhận ra làm như thế có chút không thỏa đáng thế là hắn dùng lược xoa xoa đôi bàn tay lại do cái đầu nói một câu ngài nếm thử canh kia xem xét hợp ngài trước kia vị không trước mắt bao người vũ phượng anh cũng không tiện từ chối đành phải cầm chén nâng lên túi đầu xuống uống một h ố t nhỏ mùi vị thật tốt rất thơm hà đại thanh cũng không lên tiếng chỉ là có hơi hướng phía vũ phượng anh gật đầu một cái tiếp lấy đi đến cạnh nồi cầm lấy một cái khắc bát lại được tràn đầy một chén lớn sau đó hắn lại lập lại chiêu cũ chẳng qua lần này nhân vật chính đổi thành hạ tiểu kỳ con dâu ta cũng sẽ không nói cái lời nói ngươi nếm thử nhìn xem hạ tiểu kỳ hơi cười một chút vâng lên bắt cũng uống một ngụm cảm ơn cha uống ngon thật thích uống là được hà vũ thủy lặng lẽ nhìn hồi lâu thấy lao đầu tự đang chuẩn bị vào chỗ thế là vô bàn một cái hướng về phía ba nàng hô một câu cha của ta đâu nghe thấy hà vũ thủy như thế một hô hà đại thanh lập tức có chút mắt t r ợ n tròn đúng a nhà mình khuê nữ đây này ta sao đem nàng đem q u ê n đi đúng vậy a ngươi đâu lao nhân này làm bộ xem xét mắt trên bàn thái sau đó con ngươi đảo một vòng dự định gắp lửa bỏ tay người hắn nhìn qua ngồi ở cạnh cửa ngô đại trí m ặ t không thay đổi hỏi ta không phải cho ngươi đi cầm chén sao ngươi làm sao lại cầm hai đến ta khuê nữ có thể làm sao xử lý Chí l hà vũ trụ vội vàng đối tôn hồng anh đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn lập tức gật đầu một cái đi ra ngoài đến đối diện cầm chén đi và tôn hồng anh cầm bắt đã chạy tới hà đại thanh vội vàng tiếp nhận cho hà vũ thủy cũng đựng tràn đầy một chén lớn k h u y ế n nữ nếm thử nhìn xem hà vũ thủy kẹp lên một đũa thịt kho tàu bỏ vào trong miệng khe khẽ nhai mấy lần sau đó hời hợt phung ra một câu đặt chỗ ấy đi ta chờ một lúc uống rõ ràng nhìn tâm trạng không thế nào cao cũng khó trách hà vũ thụy sẽ tức giận hai cha con cũng vài chục năm không gặp mặt hôm nay cuối cùng cha con đoàn tụ người một nhà tất cả đều vui vẻ trước đây đây là món rất làm người ta cao hứng sự việc nhưng hắn hà đại thanh hết lần này tới lần khác không rõ ràng không nhớ hết sức đền bù một chút khuê nữ viên h tia đã từng nhận qua thương còn nhỏ tâm linh an canh phần lớn là một kiện chuyện tốt nhi thế mà đem nàng đem c ư n đi xin lỗi xin lỗi khuê nữ trước đây ta nhớ kỹ hảo hảo đầu một bắt thì cho ngươi thịt tới một cái chớp mắt ấy ta liền đem này cha nhi đem quên đi dứ. người này vừa lên t u ổ i t ắ t n h à đầu góc thì không ra thế nào dễ dùng mới chừng năm mươi tuổi thì lao dễ quên nói ra ai tin đâu kỳ thực thật sự đầu góc không dùng được là hà vũ thủy nàng thế mà vẫn đúng là tín nàng ngầm đầu xem xét nhà mình không đáng tin cậy lao ba một chút sắc mặt qua loa hỏa hoán chút ít được rồi được rồi mau qua tới ngồi đi ta hạ thúc bọn hắn vẫn chờ ngươi đ â y lao nhân này thì sần núi xuống lửa đối khuê nữ lấy lòng giường như gật đầu một cái sau đó thuận tay cởi ra trên eo tập về k h ô người để Đông ý lúc này Hạ d ơ n đang đứng g c h hắn quá khứ n quá g ồ thì của h nhạc h ạ y mẫu view ư ý a ngay trước ta cùng nhạc phụ mặt mũi thế mà dự định đùa bỡn ta mẹ vợ hà vũ trụ đi nhanh lên quá khứ tự tay đem mẹ vợ trò kéo lên mẹ ngài sát bên tiểu kỳ ngồi bên kia đi vừa vặn ta cùng này hai cha ngồi một chỗ nhi hào h ả o uống vài chén dì. Tốt! v ư u phượng anh lập tức phát giác được hắn ý tứ m ộ ư ơ i phần lưu loát đứng lên hà vũ trụ lại bắt đầu chào hỏi lão thái sơn hạ đông dương cha ngài đến ngồi chỗ này hạ đông dương cười ha h a còn vãng hai bên quan sát này thích hợp sao v ư u phượng anh gặp hắn cái gì cũng đều không hiểu giận không chỗ phát thiết giọng nói bất thiện nói ra có cái gì không thích hợp vũ trụ cho ngươi đi ngươi đi qua chính là đại lao ra lẳng nhảng nhẳng hạ đông dương lúc này mới đứng dậy t hạ ấ y h đông dương đi tới hà vũ trụ thuận tay liền đem nhạc phụ cho ấn vào vừa n ã y nhạc mẫu chỗ ngồi bên trên vừa vẫn đem hai lao đầu ghé vào cùng nhau sau đó hắn lại sát bên nhạc phụ ngồi trước đây vị trí đã an bài h ả o hảo vừa v ẫ n hai lao đầu cùng nhạc mẫu ngồi ở vị trí đầu đã có người không nên gây sự nhi vậy thì liền tùy tiện sát bên ngồi đi cũng mặc kệ những k i a thượng thủ dưới tay để ý hạ đông dương ngược lại là tốt tính hoặc nói hắn căn bản trong lòng thì không nghĩ nhiều lúc này hắn bưng c h é n l í n rượu nhìn thấy hà vũ trụ lấy rượu bình rót đầy cho hắn thế là thì sách chảy l í n rượu cùng hà đại thanh đụng một cái. ta ca nhi hai đi một cái vũ trụ người cũng cùng nhau a hà vũ trụ lắc đầu cầm đua kẹp một viên trứng gà các người uống đi hôm nay buổi chiều cưới xe lúc bụng chịu phong ta phải ăn trước khẩu thái đệm đi đệm đi hạ đông dương lập tức tự viên kỳ thuyết nói cũng đúng vậy ngươi ăn trước ta hai cha con một lát nữa lại uống tiếp lấy hắn lại tiếp lấy trò hỏi lên hà đại thanh đến đến ca nếu không ba lần hà đại thanh được nghe b ậ t điệu dùng sức lắc đầu không thành không thành ít nhất cũng phải sáu lần ngươi rượu kia quá nhanh tà theo không kịp tốt tốt tốt vậy liền năm lần nghe được này hai lão đầu đối thoại hà vũ trụ trực tiếp trong lòng thở dài này hai thực sự là một đôi hoặc cha một cái đầy mình tâm nhãn thì thích ở không đi gây sự một cái thích mạo xưng ơ làm người tốt không tim không phổi t â m mệnh hà vũ trụ lắc đầu bắt đầu đối anh em du ra chào hỏi lên học lượng học mẫn thất thần làm gì dùng bữa a hai huynh đệ bận b i ệ u há mồm trả lời ăn lấy đâu ăn lấy đâu đại trí a người giúp ta chiếu cố một chút học mẫn hắn ra mặt mỏng ngại quá hạ đũa không có không có ngài nhìn ta chỗ này còn có lây này du học mẫn vội vàng d ơ lên trong tay chân gà bày ra hắn cũng không nhận được bất luận cái gì c â u thúc phanh phanh vợ chính ngăn náo nhiệt chợt nghe ngoài cửa hình như có người tại g õ c ử a phanh phanh lúc này tất cả mọi người nghe rõ ràng ngoài cửa s á t thực có người tại g õ c ử a cũng đã trễ thế như vậy ngoài cửa rốt cuộc là ai đây chương năm trăm chín mươi b ố làm a i mối chương năm trăm chín mươi b ố làm a i mối vượt quá hà vũ trụ dự kiến đứng ngoài cửa lại là ở tại hậu viện thôi lại tử thôi lại tử cũng không ngờ rằng hắn tới không khéo thừa dịp hà vũ trụ mở cửa công phu hắn hướng trong phòng nhìn sang thế mới biết chính mình tới có chút không phải lúc cái đó trụ tử không phải d ậ y các ngươi ăn cơm đi hà vũ trụ còn có thể nói cái gì chúng ta chính ăn cơm đâu nếu không ngươi hôm nào lại nói lối ra chỉ có thể trở thành không p h ả i dậy có việc ngươi nói đi thôi lại từ đột nhiên trở nên có chút do dự còn nhớ lần trước hà vũ trụ nói với hắn cuối năm giới thiệu với hắn cái đó gọi hồng nguyệt linh quả phụ tới này đều đi qua gần một tháng người này thế nào còn chưa tới đâu hắn đột nhiên dùng sức trà sát cổ của mình vẻ mặt xoắn s u ý t nói ra cái kia trụ tử không phải nói cái đó hồng nguyệt linh mấy ngày nay liền đến sao hà vũ trụ cười ha ha trêu c h ọ c nói đây là ghi nhớ tất nhiên mở miệng thôi lại tử cũng không có gì ngượng ngủng trực tiếp đem chính mình khó xử sách ra qua năm t a thì ba mươi năm lại không tìm vợ ta t i ể u chân muốn đánh độc thân hà vũ trụ gật đầu một cái tìm vợ sống qua ngày mà không có gì ngượng ngủng chỉ là hắn ở độ tuổi này tiêu hồng nguyệt linh hình như nói cái thôn bên cạnh tình huống cụ thể hà vũ trụ đột nhiên dừng một chút đẩy cửa ra hướng phía du học lượng h ô một c u họng học lượng người đến một chút du học lượng vội vàng hai ba miếng đem trong miệng tứ hỉ hoàn tử nuốt xuống sau đó vớt một cái miệng nhanh chóng chạy tới cửa chuyện gì a sư phụ thôn các ngươi cái đó quả phụ hồng mỹ linh có phải hay không đã nói người ta du học lượng móc móc nhà lại đặt ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần trả lời Ừm. nói cho thủy chuyên ta đường cô nãi n ã i ra nghiên g cửa đối diện triển hoa hà vũ trụ trong lòng tự nhủ quả nhiên chỉ có thể trách hai người không có duyên p h ậ n chẳng qua ngươi đây cũng là đường cô nãi n ã i lại là nghiên g cửa đối diện ngươi thế nào nàng nhớ được vậy mọi người đại đội còn có cùng với nàng không sai biệt lắm tình huống sao không sai biệt lắm tình huống du học lượng trà sắt trên cằm râu mép gốc dạng lại trên giới đánh giá thôi lại từ vài lần cái khác hai mươi trên giới cũng có mấy cái chẳng qua cũng không ra thế nào phù hợp lời này m ặ t chữ ý nghĩa chính là cô nương trẻ tuổi ngược lại không phải là không có chẳng qua người nào thích gả cái ba mươi lăm tuổi lão con côn với lại chính yếu nhất thôi lại từ còn chưa cái công việc đàng hoàng nhìn cũng không ra thế nào đẹp mắt môn thân này xác thực khó mà nói cái đó thấy thôi lại từ còn muốn hỏi hà vũ trụ vô vô bờ vai của hắn ra hiệu hắn an tâm c h ớ u nội tiếp lấy lại hướng du học lượng hỏi vậy cái, kia cái gọi hứa cái gì cô nương đâu ngài nói rất đúng đầu thôn tây hứa t h u c hoa nàng nha dù ai ai dám lấy a nàng bản thân cũng hai mươi bảy còn mang theo một người bại liệt ba ba nàng kia ba ba cái gì việc cũng không thể làm suốt ngày nằm trên giường còn phải người đơn môn hầu hạ hắn muốn cả người treo vừa nhắc tới người bại liệt ba ba thôi lại tử lại do dự hà vũ trụ nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt dáng vẻ lại để một câu thôi ca nếu không ta lần trước n ó i cái đó ngươi suy nghĩ một chút hà vũ trụ vừa nói ánh mắt bên cạnh kéo dài đến trong sân hệ phượng lan ra cái hướng kia thôi lại tử xem xét liền hiểu lần trước hà vũ trụ đề cập với hắn một lần người hắn trước kia cũng đã gặp dáng dấp lớn lên là thực sự tốt rất là hợp tâm ý của hắn chỉ tiếc mang theo ba vườn hữu là thật nhường hắn có chút khó khăn thấy thôi lại từ nhất thời không quyết định chắc chắn được hà vũ trụ quay đầu đối du học lượng nói ra người trước đi ăn cơm đi ta lại cùng hắn trò chuyện một lát du học lượng vẻ mặt do dự nếu không ta cũng chờ một lát r a hà vũ trụ trực tiếp nhẹ nhàng đ ẩ y hắn một cái tiện thể đóng cửa lại một cái là lớn tuổi nữ thanh niên đáng tiếc mang theo cái bại liệt ba ba một cái là tuổi trẻ thiếu phụ mang theo ba vị thành niên tiểu nha đầu này làm như thế nào tuyệt đâu tôi lại tự nghĩ nửa ngày cảm giác trong lòng loạn thành một bần mà nỗi lòng sao lý cũng l ý không rõ dứt khoát hướng cạnh cửa thượng một ngồi sổn lấy xuống trên đ ầ u mũ bắt đầu dùng lực hao ngẩng đầu lên p h á t tới hà vũ trụ liếc xéo một chút trong lòng tự n ủ anh em ngươi đến mức sao người tóc kia vốn là không ra thế nào nhiều thật hao ngốc kia không thì càng tìm không ra đối tượng sao n à y thế nào còn cùng dương bạch lao giường như xoắn suýt đến cùng muốn hay không bán hỉ nhi đâu chẳng qua tiếp tục như thế cũng không phải cách hà vũ trụ dứt khoát khuyên n ủ nếu không ngươi về trước đi mới hảo hảo suy nghĩ một chút kia hứa t h u c hoa không thể so với phía trước kia quả ph nàng so với n g ư ờ i gấp tôi h lại tử nghĩ cũng phải chuyện này với hắn mà nói thật sự là quá là quan trọng không thể bất cẩn như vậy liền xuống quyết định còn phải lại trở về hào hào suy nghĩ một chút tôi h lại tử thở dài chậm rãi từ dưới đất đứng lên hắn lúc này vừa mới chuẩn bị muốn đi đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó vội vàng quay đầu đi túi đầu xuống đối h ạ vũ trụ bái h ạ vũ trụ mặt mũi tràn đầy không vui ngươi đây là làm gì tôi h lại tử thì là vẻ mặt t h a n h khẩn trụ tử cả cảm ơn ngươi ta từ nhỏ ngay tại mảnh này ở từng cái thấy ta cũng hờ hững chỉ có ngươi giống như hồi nhỏ đối ta tốt nhất còn hỗ trợ lo liệu ta tìm vợ nhi sự việc ta ta không biết nên thế nào nói tóm lại cả cảm ơn ngươi a đúng rồi ngươi lợi lắm nữa tôi h lại tử hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn đối h ạ vũ trụ gợi ý một câu sau đó liền nhanh chóng hướng ngoài viện chạy tới h ạ vũ trụ xem xét hắn đ i ệ u bộ này thì suy đoán hắn có thể đi ngoài cửa cầm tạ lệ đi không bao lâu sau hắn thì thở hồng hộp chạy quay về quả nhiên dường như h ạ vũ trụ đoán như thế là hai bao giấy vàng bao điệm tâm còn có một cái thật dài đại thịt mợ phiêu tử làm hạ lao bách tính trên người cũng thiếu chất béo nay thịt mợ phiêu tử thế nhưng độ tốt cũng có thể rán mỡ cũng có thể lỡ thèm có thể nói có tiền cũng không có chỗ ngồi mua đi cũng không biết hắn làm sao lấy được cho n g ư ờ i cầm hà vũ trụ cũng không có đi tiếp này việc hôn nhân nhi còn chưa nói thành đâu ta cũng không thể muốn ngươi đồ vật và nói thành rồi nói sau ta cũng lấy ra gặp hắn vẻ mặt thành khẩn hà vũ trụ làm nhưng hiểu do hắn là thành tâm chỉ chẳng qua hắn lại không kém này một ngụm cục thịt béo này lấy hay không lấy đối với hắn đều không có ảnh hưởng chút nào so sánh dưới trước mặt quần áo cũng nát ăn bữa trước không có bữa sau thôi lại tử thì càng cần nữa khối này thịt dù là không thể thay đổi cuộc sống của hắn nhưng mà có thể cho hắn đem lại dù cho một chút nho nhỏ vui vẻ với hắn mà nói cũng là đ á n g ta cầm cái này đi sợ hắn khó xử hà vũ trụ chỉ từ trong tay hắn cầm một bao điểm tâm liền xem như hắn thu qua tạ lễ gặp hắn chỉ lấy một bao thôi lại từ vội vàng lại hướng phía trước đi rồi một bước đem trong tay tạ lễ nâng cao cao n g ư ờ i hay là thu đi nếu không ta này trong lòng không dễ chịu nhi hà vũ trụ dương lên trong tay điểm tâm ta đây không phải thu mà người đi về trước đi quay đầu ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút xem xét có hay không có tốt hơn tôi lại tử cũng ba mươi lăm chỗ nào còn có thể không do hà vũ trụ tâm ý lần này hắn càng là hơn đứng ngồi không yên giúp hắn ân tình lớn như vậy còn không muốn hắn đ ổ vật dạng này người tốt đi chỗ nào tìm đi nhân tình này thiếu thực sự quá lớn chỉ sợ hắn đời này cũng không trả nổi hà vũ trụ vừa nói một bên đẩy cửa ra a đúng rồi thôi ca người còn chưa ăn cơm đi nếu không cùng một chỗ ăn chút nhà ta cái bàn đại vừa vặn đều có thể ngồi xuống không được không được ta lúc này đi tôi lại tử liên tục k h o tay trong tay thịt mỡ đung đưa tới lui đầu càng là hơi lắc như chấm ỏ i nói đùa Những、người h n ta lớn như vậy ân tình con vẹn vẹn chỉ lấy hắn một bọc nhỏ điểm tâm thượng nhân mọi nhà trong đi ăn cơm thế nào có cái đó mặt nha chương năm trăm chín mươi lăm thay cái ý nghĩ chương năm trăm chín mươi lăm thay cái ý nghĩ bên ngoài ai nha nói này hơn nửa ngày hà vũ trụ vừa hạ xuống tọa hà đại thanh thì vẻ mặt tò mò hỏi một người bạn không sao trò chuyện vài câu hà vũ trụ tùy tiện mập mờ một câu đem hắn cho đổi rồi hà đại thanh bất mãn xem xét hắn một chút lại quay đầu nhìn về phía thân gia hạ đông dương đến hải tử hắn mô ra ta ca n i hai tiếp cha uống ta rượu này hạ đông dương cười ha h a nói ra lần này m ấ y cái h ạ đại thanh lập tức không làm reo lên rượu này không thể như thế uống n h à n g à i giống ta dường như ta được chậm giải phẩm ngày này nhi còn sớm đây uống vội vã như vậy làm gì vậy được vậy được n g h e n g à i hạ đông dương lúc này mới bông tha hắn hà vũ trụ nghiêng đầu xem xét này hai lão đầu một chút ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở không sai biệt lắm được hờ hà hà đến mai còn phải ngồi xe hồi bảo định đâu đến lúc đó nếu ngồi qua trạm ngài liền đợi đến theo đôn hoàng xuống xe lừa được hà đại thanh lập tức móc n h ó miệng phản bác c h ạ m cuối cùng đến thái nguyên phủ ngươi cho ta ngốc n h a còn đôn hoàng xe lửa cũng không đến được châu ấy a hà vũ trụ không thèm để ý hắn dù sao hắn cũng liền đợi một tiền đến mai trước kia thì đi không cần thiết chấp nhận với hắn ngược lại phá hoại này náo nhiệt mà mỹ hảo ban đêm cầm cầm đây là ta cùng tẩu tử ngươi tâm ý ngươi thu chính là hà vũ trụ theo trong túi lấy ra một sấp tiền còn có mấy tờ phiếu công nghiệp nhường vợ hạ t i ể u kỳ qua một lần tay nhét vào tôn hồng anh trong tay này cho cũng quá là nhiều tôn hồng anh túi đầu điểm rồi một lần sau đó chính là vẻ mặt xoan suít so với lúc trước đã nói xong giá cả còn trọn vẹn có thêm m ộ ư ơ i đồng tiền cái này cũng chưa tính nàng trước kia cầm lại ra đi những kia đồ tốt có lòng muốn thu cất đi xác thực cho có chút nhiều thế nhưng nghĩ lại cầm nhiều tiền như vậy còn có phiếu công nghiệp nàng đối tượng nhất định thật cao hứng năm nay chỉ định năng qua cái năm tốt ngươi liền cầm lấy đi cùng ta còn khách khí cái gì hạ tiểu kỳ đem tiền nhét mạnh vào nàng trong tay còn dùng sức vô vô nàng tráng kiện cánh tay hạ tôn hồng anh vẻ mặt ý mừng học lượng học mẫn đại trí trở về hà vũ trụ gào to một tiếng mấy người nhanh chóng lau miệng bên t r ê n dầu mặc lên thật giày h á o đông sau đó lần lượt tụ tập đến ngoài phòng hành lang phía dưới hà vũ trụ dẫn đầu phát biểu chúng ta tới trước đại trí ra đi tụ hợp đêm hôm khuya k h o á t uống hết đi rượu thì khỏi phải đi bộ một lúc ta đến đầu ngõ lao lý ra kêu lên xe ba gác ta ngồi xe trở về vậy ta đâu hà đại thanh không đúng lúc hỏi một câu n g ư ơ i tối hôm nay thì khỏi phải đi quay đầu ta lại sắp đặt ngươi vừa nghe nói có sắp xếp hà đại thanh trong lòng liền đã có tính toán hắn thừa dịp hạ đông dương không chú ý vụ trộm bỏ qua một bên mọi người lại một mình vào nhà uống rượu đi hà vũ trụ lại quay đầu đối tôn hồng anh nói ra hồng anh Người、ngồi ư ơ i n g ta xe vẫn là ngồi cứng n h ấ t đây tôn hồng anh nhìn thoáng qua hạ tiểu kỳ có chút ngượng ngùng nói nói ta phát triển an toàn ca xe đi vậy được ta đi thôi nói đến muốn đi tôn hồng anh vẻ mặt không tôi h lôi kéo hạ tiểu kỳ cánh tay lại nhịn không được cùng vưu phượng anh ôm một hồi lúc này mới tiếp nhận hạ tiểu kỳ trong tay che phủ giống như bánh lũ tiểu khuya nữ trên mặt lưu luyến không rời lần lượt cùng mấy người phất tay từ biệt hà vũ trụ gặp nàng cáo biệt xong rồi đẩy xe đạp tại phía trước dẫn đường phía sau đi theo ba nam một nữ một đoàn người bước chân lưu loát hướng ngoài viện đi đến cuối cùng đi rồi tối hôm nay có thể thoải mái nhiều mọi người đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi hà vũ thủy dẫn đầu phát ra một câu vô cùng không đúng lúc lời nói sau đó khuôn mặt vui vẻ hướng phía đối diện phòng đi đến nhà đầu này vư phượng anh mặt mũi tràn đầy mất hứng xem xét hà vũ thủy bóng lưng một chút sau đó lắc đầu cùng hạ gia cha con cùng nhau hướng về trong phòng đi đến vào cửa đã nhìn thấy hà đại thanh đang nước đọng chép miệng thường thức ít rượu hạ tiểu bảo thì là ăn vào miệng đầy chảy mỡ vẫn còn không chịu dừng lại lẩm bẩm kề đến cạnh nồi lại tốn sức cho mình được nửa bát dê canh vư phượng anh lập tức luôn cúng t r o tiểu tổ tông của ta lại ăn xuống dưới cũng nhanh căng hết cỡ. Có một giữ cửa không có. nói xong đoạt lấy trong tay hắn bát còn nhịn không được cho hắn cái mông một cái tát ai đu em vợ kêu lên một tiếng vung ra chân chuẩn bị trốn đi lại bi ai phát hiện mình đã chống chạy không nổi rồi hà vũ trụ chạy đến lao lý ra c h à o hỏi một tiếng một đoàn người ngồi xe ba gác chậm rãi từ từ hướng l ạ c ma ngọ phương hướng chạy tới không bao lâu sau công phu một đoàn người liền đi tới l ạ c ma ngọ trong đường tắt hà vũ trụ lấy ra một khối tiền đến lao lý đầu chết sống không thu lại tìm về cho hắn thất hảo hà vũ trụ cũng không thèm để ý cưới lấy xe đạp dẫn đầu đến ngô đại trí cửa nhìn qua đang mở cửa ngô đại trí du học mẫn nghi ngờ hỏi một câu Đại trong í vợ ngươi không ở nhà ở s a Hôm a y b u ổ chuyện đầu kia đại hắc la tử đang lẳng lặng đứng ở bên tường xem xét có người vào sân lập tức thì khẩn trương bày ra tiến công tư thế suy du học mẫn dẫn đầu hô một tiếng sau đó đi ra phía trước đưa tay chiếu vào keo lưng của nó vỗ vỗ con la loại động vật này thì điểm ấy không tốt nhắc gan dễ chấn kinh không cẩn thận nó thì dễ làm ra quá kích cử động học lượng người đến một chút hà vũ trụ nói một tiếng dẫn du học lượng vào bùng trong sau đó chỉ thấy hắn theo áo khoác trong túi lấy ra một cái báo bao lấy thứ gì đó đây là du học lượng vẻ mặt xứng sở hắn cũng không biết đây là vật gì mở ra xem xét hà vũ trụ không thèm để ý hướng trong tay hắn vừa để xuống du học lượng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cầm tới bên cạnh bàn mở ra báo xem xét một sấp thật d à y tiền giấy còn có một trồng phiếu công nghiệp tấm tấm d ò n dã bày ra ở trước mặt của hắn nhiều như vậy mặc dù hà vũ trụ cùng hắn thông qua khí du học lượng cũng bị kiểu này đại thủ bút cho sợ ngây người hà vũ trụ hời h ậ n trả lời một câu thu đi đừng để người trông thấy tiền này không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngươi được chậm dãi hoa du học lượng vẻ mặt xoan suýt tiền này nếu có thể tùy tiện xài vậy coi như thật tốt quá cho lão nương mua chút đồ tốt bồi bổ lại đem trong nhà nhà đất đổ lên ba gian đại nhà ngói lại cho huynh đệ mấy cái nói môn tốt việc hôn h â n vậy coi như quá tuyệt vời này ra đây không thể nhận hà vũ trụ đi ra phía trước lại cầm báo lại lần nữa cho hắn gói kỹ nhét vào trong ngực của hắn Thu Tuy đi. ngài ó i tiền này n k h ô thể rộng mở hoa, chẳng rộng ngươi mở qua nói lời nói này lối ra trong giọng nói của hắn không khỏi mang theo một tia rung động cũng có trách thời gian khổ cực luôn luôn qua q u a ê n rồi n à y một sáng có tiền đời sống trình độ vậy còn không được trực tiếp lật mấy lần ngươi cho ta viết cái phiếu nợ liền nói tiền này là ta cho ngươi mượn ngay cái gì đều không cần viết lên đầu dù sao nếu không ai nhìn xem cái đồ chơi này chính là giấy lộn một tấm du học lượng lập tức hai mắt tỏa sáng n à y thật đúng là tốt cách nói thật tâm h ắ n động chương năm trăm chín mươi sáu thao không song tâm chương năm trăm chín mươi sáu thao không song tâm hà vũ trụ đưa tay vô vô bở vai của hắn lại với hắn d ặ n d ò tiền này cũng liền dãy lần này kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh ta hiện tại mặc kệ nhà ăn này một khối về sau các ngươi trong đội r a u d ư a cái kia thế nào bán thế nào bán ta cũng thêm không lên tiền nhiệm vụ của ngươi chính là làm tốt r a u d ư a sinh trưởng ghi chép mấy tháng thích hợp dục cái gì miêu lưu cái gì trồng cái kia khi nào bón phân khi nào hạ phân bón lót ngươi được tâm lý năm trác chờ thêm cãi mấy năm cấp trên chính sách vừa để xuống mở đến lúc đó nghĩ trồng cái gì thì trồng cái gì trồng ra đến tất cả đều là chúng ta của chính mình d ù học lượng lại là hai mắt tỏa sáng sư phụ thực sự là quá nhu bức loại t ầ n g thứ này thông tin cũng hỏi thăm đến chính mình ngài nói thật hay giả t h i ê n kia không được dãy đại phát hà vũ trụ cười ha ha không sai cho nên nói vì sau này ngày tốt lành ngươi được quyết tâm nghĩ h ả o h ả o cân nhắc đến lúc đó chúng ta nông trường nếu mở trường ta sắp đặt ngươi làm sản xuất sừng trường tà tiên thật hay giả ta một mèo len ken vang lên nông dân đời này còn có thể làm thượng trường trong lúc nhất thời du học lượng cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng giống như trong thân thể bị tiêm vào hai mươi cân máu gà gặp hắn sắc mặt đỏ lên tâm tình kích động hà vũ trụ vội vàng vô vô bờ vai của hắn khiêm tốn khiêm tốn một chút còn chưa tới lúc đâu ngươi về sau nhưng là muốn làm u ố n làm s ư ở n g t r ư ừ n g người điểm ấy lòng dạo vẫn là phải phải có hô du học lượng vội vàng thở ra một hơi dùng sức đẻ xuống chính mình nội tâm rung động thế nhưng này không giấu đi được có thể làm sao xử lý tâm trạng quá kích động hà vũ trụ mỉm cười nhìn hắn một cái chuẩn bị giút hắn rời đi một chút chú ý vội vàng cho ta viết cái phiếu nợ qua năm thì lật đại nhà gói du học lượng lúc này mới nhớ ra trong tay nâng lấy tiền đúng thế sưởng trường cái gì còn phải nếu lại chờ mấy năm đâu có thể trong tay tiền này lại là thật sự trước lật hết đại nhà gói cho huynh đệ mấy cái cưới vợ quan trọng ta cái này viết hà vũ trụ cười ha ha quay người ra phòng nô đại trí lúc này chính kêu gọi du học mẫn cùng tôn hồng anh tại lò bên cạnh sửa ấm ngầm đầu một cái đã nhìn thấy hà vũ trụ đi đến hắn dẫn đ ầ u hỏi sư phụ kia lương thực nhìn qua chuẩn bị đứng dậy du học mẫn hà vũ trụ trực tiếp lại đem hắn cho ấn trở về học lượng hai huynh đệ một người một túi bột mì trắng cho hồng anh cũng chứa một túi còn lại điểm này xúc xích các ngươi lưu cho ta mấy cân cái k h á c các ngươi mấy nhà nhìn điểm đi sư phụ ngài nói thật hay giả cho nhà chúng ta hai túi bột mì trắng du học mẫn nghe xong đ ô n g c h ố c liền đứng lên hắn giống như nhìn thấy về sau mỗi ngày n ă n g ăn được bánh bao bột mì trắng cuộc sống hạnh phúc hà vũ trụ cười lấy vô vô cánh tay của hắn lại lôi kéo hắn ngồi xuống có bột mì trắng ta cũng không thể quá phao tin chưa từng nghe qua trong phim ảnh nói mà ủy tử vào thốt lúc còn biết nói lên một câu len lén vào thôn bắn súng không lớn trong nhà người khác gặm bánh nô cũng tốn sức nhà các ngươi mỗi ngày ăn trắng mặt bánh bao phải gặp người đấu kỵ hận du học mẫn nhận đồng gật đầu một cái ngài nói có đạo lý tiếp lấy hắn vừa nghi hoặc nói hà đ ú n g rồi sư phụ ngài nói rất đúng kia bộ phim ta thế nào chưa nghe nói qua đâu ách hà vũ trụ con mắt hơi chuyển động chính mình hình như nói sai nhớ mang mắng địa đạo chiến bộ phim này tựa như là mười chín lục ngũ năm mới bắt đầu chiếu phim bây giờ còn chưa đến sáu ba năm còn phải đợi thêm hai ba năm đâu làm hạ hắn trực tiếp đem thoại để cho dẫn tới một bên ngươi mới nhìn qua mấy bộ phim chiếu r a sao có thể đều biết đáng tiếc hiện tại dạp chiếu phim mỗi ngày trên bất động bằng không ta liền mang theo huynh đệ các ngươi đi xem phim du học mẫn n g h e xong trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh xem phim được lại đặc sắc lại tốt nhìn xem đáng tiếc dường như sư phụ nói trong dạp chiếu phim quá nhiều người chỉ có thể chờ đợi qua năm lại nói hà vũ trụ trông thấy trong mắt của hắn thất lạc đông nhiên lại nhớ đến một chuyện hậu thiên ngươi cùng ngươi ca nếu không có chuyện gì đến s ư ở n g chúng ta nhìn xem công nhân viên chức diễn xuất đi đến lúc đó ngươi cứ ngồi bên cạnh ta có hai mươi mấy cái tốt chương trình đâu nói xong hà vũ trụ lại đem ánh mắt chuyển hướng tôn hồng anh hồng anh a hậu thiên ngươi cũng tới đi đừng quên mang ta lên cô em gái k i a tế đến lúc đó thượng nhà ta đi nhận nhận môn ừng tôn hồng anh nặng nề gật đầu lại nhẹ nhàng vô vô trong ngực tiểu khuyên nữ để che giấu trong nội tâm nàng khó mà ức chế cảm động đại ca người một nhà đối nàng thật tốt quá nàng lúc này quả muốn rơi nước mắt hà vũ trụ cười ha ha một tiếng t r e o chọc nói n h à đầu này thế nào còn muốn khóc đâu vừa vặn lúc này du học lượng đi đến cũng vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy hà vũ trụ cười ha ha nhưng không có đưa tay đón người bản thân giữ đi a a cái gì lừa gạt một chút chính là không ai hỏi ngươi cái này có chuyện gì ngươi hướng trên người của ta thôi chính là hà vũ trụ túi đầu xem đồng hồ thời gian đã không còn sớm thế là hắn chuẩn bị đưa ra cáo tử vừa vận anh em du ra cùng tôn hồng anh cũng muốn trở về thế là mấy người cùng đi đến xe la bên cạnh hà vũ trụ vung tay lên giả bộ a ba túi bột mì trắng lại thêm xúc xích thái các ngươi còn mang về một chút a du học lượng trực tiếp lắc đầu trong nhà thái nhiều nữa đâu ăn không được nhiều như vậy chờ thêm mấy ngày nhóm sau thói quen ta lại đến đưa cho ngài một ít cũng đừng hà vũ trụ trực tiếp từ chối đều là công gia sản xuất các ngươi cũng không t i ệ n mang những thứ này cũng còn ăn không được đâu lại nhiều thì lãng phí đi thôi và bột mì trắng cùng xúc xích lên xe du học mẫn lái xe la l ắ c l ắ c cùng dung đi tại phía trước hà vũ trụ thì đẩy xe đạp đi theo phía sau một đoàn người bước chân đi thong thả đi theo xe la đi tới đầu ngõ thời tiết âm vũ á nguyệt cũng không rõ tinh cũng không sáng lại thêm gió lạnh thổi ngày này nhi chắc chắn đủ lạnh nhìn du học lượng v ệ n tôn hồng anh lên xe hà vũ trụ tiếp nhận nô g đại trí trong tay đèn tin đem nó đưa cho đứng ở đầu xe du học mẫn một đường t h u ầ phong hà vũ trụ vô vô du học mẫn bà vai cùng mọi người phất tay từ biệt nô đại trí quan sát hà vũ trụ bóng lưng mở miệng nói sư phụ nếu không n g à i lại đến nhà ta đi ngồi một lát không cần hà vũ trụ quay đầu liếc nhìn nô đại trí một cái hôm t i ê m ngươi có phải hay không cùng lê nhuệ cùng nhau vụ trộm làm phê vật tư ra ngoài nô đại trí n g h e xong lập tức thì cấp bách không phải ta thế nhưng cho tiền vậy cũng không năng coi như là trộm hà vũ trụ ánh mắt nghiêm khắc ngươi nói cho tiền ai có thể làm chứng ai dám thay ngươi làm chứng nô đại trí vẫn cảm thấy khâm phục đây không phải là tiểu cúc cho mở lỗ hở má lại nói dù sao nàng cũng thu tiền còn nói với ta không có chuyện nàng nói không sao liền không sao người có não hay không nàng nếu chết không nhận đâu n g ư ơ i tìm ai nói rõ lý lẽ đi hà vũ trụ hít sâu m ộ t hơi đem tâm tình tiêu cực ép xuống nàng đối ta tâm tư gì ngươi cũng không phải không biết ngươi đây không phải đem của ta tay cầm hướng trong tay nàng tiễn sao ngươi chỉ mới nghĩ nhìn tại ngươi lão cha vợ trước mặt khoe k h o a n g có suy nghĩ hay không qua tình cảnh của ta ngươi cái hôn tiểu tử một chút đầu óc đều không có nô đại trí lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đúng vậy a chuyện này chỉ có ba người bọn họ hiểu rõ nếu tiểu cúc liều chết không nhận nợ không phải nói vật tư là hắn cùng lê nhuệ cùng nhau hùn vốn trộn này muốn lên đến nơi đâu nói rõ lý lẽ đi làm hại chính hắn mấy việc rồi không nói còn đem lê nhuệ cũng cho liên lụy phải biết hắn làm thời mở miệng lúc lê nhuệ còn tưởng rằng hà vũ trụ ấy là biết tỉnh này nếu lật ra thuyền hắn làm như thế nào đi đối mặt người ta tín nhiệm đến lúc đó vước đi bắt cơm không nói nói không chừng còn muốn ăn cơm tủ sớm biết nên chức cùng sư phụ trao hỏi lần này có thể làm sao xử lý a chương năm trăm chín mươi bảy một trang giấy mỏng phụ tử tình chương năm trăm chín mươi bảy một trang giấy mỏng phụ tử tình trong đêm trà sát nửa đêm p h o n g đến sáng sớm hôm sau phong ngược lại là ngừng bực mình ấ m lại trực tiếp giảm xuống mấy độ khô lạnh khô lạnh hà vũ trụ thật sớm thì rời giường cùng nhạc mẫu viu phượng anh cùng nhau dự định trưng một nồi lớn bánh bao về phần hắn theo nhà máy mang về những kia đêm qua liền bị mấy cái đại tiểu hỏa nhi cho tiêu diệt hầu như không còn cha ngươi hôm nay trước kia thì đi viu phượng anh đang trà sát bánh bao vừa trả một bên không đầu không đôi hỏi một câu、ừ. hà vũ trụ trực tiếp điểm một chút đầu sau đó đem hai cái vỏ tốt bánh bao bỏ vào lồng hấp trong hôm nay chúng ta cũng phải trở về Quang ở trong nhà người cũng không giống vấn đề hà vũ trụ lại mở miệng giữ lại một phen người một nhà tại một viên nhiều náo như ta ngay đi lần này trong nhà lại lạnh lùng thanh thanh vựu phượng anh được nghe trên mặt hơi cười một chút hồi lâu đột nhiên toát ra một câu dường như cảm khái lời nói đến ngươi là hào hải tử tiểu kỳ gặp gỡ ngươi là nàng tốt số mẹ thỏa mãn hà vũ trụ không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời một câu n ă n g tìm tiểu kỳ dạng này cô nương cho ta làm vợ ta cũng thấy đủ v ự phượng anh lại cười chỉ là cười một lúc trên mặt nét mặt lại bắt đầu trở nên ngưng trọc lên ngươi cả đời này nơi đó có thập toàn thập mỹ sự việc hai người này sống qua ngày chỉ cần hai người một lòng khó khăn gì đều có thể lội qua đi n g ư ơ i n h a khác lão nghĩ hướng phía trước chạy chạy quá nhanh người bên cạnh thì rơi xuống ngươi gặp thời thỉnh thoảng dừng lại đưa tay kéo nàng một cái hà vũ trụ đột nhiên n g mở đầu cùng nhạc mẫu liếc nhau một cái tựa như theo trong ánh mắt của nàng đọc lên cái gì một người nhân sinh con đường là gian tân đường phía trước cũng không tốt đi nếu lúc này bên cạnh năng có người một t h ằ n g có thể cùng ngươi kết bạn mà đi vậy hắn có thể thích hợp nhận lánh ngươi một bộ phận áp lực để ngươi sẽ không cảm thấy con đường phía trước quá mức gian nan có thể ngươi lão là nghĩ đến chính mình một cái ngược đội mưa người đứng phía sau cố nhiên là dễ dàng có thể cứ thế mãi ai có thể bảo đảm một mực phía trước ngược đội mưa người kia sẽ không xảy ra ra cái gì khác tâm tư đâu hà vũ trụ suy nghĩ thật lâu không khỏi trong lòng thở dài hắn n g ẩ m đầu cùng nhạc mẫu liếc nhau một cái vẻ mặt trịnh trọng nói ngài nói chuyện ta nhớ kỹ đ ư ờ n g là chính ta chọn ta cũng không thấy được bản thân có nhiều vất vả ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ đối với ngài khuê n ư tốt vũ phượng anh nét mặt đột nhiên thì trở nên có chút kỳ quái ngươi nghe hiểu hà vũ trụ nặng nề gật đầu ừng vũ phượng anh lại lắc đầu toát ra một câu thế nhưng ta không rõ a hà vũ trụ vẻ mặt s ứ n g sở hợp lấy lời này không phải ngài nói với ta sao ngài hiện tại nói với ta ngài không hiểu lời nói này ý nghĩa vũ phượng anh đột nhiên không có dấu hiệu nào nợ nụ cười lời này hay là làm sơ nghe ta mộ ra khuyên ta d ư ỡ n g lúc nói làm thời ta còn nhỏ cũng nghe không hiểu ta đã cảm thấy lời này dường như rất có đạo lý chẳng qua lúc này ta cũng già rồi nhưng ta hiện tại hay là không có hiểu rõ hà vũ trụ cũng cười theo chẳng qua hắn một bên cười một bên tựa như nghĩ tới điều gì qua mấy ngày chính là sáu ba năm nhạc mẫu qua năm thì bốn mươi chín tuổi hồi nhỏ đại khái là chưa lập gia đình vậy liền sẽ không vượt qua hai mươi tuổi đoán chừng tối đa cũng chính là một ư ơ i năm thì đánh ba mươi năm năm trước đi đó chính là m ộ ư ơ i chín đôi tám năm cái kia một lát cũng còn chưa ra đời mà nhạc mẫu mộ ra có thể nói ra lời nói này vậy liền chắc chắn không phải một gia đình vũ trụ ngươi đang nghĩ cái gì đâu hà vũ trụ nhẹ nhàng l ắ t đầu trở về câu không có gì và người một nhà tất cả đều lên bản hà vũ trụ sát bên hạ tiểu kỳ cho nàng a n bài cái việc ngươi hôm nay buổi sáng đến bệnh viện đa khoa quân khu đi một chuyến xem xét nhất đại mụ mau ra viện không có đi lúc mang hai bao điểm tâm cái khác ngươi xem đó mà làm thôi ừ m ta biết rồi câm nước xong xuôi ta liền đi a n nghỉ điểm tâm hà vũ trụ c ư ớ i lấy xe đạp tự mình tiễn hà đại thanh đi chạm xe lửa hà đại thanh ngồi ở chỗ ngồi phía sau cơ thể co lại tượng một con c h i m cút nhìn thấy phía trước nhi tử bóng lưng hà đại thanh nhìn một lúc lúc này mới thu hồi ánh mắt trong lòng không khỏi thở dài nói ta mới mười năm sau không có quay về con ruột liền không có chẳng qua cũng không thể nói như vậy thân thể này vẫn là bọn hắn lao hà ra chỉ là này tim à trời mới biết là cái quái gì hà đại thanh đang ngồi suy nghĩ sự việc chợt phát hiện xe đứng tại bên lề đường thế nào không đi hà vũ trụ theo trong túi lấy ra chút tiền còn có một tấm giấy trắng đưa tới trước mặt hắn trên giấy nhớ kỹ phòng làm việc của ta điện thoại tiền này ngươi giữ lại trên đường hoa phiếu lương thực đoán t r ừ n g ư ơ i cũng không dùng được dù sao bảo định rời kinh thành cũng không có bao xa ngươi đến bảo định lại ăn cơm cũng không mượn hà đại thanh chậm rãi từ từ xuống xe lại nhìn đông nhìn tây một phen đây là nơi nào a Ta thế người à o đi chạm c xe lửa? Ta ũ n không biết đ này, này hà vũ trụ lại đưa tay vô vô cánh tay của hắn đến bảo định còn nhớ đi biêu điện cho ta đến thông điện thoại viết thư cũng thành cái đó có chuyện gì làm cho ta công thất gọi điện thoại đi cứ như vậy đi nhìn qua hà vũ trụ dần dần đi xa bóng lưng hà đại thanh quả muốn g ơ chân chửi mẹ cái quái gì n à y muốn đặt nhà bọn hắn x o a trụ cho dù ngoài miệng không thang người tối thiểu nhất cũng sẽ a n a n ổn ổn cho hắn đưa đến ga xe lửa nhưng này ngược lại tốt nửa đ ư ờ n g thì cho hắn ném trên đường cái này nha quá không phải là một món đồ hà đại thanh v ẻ m ặ t không căm lòng nhưng hắn cũng không nghĩ một chút làm sơ hắn ăn lấy quốc gia cơm tục xưng quốc k h ổ lương trong nhà còn có một đôi đáng yêu nhi nữ nếu thật là chịu không nương không dám nghĩ nông thôn có nhiều muốn gả đến trong thành tới nhưng hắn làm đi cái gì lại vì một cái không chút nào muốn làm quả phụ không tiếc ném t ử khí nữ đi xa tha hương đem nhi nữ ném sau g ó căn bản không quản không hỏi bây giờ mười mấy năm trôi qua nhi nữ năng nhận hắn cũng không tệ rồi thế mà còn có mặt mũi ghét bỏ nhi t ử không t i ệ n hắn đi chạm xe lửa ai cho n g ư ờ i mặt đâu hà vũ trụ mượn giữa chưa mua cơm công phu lại cố ý cho tiểu cúc cũng mang theo một phần nếu không phải trong lòng nhớ tới ngô đại trí thọt cái sọn hà vũ trụ thật là có chút ít sợ gặp nàng có rất nhiều ngày không gặp mặt cũng không biết nàng gần đây trôi qua có được hay không đoán chừng là đang bận chuyện kết hôn đi hà vũ trụ tâm trạng phức tạp nâng lấy hộp cơm một bên cùng trải qua người quen trào hỏi một bên theo quen thuộc con đường đi tới tiểu cúc cửa bàn công tiền bang bang vào hà vũ trụ đẩy cửa ra đập vào mi mắt là một vị trẻ tuổi mỹ mạo cô đ ư ơ n g trên người nàng mặc công nhân viên chức đặc biệt trang phục chính vẻ mặt thành thật ở trường đối ghi chép trong tay sổ ghi chép trên đầu thì rủ xuống một cái vừa to vừa dài bím tóc dựng một nửa đặt ở chỗ k h u ử u tay vội v à n g đâu tiểu cúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngầm đầu trong mắt trong chốc lát t ỏ ra một tia ánh sáng sao ngươi lại tới đây chương năm trăm chín mươi tám khó nhất tiêu thụ mỹ nhân、ân. c h ư ơ n năm trăm chín mươi tám khó nhất tiêu thụ mỹ nhân â n vừa dứt lời tiểu cúc một chút đoán liền hiểu chuyện ngọn n g u ồ n nàng vốn là có chút tiểu tùy mặt trở nên lại tái nhợt mấy phần ngươi là thay ngươi đồ đệ kia đi cầu tình a hà vũ trụ trong lòng tự nhủ quả nhiên hai người tư tưởng ý thức trên cơ bản luôn có thể gìn giữ nhất trí hắn bên này vừa đến tiểu cúc lập tức liền nghĩ minh bạch hắn ý đồ đến ngươi nhìn xem có thể hay không không được tiểu cúc nét mặt nghiêm túc một ngụm từ chối đây là vấn đề nguyên tắc ta là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp hà vũ trụ thở vào một cái thật lâu hắn lại thử hỏi một câu ngươi để cái yêu cầu đi. có thể hay không hung tha hai người này có thể a trừ phi ngươi cùng ta kết hôn tiểu cúc mười phần đột một nói ra ý nghĩ của mình hắn trong lời nói trực tiếp cùng quả quyết kinh hại hà vũ trụ đống chốc còn có một chút không tiếp t h ụ được hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua đối phương chật vẻ mặt cười khổ nói ra trực tiếp như vậy sao tiểu cúc hốc mắt từng đỏ hầm hừ nhìn qua hắn ta hiện tại cái gì tình cảnh ngươi cũng không phải không biết cha mẹ ta bước ta bằng hữu thân thích cũng b ư c ta ngươi đây suốt ngày liền biết cùng ta giả bộ hồ đồ ta một cái đại cô nương ra ngay cả mặt cũng không cần còn thấp hơn thanh hạ khí đi cầu ngươi ngươi còn muốn để cho ta làm thế nào bang bang đúng lúc này ngoài cửa có người vô cùng không đúng lúc gõ cửa một cái sau đó phía sau cửa lộ ra một cái đầu đến c ư ờ i dạng dỡ nhìn qua nhìn tiểu cúc cùng với nàng ra hiệu một chút văn kiện trong tay kim kế toán ngươi xem một chút này cút Cút ra ngoài cho ta tiểu cúc gầm lên giận dữ sợ tới mức đối phương trong nháy mắt thì rút đầu về đi sau đó đợi một chút còn chưa quên giữ cửa cho mang lên vừa nãy gầm lên giận dữ đem hà vũ trụ cũng cho kinh đến hình như còn là lần đầu tiên gặp nàng như thế nổi giận quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư n à y t i n h t ỉ n h quả nhiên không nhỏ này nếu lấy về nhà đi sư tử hà đông hữu a khoảng cũng là đã nhận ra sự thất thố của mình tiểu cúc do do dự dự nói ra ta trước kia không phải như vậy đều là để các ngươi bước cho hà vũ trụ thở phào một cái hỏi tiếp Chứ ra không thể cùng ngươi kết hôn ngươi nhắc lại điều kiện đi ta cũng đáp ứng ngươi ngươi nói thật dễ nghe ta nếu không phải tin chuyện ma quỷ của ngươi ta cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy hà vũ trụ có chút chủ t r ừ trả lời một câu ta đáp ứng ngươi chuyện ta đều làm được tiểu cúc túi đầu nghĩ nửa ngày lập tức lại giống tượng như hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng h ạ vũ trụ con mắt tốt ngươi nói ta nhắc tới điều kiện gì ngươi cũng đáp ứng ta h ạ vũ trụ lúc này gật đầu một cái ừng thật sự gặp nàng trả lời sảng khoái h ạ vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc thật là có điều kiện khác chẳng qua hắn vẫn như cũ trả lời thật sự tiểu cúc đột nhiên có vẻ hơi do dự sau đó dùng răng cắn cắn miệng môi d ư ớ i vậy ngươi cùng ta đi ngủ ta tiên đối mặt nàng trắng ra rõ ràng ngôn ngữ hai người đồng thời che mặt nói thật những lời này đem hai bọn họ người tất cả đều cho khiếp sợ đến Tiểu i Cúc k ngươi h n ạ c với mình nói mình n h thế tốt, rốt cuộc những lời này là nàng nói, có thể trụ mắt trừng chẳng những hà h nào nàng ngược cũng còn này nàng nói, con là lao lối lại lời đại, ra, qua cuộc có vũ n nửa ngày không có trở l ạ mùi vị đ ế nói Người n hắn một cái trải qua gian nan v ấ t v ả đại lao ra gió to sóng lớn gì chưa từng thấy hậu thế giữa nam nữ cũng không thiếu kiểu này kịch liệt rõ ràng ngôn ngữ có thể kia trên cơ bản đều là phát sinh ở người yêu trong lúc đó hơn nữa là tại mấy chục năm sau đó có thể mẹ nó đây là sáu h a i năm a nói là ngôn ngữ động đất cũng không phải là quá đáng đại khái là cảm thấy không mặt mũi tiểu cúc một chút thì ghé vào trên mặt bàn ô ô khóc lên còn hờn dôi đem văn kiện trên b à n tất cả đều quét xuống xuống dưới tàn đầy đất hà vũ trụ đ ố n g chốc không biết nên sao đi an ủi nàng nhìn qua cái này đã từng sớm chiều trung đụng cô nương còn có nàng kia xíu xíu gầy yếu dáng vẻ cùng to dài bím tóc hà vũ trụ trừ ra có chút chân tay luôn c u ố n bên ngoài còn có chút không hiểu đau lòng nói một chút cũng không động tâm kia thuần túy làm mở mắt nói lời bịa đặt hai người một lần sớm chiều ở c h u n g ở c h u n g hòa hợp cũng từng cộng đồng vượt qua rất nhiều tốt đẹp thời gian nhưng hắn rốt cuộc đã kết hôn rồi hơn nữa còn có một cái còn tại trong tá lót nhi tử người một sáng bước vào hôn nhân tòa này thì không thể không đi học sẽ áp chế chính mình rung động tình cảm ta hôm nào lại đến đi theo hắn đi vào thế giới này tiểu cúc là cái thứ nhất không cầu hồi báo với lại luôn luôn tại vô tư giúp đỡ bằng hữu của hắn giúp đỡ hắn đánh h i ể m trợ giúp đỡ hắn làm các loại phiếu thậm chí giúp hắn tại chấm công bề ngoài làm bộ nếu giữa hai người không nói và tình yêu nam nữ nàng có thể nói là h ạ vũ trụ trên đời này bằng hữu tốt nhất h ạ vũ trụ cảm giác trong lòng rất khó chịu còn có một chút không cách nào đối mặt nàng ánh mắt cái này khiến hắn có loại cảm giác tội lỗi quả muốn thoát khỏi cái này nhường hắn vô cùng khó chịu cô nương trực tiếp bắt hắn cho gọi lại tiểu cúc thật dài thở ra một hơi đây là cùng hà vũ trụ học coi như là thời gian ngắn phóng thích áp lực phương thức nàng lấy tay tâm mu bàn tay lau mặt một cái thượng nước mắt ngôi sổn người xuống trên mặt đất một trận tìm kiếm sau đó đứng dậy đem văn kiện chỉnh lý một chút lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ đỏ giấy chẳng qua một không lưu ý tấm giấy đỏ kia rơi trên mặt đất tiểu cúc cũng không tới nhặt chỉ đem văn kiện trong tay đưa cho hắn đây là cái gì hà vũ trụ lật xem một lượt văn kiện kinh hại hắn dậy rồi một thân nổi ra gà phía trên kỹ càng ghi chép n ô đại trí cùng chủ nhiệm nhà An hai người tại không có trải qua bộ hậu cần phê chuẩn tình hôn dưới tự mình mở ra kho thực phẩm tổng cộng điểm ba lần đem một nhóm vật tư cho rời đi ra ngoài liên quan đến kim ngạch cao tới hai mươi tám điểm cử nguyên không sai biệt lắm sửa lại là một tên bình thường công nhân viên trước một tháng tiền lương có thể nghĩ chuyện này nếu thấy vậy quang hai người này xác định vững chắc được ăn cơm tủ dù là cho dù chờ thêm chút ít năm còn có thể nặng hơn nữa thấy mặt trời vậy cái này nửa đời người đoán chừng cũng hủy không sai biệt lắm trước đây ta cũng nghĩ kỹ nếu mấy ngày nay ngươi còn chưa tới tìm ta ta liền đem chuyện này cho cho c h ra nhìn qua tiểu cúc hơi có vẻ ánh mắt kiên định hà vũ trụ không chút nghi ngờ chuyện này nàng thật giỏi giang được đi ra người đ ồ đệ kia ngu đột xuất tự cho là hắn bản thân rất có câu chuyện thật hắn cũng không nghĩ một chút ta dựa vào cái gì giúp hắn ta cũng không phải nhà bọn hắn thân thích nhìn qua trong tay phần văn kiện này loại đó mùi vị quen thuộc lần nữa hiện lên ra đây giống nhau làm sơn nàng luôn luôn như vậy vô tư thay hắn ché lốc nói cho cùng chuyện này nếu không phải cùng hắn hà vũ trụ có quan hệ tiểu cúc mới l ờ i quan tâm những chuyện này nhạ sự hà vũ trụ trợt nhớ tới một sự kiện trong nhà máy phạm là chỉ cần liên quan đến vật tư không khớp vấn đề đều muốn giao cho khoa thống kê dữ liệu thống kê kiểm tra đối chiếu sự thật vậy cái này phần tài liệu kiểm tra đơn giống như hiểu rõ trong lòng của hắn suy nghĩ tiểu cúc đột nhiên cười nhạt một tiếng nói ra yên tâm đi đưa đi kiểm tra đối chiếu sự thật số liệu đơn ta đã sửa đổi kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả hoàn toàn đối bên trên không có người biết hiểu rõ hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể phun ra ba cái vô cùng trắng bất chữ cảm ơn ngươi khỏi phải kéo những thứ vô dụng kia ta liền muốn biết một sự kiện n g ư ơ i rốt cuộc hỉ không có thích qua ta khác nói sang chuyện khác ta cũng hỏi qua xin chào mấy lần ngươi còn không có đứng đắn trả lời qua ta đây đối mặt nàng ánh mắt của hùng hổ do a người n hà vũ trụ bức bách tại áp lực chỉ có thể rời tầm mắt trả lời một câu không thích ta không tin n g ư ơ i xem ta nói hà vũ trụ không thể không quay đầu đi đối mặt với nàng gần trong gang tất khuôn mặt vẻ mặt đau khổ trả lời n g ư ơ i đừng ép ta tiểu cúc đột nhiên không hiểu ra sao n ở nụ cười mặc dù đây chẳng qua là trong tích tắc chật thì biến mất không thấy gì nữa ta liền biết đây là giải thích trong lòng ngươi là ưa thích của ta đ ú ngươi hay không? Hà vũ trụ chỉ có thể nhìn về phía nơi khác. nơi n g vũ về trụ có đừng hỏi ta ta hiện tại cái gì cũng không biết ta cũng cho không được ngươi muốn đời sống tiểu cúc nhìn hắn hồi lâu chật rơi ánh mắt vẻ mặt đau khổ nói ngươi nếu trần thế mỹ thật là tốt bao nhiêu nếu là như vậy ta sẽ không cần giống bây giờ khó thụ như vậy nhẹ nhàng hít mũi một cái tiểu cúc cầm lấy vừa nãy rơi xuống đất thẻ đỏ giấy nét mặt thoải mái đưa tới hà vũ trụ trước mặt cầm lễ mừng năm mới đầu năm đến lúc đó đến uống rượu mừng hờ à à, à. ngươi nếu là dám không tới vậy ta liền tìm nhà các ngươi đi v ư cũng phải đem ngươi b u đến hà vũ trụ trong nội tâm r u n sợ một hồi yên lặng đem thiệp mời nhận lấy phía trên chỉ có một mặt tiểu chữ là bút lông viết châm hoa tiểu khải chỉ nhìn một chuyến này được t h à n h tú chữ nhỏ liền biết viết chữ nhân thư pháp thành tiệu tương đối không tầm t h ư ờ n g trên đó viết âm lịch quý mão năm tết nguyên đán đầu năm tương hy trung mang theo khuyển tử tương hữu lâm con dâu kim vân tại h à n xá chính thức cử hành đại hôn dưới thời mời các hạ đến chứng kiến chương năm trăm chín mươi chín tự tác chủ trương cô nương chương năm trăm chín mươi chín tự tác chủ trương cô nương hà vũ trụ cũng không biết hắn là lúc nào về đến hắn của chính mình văn phòng trời lạnh như vậy ngươi sao ngay cả cái khăn quàng cổ cũng không có mang cung tiểu h à i nhi dường như một chút cũng sẽ không chăm sóc chính mình một cái thủ công bệnh khăn quàng cổ không có dấu hiệu nào vây ở h ạ vũ trụ trên cổ hắn ngạc nhiên quay đầu trước mặt xuất hiện là tiết ngọc mai tâm kia đầy coi lòng quan tâm gương mặt d... quên chỗ này còn có một cái hắn tại chỗ liền đem khăn quàng cổ lấy xuống đưa tới tiết ngọc mai trong ngực nếu như nói hắn cùng tiểu cúc là t r ư ớ c do hữu tình sau đó xen lẫn tình yêu kết quả như vậy hắn đôi tiết ngọc mai thì là ngay cả nửa phần tâm tình chập t r ầ cũng không có bản thảo qua thẩm không có tổng cộng có mấy t i ê n trước mấy ngày bên trên phát xuống văn kiện lấy ra cho ta xem một chút đúng còn có ta để ngươi cho hồ sơ phân loại chuẩn bị nhãn mắc cùng tiểu kết ngươi bắt một chút gấp hai mươi tám tháng chạm trước đó nhất định phải đem tất cả cái kia an bài công tác toàn bộ chứng thực một trận ra lệnh tiếp theo không phải do tiết ngọc mai sinh ra lộn xộn cái gì tâm tư nàng chỉ có thể một bên sững sờ đem trong tay khăn quàng cổ tiện tay để lên bàn vừa bắt đầu hốt hoảng tìm kiếm lên các loại văn kiện đến hà vũ trụ lắc đầu tiếp tục chui vùi đầu vùi đầu vào khẩn trương trong công việc thời gian đảo mắt liền tới buổi chiều tại nhà máy cán thép hồng tính cửa trực ban lão vương đang ngồi ở trong phòng trực ban dựa vào ghế híp lại may suy nghĩ mơ màng muốn ngủ mơ hồ đã nhìn thấy một cái gậy teo cái quái gì thế đứng ngoài cửa nhìn đông nhìn tây nhìn hồi lâu liền định theo cửa d ư ớ i lan c a n mà xoay người trôi qua luôn luôn rất có đạo đức nghề nghiệp lão vương không sai biệt lắm đông chốc thì tỉnh rồi hắn trực tiếp đứng dậy đối ngoài cửa hô đứng lại làm cái gì k i a đ ồ vật vẻ mặt kinh ngạc xoay người lại lão vương nắm lên trong tay kính lão hướng trên núi một hùng lúc này mới phát hiện này đ ồ vật không phải là một món đồ rõ ràng chính là cái là một chút gậy teo cô n ơ n nhà đầu người quay về quay về lão vương ra cửa xông nàng vây tay một cái cô nương không thể không quay người đi trở về người là làm gì không có nhìn thấy đây là nhà máy sao sao không rên một tiếng thì tiến b ả o ta tìm người tìm người lão vương giúp đỡ một chút kính mắt lại tỉ mỉ quan sát vài lần trước mắt cô nương quần áo đơn sơ bộ dáng bình thường không quá giống là có thể vào tìm người dám vẻ người đi theo ta một chút làm một chút đăng ký nhà cô nương vào phòng trực ban quan sát bốn phía một phen liếc mắt liền nhìn thấy đặt ở phòng trong đó l ỏ đại gia ngươi này phòng chắc chắn ấm áp lão vương không có nhận lời nói hắn đột nhiên cảm giác được có chút khát nước b ư n lên cốc trà men đến hướng bên trong đổ một ít nước nóng Tốc lão vương hướng v à o hám trà trong thổi một ngụm sau đó hướng trên ghế ngồi xuống lúc này mới lên tiếng hỏi ngươi mới vừa nói tìm người ngươi muốn tìm a i a cô nương nhìn có chút khẩn trương cũng không biết là trường kỳ thiếu hụt dinh dưỡng tạo thành hay là vô cùng căng thẳng sắc mặt của nàng nhìn lên tới dường như không tốt lắm trừ ra hai má có chút hồng nhuận bên ngoài dường như đều không có cái gì màu máu ta ta tìm hà vũ trụ hà vũ trụ lão vương hơi kinh ngạc xem xét nàng một chút hà vũ trụ vậy nhưng thực sự là quá quen chẳng qua ngươi một cái cô nương ra ra tìm người không lên trong nhà người ta tìm đi chạy nhà máy đến làm gì lão vương trộn lẫn không thèm để ý lại chậm rãi nhấp một cái nước nóng ngươi tìm hà vũ trụ làm gì ngươi là hắn gia thân t h í c h ta cô nương lắc đầu trận mắt nhìn một đôi mắt to nghiêm trang nói ta tới tìm hắn kết thân lão vương một nháy mắt con mắt trận lão đại trong miệng vừa mới uống vào thủy lại tốt có chết hay không tràn vào trong cổ họng lập tức bắt hắn cho kinh hãi liên tục ho khan khu cụ ba ô lên tiếng lên tiếng hắn này một trận ho khan không cần gấp ngược lại là đem cô nương kia cũng cho giật mình lão nhân này ho khan lợi hại như thế sẽ không đóng chốc treo à. nếu không ta hiện tại liền chạy cũng may lão vương một lát còn treo không được hắn chỉ là sạc thủy đến trong cổ họng cũng không phải thật sự muốn treo lão vương liên tục cho mình thuận thuật khí tiếp lấy cô nương kia lại dùng sức giúp hắn đập một phen hắn lúc này mới thật dài thở ra một hơi sau đó vẻ mặt toán trách nhìn về phía trước mắt cô nương n h à đầu cơn có thể ăn b ậ y l ờ i nói cũng không thể nói bậy hờ à à a hà phó chủ nhiệm đã sớm thành ra hai tử cũng sinh ngươi tìm hắn cùng cái cái gì thân cô nương vội vàng liên tục k h o t tay lại dùng sức nuốt nước miếng một cái lúc này mới điều chỉnh tốt chính mình kích động quá độ tâm trạng không phải không phải ta chưa nói tìm hắn kết thân là tìm hắn cho ta làm ai chúng ta đại đội du kỹ thuật nói với ta có một gọi hà vũ trụ tựa như là cái gì phó chủ nhiệm trên nhà máy cán thép hồng tình ban nói là hắn phải cho ta giới thiệu một cái trong thành đối tượng ta mới tới lao vương suy nghĩ này mới đúng mà thì hà vũ trụ người như thế đó kia hốc mắt tử cũng không phải bình thường cao tỷ như nói trong nhà máy nổi danh nhất cái đó xưởng hoa dư văn lệ vậy vẫn là trước kia xưởng trưởng dương cháu gái làm sơ muốn theo hắn yêu đương hắn đều không có đồng ý làm sao lại thích trước mặt vị này không riêng hình dạng bình thường với lại mặc cũng mười phần đơn sơ cô nương hắn nhìn không được trận nhìn cô nương kia một chút mở miệng oán giận nói n g ư ơ i nhà đầu này nói chuyện thở mạnh ta thiếu chút nữa để ngươi dọa cho chết cô nương vẻ mặt lúng túng nàng cũng không muốn chẳng qua nhìn xem lão vương hung ba ba cùng hắn nói chuyện cũng không có gì tốt giọng nói bởi vậy tâm trạng rất căng thẳng kết quả không cẩn thận thì không có đem lời cho nói rõ lão vương cẩn thận suy nghĩ một chút hay là há mồm để một câu ngươi phải tìm đúng tượng liền lên người ta tìm đi ngươi chạy nhà máy mà tính chuyện gì xảy ra cô nương lập tức khẩn trương lắc đầu ta không biết hắn ở chỗ nào ta chỉ nhớ rõ du kỹ thuật đã nói với ta nói hắn là nhà máy cán thép hồng tình ta không có từng đi xa nhà hay là đầu hồi vào thành không biết đường g e n g e n g e n hà vũ trụ đang nhữ mày trầm tư nghe thấy chung điện thoại reo thế là hắn tiện tay cầm lấy bên người điện thoại nói câu u i u i u i uy cái đó ra sao phó chủ nhiệm văn phòng sao ta tìm một cái hà phó chủ nhiệm hà vũ trụ trộn lẫn không thèm để ý lại cúi đầu nhướng mắt trước bàn thảo là lao vương a ta ra sao vũ trụ ngươi có chuyện gì không cổng nhà máy có người tìm ngươi nhìn xem ngươi vừa không tiện đến gặp một chút có người tìm hà vũ trụ trực tiếp sửng sốt một chút gần đây hình như cũng không người gì tìm hắn a được rồi hay là quá khứ nhìn một chút được vậy ngươi nhường hắn đợi lát nữa ta một hồi liền quá khứ hay hay hay tốt tốt vậy ta treo a được rồi ngươi treo đi hà vũ trụ để điện thoại xuống lại thuận tay vớt vớt u y ệ t thái dương sau đó hắn đem ngày đó b ả n thảo đem thả qua một bên đối bên người tiết ngọc mai nói ra đây là viết cái gì đồ vật sửa đều không có cách sửa về sau nếu dạng n à y bạn thảo ngươi trực tiếp lựa đi ra tỉnh lãng phí thời gian À tiếp theo hắn chợt nhớ tới trước kia tiết ngọc mai luôn luôn vô tình hay cố ý bộ hắn còn nhiều lần thăm dò danh giới cuối cùng của hắn hắn cảm thấy về hai người bọn họ người vấn đề hay là dứt khoát duy nhất một lần giao phó hiểu rõ tương đối tốt tỉnh đối phương luôn lên cái gì không nên có tâm tư đồng chí tiết ngọc mai xin nhớ kỹ chính ngươi m ộ n phận ta muốn làm gì đi gặp người nào cùng ngươi đều không có bất kỳ quan hệ gì ngươi nếu như vậy có tinh thần và thể lực không ngại đem ý nghĩ tất cả đều dùng trong công tác chí ít chúng ta mọi người trong công tác đều có thể thoải mái một ít nói xong hắn trực tiếp lắc đầu phủ thêm áo khoác rời đi tiết ngọc mai ánh mắt bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn rời khỏi sau đó yên lặng thu thập một chút đồ trên bàn hiện tại chính gặp mặt lễ mừng năm mới không cần thiết cùng hắn đem quan hệ làm cừng rắn tào bá, bá nói rất đúng chuyện này nàng liền không thể gấp được chậm rãi chương sáu trăm thiếu thông minh chương sáu trăm thiếu thông minh nhìn trước mắt gầy ra bọc xương cô nương hà vũ trụ rất khó đem đối tượng kết thân dạng này chữ cùng trước mắt cô nương liên hệ với nhau ngươi nói ngươi gọi hứa thục hoa t h ủ y xuân ừng hứa thục hoa gật đầu một cái nguyên lai、like、hắn chính là hà vũ trụ nhìn cũng không ra thế nào tích mà nhìn lên tới cũng không phải vô cùng tráng không giống như là có cầm khí lực dáng vẻ hà vũ trụ đánh giá nàng một phen hỏi sao ngươi lại tới đây ta ta là tới kết thân hà vũ trụ cảm thấy trước mắt cô nương đầu giường như không thế nào linh quang ta đều không có báo tin ngươi ngươi chào hỏi không đánh một tiếng không đầu không đôi u liền chạy tới t ì m ta đây coi là chuyện gì xảy ra hôm nay tâm tình của hắn vốn là không hề tốt đẹp gì lần này càng là hơn một tia kiên nhẫn cũng không trực tiếp trả lời kết thân người đã có đối tượng ngươi trở về đi nói xong hà vũ trụ cùng lao vương gật đầu một cái liền xem như chào hỏi gi... ngươi đ ừ n g đi hứa thù hoa hảo chết không chết chạy tới kéo lại cánh tay của hắn hô hà vũ trụ thở vào một hơi sau đó quay đầu nhìn trước mắt mặt hốt hoảng c ô đ ư ờ n g đầu tiên là yên lặng đem cánh tay rút ra hỏi tiếp n g ư ơ i muốn làm cái gì ta tới tìm n g ư ơ i tương đối tượng hà vũ trụ cười ha h a hết sức kiên nhẫn giải thích nói n g ư ơ i có hiểu quy củ hay không ta là nói với du học lượt qua nhường hắn giúp ta hàng xóm nói đối tượng tới nhưng người ta đều đã có đối tượng ngươi còn tới tìm ta làm gì còn nữa nói ai nói với ngươi để ngươi tới tìm ta vừa không ai báo tin ngươi cũng không ai mời ngươi tới ngươi bản thân nói ngươi đến làm gì ngay cả câu nói cũng sẽ không nói đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi sao còn tìm ta đến tương đối tượng ngươi tìm ta cùng cái cái gì đối tượng hứa thục hoa nhìn qua gần như nổi giận hà vũ trụ đ ô n g chốc thì trầm m ặ t xuống tới chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chừng nàn g một chút tiếp lấy thì mắt t i ệ n hắn rời đi lão vương cách khá xa cũng không biết bọn hắn nói chuyện cái gì chỉ là nhìn xem hà vũ trụ vừa rồi tâm trạng rõ ràng không hề tốt đẹp gì hắn cùng hà vũ trụ biết nhau nhiều năm hay là đầu hẹn gặp lại hắn như thế thiếu kiên nhẫn n h a đầu ngươi nói với hắn cái gì hắn thế nào còn đi rồi đâu hứa thục hoa phảng phất không nghe thấy chỉ là có chút không cam lòng nhìn, nhìn hà vũ trụ rời đi phương hướng sau đó thì hiệu sự đầu đạp não hướng ngoài cửa lớn đi đến hà vũ trụ về đến văn phòng đang định đem năm sau cần chuẩn bị huấn luyện sự việc viết cái kế hoạch thư đột nhiên thì thoáng nhìn trên mặt bàn thả một con hộp cơm còn có ba cái bánh bao hắn lúc này mới nhớ ra chính mình trúng liền cơm chưa cũng quên ăn nghĩ vừa nãy cô nương kia nhìn gầy k h ỏ n g đoán chừng trúng liền cơm chưa cũng chưa kịp ăn với lại nàng tinh thần chưa đủ lớn tốt nhìn thấy thật đáng thương nếu cứ như vậy n h ư ờ n g nàng đi rồi lỡ như xảy ra chút ngoài ý mớn thật là có chút ít không tốt lắm cùng du học lượng bản làn g a o thế là hắn cầm điện thoại lên chuẩn bị cho du học lượng đi điện thoại uy xin chào đồng chí là hồng t ta tìm một cái dù kỹ thuật viên xin chào nơi này là hồng t i n h nhất đại đội ngươi là ngài là hà lao sư a ngài là lý phó đại đội lý phó đại đội tốt tốt tốt tốt hà lao sư tốt hà lao s ư a lần trước đi rất gấp còn không hảo hảo chiêu đãi ngài đâu người xem lúc nào lại đến một chuyến xem xét bọn ta nơi này nhà kính trống rau hiện tại lao tốt mười dặm tám hương nhà kính đều không có ta thức ăn này trống tốt với lại trời đang rất lạnh còn có thể tiếp t r a gia thái chúng ta thực sự hảo hảo cảm tạ cảm tạ ngài này ngài khách khí cái gì chúng ta công nông một nhà thân đều là giai cấp minh đệ có cái gì cảm tạ không cảm tạ ngài nói lời này vậy coi như quá k h á c h khí đúng đúng đúng nhìn ta cái miệng này kia tùy thời chào mừng ngài đến h ạ n đúng ngài tìm học lượng có chuyện khẩn yếu a ta cái này giúp ngài gọi đi vậy phiên p h ứ c lý phó đại đội hà vũ trụ nói một câu cảm t ạ chẳng qua trong ống nghe không có phát ra cái gì tiếng vọng đoán chừng đối phương là vội vàng gọi người đi không bao lâu sau công phu một hồi gấp rút tiếng bước chân chuyển tới đúng lúc này đầu bên kia điện thoại liền truyền đến du học lượng thanh em dần dần sư phụ ngài tìm ta sư phụ hà vũ trụ vội vàng cầm điện thoại lên đ ố i hắn nói ra học lượng a người trước kia để cái đó hứa thu hoa nàng hôm nay giữa chưa đến nhà máy tới tìm ta a du học lượng vẻ mặt s ư ớ n g sở chuyện này náo l o t đến thực sự là quá không nên cái kia này không ổn thỏa cho người ta thêm phiền phức sao kia、yeah, nàng còn đang ở chỗ ấy sao không có trên người nàng mặc rách g ớ i đến rồi liền nói để cho ta cho nàng giới thiệu đối tượng ta nhìn thấy nàng dường như đầu góc không nhiều linh quang ta liền để nàng trở về bất quá ta lo lắng nàng tìm không ra đường trở về lỡ như người lại đi mất đi đến lúc đó coi như phiền t h i rốt cuộc nàng không phải còn có cái lao cha đặt nằm trên giường đâu mà vậy vậy thành ta lập tức đi một chuyến người đã đến về sau đến trong nhà máy nói với ta một tiếng tỉnh ta giải nhớ tới nha tốt tốt kia buổi chiều thấy thành vậy cứ như vậy đi hà vũ trụ để điện thoại xuống tâm tình tốt xấu dễ dàng chút ít là m người làm việc liền phải giọt nước không l ọ n nếu không lỡ như cô nương kia có một bất ngờ loại hình mặc dù hắn cũng không có gì trách nhiệm nhưng mà trong lòng bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái nghĩ chính mình còn không có ăn cơm chưa hà vũ trụ mở ra trước mắt hộp cơm xem xét bên trong thịnh là một phần phổ phổ thông thông bắp cải hầm đậu hũ hà vũ trụ hơi cầm cái m u ố i người người liền biết thức ăn này là ai hầm đoán chừng hẳn là xuất từ mã hoa tay đem lẽ ra tiểu tử này cũng cùng hắn rất nhiều năm cả ngày mưa dầm thấm đất chỉ xem cũng nên nhìn xem cái s ấ p xỉ sao ý nguyên vẫn là không có một chút tiến bộ hà vũ trụ lắc đầu bưng lấy hộp cơm cùng bánh bao chạy đến cách vách trong phòng họp ăn đi ban bang vừa ăn không có mấy mụm hà vũ trụ chỉ nghe thấy có người tại góc ử a lập tức cửa bị đầy ra l Ăn cơm đâu? hà vũ trụ gật đầu một cái, sau đó đem trong miệng bắp cải xuống,、hỏi. Ngài cùng một chỗ ăn chút. Hồ kế lắc đầu, nói thẳng. Trong thành phố báo tin họ, Ngươi cùng do xuân đều phải đi. Ngươi chúng cũng không một nuốt một chút. lắt thành tin một một chút, ta phải sớm một chút xuất phát, đầu đó đem đầu, đều đi. đến sau Hiếu xuân chuẩn muộn. sớm cái, cải chỗ lúc báo hỏi. nói phải phải do ăn bắp bị phố họp. Hồ thể kế vội ậ y ta hiện tại thì trụ hiện Hà ngài đi. cùng vũ v vàng sở trường lau miệng ba sau đó đem hộp cơm cái nắp khé trụt liền theo hồ chủ nhiệm cùng đi ra ngoài ngoài cửa trên bãi tập đang lẳng lặng ngừng lại một cỗ xe dìm hà vũ trụ vội vàng chạy ngay đi mấy bước dẫn đầu giúp hồ chủ nhiệm mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế hắn vẻ mặt mừng rỡ vô vô bờ vai của hắn sau đó cũng chầm thôn thôn lên xe đương thời cùng hậu thế không giống nhau chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên bởi vì vị trí này tầm mắt tốt nhất có thể mức độ lớn nhất thấy rõ phong cảnh ngoài cửa sổ về phần sau đó vì sao chỗ ngồi phía sau sẽ trở nên tôn quý kỳ thực chỉ là bởi vì theo cỗ xe tăng nhiều ô tô va chạm xuất cũng tương ứng trở nên nhiều hơn so sánh với trực diện thủy tinh tay lái phụ hay là chỗ ngồi phía sau có vẻ càng thêm an toàn chút、ít. phó chủ nhiệm hách xuân phong vẻ mặt khinh bị nhìn c h ầ m c h ầ m hà vũ trụ hồi lâu suy nghĩ bọn hắn chính trị ban từ trong cái nào không phải xương cốt cứng rắn hảo hán đao gác ở trên cổ cũng không mang theo một chút nhữ m ạ n làm sao lại trà trộn vào đến như vậy một cái không l ư n g ốn gối tiểu nhân ngay cả hồ hiếu kế nhanh như vậy về hưu lão giá hỏa cũng đáng được hắn đi cho mở cửa xe thật là vì trèo lên trên cái gì mặt cũng không cần hà vũ trụ không thấy được hách xuân phong tràn ngập khinh bị ánh mắt hoặc nói hắn căn bản cũng không quan tâm giá hỏa này trong đầu nghĩ như thế nào hắn vẫn như c ũ mười phần khách khí cùng đối phương gật đầu cười sau đó bọn hắn thì riêng phần mình ngồi ở chỗ ngồi phía sau hai bên trái phải ô tô trong nháy mắt khởi động động cơ tiếng gầm g ừ giống như gào thét lao nghiêu chậm rãi nhanh chóng cách rời nhà máy nhìn qua vô cùng quen thuộc môn dần dần đi xa hà vũ trụ tùy tiện liếc liếc phong cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên liền phát hiện tại ly nhà máy cách đó không xa dưới cây ngoại lớn yên lặng nhìn ngồi một vị quần áo cũ nát cô nương thinh linh chính là hắn vừa nay mới thấy qua hứa thu hoa này cũng không đi này không ổn thỏa đổ thần kinh sao nay học lượng cũng thế ngươi cho người ta giới thiệu đối tượng tối thiểu nhất cũng giới thiệu cái đáng tin cậy chút cô nương dạng này người trốn tránh nàng đi cũng còn không kịp ngươi làm sao còn đuổi tới cho nàng làm ai đâu hà phó chủ nhiệm nhìn cái gì đâu nhìn xem nhập thần như vậy h á c h xuân phong đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn nói một câu sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây hướng cái tia bên cạnh ngoài cửa sổ nhìn quá khứ hà vũ trụ cười ha ha trả lời không thấy cái gì chỉ là nhớ tới ngày mai còn phải tổ chức người ở trong s ư ở n g hảo hảo bố trí một phen vì chuẩn bị nên đón lãnh đạo cấp trên đến chúng ta đơn vị tham quan sự việc chỉ là đáng tiếp nhân viên có chút không đủ bởi vậy trong lòng ta đầu có chút sốt ruột những lời này hàm ý miệ mai ý chỉ Hách hắn Phong Xuân b ô tô can nhân liền biết vững i c c vàng đứng tại nhà máy hậu phương trên bãi tập lập tức hà vũ trụ nhanh chóng chạy xuống xe chuẩn bị giúp hồ chủ nhiệm mở một chút cửa xe t h ô i ngồi cạnh tài xế không chờ hà vũ trụ đã chạy tới hồ chủ nhiệm thì chính mình đem xe môn cho đầy ra nhìn qua chạy tới hà vũ trụ hồ chủ nhiệm vừa cười vừa nói vũ trụ a không cần phiền thoái như vậy ngươi này luôn mở cửa xe cho ta cái này khiến ta làm sao có ý tứ đâu hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu nhìn ngài nói ngài không chỉ là của ta lãnh đạo cấp trên ngài vẫn là chúng ta tất cả mọi người đại gia trường có lao nhân ra ngài tại chúng ta những người tuổi trẻ này mới sẽ không tùy tiện phạm sai lầm càng đừng đề cập ngài trong công tác giúp đỡ ta cho lãnh đạo mở một chút cửa xe này không ta thuộc bổn phận sự việc sao ngươi nha hồ chủ nhiệm lập tức cười lấy chỉ chỉ hà vũ trụ sau đó liền mang theo đã sớm chờ ở một bên chu cán sự vừa đi vừa nói nhìn rời khỏi nơi này h á c h xuân phong cố ý chạy ngay đi một bước còn nhịn không được quay đầu lại xem xét hắn một chút trong mắt xem thường dường như không che giấu được ánh mắt kia rõ ràng là tại nói cho hắn biết người cái ninh hot chương 601, h o à i nghi chương 601, h o à i nghi linh tan tầm tiếng chuông vang lên hà vũ trụ phảng phất không nghe thấy y nguyên còn tại phòng làm việc của hắn trong v ù i đầu múa bút thành văn nhanh chóng trích ra nhìn mới nhất quan trọng chỉ thị cùng về tư tưởng tuyên truyền phương diện văn kiện trước đây chuyện bình thường liền đã đủ bận rộn kết quả trong thành phố tại năm trước lại tổ chức một lần hội nghị mới văn kiện yêu cầu các đơn vị cần phải tự chủ thành lập lớp đào tạo tư tưởng tiến bộ với lại huấn luyện cách thức cũng làm không nhỏ điều chỉnh năm sau liền yêu cầu các đơn vị tăng tốc chứng thực bước đến h ạ vũ trụ không thể không xuất ra m ộ ư ơ i hai phần t i n h lực nhanh chóng làm ra mới nhất điều chỉnh kế hoạch để nhìn có thể dùng hữu hiệu nhất cách thức đến đạt thành i ệ Vũ! nghiệm ô Đại Trí l ặ n lẽ đẩy đối cửa ra, ạ vũ trụ t lên ế hà vũ trụ ngẩng đầu xem xét ngô đại trí một chút để cây viết trong tay xuống lại nhẹ nhàng m é o nhéo, nhéo cảm giác hơi tăng cái chán hỏi mấy giờ rồi năm giờ bốn mươi bảy hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường sau đó lại quay đầu nhìn ra phía ngoài phát hiện bên ngoài trời đang chuẩn bị âm u ơ đã trễ thế như vậy đi nhanh lên đi nhanh lên hà vũ trụ vội vàng đứng dậy một bà nhấc lên treo ở phía sau cửa áo khoác quân đội một bên mặc bên cạnh đi ra phía ngoài mới vừa đi tới lầu dưới hành lang một bên hà vũ trụ trợt nhớ tới ban ngày cái đó hứa t h u c hoa nữ nhân thế là há mồm hỏi ngô đại trí một câu vừa nãy học lượng tới qua không có ngô đại trí s ừ n g sốt một chút thầm nghĩ mấy ngày nay hắn cũng không đến đưa đồ ăn a thế là lập tức lắc đầu không có ai cũng chưa từng tới hà vũ trụ gật đầu một cái đoán chừng du học lượng có thể tìm được người liền trở về thế là nói ra người kỵ đi vừa vặn ta trên đường suy nghĩ một chút chuyện làm ăn hà vũ trụ hoạt động một chút viết chữ viết đến tê dại ngón tay sau đó liền đem găng tay ra đưa cho ngô đại trí ngô đại trí đội lên găng tay sau đó một cất đá văng xe đạp trèo chống đỡ đẩy xe lên đại đạo sau đó hai người thì cưới lấy xe đạp hướng phía nhà máy cửa lớn chạy tới sau khi tan việc công nhân liền bắt đầu tuân ra nhà máy đợi đến cái giờ này nhi ven đường cũng không có mấy cái công nhân hà vũ trụ ngồi ở chỗ ngồi phía sau còn cố ý nhìn đông nhìn tây một phen cũng chưa thấy hứa thuộc hoa cùng du học lựa bóng người hà vũ trụ cũng không nghĩ nhiều chỉ là có rảnh rỗi thưởng thức một chút phong cảnh dọc đường khoan hay nói tại ánh chiều tà dưới nhìn xem xa xa khói bếp miều miều ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng chó sủa còn có dưới đèn đường ánh đèn lờ mờ cùng với trong ngõ hẻm bốn phía tán loạn n ị c h ngậm hải tử vẫn còn là rất có mấy phần đời sống khí t ư c xe rất nhanh liền đến cổng sân hà vũ trụ dẫn n g ô đại trí mới vừa đi tới cửa nhà mình liền thấy ngồi ở cửa hứa thuộc hoa cô nương này lúc này b u ồ n bã hiệu s u thấp cái đầu trên mặt lộ ra một bộ không yên lòng dáng vẻ nàng đem tay trái n ú t ở trong tay áo tay phải thì cầm căn nhánh cây nhỏ trên mặt đất đâm a đâm cũng không gặp nàng đâm ra cái gì thành hữu nàng sao đến nhà ta đến rồi mặc dù trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc chẳng qua hà vũ trụ vẫn như cũ bất động thanh sắc cũng không có cùng với nàng trả hỏi thì trực tiếp đi vào trong phòng hứa t h u hoa thấy hà vũ trụ theo bên người nàng trải qua đầu tiên là vẻ mặt cao hứng đứng lên tiếp lấy lại chợt nhớ tới cái gì. túi đầu nhìn nhìn trên người mình đơn sơ y phục sau đó thì vẻ mặt làm khó trốn đến ngoài phòng hành lang phía dưới hạ tiểu kỳ gặp nàng ra cửa đầu tiên là cùng h ạ vũ trụ ánh mắt trao đổi một chút sau đó thì đuổi theo ra muôn đi đôi tránh dưới hành lang hứa thục hoa hỏi trời lạnh như vậy trời vừa chập tối ngươi chạy ngoài đầu đi làm cái gì hứa thục miễn cưỡng lộ ra vẻ t ư ơ i cười lấy lòng giường như cùng hạ tiểu kỳ trả lời không cần không cần ta đặt bên ngoài chờ lấy cũng giống như vậy trên người của ta y phục không sạch sẽ đừng đem trong nhà người những cái này đổ dùng trong nhà cho làm bẩn hạ tiểu kỳ thì không thèm để ý chút nào còn vươn tay ra kéo nàng t sư phụ ngài quay về ngồi đi hà vũ trụ đưa tay vô vô bởi vai của hắn tiếp lấy đem trên người áo khoác cởi xuống sau đó đi đến bùn kiêu ngạo bên cạnh hướng trong chậu rửa mặt đổ chút ít nước nóng cầm khăn mặt tinh tế xoa xoa mặt tiếp lấy hắn đem khăn mặt hướng bùn trên cậy một dựng vẻ mặt nhẹ nhõm hướng phía du học lượng hỏi đến đây lúc nào còn chưa ăn cơm đi không có đâu tiếp vào ngài điện thoại ta thì đứng dậy hướng này đổi u kết quả không ngờ rằng ô tô nửa đường thượng ra trục chặt làm trễ mãi hơn một giờ mới đến du học lượng đầu tiên là nói rõ một chút hắn trên đường gặp phải tình hình tiếp lấy lại xem xét hứa thuộc hoa một chút vẻ mặt bất đắc dĩ nói ta khuyên qua nàng có thể nàng nói cái gì cũng không nghe không nên đợi ngài quay về nói tốt cho nàng giới thiệu đối tượng hà vũ trụ quay đầu xem xét hứa thuộc hoa một chút sau đó hướng phía du học lượng hỏi ngươi cùng với nàng có thân thích du học lượng nghe vậy gật đầu một cái là dính điểm thân thích mẹ của nàng là ta cứu mãi mãi bên kia cháu gái cha ta còn đang ở lúc cùng với nàng cha là cùng một chỗ cho địa chủ làm việc t a điển làm năm hai nhà không ít đi lại nói đến đây du học lượng lại để một câu nếu không có cái tầng quan hệ này ta thực sự không muốn giúp nàng chuyện này không có nghĩ rằng ta liền có thêm c â u miệng nàng thì bản thân chạy vào trong thành đến, đến rồi đây không phải đến cho ngài thêm p h i ề n m ạ hà vũ trụ trong lòng tự nhủ quả nhiên nếu không du học lượng thế nào cùng với nàng quen thuộc như vậy đâu hợp lấy hai nhà bọn họ là vừa quan hệ họ hàng lại dẫn cho nên nàng không giúp nàng bận được sao chẳng qua nghe du học lượng nói chuyện ý tứ này hay là rất hy vọng hà vũ trụ có thể giúp nàng chuyện này lần trước sở di không có ở trước mặt nhắc tới đoán chừng là có chút ngượng n g h ị u mặt mũi ngại quá há mồm hà vũ trụ lần này trong lòng liền đã có tính toán chuyện cũ kể không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật bất kể nói thế nào cũng phải nể tình du học lượng trên mặt mũi giúp nàng một tay chẳng qua điều kiện tiên quyết là cô nương này đầu góc cũng không thể có vấn đề gì nếu không vậy liền hố người sau viện thôi lại tử nghĩ rõ ràng những thứ này khớp đ ố i hà vũ trụ hướng thẳng đến hứa t h u hoa hỏi ngươi gọi tên gì năm nay bao nhiêu tuổi hứa t h u hoa vẻ mặt mờ mịt nhìn nhìn bên cạnh du học lượng. suy nghĩ ngươi không phải đề cập với hắn ta sao hắn này thế nào lại hỏi một lần đâu du học lượng trực tiếp đối nàng nói ra hỏi ngươi cái gì ngươi thì hồi cái gì ngươi lão nhìn ta làm gì hứa thục hoa có chút không làm rõ được tình hình thế là thành thành thật thật trả lời một câu ta gọi hứa thục hoa năm nay hai mươi sáu trong nhà còn có người nào sao hứa thục hoa dừng một chút tiếp lấy ngẩng đầu lên trả lời chỉ có một lao ba cha hơn sáu mươi chính là thân thể không được tốt đặt trên giường nằm bảy t á m năm nói đến đây hứa t h ụ hoa đột nhiên cảm giác trong lòng có chút thất lạc nàng cá nhân điều kiện ngược lại không kém tuy nói bộ dáng nhìn là g ầ y chút ít chẳng qua làm việc nhà nông ngược lại là sở t r ư ở n g cái khác phụ nữ làm một t i ê n nhật công nhiều nhất là thất đến tám cái công điểm nàng một t i ê n nhật công ít nhất làm tám cái bình quân là chín cái một chút cũng không thể so với bình thường tiểu tử kém đáng tiếc hết lần này tới lần khác nàng số khổ bày ra một cái nằm trên giường nhiều năm lao ba cha những kia làm ai cũng không lên nhà nàng môn cũng trốn tránh nàng đi bởi vậy này mắt nhìn thấy đều nhanh hai mươi bảy nàng cũng không có đem chính mình cho gà đi hà vũ trụ quan sát được trong mắt nàng thất lạc còn có nàng lợi mới vừa nói g ọ n nói nhìn tới cô nương này đầu ó c cũng không có gì khuyết điểm Chẳng qua nàng vì sao phải gấp nhìn người đây. chương phải nhìn nàng người gấp gã qua sao vì đây, trước đây hứa t h ủ hoa thấy vậy hả vũ trụ trong lòng là có chút sợ hãi buổi chiều chẳng qua cũng bởi vì nàng q u á khẩn trương dẫn đến nói sai rồi một câu kết quả là bị hắn đổ ập xuống cho giáo dục dừng lại còn qua loa t ắ t trách nàng nói trước kia cùng với nàng tương đối tượng người nam kia đã tìm xong đối tượng liền đem nàng cho đổi rồi hứa t h ủ hoa cũng không tin nàng đã sớm biết nàng cái đó ra mắt đối tượng là tình huống thế nào ba mươi hơn một lão con côn phụ mẫu đều mất vô thân vô cấu nghe nói thể cốt vẫn còn g á m chắc nhưng chính là không có gì công việc đàng hoàng với lại nhân vật nhìn cũng không ra thế nào t í c h nếu không phải đồ hắn có một trong thành hộ khẩu lại thêm còn có ở giữa ra dáng chút nhà hứa thuộc hoa thật là có chút ít không nhìn chúng hắn về phần hà vũ trụ cái này bà mối nói như thế nào đây cho nàng ấn tượng đầu tiên thì cho rằng hà vũ trụ người này tính tình không được tốt không tốt lắm ở chung với lại có khả năng gặp nàng chân nhân dáng dấp lớn lên không dễ nhìn mặc quần áo lại phá cho nên tạm thời đánh c h ố n g lui quân không có ý định sẽ giúp nàng giới thiệu thế nhưng nàng thực sự quá cần cửa hôn sự này cũng không phải nàng ngại thời gian quác hổ không nghĩ lại tiếp tục bị tội mà là nàng cái đó cha thật sự là đợi không được trong nhà lương thực vẫn còn có còn lại nửa vạc bột mì x a y lẫn ngô và đậu tương còn có một đống lớn bí ngô cùng khoai lang làm gì cũng không nói chết chính là ta cha bệnh này ta hỏi t h ầ y lang hắn nói thì cha ta tình huống này lại sợ lệnh lại sợ ấ m ư ớ còn phải ăn chút đồ tốt bồi bổ lại gặp phải n à y kháng kết thời kỳ mấu chốt thiên nhi lạnh nhà chúng ta còn lại điểm này tiền tất cả đều cho ta cha mua t r ị ngứa ra thuốc lại không tiền mua than đá chỉ có thể thấy thiên tuổi lốt hỏa nhưng này lúc trời đông giá rét tuổi lửa cũng ẩm ướt đem cha ta hun chạy dòng nước mắt lại thêm trong phòng ẩm cha ta thân thể tiết đều nhanh ngâm ủ nát nếu ta bên này kết thân nam thành nhà trai cũng không có ý kiến kia đến mai ta là có thể đem cha ta kéo đến trong thành đến nghe nói các ngươi người trong thành ở là căn phòng lớn đốt là than tổ hóng một thiêu cháy kia trong phòng có thể ấm áp đến lúc đó không quan tâm nói thế nào cha ta cái mạng này coi như là bảo vệ nói xong nàng vẽ mặt hướng tới hướng trong phòng đánh giá một vòng còn cô ý liếp nhìn h ạ vũ trụ tự tay cải tạo bộ kia lò nén khí lúc này mới phát hiện người trong thành nhà ở điều kiện có thể thật tốt quá không riêng trong phòng đặc biệt ấm áp đầu kia đỉnh đăng phao cũng là l o ạ sáng nghe được nàng cảnh lộ hạ tiệu kỳ đứng ở bên cạnh vẽ mặt đồng tình tuy nói nhà nàng ban đầu tình huống cũng không tốt có thể so sánh trước mắt cô nương mà nói không thể nghi ngờ nàng muốn may mắn nhiều trước đây nàng còn muốn há mồm thay hứa t h u hoa cầu t ì n h tới chẳng qua nghĩ tới nhà mình nam nhân làm việc diễn xuất nàng đột nhiên thì một chút cũng không lo lắng nhà mình đàn ông là người làm đại sự chẳng những có cái năng lực kia hơn nữa còn có một bộ bồ tát tâm địa tất nhiên bọn hắn hữu duyên đục phải cô nương này coi như là được cứu rồi hà vũ trụ vẫn thật không nghĩ tới nhà nàng tình huống lại có thảm như vậy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi nhà các ngươi như thế khó khăn không có với các ngươi đội trưởng phản hồi một chút tình huống sao đại đội thư ký đâu bao nhiêu cũng phải giúp các người một tay a du học lượng quay đầu xem xét hứa thục hoa một chút đối hà vũ trụ giải thích nói chuyện này ngược lại không năng toàn đoán nàng nhóm đội trưởng chủ yếu là ta tỉ tỉ này trời sinh tính thật mạnh có chút mất mặt mặt mũi hà vũ trụ ánh mắt thâm thúy trực tiếp lắc đầu ta coi nhìn ngược lại không tượng nếu thật là tượng ngươi nói mất mặt mặt m ũ i vậy cũng cái kia chạy đi tìm nàng nhóm đại đội trưởng hoặc là tìm phụ nữ chủ nhiệm phản hồi tình huống mới đúng sở dĩ không có đi ta đoán chừng hẳn là đi qua đáng tiếc đối phương bất l ự thôi mặt mũi thứ này cùng người mệnh so ra không phải là bất cứ cái gì tiểu hứa Ta nói có đúng có hà a Hứa hoa y đây không? kinh thuộc ngạc, mặt vẻ l nàng nhận biết bên trong hả biết cái đó hả vũ trụ suy a o Sẽ không h t nghĩ ứ a hoa thuộc phát thật hiện, nàng s một, một, một, một chút túi đầu suy nghĩ một chút hắn này t r ầ m tư một chút không cần g ấ p ngược lại sợ tới mức cửa hứa t h ủ hoa vẻ mặt căng thẳng nàng hoài nghi đối phương có thể là n g h ị há mồm hỏi nàng điểm trọng yếu tạ lễ có thể nói lời nói thật nàng cũng không muốn tay không đến làm sao trong nhà nàng nhà chỉ có bốn bức tường thật sự là không bỏ ra nổi đến a nếu không ta cho người ta quỳ xuống hà vũ trụ tự nhiên không phải nàng nghĩ người như thế đó tất nhiên gặp được vậy theo tính cách của hắn tự nhiên không thể nào mặc kệ hắn ngừng đầu nhìn nhìn nhà mình vợ phát hiện nàng vẻ mặt thoải mái một chút cũng không có là đối phương lo lắng dán vẻ hà vũ trụ đột nhiên cười hắn đương nhiên sẽ không cho rằng nhà mình vợ là người có máu lạnh thương phản hạ tiểu kỳ nhưng thật ra là cái vô cùng có ái tâm người với lại tâm điệu đặc biệt tốt bụng hắn sở dĩ cười là bởi vì nhà mình vợ ngày càng hiểu rõ hắn tiểu kỳ nấu cơm sao hạ tiểu kỳ lập tức hiểu liền nàng đầu tiên là đánh giá mấy người một chút sau đó vừa cười vừa nói tất cả đều đặt trong nồi ấm đây ta còn c h ư n g bễ đủ chúng ta mọi người ăn ta cho các ngươi bưng đi nô đại trí lập tức giơ tay lên têu la hô ta đến sư nương ngài lão nghỉ ngơi trước ta đi bưng hà vũ trụ ngồi giúp du học lượng tục một ly t r à sau đó hướng phía ngô đại trí c ư ờ i mắng tiểu tử ngươi liền biết tại đỉnh hót cái gì gọi là ngài lão sư nương của ngươi già sao sư nương của ngươi là tiên nữ hạ phàm đời này h ứ t i ế p sau cũng sẽ không lão lại du học lượng còn chứng trả đàng hoàng gật đầu một cái hắn đầu tiên là túi đầu u ố n g một ngụm trà nóng tiếp lấy giúp hà vũ trụ đánh lên giảng hòa ừ n không sai sư phụ nói rất đúng từ lúc đầu ta một lần thấy sư nương ta liền phát hiện nàng lão nhân ra a không sư nương tiên nữ nhi nhìn ngay càng trẻ hạ tiểu kỳ lập tức trận nhìn hai cái này giả vờ giả vịn không có chính hành nam nhân một chút sau đó chính mình liền không nhịn được trước cười nàng đ ỏ mặt liếc nhìn cửa hứa thuộc hoa tiếp lấy lại vẻ mặt dương dẫn hướng phía h ạ vũ Chủ mắng ngoài miệng có một giữ cửa a cũng không sợ người ta nghe c h ế cười h ạ vũ Chủ dẫn đầu không cần mặt mũi nợ nụ cười du học lượng thì bị chính mình vừa nãy không biết xấu hổ cho sợ ngây người trực tiếp che mặt len len cười ngay cả hứa thuộc hoa cũng đi theo cười nhà này người nói chuyện có thể rất có ý tứ hà vũ trụ lúc này chợt nhớ tới một sự kiện hắn trưng trạc đảng hoàng hướng phía hạng hạng hạng hương nhất đại mụ xuất viện không có bệnh viện bên ấy nói thế nào hạ tiểu kỳ bưng lấy một nồi cơm từ trong phòng bếp đi ra trả lời ta hôm nay đầu buổi t r ư a đi một chuyến buổi t r ư a buổi tiếp bọn hắn lao lưỡng khẩu trở về bác sĩ nói nhất đại mụ cơ thể không có vấn đề gì chính là để cho nàng chú ý nghỉ ngơi nhiều lúc bình thường nhiều bổ sung một ít dinh dưỡng còn nói nàng thân thể không thể bị cảm lạnh ờ quên nói đến đây hạ tiểu kỳ đột nhiên tựa như nhớ đến một chuyện nàng lập tức vội vội vàng vàng hướng phía trong phòng bếp chạy tới tiếp theo liền thấy nàng mang sang một chén lớn canh gà vừa đi vừa đối hạ vũ trụ giải thích nói ta cho nhất đại mụ nấu một bát canh gà nấu hơn hai giờ nói chuyện công phu thì đem quên đi các người ăn ta trước cho nàng bưng quá khứ hà vũ trụ cũng không nghĩ nhiều lần lượt chào hỏi mấy người lên bàn ăn cơm mới đầu hứa t h u c hoa còn có chút tiết u ố i kết quả chờ nàng bị du học lượng cứng r ắ n kéo qua đến về sau chậm rãi cũng liền bùng ra bắt đầu đi theo ăn như gió cuốn lên tốc độ không một chút nào so với nam nhân t r ư m h â m củ cải còn phong thịt cuộc sống này điều kiện huyện thái gia cũng so ra kém a gạo cơm chắc chắn hương a sốt cảm giác nhường hứa t h u hoa cảm động đến quả muốn rơi nước mắt mấy người chính ăn vui vẻ đột nhiên chỉ thấy hứa đại mậu cười đùa tí từng sách đồ vật đi đến hắn một bên túi đầu túi người hướng phía trong phòng mấy người gật đầu ra hiệu một bên hướng phía hà vũ trụ cười nói ca canh gà dễ huống sao chương 603, cầu người chương 603, cầu người hứa đại mậu gần đây qua có chút thảm ban ngày đi làm hắn liền cầm lấy cây trổi chịu phân xưởng quét đến xuống buổi trưa hắn còn phải đón thêm gốc dạ đến một lần nói cỡ nào mệt n ã có phải không về phần chính là một ngày xuống không thiếu được phải bị chút ít bạch nhãn làm cho trong lòng của hắn đầu mười phần không thoải mái về đến nhà cũng thế trước đây cho rằng tan việc nàng trôi qua thoải mái chút ít không ngờ rằng trong nhà cũng không có yên tĩnh tần kinh như cả ngày cầm chút ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ cùng hắn nói róc nếu không phải là bắt bọn hắn hai phục hôn sự việc lại n h ả y cái bếp tay lúc này tần kinh như chính vẻ mặt mất hứng nhìn thấy hứa đại mậu tức giận hỏi hứa đại mậu làm sơ có phải ta nói tốt chờ ngươi cùng cái đó phòng tân viện ly hôn chúng ta thì phục hôn sao ngươi ngày này đến m u ộ n kéo có phải hay không không có ý định cùng ta phục hôn hứa đại mậu bực bội liếc nàng một chút có chút nhãn lực giới nhi được hay không không thấy người đàn ông lúc này chính cân nhắc sự việc sao lại nói ta khi nào nói không cùng ngươi phục hôn ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian chờ ta đem người phụ trách chiếu phim cầm về rồi nói sau tần kinh như trực tiếp hướng trên ghế ngồi xuống khỏe miệng cong lên tức giận l ư ờ n một cái chờ ngươi món ăn cũng đã lạnh h ã y ngươi nói một chút ngươi trước đây này người phụ trách chiếu phim làm tốt tốt không có chuyện ngươi đi t r e o chọc người ta làm gì ngươi không biết người ta là phó chủ nhiệm a ngươi còn suy nghĩ nghĩ tính toán hắn lần này ngược lại tốt trái lại để người ta cho tính kế a tần kinh như cửa trách xong thấy hứa đại mậu trận mắt nhìn hai chòng mắt không lên tiếng v ẫ người cảm thấy t r o n đầu ý khó b ì n t ụ cái gỡ t r h hắn n nữ t nhân chết tiệt có h như vậy nói người đàn ông sao ta hiện tại đã đủ xui xẻo ngươi này còn suốt ngày cho ta ngột ngạt ngươi mắng nữa mắng được đấy ngươi thì vội vàng đi cho ta mắt của ta không thấy tâm không phiền hát đi thì đi ngươi có gì đặc biệt hơn người tần kinh như cũng tới tính tình nàng coi như là nhìn thấu đắc tội hà vũ trụ về sau đi theo hứa đại mậu nàng cũng không có gì ngày sống dễ chịu trước kia thì cũng thôi đi cặp vợ chồng kết nhóm sống qua ngày nhường hắn một chút cũng không có gì dù nói thế nào này người phụ trách chiếu phim đặt chỗ nào cũng tin h cái công việc nhỡ bở trong nhà cũng luôn luôn không gậy ăn ngon nhưng bây giờ đâu đời sống trình độ thẳng tắp hạ xuống không nói ngay cả thịt rất dài thời gian không có mua trong công tác càng là hơn rất xuống ngàn trượng cũng luân lạc tới đi quét dọn vệ sinh ngài còn ra đâu thấy tần kinh như đứng lên hứa đại mậu bỗng nhiên lại quát để ngươi đi ngươi thì đi a ngươi ngồi xuống cho ta tần kinh như vẻ mặt kinh ngạc trợt si khẽ một tiếng sau đó trực tiếp ngồi xuống tìm cho mình cái lối thoát thứ ngồi thì ngồi ai sợ ai a hứa đại mậu ở bên cạnh yên lặng quan sát một chút tần kinh như kỳ thực trong lòng của hắn cân nhắc muốn xa so với tần kinh như suy nghĩ nhiều nhiều lắm đầu tiên có tần kinh như ở nhà hắn lại thế nào không hài lòng cũng có thể có khẩu nóng hội cơm ăn còn nữa nói lỡ như nếu là hắn cầm không chiếu lại chiếu viên chức vụ hắn này thắng ngày còn phải tiếp t r a qua xuống dưới rời thần kinh như hắn đi chỗ nào lại đi tìm t r ư ở n g bộ dáng này vợ hắn còn chính trẻ tuổi hỏa lực cũng tương đối vợ ư này g n nếu không có vợ tại bên người cho hắn hạ chút hỏa hắn thật là có điểm chịu không được nghĩ đến đây hứa đại mậu mỉm cười l i ế c nàng một cái sau đó đứng dậy từ giữa phòng cuối giường trong hòm gỗ lớn lấy ra một kiện mới tinh áo bông lớn lấy ra m ộ kiện mới tinh áo bông lớn vớ đ ạ i mậu phản g phất giống như không thấy được nàng tiểu động tác mà là đi thẳng tới tần kinh như trước mặt đem trong tay áo đ ô n g lớn khoác lên trên người nàng nha vừa mua cho ngươi quần áo mới còn chưa kịp che n ó n g đâu ngươi thử nhìn một chút có vừa người hay không vạn nhất nếu là hào còn hơi nhỏ đến mai ta lại đến bách hóa cửa hàng cho ngươi đổi đi thật hay giả n à y quần áo mới là cho ta mua ngươi sao đ ô n g chốc đối ta tốt như vậy tần kinh như mặt ngoài giả bộ như sao cũng được dán g vẻ kỳ thực trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa nàng cầm trang phục nhìn chung quanh một chút tiếp lấy hướng trên thân một bộ sau đó đ ố i trong tủ treo quần áo lớn tấm gương cẩn thận chiếu chiếu còn chưa tâm không có phổi hướng phía hứa đại mậu d o hỏi đại mậu ngươi nhìn ta mặc bộ này quần áo mới đẹp mắt không hứa đại mậu trực tiếp từ phía sau kéo đi lên ôm nàng b ả vai nói ra nhìn lời này của ngươi nói cũng không nhìn là ai mua cho ngươi n à y y phục thế nhưng ta đơn môn theo bách hóa cửa hàng cho ngươi cho tới mặc đặc hiện khí chất toàn lao kinh thành cũng tìm không ra mấy món đến ngươi liền hướng trên người như thế một xuyên so với trong phim ảnh kim hoa khá tốt nhìn、xem. tần kinh như xảo quyệt cười một tiếng quay đầu thẹn thùng chừng mắt liếc hắn một cái tính tình hai người đánh thẳng tình mắng xinh đẹp nói thì thầm chỉ thấy b ồ n g ngạnh vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy vào hứa thúc x o a trụ quay về nhìn qua trước mặt hồng hộp mang thở gấp b ồ n g ngạnh hứa đại mậu đang nghĩ ngợi cùng tần kinh như hòa hoãn quan hệ thế là hắn lúc này nhữ mày vô nắn hắn nói cái gì hứa thúc người đứa nhỏ này cũng không cần nói một câu ta cưới ngươi tiểu di hai chúng ta già có phải hay không tính đường đường chính chính thân thích ngươi không được quản ta gọi thanh tiểu di phu đ ồ n g ngạnh thở hồn hển thở gấp vội vàng xem xét bên cạnh vẻ mặt mất hứng thần kinh như một chút sửa lời nói tiểu di phu hứa đại mẫu lúc này mới mặt mày hớn hở t h u ậ n tay theo trong túi lấy ra một bao tiền hướng phía bồng ngạnh đưa tới Hà gi... cái này đúng rồi đấy cầm tiểu di phu t h ư ở n g thức ngươi cầm lấy đi mua kẹo ăn đ ồ n g ngạnh vẻ mặt ghét bỏ tiếp nhận tiền trong miệng còn kỳ kỳ vai vai nói lầm bầm tiểu di phu mua một trăm vang lên roi còn phải lương m a một đâu ngài lúc này mới cho một hảo đủ mua cái gì nha thần kinh như chính đối tấm gương xú mỹ đâu nghe nói như thế hắn tại chỗ mày liễu dựng lên hướng thẳng đến b n g n mạnh vươn tay ra người cái tiểu mao hải tử người hiểu cái gì nha ngại y ta ngại ít lấy ra ta cho người đổi trương đại không cần không cần mua kẹo ăn đủ rồi b n g n mạnh cũng không nốc vội vàng nắm chặt tiền liền chạy nói đùa con đổi lớn một đổi thì cho hắn đổi hết rồi ta còn là cầm này một hào đi con rồi lại nhỏ nó cũng coi như chỉ đại con rồi phải không nào hiểu rõ hà vũ trụ quay về hứa đại mậu đứng ngoài cửa nhìn qua bẩm mạnh nhanh chóng rời đi thất ảnh lặng suy tư một phen sau đó hắn đi đến tủ bắt trước từ bên trong lấy ra một bình rượu cùng một bao lớn đ i ể m tâm liền muốn đánh tính đi hà vũ trụ ra chạy trốn quan hệ vợ ta đi ra ngoài một chuyến tần kinh như chỉnh lý một chút trên người quần áo mới không có bỏ được xuyên thì lại đem nó cởi xuống thấy hứa đại mậu chuẩn bị đi ra ngoài nàng bận b u há mồm hỏi một câu hắn đã trễ thế như vậy người muốn lên đến nơi đâu hứa đại mậu nhấc nhấc trong tay bình rượu cùng đ i ể m tâm giải thích nói ta thượng đốc a không hà phó chủ nhiệm ra đi, đi một chuyến cùng hắn hòa hoán hòa hoán quan hệ xem xét có thể hay không đem nhà ta người phụ trách chiếu phim lại cho muốn trở về t ầ n kinh như n g h thì cao hứng e xong, cao trạng lên. n g tâm tức lập ư ơ i sớm nghĩ như vậy chẳng phải đúng nha biết rất rõ ràng người ta hiện tại là trong nhà máy đại lãnh đạo ngươi còn không l ê n vội vàng hào hào định bợ định bợ người ta không nên cùng người ta đối n ị c h thật không biết ngươi kêu đầu góc làm sao nghĩ thấy hứa đại mậu sắc mặt biến đổi thừa dịp hắn còn đến không kịp tức giận tần kinh như thấy tốt thì lấy vội vàng thay đổi chính mình phương thức nói chuyện được rồi được rồi vậy ngươi đi đi đến trong nhà người ta hào hào cùng người bồi thất lễ ta nghĩ người a cái kia hà phó chủ nhiệm người vẫn là không tệ hiểu rõ vậy ta đi hứa đại mậu buồn bã hiệu s u xem xét nàng một chút xét đồ vật liền rời đi nhanh nhẹn thông suốt chuyển tới trung viện hứa đại mậu h í p mắt lại từ nhà họ hà cửa khe hở bên trong nhìn thấy hà vũ trụ toàn g i a đang dùng cơm thế là hắn thì đẩy cửa ra đi thẳng vào c k canh gà dễ u ố n g sao hà vũ trụ quay đầu nhìn hắn một cái không hề theo ý nghĩ của hắn đến mà là tùy tiện qua loa hắn vài câu không u ố n g đến ngay cả mùi vị đều không có nghe ngươi không gặp vừa nãy con gà kia nhỏ như vậy tổng cộng cũng nâu không ra mấy lượng canh đến dứt khoát ta liền để vợ ta tất cả đều cho nhất đại mụ đưa đi hứa đ Thuận、tay h u ậ n t thì trắng trận đem hắn mang tới đồ vật tất cả đều sắp xếp tại bên cạnh hắn trên bàn trà không có chuyện muốn uống canh gà còn không dễ dàng ngày khác anh em cho người tiễn hai con bảo đảm chỉ chỉ lại lớn lại mập hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không cần ta không thích uống canh gà thấy hà vũ trụ khó chơi hứa đại mậu đột nhiên một túi lông mày khổ khuôn mặt trực tiếp ngồi s ổ m ở hà vũ trụ trước mặt đưa tay ôm hắn một cái chân còn kém cho hắn trước mặt mọi người quỳ xuống ca ta đừng làm rộn được không ta sai rồi trước kia tất cả đều là lỗi của ta ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua g ơ cao đánh khẽ thứ hai về sau ta hứa đại mậu nếu lại làm ra có lỗi với ngươi hà vũ trụ sự việc ta mẹ nó thực sự không phải người đi ra ngoài liền bị ô tô cho sáng tạo chết hứa đại mậu một bên xin thể một bên lại dùng ánh mắt cho hà vũ trụ ra hiệu một chút trên bản trà quà tạo ngài nhìn tốt nhất lương thực rượu còn có cái này điểm tâm tất cả đều là hiện nay trên thị trường đồ tốt nhất ta thế nhưng thành tâm cho ngài đến nhận lỗi ngài thì tha cho ta lần này đi hà vũ trụ đầu tiên là liếc mắt nhìn hắn sau đó nhìn một chút hắn mang tới quà tặng cười lấy t r e o chồng nói ơ đại mậu a người đây là làm gì nghĩ công khai hối lộ cán bộ quốc gia a h ứ a đại mậu lập tức sợ tới mức toàn thân giật mình bắp chân đều có chút đỏ quanh hắn lập tức vẻ mặt cầu xin cầu đạo c k ngài cũng đừng nói dỡn cái mũ này cũng không hương tùy tiện loạn mang a đây chính là muốn mạng sự việc nói xong hắn tựa như nhớ ra một kiện chuyện gì đến mau từ trong túi quần mở ra lấy ra một tấm đồ vật giống nhau quy quy củ cụ bày tại trên bàn trà hà đúng rồi còn có này mười một viên sáu mao tiền ta tất cả đều từ bỏ tư cho là ta hiếu kính ta hà đại gia lão nhân g i a ông ta người xem như vậy vẫn không được sao k coi như ta cầu ngươi chương 604, h ứ a đại mậu tính sai chương 604, h ứ a đại mậu tính sai cùng ta nhiều hiếm phản ứng ngươi dường như hà vũ trụ hời hợt ngắm hứa đại mậu một chút sau đó há m ù m hỏi、hà、hứa đ ạ i mậu lời này của ngươi coi như có chút không giản g lý hở à ả a chính ngươi vóc nói cái nào một lần không phải ngươi chủ động kiếm chuyện chơi kia lão cô tử bắt yêu là ngươi tìm đến a nhị đại gia cùng tam đại gia cũng là người giật d â y a còn có ta kia hoặc cha vậy cũng đúng người ăn no dội việc được cố ý mời nhị đại gia ngồi xe chạy hơn ba trăm dặm địa theo bảo định cho l ĩ n h trở về a nay từng cọp từng cọp từng kiện thứ nào không phải ngươi làm chuyện tốt đây khẩu đối một chút tâm ngươi bản thân nói hứa đại m ậ u sắc mặt lập tức liền sụp đổ tiếp theo những chuyện này vẫn đúng là đều là hắn làm dù làm i ệ n g hắn không thừa nhận vậy cũng đúng toàn viện đều biết sự việc không phải do hắn nói xạo kia chu chu ca ai còn không có phạm sai lầm lúc với lại ta này không phải cũng gặp báo ứng sao hiện nay ta cũng rơi xuống đến nông nỗi này ngươi liền tin ta một lần đi ta bảo đảm về sau cũng không tiếp tục pha vào hà vũ trụ khỏe miệng hơi v ệ n h khẽ gật đầu thành ta tin ngươi vậy ngươi hồi đi nói xong hà vũ trụ kẹp lên một viên củ cải ống dung bỏ vào trong miệng h ứ a đ ạ i m ậ u nghe vậy s ư ơ n g sở thống khoái như vậy sao thật hay giả nhìn sao như thế qua lo a đ â u hắn có chút không yên lòng đầu tiên là nhìn nhìn đang nhìn hắn du học lượng cùng nô đại trí lại chột dạ hướng phía hà vũ trụ hỏi ca ngươi nói thật chứ ngươi thật sự tha thứ ta hà vũ trụ quay đầu xem xét hắn một chút nói ra trở về chân thật thượng ngươi b à n khắc suốt ngày cũng muốn mấy chuyện xấu có kia thời gian rỗi dùng trong công tác không tốt sao ta công khai kể ngươi nghe tiểu tử ngươi tốt nhất khắc lên cái gì vài tâm nhãn ngươi nếu lại dám mấy chuyện xấu coi như không vẹn vẹn là quét dọn phân xưởng đơn giản như vậy hứa đại mẫu liên tục không ngừng bảo đảm nói kia không thể kia không thể ngươi yên tâm ta cũng hối cải để làm người mới ta nếu lại mấy chuyện xấu vậy ta vẫn người sao hà vũ trụ quan sát toàn thể hắn một chút hướng phía hắn cười nói nói quá lời vậy ngươi hồi đi a đúng rồi đừng quên đem ngươi cầm đồ vật mang lên hứa đại mậu lập tức hướng về phía hà vũ trụ nịnh nọt cười một tiếng nhìn ngươi nói ta tượng như vậy không hiểu chuyện người sao những vật này thì tư cho là huynh đệ cho ngươi nhận tội ngươi khác ghét bỏ là được không ngờ rằng hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu đồ vật ngươi sách trở về ta sẽ không muốn ta do kể ngươi nghe ngươi nói với ta những thứ vô dụng này ngươi muốn tiếp tra khi ngươi người phụ trách chiếu phim ngươi còn không bằng đi cầu cầu ngươi cái đó trước nhạc phụ n h ờ hắn giút ngươi nghĩ triệt hà vũ trụ nói mấy câu nói đó lúc vừa ăn đồ vật một bên kêu gọi mấy người đĩa rau liền nhìn hắn tâm tư cũng bị mất hứa đại mậu có chút không c ạ m tâm lại thăm dò tính hỏi một câu Ca. n g ư ơ i liền không thể giúp ta một tay cùng lý chủ nhiệm trước mặt giúp ta nói hai câu lời hữu ích ta trước đó nhạc phụ hận không thể ở trước mặt đem ta cho t r ô n sống ta nếu không phải không có cách ta cũng không trở thành cầu đến ngài chỗ này đến rồi hắn lời nói này xong hà vũ trụ tựa như không có nghe thấy ngay cả đầu cũng không quay lại chỉ lo ăn trước mắt ăn cơm hứa đại mậu lời nói hà vũ trụ tự nhiên không thể không nghe thấy mà là không có kiên nhận tiếp tục lại phản ứng hắn rốt cuộc nên nói đều đã đã từng nói lại nói lời nói chỉ sợ cũng không dễ nghe nói đùa ngươi gặp qua làm mặt người thọt người đ a u còn thọc không chỉ một đ a u kết quả trái lại còn muốn cầu đối phương muốn một bên che lấy vết thương một bên khuôn mặt tươi cười đón lấy sao đây cũng chính là hắn coi trọng mặt mũi cố kỵ hai người bọn họ là ở một cái viện nhi túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy khó thực hiện quá khó nhìn bằng không chỉ bằng hắn làm những sự t ì n h kia đã sớm đem hắn cho đổi ra khỏi cửa hứa đại mậu thì còn còn có một tia hy vọng tại trong ấn tượng của hắn hà vũ trụ người này tuy nói nói chuyện khó nghe một chút nhưng mà tâm nhắn hay là tốt với lại đặc biệt mềm lỏng chỉ cần ngươi khẳng đẹ thấp làm tiểu hảo ngôn hảo ngữ c hắn tuyệt đối sẽ bất kể hiềm khích lúc trước một bên che lấy chính mình nhỏ m á u vết thương một bên nhiệt tâm trợ giúp ngươi cho nên hắn vẫn như cũ sự ở đâu chờ lấy hà vũ trụ hồi tâm chuyển ý chu ca ngày này đáng tiếc hắn nhất định thất vọng rồi không chờ hà vũ trụ lên tiếng ngô đại trí thì bỗng nhiên đứng dậy một b à nhấc lên trên bàn trà thứ gì đó trực tiếp hướng hứa đại mậu trong ngực bịt lại chỉ vào môn giọng nói cứng rắn nói ra chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi không thấy sư phụ ta chính ăn cơm sao vội vàng cho lão tử rời đi đối mặt cao to vạm vỡ ngô đại trí hứa đại mậu trực tiếp thì sợ ta đi ta đi ta lúc này đi trước khi đi hắn còn khách khí vài câu thay mình che chè giấu mấy vị k i a ăn lấy ngài nha vậy ta trước hết trở về ngài dừng bước dừng bước nói xong hắn nét mặt hốt hoảng ôm trong ngực thứ gì đó vắt chân lên cổ thì chạy h ừ cái quái gì nô đại trí xì hắn bóng lưng một ngụm sau đó đi đến hắn vị trí cũ ngồi xuống trong miệng nói lẩm bẩm cháu trai này liền không thể hảo hào cùng hắn nói chuyện lại k ỳ k ỳ vai ta để chân thì cho nhà ném ra đối mặt hào khí vượt mây nô đại trí ngồi đối diện hắn du học lượng vọc thẳng hắn dỗi ra cái ngón tay cái huynh đệ người là cái này bên cạnh quần áo đơn sơ hứa thu hoa cũng vẻ mặt khâm phục nhìn hắn đối mặt hai người vẻ mặt b ộ i phục ánh mắt nô đại trí trong lòng cảm giác đặc t h ư ở n g thụ hắn một bên cầm lấy bánh bao gặm một cái một bên giống như lượm kiếm trong trống coi thu được vật liệu tiểu b i n h vương hữu thắng trong nháy mắt thì giật lên đến, đến rồi hà vũ trụ thờ ơ lạnh nhạt sau đó nhẹ nhàng phun ra một câu người bây giờ là làm tư tưởng giáo dục công tác muốn lấy đức phục người bình thường nói chuyện phải chú ý văn minh tố chất đừng hơi một tí thì nhà nhà ngươi còn lão tử người là thổ phỉ a lời này giống như vào đầu rót một chậu nước lạnh nô đại tr gặp bọn họ gặp vợ chồng ở đây mấy người rõ ràng ăn lấy có chút cẩn thận thế là hà vũ trụ quay đầu hướng phía hạ tiểu kỳ nói ra tối hôm nay ta an bài trước tiểu hứa đến lao đạo khẩu nhà khách ở một đêm đến mai trước kia người lính nàng đi nhà tắm công cộng t ừ tắm rửa lại cho nàng tìm thân ra dáng chút ý phục đến mai buổi chiều thôi nhường nàng cùng hậu viên thôi thôi bảo quý gặp một lần nhi thôi bảo quý a ta biết rồi nói chuyện thôi bảo quý hạ tiểu kỳ còn s ừ n g sốt một chút tiếp lấy lại đột nhiên phản ứng thôi bảo quý không phải liền là nói thôi lại từ mà ngay xong hà vũ trụ nói muốn giút cự tuyệt tới có t hà ể tưởng tượng người chính mình người không có đồng n có o xuyên nếu mày, tên kiêng giống ăn phương người nằm đồng đành lại là lạ.、Thế、là phải trầm mặt lại. đối mới phải rất trầm thể Thế mặt Hà có ý vũ trụ lại hỏi nhà mình vợ một câu người ăn no chưa ăn no rồi hai ta cùng một chỗ đi xem nhất đại mụ đi hạ tiểu kỳ gật đầu sau đó trực tiếp đứng lên hà vũ trụ hướng phía ngô đại trí sắp đặt nói đại trí giúp ta chào hỏi một chút này hai tỷ đệ ta thượng bên cạnh nhà nhất đại ra đi một chuyến d... vậy ngài đi thôi ngô đại trí trực tiếp đáp một tiếng sau đó gọi hứa t h u hoa vội vàng đĩa rau du học lượng đang lúc ăn đồ vật nghe vậy vội vàng đứng lên trong miệng có khối thịt còn chưa kịp nuốt xuống nói chuyện có chút mơ hồ không rõ sư phụ không cần trao hỏi ngài bận rộn ngài hà vũ trụ cười ha h a thuận tay đem áo khoác khoác ở trên người ăn cơm tiếp tục một chút môn cũng đừng lại ăn nhiều như vậy nếu không buổi tối lại phải bị tội bởi vì du học lượng mỗi lần cũng đem bụng mình ăn quá no vì phòng ngừa hắn ăn nhiều khó chịu hà vũ trụ không thể không mở miệng nhắc nhở hắn một câu du học lượng lập tức đánh lên cam đoan vô vô bộ n ự c của mình nói ra kia sao có thể chứ ngài yên tâm đi ta hiện tại có thể như trước kia không đồng dạng mỗi lần đều là ăn vào vừa vặn hà vũ trụ cười ha ha lắc đầu đi ra đây cũng chính là hắn nhị đệ du học m ậ n không ở tại chỗ nếu không không phải ở trước mặt vạch trần hắn không thể từ lúc lần trước hai anh em họ một người được một cái túi bột mì trắng về sau du học lượng mỗi bữa cơm đều là ăn vào căng cứng sau đó lẩm bẩm tìm khắp nơi quả mận bắc cùng củ cải vừa ăn một bên chợ tiêu hóa ra cửa hạ tiểu kỳ mới nói ra chính mình không hiểu chỗ tới ngươi sắp đặt nàng thượng nhà khách đi làm sao trong nhà không phải có chỗ ngồi ngủ mà hà vũ trụ quay đầu nhìn một cái sau đó nhỏ giọng trả lời ngươi không muốn ngủ đến nửa đêm lại đứng lên đầy giường tìm k i ê u tạo a trên đầu nàng con giận đoán chừng cũng không ít còn có ngươi không có nghe trên người nàng có cỗ mùi khai đây đoán chừng là ba nàng trên người dính tới n à y ăn một bữa cơm thiếu chút nữa cho ta hôn mất đi hạ tiểu kỳ lập tức nhận đồng gật đầu một cái hà vũ trụ lo lắng nàng vẫn đúng là không có suy xét đến muốn thật là làm cho nàng ngủ lại một đêm đoán chừng buổi tối trăm phần trăm phải gặp tội chương sáu trăm linh năm nên đón lãnh đạo đến chỉ đạo chương sáu trăm linh năm nên đón lãnh đạo đến chỉ đạo đùng đùng không dứt ẩm ẩm thượng cấp thủ trưởng muốn tới nhà máy cán thép hồng tinh hiện trường tham quan là món đỉnh thiên đại sự sáng sớm phòng chính trị công nhà máy ngay tại tuyên truyền khoa phối hợp xuống đem hoan n ê n đại hoành phi đánh vào cổng chính nhà máy khẩu mà nhà máy trên vách tường cũng sớm đã bị các loại khích lệ nhiệt tình thải đồ cùng biểu ngữ cho khét cái đời tường đến xuống giữa trưa thủ trưởng đội xe mới chậm rãi lái vào nhà máy lập tức nhà máy nơi cửa vang lên đinh thai nhức góc tiếng pháo nổ còn to pháo đ ù n g p h a n h phanh rung động còn có thành chuỗi tiểu pháo cũng là thay nhau đăng tràng thì khí dương dương cảnh tượng dường như so với năm rồi còn muốn náo nhiệt mấy phần hoàng thư ký cùng xưởng trưởng vương mang theo đông đạo xưởng lãnh đạo thật sớm liền đã chờ ở trong nhà máy chống trải chỗ theo từng đợt mở ra cửa xe tiếng vang lên lên nhiếp phó tổng dẫn theo do bộ công nghiệp các đại lao tạo thành đội hình khổng lồ khảo sát đoàn theo trong xe đi ra hoàng thư ký cái thứ nhất thì n ê n đón tiếp lấy theo sát lấy là s ư ở n g trưởng vương cùng lý chủ nhiệm tiếp theo kỷ h khí dương dương chào mừng diễn tấu đội tấu d ậ y rồi tâm tình kích động âm nhạc lập tức đem tất cả không khí hiện trường tô đậm đặc biệt náo nhiệt vị này là nhà máy cán thép hoàng thư ký vị này là xưởng trưởng vương vị này là lý chủ nhiệm bộ công nghiệp luyện kim cúc phó bộ trưởng một đưa một cái n h i ế phó tổng làm giới thiệu sau đó cúc phó bộ trưởng lại chỉ vào nhiếp phó tổng nói ra lao hoàng a n à y một vị cũng không cần ta giới thiệu a nhìn qua nhiếp phó tổng thần thái sáng láng nét mặt hoàng thư ký tâm tình có vẻ đặc biệt kích động chào mừng chào mừng nhiếp phó tổng đại danh như sấm bên hai đâu còn có không quen biết ngài khổ cực mời thủ trưởng ra bước ta mang ngài tới trước phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút nhiếp phó tổng nặng nghề nắm chặt lại hoàng thư ký tay sau đó vô vô tay hắn giọng nói ấm áp nói nghỉ ngơi cũng không cần theo ta thấy chúng ta hay là trước đi vào chính để quan trọng hoàng thư ký sưởng trường vương trong lúc đó hắn còn cố ý quan sát một chút trên tường rán tuyên truyền khẩu hiệu cùng với một ít tương ứng tranh tuyên truyền cũng vô cùng khó được lộ ra một tia tán thưởng nét mặt tới hình tượng cấu tứ tư rất khéo léo muốn biểu đạt ý nghĩa cũng vô cùng trắng ra không chỉ như thế Còn cô dùng phận ý bộ trưởng a n h l vương cố ý trưng cầu dường như cùng cúc phó bộ trưởng thư ký cổ bí thư ánh mắt trao đổi một phen đối phương lại vẻ mặt mờ mịt lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết chút nào cũng may nhà máy cán thép số ba không hề có nhường các thủ trưởng thất vọng và nhất phó tổng một nhóm tham quan hoàn thành xưởng chủ yếu phân xưởng sản xuất cũng tận mắt thấy trong đó một tên nhà máy công nhân viên chức sử dụng c ỗ máy hiện trường làm ra tổ một công nghệ tinh vi linh bộ kiện nhất phó tổng lông mày lúc này mới khó được lộ ra vẻ hài lòng thần thái đến các đồng chí khổ cực không khổ cực không khổ cực các thủ trưởng mới vất vả thấy nhất phó tổng cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười xưởng trưởng vương vội vàng vô thức tiếp một câu lập tức chúng xưởng lãnh đạo nhóm trái tim nhỏ mới xem như chân thật rơi xuống bụng Cúc phó bộ trưởng nhìn một chút phản ứng của mọi người sau đó cùng nhất phó tổng l i ế c nhau một cái lúc này mới cười lấy thay nhất phó tổng giải thích nói các đồng chí đều không cần căng thẳng chúng ta chỉ là đến tham quan không phải đến khảo hạch các đồng chí công tác có thể nhìn ra được thủ trưởng đối chúng ta nhà máy cán thép số ba công tác hay là cơ bản thỏa mãn hy vọng chư vị đón thêm lại lệ nâng cao một bước ca phía d ư ớ i mời thủ trưởng cho chúng ta mọi người giảng hai câu mọi người vỗ tay chào mừng hào hào nhất phó tổng đầu tiên là đưa tay để ép ép mọi người tiếng vỗ tay tiếp lấy ngự khi ôn hòa lên tiếng nói đầu tiên đối các đồng chí thái độ làm việc cùng với trong công việc đã lấy được thành quả cá nhân ta là thỏa mãn rốt cuộc cùng chư vị so ra ta cũng coi là người ngoài ngành mà nhất phó tổng thay đổi vừa nãy vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc nói một câu mang theo hài hước lời nói dí dỏm ngay lập tức đưa tới mọi người cười rạng rỡ nhưng mà nhất phó tổng đột nhiên nghiêm sắc mặt đem vừa nãy vẻ mặt của mọi người tất cả đều quét một lần dẫn tới mọi người vừa mới có chút chút ít lòng tâm thái ngay lập tức lại trở nên mười phần khẩn trương lên các đồng chí nói dỡn bi nói dỡn nhưng chúng ta trong lòng căn này h u y n có thể tùy tiện thư giãn không được nha bên ngoài cường quốc nhìn ch t r u vậy cũng chỉ có cùng bọn hắn đánh đánh tới bọn hắn sợ đánh bọn hắn tâm phục khẩu phục để bọn hắn sinh lòng e ngại không dám nổ gai vậy làm sao làm được đâu dựa vào ngươi dựa vào ta Dựa vào chúng ta tất cả sưởng ngàn ngàn vạn vạn tàu tàu lãnh đạo lập tức nhịn không được vô tay cả đám đều bị nhất phó tổng cho khích lệ hai mắt xích hồng nhiệt tình mười phần hận không thể hiện tại thì về đến phân xưởng đi tự minh động thủ trước luyện hắn một vạn tấn thép hình ra đây nhất phó tổng tham quan hết nhà máy cùng thiết bị thì đưa ra môn cáo từ chúng sưởng lãnh đạo ở đâu chị bỏ không nên lưu nhất phó tổng một nhóm dùng qua c ơ m tối nhìn qua biểu diễn lại đi nhất phó tổng trực tiếp lắc đầu cũng cùng mỗi một vị tùy hành xưởng lãnh đạo đều nhất nhất nắm tay mãi đến khi hắn cầm hạ vũ trụ tay lúc này mới nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của hắn cũng đối mọi người giải thích nói đồng chí cảm tạ nhóm nhiệt tình chiêu đãi ta nhìn xem ăn cơm xem biểu diễn thì không cần chúng ta hôm nay đến chủ yếu là vì bận bịu công tác còn không phải thế sao để thưởng thức ca múa tất nhiên chuyện chỗ này vậy chúng ta cũng nên trở về hướng thượng cấp thủ trường phục mệnh đi coi như không thấy t r u n g quanh đông đảo s ư ở n g lãnh đạo trên mặt thất vọng nhất phó tổng lại vô vô hà vũ trụ ngu bàn tay vừa cười vừa nói tiểu ra h ỏ a nhi rất là không đơn giản người xem một chút t r u n g quanh nơi này trên cơ bản đều là chút ít bốn mươi năm mươi tuổi trung lão niên người cũng chỉ có người một vị người trẻ tuổi có thể thấy được ngươi khá là ghê gớm a người tên là gì cụ thể là làm việc gì hà vũ trụ nhìn lên tới nét mặt bình thản nghe được nhất phó tổng tra hỏi hắn lập tức không tiêu n ạ o không tự ti trả lời quay đầu lại dài lời nói ta gọi hà vũ trụ hiện đảm nhiệm nhà máy cán thép h ô n g tin phó chủ nhiệm phòng chính trị công chức vụ lần này thật là có chút ít vượt quá nhất phó tổng dự kiến hắn vẻ mặt kinh ngạc nói phòng chính trị công vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi quay đầu lại dài lời nói ta năm nay hai mươi bảy nhất phó tổng s ư n g sở lập tức tư duy có chút phát tán ra mới hai mươi bảy ngươi là nhất cựu tam năm năm ra đời a chẳng thể trách nhìn thấy còn trẻ như vậy đâu còn nhớ một năm kia ta theo bộ đội bốn độ xích thủy sau đó giả vờ tiến công quý thành cuối cùng tại quý tỉnh lị sư đã hao hết trăm tay n g h i n nắng lưu xoáy còn bởi vậy bị thương m ớ i rốt cuộc thoát khỏi mấy chục vạn quân địch đuổi bắt ở đâu thành lập thuộc về chính chúng ta chiến lược căn cứ địa có đôi khi nhớ ra những chuyện này còn cùng phát sinh hôn qua giống nhau không dễ dàng a phát xong trong lòng cảm khái nhất phó tổng hơi cười một chút lại đưa tay vô vô hà vũ trụ bà vai ra rồi ra rồi luôn luôn nhớ ra chuyện trước kia ha ha hà vũ trụ không nói chuyện đối mặt trước mắt vị lao nhân này nội tâm hắn kích động còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy nhất phó tổng vừa cười nhìn một chút hắn tiếp lấy suy nghĩ một chút tự tay gỡ xuống hắn đừng ở túi láo trên thượng b ư ớ máy hướng phía hà vũ trụ đưa tới đồng chí tiểu hà l ầ ngươi là làm tư tưởng giáo dục công tác nhân tài phân công cùng tuyển chọn là quốc gia chúng ta quan trọng nhất ngươi trên vai gánh rất nặng nhất định phải nắm nhìn nghiêm túc phụ trách thái độ vì quốc gia tuyển chọn ra càng nhiều tốt hơn nhân tài ưu tú đến hà vũ trụ nét mặt ngưng trọng tiếp nhận bút máy sau đó nhìn qua nhiếp phó tổng nặng nề gật đầu mời thủ trưởng yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ